Quy một chương 236, lời nói của giai nhân trong đêm. Hứa Vãn Tình lúc hôn mê là đêm khuya, nàng chưa tỉnh lại, cũng đồng dạng tại là đêm kia. Thiếu nữ chậm rãi mở to mắt, lại cảm thấy mí mắt đau đớn, miệng đắng rơi khô, đây là thời gian giải hôn mê kết quả. Nàng cảm thấy thân thể theo hoàn cảnh chung quanh cao thấp chấn động, khép mắt dò xét trong chốc lát, mới phát hiện mình thân ở một chiếc xe ngựa trong xe. Theo bố trí lên xem, đã cùng lúc trước cái kia chiếc không giống với lúc trước. Bước màn theo xe ngựa tiến lên tả hữu lư, xuyên thấu vào một tia sâu kín ánh trăng, chiếu vào Hứa Vãn Tình trên mặt, lại để cho tâm tình của nàng thoáng bình tĩnh một chút. Nàng nhẹ nhàng chuyển động đầu. Quan sát tình huống trung quanh, đã thấy Sở Hà là nửa nghiêng thân thể ngồi, mà chính mình thì cả người tựa ở Sở Hà trên người. Chiếc xe ngựa này so với trước nhỏ hơn một chút, chỗ ngồi cũng không phải phân tại hai bên, mà là đối diện lấy phía trước, vậy thì khiến cho hai người chỉ có thể áp dụng như vậy tư thế ngồi. Hứa Văn Tình nhẹ nhàng nâng tay, một tay xanh tại Sở Hà trên đùi, ý đồ để cho mình ngồi thẳng người. Nguyên buồn nhất thẳng đang nhắm mắt dưỡng thần Sở Hà lập tức tỉnh lại, thò tay đem Hứa Văn Tình thân thể phụ chính, làm cho nàng có thể chính mình tựa ở vách thùng xe lên. Không cần như vậy, ta còn không có suy yếu đến yếu nhân vịn trình độ. Hứa Văn Tình cười khổ một tiếng, khoát tay hào nói: Ngươi chắc chắn chứ? Sở Hà có chút buồn cười nhìn nàng một cái, sau đó giáng tại sau lưng nàng tay trái nhẹ nhàng vừa dùng lực, Hứa Vãn tình liền cả người về phía trước té xuống. Trên tay nàng dùng sức, ý đồ chống đỡ thân thể, tuy nhiên lại phát hiện mình như thế nào cũng làm không được. Cuối cùng vẫn là Sở Hà duỗi ra tay kia, nhẹ nhàng đắp lên Hứa Vãn Tỉnh trên bờ vai, lại đưa nàng dắt trở về. Hứa Vãn tình bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hề cạnh mạnh, mặc kệ do Sở Hà viện chính mình. Ngẹn giọng hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Bốn ngày rồi. Qua hai ba ngày nữa chúng ta có thể đến Tương Châu chỗ đó có kim đan chân nhân tỏa chấn, nhìn xem có thể hay không xin hắn ra tay loại trừ trên người chúng ta tà khí sở hà ánh mắt rơi ở phương xa nói ra hứa vãn tình có chút ngạc nhiên ngầm đầu ngươi cũng may không phải rất nghiêm trọng lúc trước tà ma phong vấn bị hai người triệt để nổ nát thời điểm có đại lượng tà khí bên ngoài tiết ra sở hà đồng dạng không có phòng bị tự nhiên cũng được đi một tí ảnh hưởng chẳng qua hắn lúc ấy chân khí tràn đầy tình huống rất không giống hứa vãn tình nghiêm trọng như vậy hứa vãn tình gặp sở hà vấn đề không lớn cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu là hai người đều lâm vào trạng thái hư nhược đó mới là kêu trời không nên gọi mất linh rồi. Cho dù đi đường suốt đêm, cũng ít nhất còn muốn hai ngày thời gian đến Tương Châu, muốn hay không trước ăn một chút gì. Sở Hà nhìn xem sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Hứa Văn Tình, không khỏi mở miệng nói, "Luyện khí tu sĩ còn làm không được Tích cốc, bình thường ngược lại là có thể phục dụng Tích cốc đan, nhưng chân khí hoàn toàn bị tà khí ngăn chặn, Hứa Văn Tình lúc này so với người bình thường đều có vẻ không bằng, căn bản chịu không được như vậy dự lực." Nghe được câu này, Hứa Văn Tình cũng xác thực cảm giác thấy hơi nói bụng, liền gật đầu đáp ứng. Sở Hà không có phân phó phía trước lái xe người dừng lại, trực tiếp theo Tu Di trong túi móc ra một lớn một nhỏ hai cái bát xứ, trong tô còn chứa hơn phân nửa chén cháo. Hắn đem cái kia cháo đều đặn đi một tí đến chén nhỏ ở bên trong, sau đó bấm một cái nhóm lửa bí quyết, một đóa sáng ngời hỏa diễm lập tức ra hiện tại chén nhỏ phía dưới. Chẳng qua như vậy dùng minh hỏa trực tiếp tiếp xúc bát sứ cách làm, hiển nhiên không phải bình thường nấu nướng thủ pháp, chỉ trong chốc lát, bát xứ lên mà bắt đầu xuất hiện mấy cái vết rách, mà Sở Hà ngừng tay, dùng chân khi đem bát sứ kéo dài tới trước mặt. Hứa Vãn Tình dùng vô cùng ánh mắt cổ quái chằm chằm vào Sở Hà, lại nhìn một chút cái kia cuối cùng cháy đen bắt xứ, chỉ kém ở trên mặt viết cái đồ chơi này xem ra không thể uống như vậy mấy chữ. Sở Hà có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, thích hợp uống đi, ngày hôm qua vừa trong thành mua được đấy, ăn không hư hỏng bụng là được rồi. Cái này bốn ngày thời gian ở bên trong, Sở Hà hai người đã tiến nhập Đại Yến Cảnh Nội, đã trải qua không ít tòa thành nhỏ, nhưng Sở Hà nhưng không có tại những địa phương kia dừng lại quá lâu, ngược lại chấp nhất phải nhanh một chút đổi tới Tương Châu. Tương Châu là đế quốc Đại Yến Đông Nam bộ đệ nhất tòa thành thị to lớn, nếu muốn trị liệu Hứa Vãn Tình như vậy thương thế nghiêm trọng, Hoặc là có kim đàn chân nhân ra tay, hoặc là có có chút cực kỳ chân quý đang ăn giường, những vật này chỉ có tương châu cấp bậc này thành thị mới có. Hứa Văn Tình cũng biết hiện tại không có cách nào cưỡng cầu quá nhiều, chỉ có thể kiên trì giơ tay lên, muốn đi đầu ở cái kia bát sứ. Đừng đụng, sấy lắm. Sở Hà một bà vớt ve tay nhỏ bé của nàng. Tuy nhiên cháo đun nóng hiệu quả không tốt lắm, nhưng là bát sứ bản thân tuyệt đối bỏng đến rủa người, sao có thể trực tiếp dùng tay đụng. Hứa Văn Tình chép miệng ba, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt sâu kín chằm chằm vào Sở Hà, giống như đang hỏi nàng muốn như thế nào ăn. Sở Hà cười hắc. hắc ảo thuật tựa như móc ra một quả địa, tại trong chén nhẹ nhàng cầm một ít môi, đưa tới Hứa Vãn Tình trước mặt nói, "Há mồm." Hứa Vãn Tình mở to hai mắt nhìn, nàng nghĩ thọ tay chính mình nắm địa, lại sợ chính mình thực đang không có dũng khí đem cái này môi đồ đạt phóng tới trong miệng, cân nhắc cả buổi, vẫn là ngoan ngoan há hốc miệng ra. Nửa có lạnh hay không cháo vừa vào miệng, Hứa Vãn Tình liền không nhịn được nhíu mày, phí hết lớn sức lực mới nuốt xuống. "Hai ngày này ngươi cũng uống không ít rồi, nếu không ngươi lại hôn mê trong chốc lát." Sở Hà nhìn xem Hứa Vãn Tình thống khổ này bộ dáng, không khỏi nghiêm túc đề nghị. Kết quả Hứa Vãn Tình nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần nghĩ từ bản thân hôn mê trong mấy ngày này sở hà chính là dùng loại vật này này chính mình đấy thiếu chút nữa liền vừa nuốt xuống một ngụm cháo đều phun ra rồi nàng che miệng đem đầu đường qua một bên đi nói cái gì cũng không chỉ uống chiếc thứ hai cháo đợi hương đông tùy tiện tìm thôn chấn lại ăn cái gì tốt rồi hứa vãn tình nói như vậy tùy ngươi vậy sở hà thờ ơ như bay ngược lại đói cũng không phải hắn tuy nhiên hứa vãn tình hiện tại thân thể hư nhược rồi chút ít nhưng là đói một chầu còn ra không là cái gì lại sự đơn giản về sau hảo hảo bù đắp lại mà thôi đã hứa vãn tình đã tỉnh lại cũng không có ra cái gì tình huống khẩn cấp sở hà liền lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lên mấy ngày chạy vội chạy đi lại không một người có thể thương lượng đối sách hắn cũng có loại thể sắc và tinh thần đều mệnh cảm giác hiện tại hứa vãn tình tỉnh cuối cùng có thể chiếu ứng lẫn nhau chỉ là chẳng được bao lâu sở hà lại cảm thấy một bộ mềm mại thân thể mềm mại dựa vào tới mở hai mắt ra hứa vãn tình chính nhanh nhanh bắt lấy hắn cánh tay trái đầu gối lên trên vai của hắn hai mắt hơi đóng làm gì sở hà có chút cảnh giác vừa quay đầu hứa vãn tình bị sở hà hơi có vẻ lạnh lùng ngữ khí mình tỉnh lại nhưng không có lên tiếng chỉ là sâu kín nhìn xem hắn Sở Hà rốt cục phát giác được, Hứa Vãn Tình trạng thái có chút không đúng. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một không đến hai mươi tuổi nữ hài mà thôi. Có lẽ bởi vì từ nhỏ kinh nghiệm, làm cho nàng đối với thế sự hiểu rõ viễn siêu thường nhân. Có thể nàng dù sao vừa mới đã trải qua một hồi thai nạn. Toàn bộ xuất vân thành một nhóm, đối với Hứa Vãn Tình mà nói chính là một hồi thai nạn. Nguyên bản ở trong mắt nàng, coi nàng cùng Sở Hà năng lực đối phó Huyền Không Đạo lên những cái kia chân chính thanh niên tài tuấn đều dễ như trở bàn tay. Chống chi loại này xa xôi địa phương nhỏ bé tu sĩ, lại ra dễ dàng cầm xuống thần kiếm mảnh vỡ mới là. Nhưng mà cuối cùng chẳng những hai người thân ham cảnh thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, chính cô ta còn khiến cho dáng vẻ ấy. Nếu không là cùng Sở Hà một đạo tới, mà dựa theo nguyên kế hoạch nàng một mình đến đây lợi mà nói, vậy thì thật là không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hứa Văn Tình cầm lấy Sở Hà cánh tay, thấy hắn chưa từng mở miệng, liền một lần nữa chậm rãi cúi đầu, đem cái chán nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn, dùng một loại đặc biệt thanh âm trầm thấp nói ra, "Ngươi có hay không cảm thấy ta rất ngây thơ?" Sở Hà tâm thần chấn động, Hứa Văn Tình tại trong đầu của hắn ấn tượng, lần thứ nhất theo cái kia tinh thông tính toán lại lạnh lùng lao luyện tiên tài thiếu nữ, biến thành một cái sẽ mâu thuẫn, sẽ xoắn xuýt, thậm chí là sẽ thuút tít nghỉ non bình thường nữ hài hắn quay đầu, vươn tay, đem hứa văn tình đầu đặt tới trước mặt mình, sau đó nghiêm túc nói ra, ai cũng cần trải qua qua như vậy một cái giai đoạn, ngây thơ, không ngây thơ, cảm giác mình ngây thơ, sau đó, không sao cả, không sao cả, đúng vậy a, sở hạ như là nhớ tới nào đó một số chuyện, nhẹ giọng thở dài, ngây thơ vẫn là không ngây thơ, thì thế nào đâu này, ngươi cảm thấy đúng đấy, liền đi làm, bất kỳ người thái độ cũng chỉ là tham khảo, có thể quyết định chỉ có chính ngươi, hứa văn tình cũng không phải đồ đần, sẽ không bị một trận chỉ tốt ở bề ngoài thuyết giáo cho đả động, chỉ là nghi hoặc mà vấn đạo người cuối cùng không có khả năng một mình còn sống, cho dù là tu hành, đầu tiên được cam đoan chính mình sống sót. Sở Hà biết rõ rất khó theo trên lý luận thuyết phục đối phương, nhân tiện nói, đây là cuối cùng rồi. Trước đó, Lộ cũng nên từng bước một đi, lần này ngươi sống sót rồi, có thể từ đó thu hoạch kinh nghiệm giáo hấn, không phải sao? Hứa Vãn Tình nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, nàng còn sống, cái này là lớn nhất đạo lý. Sở Hà nhìn xem nàng ánh mắt buông xuống bộ dáng, nhưng trong lòng ở trong tối tự cảm khái, nếu là Hứa Vãn Tình có thể vượt qua cái nước này sẽ nên tới một lần lột xác đưa nàng tính cách lên một khối chỗ thiếu hụt triệt để đền bù lên có lẽ là trước kia sở hà liền biết hứa văn tỉnh tuy nhiên lòng dạ sâu tâm tư trùng lại thường thường khinh thường đem tâm tư đặt ở những lũ tiểu nhân kia vật trên người nếu như nàng đối với những người kia đậu ý niệm đã nói lên nàng muốn dùng lần đi tính toán cái nào đó ngồi ở vị trí cao người lần này xuất vân thành một nhóm cũng giống như vậy hứa văn tỉnh phụ trách đi xuất vân trên thành tầng đi đi lại lại Lại chưa từng chú ý qua tầng dưới rất nhiều không hợp lý chỗ nếu không phải có sở hà ở chỉ sợ nàng tất nhiên sẽ bỏ qua cơ hội lần này Loại thiếu sót này, nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như tật xấu, dù sao như Sở Hà như vậy không rõ chi tiết đi suy tư, chẳng những muốn hao phí đại lượng tinh lực, còn dễ dàng bỏ mất cơ hội tốt. Đồng thời đây cũng là Sở Hà cùng chân chính con cháu thế gia, tư duy lên sai biệt chỗ. Chẳng qua tại nơi này có chút lạnh lẽo buổi tối, Hứa Văn Tình đang bị Sở Hà dẫn dắt đến, đi lên một cái cùng người khác con đường khác. Mà ngay cả Sở Hà chính mình cũng không biết, Hứa Văn Tình cuối cùng sẽ đi hướng phương nào, nhưng nàng nhưng bây giờ vịn Sở Hà bà vai, lần nữa hướng lên đụng đụng, cả người ngồi xuống Sở Hà trong ngực, cứ như vậy. Sở Hà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hứa văn tỉnh lại cho mình tìm một cái tư thế thoải mái khoe miệng còn có chút biết lên hai mắt càng là đóng chặt lại kiên quyết không nhìn tới sở hà biểu lộ Quy một chương 237, trăm tâm kiên định có lẽ là bởi vì lúc trước đã hôn mê quá lâu mặc dù là lúc đêm khuya hứa văn tình nhưng vẫn không ngủ tiếp lấy bọn hắn một đường cho tới sáng sớm trò chuyện tu hành trò chuyện nhân sinh trò chuyện dĩ vãng chuyện hay việc lạ liền như là tầm thường nhất hảo hữu ra ngoài dạo chơi ngoại thành sở hà đã ngồi xuống chỗ ngồi tít ngoài rìa hứa văn tỉnh thì đem hai chân bỏ vào ở trên ra cả người nằm ngã xuống chỉ là nửa người trên còn có hơn phân nửa còn tựa ở sở hạ trên người. Đối với cái này, nếu như không phải là bởi vì bốn ngày không có tắm rửa mà lại để cho trên người nàng có chút mùi vị khác thường, chắc hẳn sở hạ sẽ càng vui đấy. Bọn hắn còn cho tới cộng đồng kinh nghiệm một chuyện, so như Diệp Bùi, Diệp Hân huynh muội, ví dụ như Minh Thủy thần kiếm. Cái thế giới này rất lớn, thần kiếm mặc dù lợi, chưa hẳn chính là con đường tu hành tới hạ. Sở hạ cố tình điểm tỉnh hứa văn tỉnh, cho nên đang nói tới Minh Thủy thần kiếm thời điểm, đã nói một câu nói như vậy. Hứa Văn tỉnh lười biếng mở hai mắt ra, lại chỉ có thể nhìn thấy sở hà nửa cái cái cằm đầu của nàng chính tựa ở sở hà ngực Người không rõ đấy ta có không thể không cầm tới minh thủy lý do hứa vãn tình sâu kín thở dài nhưng không có nói quá nhiều sở hà trầm mặc một hồi đông nhiên nói ra ta sẽ giúp ngươi cầm tới minh thủy đấy hứa vãn tình đùa cười một tiếng một trong đêm lần thứ nhất ra đi rồi sở hà lồng ngực ngồi xuống xoay người thoáng một phát bổ nhào vào sở hà trước mặt hai cánh tay xanh tại sở hà thắt lưng hai bên chót mũi cơ hồ muốn chạm được sở hà mặt tại sao phải giúp ta dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ đến lại để cho ta hiến thân a hiến thân cũng không sai tuy nhiên không như thế dĩnh có liệu sở hà cười cười nói con mắt xuyên thấu qua hứa vãn tình rơi xuống trường bảo chỗ cổ áo ngắm thấy bên trong áp sát vào nàng ngực áo lót thay đổi trước kia sở hà đại khái sẽ không theo hứa vãn tình nói đùa như vậy chuyện này ý nghĩa là sở hà dần dần đem hứa vãn tình trở thành một người phụ nữ nhìn hứa vãn tình sắc mặt biến thành cương tức giận trên ngực không biết xấu hổ liền hứa dĩnh đều muốn ra tay vào lúc này sáng sớm tia quang nhật đầu tiên chui vào trong xe bên ngoài sở hà mới tìm đến sa phu kêu to lấy công tử nhạc dương thành đến, đến rồi người xem chúng ta là tiến vào đi xem đi vẫn là vượt qua chạy đi vào thanh nghỉ ngơi một chút đi." Sở Hà thuận miệng đáp nói, "Ngươi chờ một chút, ta đợi tí nữa liền xuống." "Được rồi." Sở Hà đứng dậy, Vô Vô Hứa Vãn Tình bả vai nói, cùng một chỗ tiếp không. "Ừm." Hứa Vãn Tình gật gật đầu, gặp Sở Hà muốn xuống xe, lại giữ chặt tay áo của hắn nói, "Đợi đã nào, ta..." Ta nghĩ nghe lời nói thật. Sở Hà kinh ngạc quay đầu, sau nửa ngày về sau rồi lại cười cười, nói ra, "Ngươi biết không, ta vẫn cho là chính mình đem là toàn bộ thế giới trung tâm, thẳng đến có một ngày, ta phát hiện mình kỳ thật cái gì cũng không phải, cùng trên kỳ trong tiểu thuyết những người qua đường kia giáp cũng không khác gì là." Ta không cam lòng, ta không muốn chỉ làm một cái khách qua đường. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tham dự đến thiên hạ này ở bên trong đi. Người sống cả đời, cũng nên lưu lại chút gì đó." Như là phát tiết bình thường Sở Hà đột nhiên thoáng cái nói ra nhiều lời như vậy, sau đó hít sâu một hơi. Hứa Vãn tình lăng lăng nhìn xem Sở Hà, không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng lại giống như có chút hiểu ra. Nàng biết Sở Hà giúp nàng không nhất định là nhất định phải mưu cầu cái gì, cái này là đủ rồi. Vì vậy nàng đứng dậy, mang trên mặt tươi đẹp dáng tươi cười, như là hồn nhiên bé gái đã nhận được một kiện món đồ chơi mới, tại Sở Hà mặt gò má nặng nề mà hôn một cái sau đó sẽ cực kỳ nhanh nhảy xuống xe cửa ở ngoài thùng xe xa phu ngược lại là sửng sốt một chút không nghĩ tới đi ra không phải cái kia vị công tử trẻ tuổi trái lại một cái cô gái xinh đẹp chẳng qua hắn cũng đã gặp trong hôn mê hứa văn tỉnh cũng không có quá để ý mà hứa văn tỉnh cũng chưa cho hắn để ý cơ hội trực tiếp hướng lên trước mặt cửa thành đi đến vừa đi còn một bên hướng về phía sau lưng hô lớn nhanh lên tới ta nói rồi Sở hà vừa mới chui ra cửa xe nghe được câu này lập tức không biết nên khóc hay cười hứa vãn tỉnh chân khí mất hết đánh liên tục khai mở tu di túi đều làm không được mua ăn tự nhiên cũng cần chính mình đi trả tiền rồi nửa khắc đồng hồ về sau hứa vãn tình ngồi ở một nhà bình thường đánh lỗ mặt trước sạp không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn thỉnh thoảng còn há to mồm lấy tay quạt hơn mấy lần đây là cây ớt phóng quá nhiều rồi nói thật tại đây màu sắc cổ xưa cổ hương mặt quán bên trong nhìn thấy một chén cây ớt tương vẫn là rất lại để cho sở hà cảm thấy không khỏe đấy dù sao tại hắn kiếp trước cổ đại cây ớt thế nhưng mà đã khuya mới truyền vào trung quốc kịch truyền hình ở bên trong cũng không thường nhìn thấy Này này này đừng chỉ nhìn a còn không cho chủ quán cho ta cầm chén nước đến hứa Văn tình nhìn thấy sở hà vẻ mặt buồn cười ngồi ở một bên trong tay còn cầm một chuỗi không biết ở đâu ra mức quả lập tức giận không chỗ phát tiết sinh bệnh chính là đại gia sở hà cũng chỉ có thể ngoan ngoan chạy đi tìm chủ quán lấy nước rồi lại một lát sau hứa Văn tình mới nặng nề mà đem trong tay chén bông gọi ra một hơi không nghĩ tới lại thật dài ở một tiếng no nê lập tức khuôn mặt thường đỏ sở hà mừng rỡ không được ừm, ta có thể hiểu được mặc cho ai ăn một bữa ba chén lớn mặt cũng biết này dạng đấy hứa Văn tình cái này mới phát hiện trước mặt mình đã bày biện bốn cái chén lớn trong đó một chén là nàng uống còn lại thanh thủy mặt khác ba chén thì sạch sẽ Trung quanh mấy cái thực khách xem hướng bên này ánh mắt đều có chút quái dị cứ việc hứa vãn tình đã bắt đầu thử bưng tiêu ngạo có thể bông nhiên bạo lộ tại đây dạng dưới ánh mắt hãy để cho nàng nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt vì vậy tại hứa vãn tình dưới sự thúc giục sở hà tăng thêm tốc độ trả tiền cơm hai người bắt đầu chẳng có mục đích ở tòa này nhạc dương nội thành mù đi dạo đứng dậy tạm thời đem những cái kia âm mưu quỷ kế đều bỏ qua một bên đi trước kia như thế nào không nhìn ra cái này nhạc dương thành cũng là quá lớn mà Cắt. khiến cho ngươi trước kia đã tới nhạc dương đồng dạng ngươi còn không phải như vậy lần đầu tiên tới ai nói hay sao Buồn thiếu ra không xem vạn quyển sách, trước đi vạn dặm đường, to như vậy Vân Châu có chỗ nào ta không có đi qua. Vậy ngươi nói một chút chúng ta hiện tại đứng con đường này kêu cái gì? Cái này, ta xem nhất định là gọi đường dành riêng cho người đi bộ. Cũng không lâu lắm, cho tới bây giờ không có cơ hội phát động dạo phố thiên phú hứa Vãn tình liền đi mệt mỏi, lôi kéo Sở Hà chạy đến một chỗ trong hẻm nhỏ, dựa tường nghỉ ngơi kiêm nói chuyện thiếm. Nếu có thể một mực bộ dạng như vậy xuống dưới, phải hay là không cũng rất không tệ hay sao? Hứa Vãn tình trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân Sở Hà nói ra, nếu như có thể lời mà nói, cái kia quả thật không tệ sở hà cười cười nói có thể nếu là thật sự ở lại trong một năm có quê nhà mâu thuẫn trong vòng mười năm có thiên tai, trong vòng trăm năm có dối loạn mặc dù vì là thiên địa chỗ chung bách kiếp không nhiễu chúng ta cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử làm phức tạp hứa văn tình sâu kín ánh mắt rơi hướng tiên vương lẩm bẩm nói thời khắc sinh tử có lớn khủng bố chúng ta là thiên hạ này may mắn nhất cái đám kia người người bình thường vui vẻ lui một bước liền dễ như trở bàn tay thế nhưng mà ngươi thật sự nguyện ý lui về phía sau sao ngươi có thể lui sao hứa Văn tình ánh mắt dần dần mê ly lên hồi lâu sau lại lần nữa kiên định đi chúng ta đi tương châu Quy một chương 238, hạ dị phiền não. Tại sở hà hai người rốt cục lần nữa tốc độ cao nhất chạy tới tương châu thời điểm, đại yến bên ngoài xuất vân quốc lại đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trần Tiếu cùng Vương An đại lần lượt đã chết trong mật đạo, tiến vào ma tông người chính đạo sĩ chỉ thừa lại một cái huyền mình tông tông chủ lĩnh đội bị thực lực cường hãn tiêu ngưng yên giết được quân lính tăng giã, xuất vân quốc thế cục đông nhiên phát sinh biến hóa. Một ngày sau đó, chỉnh đốn hoàn tất hóa huyết ma tông phản công xuất vân quốc, tông chủ tiêu ngưng yên rực rỡ hào quang, to như vậy xuất vân quốc lại không một người có thể địch. Tam đại chính đạo môn phái trong vòng một đêm sụp đổ, liền sơn môn đều bị người phá hủy thương vân phái trước tông chủ chi tử hạ dị lúc này chính kinh ngạc mà ngồi ở một căn phòng ở bên trong trước mặt quán để đó một chương bức họa trên bức họa người chính là hắn người yêu lương diệu diệu một cái chưa từng chân chính tồn tại hóa thân người yêu kỳ thật căn bản liền không tồn tại thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bên cạnh hắn còn có một lão nhân tại tận tình khuyên bảo khích lệ lấy thiếu ra ngài ngược lại là cho ta cái đúng số a cái này xuất vân quốc hiện tại lần này cục diện phu nhân có thể lo lắng lại để cho ngài đợi ở chỗ này hạ dị có chút bực bội khoát tay náo ngược lại mẹ làm việc cũng chưa bao giờ sẽ hỏi ý kiến của ta hiện tại cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra lao nhân kia lập tức rợ khóc rợ cười thiếu ra phu nhân nàng là thật biết sai rồi những năm này cũng tùy ý ngài tới đây tái ngoại chi địa theo không hỏi nhiều một câu không phải sao chỉ là hiện tại ngài là cánh mạng đều chịu đến uy hiếp nàng kia định làm như thế nào lại để cho ngươi tới đón ta trở về hạ dị trực tiếp ngắt lời nói sắc mặt lao nhân nghiêm túc nói ra như ngài không muốn lại đợi ở chỗ này tự nhiên do lão nô tiến đưa ngài trở về như ngài còn muốn kế thừa thương vân phái chúng ta đây liền phái người đến diện đi những tông môn khác lại để cho ngài có thể an tâm ở đây tuy nhiên biết lao nương ra thế lực thật lớn nhưng này dạng không hề cố kỵ hung hăng cản quấy lời nói hãy để cho hạ dị nhịn không được khỏe miệng hơi rút cái kêu ma tông tông chủ tiêu ngưng yên tu vị thông thiên chém liên tục bốn gã trúc cơ cao thủ các ngươi cũng có thể nói diệt liền diện lao nhân kia cười ngạo nghễ khinh thường nói bất quá là người trúc cơ trùng kỳ tiểu nữ hoa mà thôi ỷ vào ý cảnh chi lợi mới có được hôm nay như thế nhưng lại chưa từng phân hóa kiếm linh lao nô chính là ba linh phân hóa thân một đao có thể phá ý của nàng cảnh chuyện này là thật hạ dị có chút kích chuyển động đứng lên nói lao nhân không nói gì chỉ là lại lần nữa cười cười mà hạ dị túi đầu cân nhắc thật lâu cuối cùng mở miệng nói xài lão ngài có thể hay không giúp ta đem tiêu ngưng yên trộm tới nghe nói như thế lao nhân có chút cổ quái đánh giá hạ dị vài lần sau nửa ngày về sau lại mập mờ nở nụ cười hai tiếng chuyện của ngài ta cũng nghe nói đã gái kêu tiểu nữ hoa dùng phân thân dụ dấu ngài đưa nàng trộm tới cung cấp ngài tìm niềm vui cũng làn nên phải đấy hạ dị lập tức sầm mặt lại xài lão hiểu rồi hiểu rồi xài lão cười khổ khoát, khoát tay các ngươi là chân tâm lẫn nhau cũng không phải tìm niềm vui mà thôi chỉ là mặc cho ai đều nghe được ra xài lao trong giọng nói qua loa hạ dị cũng chỉ có thể bất đắc dị miết miệng không có cách nào nói cái gì nữa ngược lại là xài lao sau đó tìm mấy cái thuộc hạ tới kỹ càng hỏi thăm một phen tình huống đón lấy lại vẻ mặt đau khổ trở lại hạ dị trước mặt thiếu ra chúng ta vừa mới nhận được tin tức tiêu ngưng yên đã không ở xuất vân quốc rồi cái gì nàng kia đi nơi nào hạ dị vừa ngồi xuống thân thể lần nữa đứng lên lớn tiếng chất vấn không rõ ràng lắm người của chúng ta chỉ tra được nàng hướng đại yến phương hướng đi chẳng qua ma tông bên kia có tin tức nói tiêu ngưng yên là vì một món pháp bảo bị người đọt đi mới đổi tới tương châu đi đấy tại hạ dị thương lượng với sài lão lấy bắt tiêu ngưng yên thời điểm sở hà hai người đã đến nơi tương châu thành ban ngày rồi không hổ là giang nam đại thành đệ nhất chỉ là khí này độ cũng không phải là nhạc dương các loại thành nhỏ có thể so sánh đấy sở hà chỉ vào phương xa này tòa thẳng phá mây xanh đại cao không khỏi lên tiếng cảm khái nói hắn vốn cho là có kiến thức của kiếp trước đặt nền móng cho dù là nhìn thấy cái thế giới này thành phố lớn cũng sẽ không có quá nhiều cảm khái có thể sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn tu hành thế giới kiến trúc đồng dạng có của nó kinh người chỗ ví dụ như trước mắt tòa này được xưng là vân đài kiến trúc chính là dùng một loại sở hạ không thể nào hiểu được thủ pháp thành lập đấy chỉnh thể lên xem vân đài bản thể sấp xỉ tại một tòa hình thang đài cao nhưng nó trong mây bộ phận lại đem tầng mây cũng cùng nhau bao quát ở bên trong hoàn hình dáng tầng mây cuốn tại vân đài đỉnh cao nhất cho tòa kiến trúc này bằng thêm thêm vài phần cảm giác thần bí tương châu vân đài được xưng toàn bộ giang nam kiến trúc cao nhất trúc cơ tu sĩ đều không thể theo mặt trên của nó bay qua chật chật chật thực muốn xem thử một chút hứa Văn tình đồng dạng nhìn qua phía trên đài cao trên nét mặt còn mang theo vài phần kích động thay đổi trước kia chỉ sợ sở hà lại muốn cảm thấy hứa Vãn tỉnh tại đánh ý định quỷ quái gì rồi nhưng ở hứa Vãn tỉnh sau khi bị thương hôm nay hắn nhưng chỉ là hiểu ý cười cười sau đó thò tay méo méo gủ ở mặt của thiếu nữ ba hứa Vãn tỉnh một cái tát đẩy ra sở hà tay mắt trắng không còn chút màu nói đi một bên sở hà méo sạch đầu đứng ở một bên tại hai ngày này đi tương châu trong quá trình hứa Vãn tỉnh cảm xúc như cũ có chút không ổn định tính cách càng là thỉnh phẳng một đại biến chẳng qua hiện tại ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại hiện tại hứa Vãn tỉnh đã có lúc trước lòng dạ vừa có hồn nhiên thiếu nữ một chút yêu ngoa nhưng Sở Hà lại cảm thấy nàng trong tính cách chiếm lớn nhất tỉ trọng đấy, hẳn là dịu dàng hai chữ này. Có câu nói cùng nhau tùy tâm sinh, hứa van tình theo tướng mạo lên xem, vốn cũng không phải là cái loại này vô cùng có loại người khôn ngoan, có lẽ dịu dàng rộng lượng mới là bản tính của nàng. Quả thứ hai mảnh vỡ tại An Bình công chúa Yến Hồng rời tay ở bên trong, nàng đạt được mảnh vỡ cần còn không quá lâu, hơn nữa cũng chưa chắc biết mảnh vỡ ý nghĩa, muốn cho nàng bỏ những thư yêu thích chắc có lẽ không rất khó khăn. Yến Hồng rời hiện tại sẽ ngủ ở cái này mây trên này, ở tại mây trên này, Sở Hà ngẩn người nhìn một cái phía trên đài cao, thật sự là đặc thù yêu thích hứa văn tình lại cười cười nói ra đây cũng không phải là yêu thích người ta an bình công chúa chính kén phò mã đây nếu không ngươi đi thi triển một phen mỹ nam kế thanh thần kiếm mảnh vỡ vẽ ra đến vừa nói nàng còn nhảy đến sở hà trước mặt hai tay phụ chính gương mặt của hắn hào hào quan sát một phen tựa như tại chăm chu cân nhắc mỹ nam kế ý nghĩ này sở hà cảm thụ được hai má chỗ ôn hòa dùng sức lắc đầu lại không có thể đem một đôi bàn tay như ngọc trắng bỏ qua đi đành phải chính mình đưa tay bắt bọn nó lấy xuống sau đó vừa cười nói kỳ thật đem ngươi cách ăn mặc thành nam trang cũng giống vậy có thể sử dụng mỹ nam kế a lời này cũng không phải Sở Hà thuận miệng nói lung tung, Hứa Vãn Tình khí chất là dịu dàng trong mang theo khí khái hào hùng. Nếu là thay đổi nam trang, tuyệt đối là nhẹ nhàng tốt công tử một quả. Vạn nhất cái kia An Bình công chúa vừa ý ta làm sao bây giờ? Hứa Vãn Tình liếc xéo hắn một cái, ngươi tử thiếu còn có thể đùa mà thành thật, đùa giỡn ngươi đến diễn, đau thật thương thật thời điểm ta lên, liền vui vẻ như vậy quyết định. Trực chập trực, vị công chúa kia điện hạ không phải lột ra của ngươi già không thể. Hai người ngay tại trên đường cái không kiêng rẻ gì cười cợt một phen, sau đó Sở Hà mới đột nhiên nhũ mày nói, chúng ta là không phải quên sự tình gì rồi hả? Nha trên người của ngươi tả khí còn không có loại trừ đây hứa văn tình lập tức sắc mặt cứng đờ cả người biến có vẻ đấy không nói lời nào đã mất đi toàn thân chất khí nàng liền phảng phất tạm thời biến thành một người bình thường không đi thi lo những cái kia lục đục với nhau thuần túy vì chính mình mà sống thế nhưng mà nàng biết một khi chính mình lần nữa khôi phục thực lực nhất định phải lại lần nữa mang trên lưng hứa gia đại tiểu thư trách nhiệm mang trên lưng minh thủy thần kiếm sự phó thác nàng đổ không phải là muốn trốn tránh chỉ là không muốn vui sướng thời gian nhanh như vậy đi qua sợ Hạ như là hiểu rõ tâm tư của nàng tiến lên vô vô bờ vai của nàng nói trên cái thế giới này Tổng có một ít gì đó là sẽ không dễ dàng mà thay đổi đấy." Hứa Văn Tình kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Đi thôi." "Đi đâu?" Sở Hà sửng sốt một chút. Hứa Văn Tình lập tức liếc mắt, tốt hào khí đều bị phá hư hết, đương nhiên là đi tìm Diệp Hiển a. Tương Châu tội trấn Kim Đan chân nhân, chính là Diệp ra cực hoa vũ kiếm Diệp Hiển, ngươi sẽ không liền cái này đều đã quên a. Sở Hà đang nhìn bầu trời nghĩ nghĩ, hắn còn thực không biết cái gì Diệp Hiển, hắn đối với Vân Châu ký ức vẫn còn sống lại giai đoạn, thuộc về đụng phải mới có thể dần dần nhớ tới hứa văn tình không đề cập tới diệp hiển hắn thật đúng là không có ấn tượng đương nhiên hiện tại hắn cũng là nghĩ tới diệp hiển là diệp gia thậm chí toàn bộ vân châu đều cực có danh tiếng kim đan chân nhân một trong cực hoa vũ kiếm tức thì bị vinh dự 300 năm đến đệ nhất xinh đẹp kiếm pháp tuy nhiên sợ hà hứa văn tình cùng diệp trần quan hệ của hai người không tốt lắm nhưng là vân châu tứ đại gia tộc còn không xưng được như nước với lửa ngược lại còn có một chút cùng nhau trông coi ý tứ dù sao bọn hắn cộng đồng thừa nhận đến từ tông môn áp lực hóa ra là hắn a trong nội tâm dần dần nhớ lại Sở Hà trong miệng cũng nói nói, chẳng qua Diệp Hiển từ trước đến nay du rú trong nhà, chúng ta muốn tìm hắn cũng không dễ dàng a. dù Diệp Hiển thân phận, chỉ sợ tại Tương Châu nội thành có được một tòa đạo tràng đều vậy là đủ rồi, nhưng tu sĩ tầm thường đến cửa tuyệt đối không thấy được hắn. Hứa Vãn Tình suy nghĩ một chút nói, đi trước tìm Tương Châu thành chủ đi, đó là ta tiểu thúc Hứa Bá Dương. Có hắn mang theo chúng ta đi gặp Diệp Hiển, nắm chắc cũng biết lớn hơn một chút, ít nhất không cần từng bước một thông báo. Sở Hà gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rồi. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi đạo lý, nói không chừng nào đó người đệ tử cảm thấy Diệp Hiển đang tại bệ bội, sẽ đem Sở Hà hai người bỏ tại đó rồi. Tứ đại gia tộc đều là lãnh đời gia tộc, tuy nhiên không ít tại đế quốc đại yến đảm nhiệm chức vụ, thậm chí ngay cả đường triều quốc sư đều là hứa gia nhân. Nhưng này dạng gia tộc liên hệ cũng không bạo lộ tại trong mắt người bình thường. Diệp Hiền muốn là khiêm tốn, đệ tử của hắn không nhất định nhận thức sở Hà hai người, trực tiếp tìm tới cửa chỉ là bằng thêm phiền toái. Được, vậy chúng ta trước hết đi tìm người tiểu thúc. Sở Hà khẽ gật đầu, đáp ứng hứa Vãn Tình đề nghị, sau đó hai tay viện thiếu nữ bà vai, đưa nàng éo qua một góc độ nói, dẫn đường đi. Hứa Vãn Tình mặt đen lên quay lại đến, ta dẫn đường. Ta dựa vào cái gì được biết phủ thành chủ ở nơi nào a? Đây chính là ngươi tiểu thúc ai? Hơn nữa ngươi đã sớm liền định tới nơi này, sẽ không chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta như thế nào biết xảy ra chuyện như vậy? Này, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Quy 1 chương 239, Hạ đạo. Tương Châu thành trên bầu trời, chính có một đạo kiếm quang tại không nhanh không chậm phi hành, nếu là dưới đấy có người ngẩng đầu, chỉ sợ sẽ không lớn không nhỏ ăn được cả kinh. Với tư cách giang nam đại thành đệ nhất, Tương Châu thậm chí có kim đang chân nhân thường trú, địa vị có thể thấy được long lóng. Hiện tại lại có thể có người dám trong thành trên không trắng trận phi hành. Đây quả thực là không đem cả tòa Tương Châu thành để vào mắt. Danh sơn đại xuyên, lịch sử danh thành các loại địa phương, có thể nhất thể hiện của nó hy vọng một điểm, chính là lại để cho tới chơi chi nhân không dám trắng trận phi hành, mà thành thành thật thật trong lòng đất đi bộ. Đương nhiên, người nếu kim đang chân nhân, cái kia loại trừ ba đại tông môn sơn môn bên ngoài người tùy tiện bay. Dê sổm. Ngươi nói cái gì? Sở Hà đem ôm Hứa Vãn Tình mềm mại eo nhỏ tay nắm thật chặt. Không có gì. Sở Hà niết miệng cười cười, rất hài lòng Hứa Vãn Tình trả lời thuyết phục. Tuy nhiên tốc độ phi hành không nhanh, nhưng Hứa Vãn Tình lúc này không có chân khí hộ thể liền không thể không đem đầu trôn đến sở hà trong lực, nếu không nàng sẽ liền con mắt đều không mở ra được. Đây chính là nhanh nhất tìm được phụ thành chủ phương pháp xử lý. Sở Hà hơi chút đem đầu thấp đi một điểm, hơn nữa chờ ngươi khôi phục tu vị, ta còn thế nào đùa dẫn ngươi. Hiện tại đương nhiên nên nắm chắc cơ hội sao? Hứa Văn tình mắt trắng không còn chút máu, lại không nói chuyện, bởi vì đã có hai ánh kiếm sẽ cực kỳ nhanh vọt lên. Đứng lại, ngươi là nhà ai tu sĩ, như thế nào một điểm quy củ cũng không hiểu? Hai thanh đồng thời vang lên, một cao một thấp hai người liền đứng ở Sở Hà trước mặt hai người, ngay ngắn hướng hét lại Sở Hà động tác. Sở Hà cười cười cũng không thèm để ý, hắn nguyên bản cũng chính là muốn dùng cái này tìm ra những người này ra, đương nhiên sẽ không tức giận, lạnh nhạt mở miệng nói, hai vị có thể biết phủ thành chủ như thế nào đây? Ta có chút sự tình tìm hứa thành chủ nói chuyện, hai người liếc nhau, giờ mới hiểu được đối phương như thế làm việc dụ ý, nhưng mà bọn hắn cũng không có như Sở Hà tưởng tượng được như vậy, tại không rõ thân phận dưới tình huống bảo trì cẩn thận, ngược lại đồng thời cười lạnh một tiếng, lại là vì là khu linh tán đến a, lá gan cũng không nhỏ, dám cứ như vậy tìm tới hứa thành chủ, cái gì khu linh tán? Sở Hà có chút không hiểu đấu cái kia người cao khinh thường nói, còn giả trang cái gì? hiện tại đến tương châu người trẻ tuổi có mấy cái không phải vì cái này chẳng qua tiểu tử ngươi cũng là lợi hại a mang cô gái đến tham tuyển phó mã cũng không sợ an bình công chúa sống dốc xương lóc thì ngươi tuy nhiên lúc này sở hà ngừng ở giữa không trung nhưng không trung khí lưu hãy để cho hứa vãn tình rất không thoải mái cho nên nàng như cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn trôn đến sở hà trong lực. tại hai người kia trong mắt hứa vãn tình chính là cái bình thường nữ hải bị sở hà không hề cố kỵ khu vực tới mà thôi sở hà tuy nhiên bị hai người này khiến cho rất bất đắc dĩ lại cũng lời giải thích cái gì trầm mặt nói ra ta lập lại lần nữa ta tìm hứa thành chủ có việc cần Hai người lần nữa nhìn nhau cười cười, lại không nói gì thêm nữa, ngược lại cái kia người lùn nói, "Dạ dạ là, không biết ngài là nhà ai đại thiếu gia." Phiên thoái ngài báo cáo chuẩn bị một tiếng, tại hạ cũng tốt thông cáo thành chủ. Hắn lời nói này được khách khí, có thể trong giọng nói lại rõ ràng mang theo vài phần niệm mai tình. Có lẽ là đoạn này thời gian, hàng hiệu thiếu gia nhìn nhiều lắm rồi, tuy nhiên trong nội tâm kinh thường, lại cũng không muốn quá mức đắc tội. Vì vậy ngay tại hai người ôn hòa thái độ xuống, Sở hạ bị dẫn tới phủ thành chủ lúc trước, nhưng khi hắn thực chính là muốn đi vào thời điểm, lại lại bị người ngăn lại. "Vị huynh đài này, xin dừng bước." Một cái khuôn mặt tuổi trẻ hai má còn mang theo khi nào tàn nhang nam tử đi tới ngăn lại sở hà nói ra sở hà nhìn nhìn bên người chiều cao hai người thấy bọn họ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng rồi mới lên tiếng có việc có lẽ là cảm thụ sở hà cũng không thế nào nhiệt tình nam tử kia cũng không nói thẳng minh ý đồ đến ngược lại khách sáo tại hạ hạ đạo xuất thân lạc trần đạo tràng huynh đài cũng là đến tiếp hứa thành chủ đấy sao nói đến lạc trần đạo tràng thời điểm hạ đạo tốc độ nói rõ ràng chậm thoáng một phát hai mắt cũng chằm chằm vào sở hà mặt quan sát đến ánh mắt của hàn biến hóa đáng tiếc sở hà là ngay cả diệp hiện cũng nghe được danh tự mới nhớ tới là ai người Cái gì kia lạc Trần Đạo Tràng hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đúng vậy, tại Hạ Sở Hà, sắp thực có chuyện quan trọng bái phòng hứa thành chủ. Sở Hà cười chắp tay nói, Hạ huynh không ngại cùng một chỗ. Hạ Đạo ánh mắt tại Hứa Vãn Tình trên người khẽ quét mà qua, lúc này mới cười ha hạ nói ra, chính có ý đó. Sở Hà phát giác được đối phương dị trạng, trong nội tâm không khỏi hiện ra một loại suy đoán, âm thầm buồn cười ngoài, lại cũng không có nghĩ quá nhiều. Đây chính là Hứa Bắc Dương địa bàn, nếu còn có thể ra loại gì, đó mới là bẻ đi hứa ra mặt mũi. Sở Hà mang theo một mực không nói gì Hứa Vãn Tình, đi theo Hạ Đạo một đường đi vào phủ thành chủ cái này hạ đạo đổ không giống là lần đầu tiên tới, đối với trong phủ đệ bố trí rất quen thuộc, ngẫu nhiên một bộ đến chính nhà mình đích bộ dáng, cái này còn cùng sở hà giới thiệu đến. sở huynh, hứa thành chủ vẫn còn một thời gian ngắn mới đến, chúng ta tới trước hậu đường ngồi trong chốc lát đi. sở hà cười nhìn hắn một cái, hạ huynh giống như đối với thành chủ này phụ rất quen thuộc. cái kia đúng a? hạ đạo cố tình khoe khoang thoáng một phát, lúc này khoát tay một cái nói, hứa thành chủ công tử, cái kia theo ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, phủ thành chủ không nói cùng nhà mình đồng dạng, mỗi tháng cũng hầu như được đến cái vài lần ấy. Sở Hà từ chối cho ý kiến, đã không có bác bỏ cũng không có lấy lòng, thật ra khiến Hạ Đạo đến mức khó chịu, dường như một cái trọng quyền đánh tới trên ông. Chẳng qua lại để cho hắn cảm thấy an ủi chính là, Sở Hà tuy nhiên không có phản ứng gì, nhưng hắn hy vọng có phản ứng chính là cái người kia lại mở miệng. Chỉ thấy Hứa Vãn Tình làm ra một bộ những vì sao mắt bộ dáng, lôi kéo Sở Hà tay liền giao động thức dậy, thiếu ra, cái này hạ công tử thật là lợi hại nha. Có thể như vậy thường xuyên ra ra vào vào phụ thành chủ, nhất định là cái khó lường đại nhân và ta. Thanh âm của nàng là cố ý để thấp qua đấy, giống như ngây thơ thị nữ không thông thế sự, cùng thiếu gia nhà mình nói nhỏ nhưng mà cái này thì như thế nào có thể giấu giếm được Hạ Đạo lô thai? tốt xấu người ta cũng là luyện khí hậu kỳ tu vị nghe nói như thế Hạ Đạo lập tức ngược một cái thần khí càng nhiều thêm mấy phần hắn tin tưởng người thị nữ này trong lúc vô tình lời nói vô cùng nhất có thể thể hiện sở hạ chân chính địa vị mà sở hà mặt thì đã sớm hắc hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể mở miệng chọc thủng chỉ có thể cùng nàng điên bằng không hứa vãn tình có thể huyên náo hắn triệt để sợ mặt sở hạ biểu lộ tự nhiên bị Hạ Đạo trở thành bối cảnh bị người công bố bởi vì thân phận ở giữa chính lệnh mà không cách nào nữa bảo trì lúc trước cái kia không tiêu ngạo không xiểm định thái độ sự bất đắc dĩ. Vì vậy hắn thân mật cười cười, "Sở huynh đường hội, ngươi đừng nhìn hứa phủ là thành chủ công tử, nhưng hắn là cái rất bình dị gần gũi người. Chỉ cần có của ta đề cử, ngươi rất nhanh sẽ có thể cùng hắn trở thành bằng hữu đấy." Sở Hà khỏe miệng hơi rút, cố nén lắc đầu nghĩ cách, khỏe miệng thoát ra vẻ tươi cười, "Vậy trước tiên cảm ơn hạ huynh rồi." Hạ đạo lần nữa vỗ tay, rất là hào sảng nói, "Nhiều đại sự nhi. Ai, ngươi xem, hứa phủ tại đó chờ chúng ta rồi, mau chóng tới đi." Quy 1 chương 240, Hứa văn tỉnh chân chính nguy cơ. Hứa bác Dương con trai hứa phủ, sắp thực đã tại trong hậu đường chờ Sở Hà đám người. Chẳng qua hắn đợi cũng không phải Sở Hà, mà là bạn tốt của hắn Hạ Đạo, mời đến Sở Hà chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Dù sao hắn đứng ở Hạ Đạo bên người, một câu không hỏi cũng rất thất lễ. Về phần Hứa Vãn Tình, nàng lúc này đã thay đổi một thân tầm thường lụi trắng váy dài, dùng một mạc bình thường bốn chữ để hình dung không thể thích hợp hơn. Cứ việc bản thân nàng khí chất phi thường đặc thủ, liền Hạ Đạo người thân phận như vậy cũng nhịn không được bị hấp dẫn. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Phủ mới hướng trên người nàng liếc một cái, nhưng cũng chỉ là liếc mà thôi, cũng không phải mỗi người đều có Hạ Đạo cái loại này đặc thù yêu thích. Hứa Phủ cơ hội là nhìn thấy Hứa Vãn Tình lần đầu tiên. Liên hiểu rồi, Hạ đạo có ý đồ gì rồi. Trên thế giới này, cũng không phải mỗi người đều chết chầm chậm tu hành con đường này đấy. Có ít người ưa thích hưởng thụ sinh hoạt, có ít người thì ưa thích hưởng thụ nữ nhân, nhất là những thiếu niên kia đắc chí hào phú đại thiếu. Hạ đạo chính là một cái trong số đó, chỉ là hắn đối với nữ nhân ưa thích lại cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn không thích chưa nhân sự chim non, cũng không thích bị người triệt để khai phát tục nữ, chỉ thích vừa bị người bốn không bao lâu tuổi trẻ bé gái, tốt nhất là làm việc thời điểm có thể làm cho đối phương bạn trai ở bên cạnh nhìn xem. Không nghỉ mát nói làm việc gần đây rất cẩn thận, chỉ biết tìm một ít không có bối cảnh gì đấy. Dù sao tương châu thành bầu không khí còn chưa mở phóng tới loại trình độ đó, thật muốn đem việc này tuôn ra đi, hạ ra mặt cũng là mất hết rồi. Hứa phù hiểu rồi, hạ đạo là lại để cho hắn đến giúp đỡ tay cầm nốt, tham dò thoáng một phát người trước mắt này là bối cảnh gì. Nếu như là cái loại này không ai chỗ dựa tiểu gia tộc, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể trước tiên nhấn diệt. Vì vậy hứa phù đợi hạ đạo giới thiệu qua sở hà tính danh cùng ý đồ đến về sau, trước tiên nói ra, sở công tử tìm tra ta có chuyện gì sao? Công tử không ngại nói ra trước đã nghe một chút, tại hạ có lẽ có thể giúp đỡ một ít bảy buồn. Thân là hứa bắc dương con trai, nếu như hứa phù thực muốn giúp đỡ. Vậy khẳng định là có thể giúp đỡ bề bộ đấy, tuy nhiên Sở Hà không nhất định cần hắn hỗ trợ. Chẳng qua Sở Hà hiện tại đang đứng ở Hứa Văn Tình nghiêm khắc nhìn soi mói, nếu không theo nói tiếp, chỉ sợ nàng không chừng cho mình dẫn xuất loạn là gì, vẫn là ngoan ngoãn cùng nàng chơi một hồi tốt rồi. Đây là Hứa Văn Tình, biến trở về cái kia lanh khốc đại tiểu thư lúc trước cuối cùng một hồi trò hay a. Sở Hà lộ ra một tia cảm kích mỉm cười, tiến lên một bước hướng Hứa Phù hơi thi lễ nói, như thế, tại hạ liền trước tạ ơn Hứa công tử rồi. Tại hạ có một vị bằng hữu tà khí nhập thể, tu vị mất hết. Hứa Phù bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tà khí nhập thể thương thế kia có thể lớn có thể nhỏ, khác nhau chỉ ở tại tà khí bản thân phẩm chất. Nếu như là cao cấp tà ma phong thích tà khí, cái kia chỉ sợ cũng muốn kim đan cao nhân xuất thủ, mà hai người này sẽ tìm tới tận cửa rồi, chắc hẳn vấn đề không lớn. đương nhiên, điều này cũng theo bên cạnh phản ánh ra, cái này sợ hà bối cảnh tuyệt đối cao không đi nơi nào, băng không như thế nào liền loại chuyện nhỏ nhặt này, còn muốn chính mình tự mình cầu đến cửa đến đâu này? Những cái kia chân chính có địa vị gia tộc, chính là trong nhà cao đoan vũ lực huyết tiếu, cũng nên là trưởng bối ra mặt sẽ do sở hạ tự mình tìm tới tận cửa rồi chỉ có một loại giải thích đó chính là hắn đã là nhà bọn hắn địa vị tối cao người loại này dốc hết toàn tộc chi lực đem một người đưa lên con đường tu hành ví dụ hứa phù gặp quá nhiều rồi căn bản không có coi vào đâu chẳng qua hiện nay kế sách là trước đem đối phương ổn định hứa phủ cởi mở cười cười mặc kệ ai trông thấy hắn nụ cười này đều nhịn không được bị cuốn hút sở huynh cứ việc yên tâm một chút tà khí mà thôi có cha ta ra tay tất nhiên không tốn sức chút nào dễ như trở bàn tay hạ đạo cũng ở một bên nói giúp vào loại trừ tà khí cũng không phải là việc khó nếu là hứa thành chủ bất tiện ra tay Tại hạ cũng nguyện xin mời trong nhà trưởng bối hỗ trợ. Hai người kẻ sướng người hoa, mấy câu tầm đó liền đem sự tình nói được vô cùng nhẹ nhõm. Như sở hạ thật sự là đến cửa cầu cứu chi nhân, chỉ sợ tại chỗ muốn cảm kích không thôi. Chẳng qua hắn cũng đúng là làm như vậy, vừa hướng hai người thiên ân và tặng, một bên do hứa phủ dẫn đi vào phòng trọ, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hứa phủ nói cha nó đi ra cửa rồi, chốc lát nữa mới có thể trở về. Ai biết thiệt hay giả? Từ đầu tới đuôi, hứa văn tình liền chỉ nói một câu như vậy nói thầm, không nói nữa qua những thứ khác lời nói, giống như nhất lưu thuận thị nữ. Thẳng đến hai người ngồi vào trong phòng khách hứa vãn tình mới chằm chằm vào sở hà khuôn mặt khanh khách cười không ngừng cười cái gì hứa phù hai người vừa đi sở hà liền lộ ra bản tính vậy lên chân bắt chéo nằm ở trên giường cái kia họ hạ đoán chừng vừa ý ngươi rồi hứa Bắc dương lộ diện lúc trước ngươi còn có thể với hắn chơi đùa hứa Bắc dương tu vi cụ thể sở hà không rõ ràng lắm nhưng đường đường tường châu thành chủ ít nhất cũng là ba linh đã ngoài trúc cơ tu sĩ tại hứa gia cũng không có thể tính toán vô danh tiểu tốt rồi nhân vật như vậy tự nhiên nhận ra nhà mình đại tiểu thư diện mạo cho nên hắn vừa nhìn thấy hứa vãn Tỉnh, trò chơi này liền chơi không nổi nữa hắn có cái gì tốt đùa Hứa Vãn Tình khinh thường cười cười, vài bước đi đến sở Hà bên người, dịu dàng ngồi xuống. Ngọc Tông y hệt ngón trỏ điểm tại sở Hà mặt lên, vui cười nói, ngươi có thể tốt hơn hắn chơi nhiều rồi. Dọc theo con đường này, sở Hà đã sớm thích hướng hứa Vãn Tình đùa dỡn, nứt miệng nói, tùy tiện chơi, ta không quan tâm đấy. Cắt. Hứa Vãn Tình hư một tiếng, đột nhiên giận tái mặt đến nói, ta không muốn chơi. Hứa Vãn Tình không hiểu thấu âm trầm sắc mặt lại để cho sở Hà hơi sưng sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, Hứa Vãn Tình đã đột nhiên đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ để lại thần sắc ngốc trệ sở Hà. Ngươi làm cái quỷ gì? Sở Hà bỗng nhiên nhảy dựng lên kéo lại Hứa Vãn Tỉnh cánh tay, đưa nàng dắt trở về. Hắn không quan tâm Hứa Vãn Tỉnh đi ra ngoài ngả bài, cũng không quan tâm đắc tội hạ giảng hòa Hứa Phù hai cái tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả Hứa bác Dương hắn đều không sao cả quan tâm qua. Nhưng hắn quan tâm Hứa Vãn Tỉnh, hắn không biết cái này trạng thái rõ ràng không đúng nữ nhân sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Vãn Tỉnh bị hắn kéo một cái, lại không có thể ổn định thân hình, ngược lại trực tiếp ngã vào trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lưng của hắn. Cho ta mượn ôm trong chốc lát. Hứa Vãn thanh em không giống lúc trước như vậy âm trầm, dần dần khôi phục lấy trước kia loại trong trẻo nhưng lạnh lùng tẩm giác Sở Hà lại nghe ra thêm vài phần nhu hòa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Hà cao mày, trầm giọng hỏi. Đến lúc này, trong lòng của hắn dần dần đã có chút ít suy đoán, Hứa Văn Tình vấn đề chỉ sợ không chỉ là tâm tính điều chỉnh đơn giản như vậy. Hứa Văn Tình thật lâu không nói gì, chỉ là lặng lặng yên ôm Sở Hà có chút phập phồng lực, mãi cho đến Sở Hà thân thể đều có chút cứng ngắt lại, Hứa Văn Tình giải thích mới khoan thai đến chậm. Ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Sở Hà lông mi chớp chớp, còn tưởng rằng nàng nói có đúng không lâu về sau, nàng sẽ lần nữa khôi phục thực lực, không có cách nào như như bây giờ không có tim không có phổi rồi. Ta nói rồi, có một số việc là không sẽ cải biến đấy, chỉ cần ngươi không muốn, hắn tận lực lại để cho thanh em của mình biến nhu hòa một ít, không muốn hứa vãn tỉnh cái này hắn thập phần coi trọng thiếu nữ, hủy ở bản thân trên tâm cảnh. Hứa Vãn Tỉnh đột nhiên theo trong lòng lực của hắn đi ra ngoài, mắt tròn tròn nhìn thẳng hắn hai mắt, sau nửa ngày về sau mới từ khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Có người tại theo ta đoạt mảnh vỡ, quả thứ ba mảnh vỡ chúng ta còn không có động thủ, đã rơi xuống trong tay bọn họ rồi, ngươi hiểu không? Sở Hà há hốc mồm, tuy nhiên không biết Hứa Vãn Tỉnh từ đâu biết được tin tức này, nhưng vẫn làm miễn cưỡng cười nói, thì tính sao? về là được, không còn kịp rồi. Hứa Vãn Tình ánh mắt đột nhiên biến vô thần đứng dậy, ngươi nhất định rất nhớ biết, ta cùng Minh Thủy là quan hệ như thế nào đúng không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Minh Thủy thần kiếm toàn bộ kiếm ý đều tại trên người của ta, đây cũng là ta Thủy Chung không cách nào ngưng tụ kiếm ý nguyên nhân. Minh Thủy thần kiếm toàn bộ kiếm ý? Sở Hà cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, nhìn về phía Hứa Vãn Tình ánh mắt, quả thực như là đang nhìn một quả bom hẹn giờ. Đan Dương thần kiếm kiếm ý, trực tiếp đem Diệp Trần theo một tên rắc rưởi trở thành tiên thiên kiếm thể, cái kia Minh Thủy thần kiếm kiếm ý lâu này? Sở Hà không biết Hứa Vãn Tình ra sao lúc đạt được nó đấy. Nhưng hắn biết, Hứa Vãn tình không tiếc dùng được bản thân thủy chung không cách nào sinh ra kiếu ý, cũng không chịu vận dụng nó, mà muốn đem chi triệt để nhét vào bản thân. Lòng của nàng rất lớn, vừa xa đồng dạng cảnh ngộ diệp trần. Vì cái gì nói không còn kịp rồi. Sở Hà Chân chính bắt đầu tỉnh táo lại, Minh Thủy Thần kiếm tình huống ta cũng tin tưởng, lúc trước tao ngộ vây công, bản thể đều bị bị phá hủy hơn phân nửa lúc này mới có một đám mảnh vỡ lưu lạc ở bên ngoài. Mảnh vỡ không trọng yếu. Hứa Vãn Tỉnh dao động lắc đầu nói, thần kiếm bản thân đã sớm khôi phục hoàn toàn rồi, mảnh vỡ chỉ là mở nó ra cái chìa khóa, ai cầm tới cái chìa khóa thêm nữa, ai liền cách nó thêm gần nhưng là nói đến đây hứa vãn tình sắc mặt đột nhiên khổ lên sợ hạ nhưng lại nóng nảy nhưng là cái gì hứa vãn tình hít sâu một hơi cái này mới chậm rãi nói thì ra tại nàng thức tỉnh ngày đó buổi tối trong cơ thể nàng kiếm ý kèm theo một đám chân linh liền đã nói với nàng quả thứ ba mảnh vỡ đã bị người cầm đi bất quá khi đó vô luận là nàng vẫn là kiếm linh đều không có quá mức để ý liền như là sợ chỗ nào nói bị cấp đơn giản cướp về mà thôi dù là liền đoạt đều không giành được cái kia cũng không quá đáng là thiếu đi một cái chìa khóa có minh thủy kiếm ý tại người hứa vãn tình như thế nào cũng so người khác có ưu thế nhưng mà theo thời gian trôi qua sự tình lại đã xảy ra một ít biến hóa ta không biết bọn họ là làm sao làm được bọn hắn tố tạo ra được thứ hai minh thủy kiếm linh hứa vãn tình dùng một loại rất quái dị đấy rất bất đắc dĩ ngữ điệu nói ra sở hà chậm rãi há to miệng giống như là đã nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất nghẹn họ nhìn chân chối cái từ này quả thực chính là vì hắn mà tạo đấy điều đó không có khả năng sở hà trong đầu trước hết nhất nổi lên đấy chính là như vậy bốn chữ hắn tin tưởng năm thần binh lai lịch cái kia là đến từ binh linh giới kỳ vật như thế nào lại bị người của thế giới này miêu tả ra thứ hai kiếm linh thuần nữa kiếm linh loại vật này, muốn như thế nào miêu tả thứ hai. Vô số nghi vấn ra hiện tại sở hà trong đầu, một loại gọi là không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, dần dần tràn ngập tinh thần của hắn. Bọn hắn tới, càng ngày càng gần rồi. Hứa Văn tỉnh vô lực đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, chờ bọn hắn nhìn thấy ta, cũng ta đã hòa làm một thể minh thủy kiếm ý, cũng sẽ bị cái kia kiếm linh triệt để thu nạp. Ta, liền không tồn tại rồi. Quy một chương 241, thiếu chút nữa bị ngược lại. Hứa Văn tỉnh để lộ ra đến tin tức quá mức rung động, thế cho nên sở hà trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Trong nháy mắt tràn ngập tại nghi vấn trong lòng hắn quá nhiều, hắn chỉ có thể theo gần đây hỏi, "Ngươi sẽ biến mất?" Ừm. Hứa Văn Tình trầm mặc gật đầu nói, "Minh Thủy Kiếm ý cùng ta dung hợp, ta hiện tại hoặc là trở về trực tiếp dung hợp thần kiếm, hoặc là bị thứ hai kiếm linh thôn phệ. Hết lần này tới lần khác chân chính thần kiếm còn không có triệt để thức tỉnh, ta ở đâu dung hợp đi?" Sở Hà sở lên cái cằm, trốn tránh bọn hắn không được, hoặc là trực tiếp tìm người giết bọn chúng đi. Như thế nào giết? Ta ngay cả bọn hắn ở đâu đều không biết. Hứa Văn tình cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ khoát khoắt tay, liền bọn hắn sắp đã đến đều là Minh Thủy cảm ứng được mới nói cho ta biết đấy. Trái lại kiếm linh có thể đơn giản thu hoạch vị trí của ta. Sở Hà hít mắt, bắt đầu chăm chú suy tính tới chuyện này. hắn rất lý giải hứa vãn tình cách làm. Nếu nàng về sau có thể được đến Minh Thủy kiếm, kiếm ý rất có thể trực tiếp nhảy đến hóa linh giai đoạn. Đây là dù ai cũng không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, mà một cái gia lớn chỉ là tại tu hành tiền hướng kỳ không cách nào đạt được kiếm ý mà thôi. Về phần cái này không hiểu xuất hiện thứ hai kiếm linh, ai có thể sự tình dự liệu trước đâu này? Trên thực tế, Sở Hạ đã đại khái đoán được có được thứ hai kiếm linh người là ai tại sở hà tiếp xúc qua người trong truy đuổi minh thủy kiếm cũng không chỉ có hứa vãn tình một cái vẫn còn diệp vũ ảnh một đoàn người diệp vũ ảnh lai lịch vốn là thần bí lại có đã từng có được đan dương thần kiếm đường y giúp đỡ là khả năng nhất tạo nên thứ hai kiếm linh người nếu như là lời của bọn hắn bốn vị sáu linh trúc cơ một vị kim đan cao thủ đây là sở hà đã biết lực lượng của bọn hắn nếu muốn triệt để diệt khẩu độ khó rất lớn chỉ là vị kia thực lực không kém gì ôn nhu bao nhiêu kim đan chân nhân liền ít nhất phải ba gã cùng cấp kim đan khác mới có thể lưu lại hắn càng đừng đề cập vẫn còn bốn gã trúc cơ cùng với khả năng che giấu thủ đoạn nhưng còn có một loại tình huống nếu là có thể tìm đúng thứ hai kiếm linh chỗ trực tiếp diện sát người kia sự tình tiểu dễ làm hơn nhiều vì kế hoạch hôm nay chỉ có để cho mình đi đầu tiếp xúc đối phương lại một kích giết địch Hứa Van Tình gặp Sở Hà không nói lời nào lại cũng chỉ có thể cười khổ không thôi dù sao nàng cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó giải quyết đối phương tin tức cơ hồ không thể nào tra lên mà chính mình lại chỉ có thể bị động chờ chết liền hướng ở đâu trốn đều không biết đối phương chỉ muốn gặp được ta có thể đơn giản đem ta nhét vào kiếm linh bên trong trốn đến nơi đâu đi đều vô dụng Huyền Không Đảo cũng giống vậy nếu như sớm ngày biết chuyện này ta nhất định sẽ trước tiên liên hệ gia tộc, phạm là có người xa lạ đến cửa hết thể giết chết. nếu như hứa vãn tình bắt đầu bất lực tự lầm bầm, nói xong nói xong, sắc mặt lại lộ ra thêm vài phần khó tả dáng tươi cười. sở hà biết nàng đây là đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mặc cho ai ẩn sâu nhiều năm bí mật, tại trong khoảng khắc biến thành trốn đều trốn không thoát sát cơ, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có sức chống cự, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết lúc, biểu hiện cũng sẽ không so hứa vãn tình muốn dị. nhất là nàng muốn là trạng thái tinh thần không quá ổn định, hiện tại lại bỗng nhiên đụng với việc này, nhà rốt còn gặp mưa a. sở hà khẽ thở dài một cái hứa văn tình chiếm được tin tức này thời gian sẽ không quá trưởng nhưng cũng sẽ không quá ngắn đại khái là ở tại bọn hắn tiến vào tường châu thành không lâu sau đó đi theo lúc kia bắt đầu hứa văn tình cảm xúc trải qua mấy cái phập phồng cuối cùng ông thú vị tâm tính đi chọc gẹo hứa phụ cùng hạ đạo hai người chưa hẳn không phải tại tự mình trốn tránh rất có vài phần nhận mệnh ý tứ hãy nghe ta nói sở hà bưng lấy hứa văn tình đầu hai tay căng ra ánh mắt của nàng ý đồ làm cho nàng tỉnh táo lại ngươi còn có thể cứu có ta ở đây không ai động được ngươi hứa văn tình không nói lời nào chỉ là lắc đầu nàng căn bản không tin thời điểm như thế này còn có cái gì cứu trừ phi đánh bạc vật khí đánh bạc nàng chạy phương hướng vừa vặn chính là nhóm người phản phương hướng hơn nữa đối phương liền truy một cái đằng trước luyện khí tu sĩ năng lực đều không có nhưng mà điều này có thể sao hứa Vãn tình trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hơi ngóc đầu lên nhìn thẳng sở hà hai mắt nụ cười trên mặt dần dần tươi đẹp lên bọn hắn muốn đến rồi trong vòng một cách giờ hứa Vãn tình bắt đầu phản bưng lấy sở hà mặt thân thể dần dần dám vào minh thủy nói với ta nàng cũng bất lực nhưng không hy vọng ta tại biến mất lúc trước lưu lại tuyệt với vừa dứt lời hứa Vãn tình đôi môi đã tiến tới gần ẩn ở sở hà khoe miệng hai tay nặng nề mà đấy lại phát hiện không có thể đem sở hà đợi ngã vì vậy theo cổ của hắn đi vòng đi lên không tính tại sở hà trong động phủ lần kia đây là hai người lần thứ nhất chân chính tiếp xúc thân mật hứa Vãn tỉnh đột nhiên xuất hiện ôn lu lại lại để cho sở hà có loại trở tay không kịp cảm giác tuy nói dọc theo con đường này quan hệ của hai người càng ngày càng thân cận nhưng từ đầu đến cuối không có người đâm thủng tầng kia quan hệ đây không phải thẹn thùng hoặc là mặt khác cảm xúc quậy phá thuần túy là thân phận của hai người lại để cho bọn hắn không có người trước tiên mở miệng sở hà ngược lại là có thể bỏ xuống sở ra mặc kệ có thể hứa Vãn tỉnh có thể không quản hứa ra sao Tại thành tiểu kim đan đại đạo lúc trước, người cuối cùng là người không có khả năng chân chính thoát ly xã hội, thậm chí tuyệt đại đa số kim đan chân nhân đều không làm được đến mức này. Mãi cho đến nguy cơ hàng lâm, không còn đường sống thời điểm, Hứa Vãn Tình mới lựa chọn phóng thích tình cảm. Chính như chính cô ta theo như lời đấy, không muốn để lại dưới tiếng bối. Loại này bị đè nén quá lâu tình cảm, tại tử vong áp bách dưới bỗng nhiên bạo phát đi ra, nhiệt liệt đến cơ hồ lại để cho Sở Hà đều không kịp thở. Nếu như không phải Hứa Vãn Tình tay mơ này kỹ thuật hôn quả kém, Sở Hà thật là có khả năng cầm giữ không được. Sở Hà để tay lên thiếu nữ eo nhỏ, Hứa Vãn Tình thân thể mệt sau đó lại hai nhắm thật chặt trên mặt cũng bắt đầu nổi lên một vòng đỏ hưng nhưng mà sở hà kế tiếp động tác lại nằm ngoài dự liệu của nàng sở hà cũng không hề đưa nàng chặn ngang ôm lấy hoặc là thuận thế ném trên giường ngược lại nhẹ nhàng đẩy, đưa nàng theo trong lòng lực của mình đẩy đi ra sau đó mới nhìn lấy nàng ẩn ẩn sắc mặt tái nhợt nói ta nói một lần chót ta có thể cứu ngươi Hứa vãn tình kinh ngạc không nói lời nào sở hà bất đắc dĩ lắc đầu biết nàng và mình đều là một loại người việc đã quyết định tình sẽ không dễ dàng cải biến hoặc là hay nghe ta nói hoặc là chính mình cởi quần áo ra nằm xong chờ ta đẻ lên ngươi sau đó phủi mông một cái rơi đi chính ngươi hứa vãn tình túi đầu cắn cắn bờ môi đôi mắt to xinh đẹp hoành sở hà thoáng một phát thử nói ngươi nói đi ta nghe lấy là được sở hà hít sâu một hơi tận lực dùng không quá cấp thiết ngự khí chậm rãi mở miệng nói chế tạo ra thứ hai kiếm linh người ta rất có thể nhận thức ta tại vân thiên môn có thấy người mưu làm tinh thần hoảng hốt kiếm mảnh vỡ hơn nữa một người trong đó chính miệng theo ta thừa nhận qua minh thủy thần kiếm sự tình hứa vãn tình hơi há hốc mồm, trong đầu còn đang nhanh chóng tiêu hóa lấy tin tức này sở hà thì nói tiếp hiện tại ta lập tức dẫn ngươi đi diệp hiện bên kia sẽ liên lạc lại hai chúng ta nhà kim đan chân nhân tới tiếp thân bảo hộ ngươi ta đi đón sở những người kia có cái phát hiện lập tức giết chết uy một chương 242, trăm tóm lại các người động tác nhanh lên tiểu thư minh thủy kiếm ý thật sự tại kề bên này tại Tương châu thành xóa góc khác đường y đã hoàn toàn khôi phục người trẻ tuổi diện mạo cùng diệp vũ ảnh hai người sóng vai đi tới nghe giọng hỏi diêm nhà tứ huynh đệ không nói một lời theo sát tại phía sau hai người cái kia thần bí kim đan cao thủ diệp thành càng là không biết ở nơi nào Ừm, ta cũng là vừa mới phát hiện đấy diệp vũ ảnh chầm mặt chậm rãi mở miệng nói kiếm linh nói cho ta biết có người cấp lấy minh thủy kiếm toàn bộ kiếm ý mà người kia ở ngay gần đem hết toàn lực tìm được đối phương Nếu là sở hạ ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, diệp vũ ảnh khí chất cùng trước đây không lâu lại có chút ít khác nhau. Có lẽ là minh thủy kiếm linh nguyên nhân, nàng xem ra so trước kia nhiều hơn mấy phần trong trẻo, nhưng lạnh lùng tịch mịch cảm giác. Đường Uy nhíu lông mày, cười nói, có thể nhận biết được vị trí cụ thể sao? Tại Hứa Vãn tình nghĩ cách ở bên trong, kiếm linh thăm dò kiếm ý vị trí là dễ dàng đấy, ở trong đó có nàng đột nhiên gặp đại nạn, vô cùng bi quan nhân tố, cũng có nàng đối với thần kiếm kiếm linh còn chưa đủ hiểu rõ nguyên nhân. Đã từng nắm giữ qua đan dương thần kiếm, hơn nữa lần này chế tạo thứ hai kiếm linh trong quá trình tương tự cũng bỏ bao nhiêu công sức đường uy lại sẽ không như thế cho rằng thanh châu diệp ra lai lịch phi thường thần bí thậm chí ngay cả nhân công chế tạo thứ hai kiếm linh bí pháp đều có tuy nhiên tại ở trong đó hắn cung cấp là tối trọng yếu nhất một loại nguyên vật liệu nhưng chuyện này cũng không hề có thể gạt bỏ loại bí pháp này công năng cường đại nhưng mà cường đại trở lại bí pháp cũng không có khả năng không chỗ thiếu hụt nào nhân công kiếm linh dù sao là có điều thiếu thốn đấy thứ hai kiếm linh tại rất nhiều nơi cũng không sánh nổi chân chính kiếm linh ví dụ như lúc này diệp vũ ảnh liền không cách nào rõ ràng điều tra đến hứa vãn tình vị trí tuy nhiên so đảo ngược dò xét hay là muốn rõ ràng rất nhiều diệp vũ ảnh nhanh níu chặt mày khi thế quanh người thỉnh thoảng một cơn chấn động tựa như tại cố gắng tìm kiếm kiếm ý vị trí rất mơ hồ đại khái tại cái hướng kia hồi lâu sau diệp vũ ảnh miễn cưỡng nói ra một cái phương hướng nhưng nàng xem ra không quá tự tin Đường uy gật gật đầu qua xem một chút sai rồi cũng không cần nhanh lại chậm rãi tìm là được đối phương không có lý do biết chúng ta đến diệp vũ ảnh nghĩ nghĩ cũng không thấy được đường uy nói sai rồi nhưng mà đang lúc nàng mong muốn mở miệng thời điểm lại bỗng nhiên sắc mặt một đương Uy ánh mắt ngưng lại liền mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra kiếm ý chuyển động cảm giác rất rõ ràng diệp vu ảnh thì thao nói nói nó tại di chuyển nhanh chóng diệp vu ảnh tiếng thét chói thai tại trên đường phố quanh quẩn dẫn tới hai bên vô số ánh mắt của người đường uy sắc mặt cũng dần dần trầm xuống lại nói hứa vãn tình đang nghe xong sở hà tự thuật về sau sắc mặt rốt cục dễ nhìn mũi nhưng lập tức vừa thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt sở hà lại không nói thêm gì ngược lại bước nhanh đi ra khỏi phòng ý định nhanh nhất trong thời gian đem hứa vãn tình đưa đi kim đan đạo tràng diệp ảnh có kim đan cấp cái khác tay chân phụ thành chủ căn bản ngăn không được bọn hắn chỉ có đều là uy tín lâu năm tu sĩ kim đan diệp hiện mới có thể Ồ, sở huynh vậy thì ra ngoài rồi. Sở Hà một mở cửa phòng, đã thấy Hứa Phủ cùng Hạ Đạo hai người chính giữ ở ngoài cửa, tựa hồ chính đang nghe lấy động tĩnh bên trong. Sở Hà sắc mặt trầm xuống, lúc trước tâm thần toàn hệ tại Hứa Vãn Tình trên người, ngược lại là không có phát hiện hai người bọn họ. mắt thấy Sở Hà si Mỹ cổ áo thoáng mất trật tự, mà Hứa Vãn Tình trên mặt vẫn tồn lấy còn chưa rút đi đỏ ửng, hơn nữa lúc trước nghe được linh tinh ngữ câu, Hạ Đạo lập tức liền liên tưởng đến nào đó một số chuyện, trong lúc nhất thời lại có tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, cảm giác. Sơ Hạ Đạo hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Vãn Tình, trong miệng vô ý thức nói nói, đem người thị nữ này tặng cho ta thế nào? Bằng hữu của ngươi sự tình ta bao hết. Tuy nói ở cái thế giới này cũng không thịnh hành đem thị nữ thậm chí là tiểu thiếp tặng người bầu không khí, nhưng hắn hạ đạo hạ đại công tử vừa ý người, thật đúng là không có mấy cái dám không buông tay đấy. Đến ở trước mắt cái này xem xét chính là tiểu gia tộc xuất thân gia hỏa, hiển nhiên không có dám ngỗ nghịch dũng khí của hắn. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Sở Hà không có chút nào lúc trước khách khí thái độ, ngược lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, trực tiếp chuyển hướng về phía Hứa Phù đạo, lại để cho Hứa Bắc Dương đi ra, ta không có rảnh cùng các ngươi chơi. Hứa Phù giật mình, lập tức lại khinh thường sủi cười một tiếng, vô vô hạ đạo bả vai nói: sớm đã nói với ngươi không muốn quá sốt ruột, nhìn xem, đem người dọa thành kẻ đần rồi. Hạ đạo đồng dạng sửng sốt một chút, sau đó lại cười lên ha hả nói ra, ta đã thấy vô số cự tuyệt người của ta, liền tiểu tử ngươi phương pháp xử lý thú vị nhất, rõ ràng định tìm hứa thành chủ đi ra ép ta. Sở Hà quét mắt nhìn hắn một cái, vung tay một cái bàn tay đi qua, trực tiếp đem Hạ đạo quất bay ra mấy trượng xa. Hứa Phù mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Sở Hà cả buổi, lại chỉ nghẹn ra một câu, ngươi, ngươi biết ngươi đánh chính là là ai sao? Hứa Bắc Dương ở đâu? Sở Hà không để ý tới hắn, ngược lại hỏi một câu nói như vậy. Ngữ khí của hắn thập phần bình tĩnh, quả thực không giống như là đang hỏi chuyện, mà là đang trần thuật. Có thể cái loại này lạnh như băng ngữ điệu lại làm cho Hứa Phủ run lên trong lòng. Phụ thân hắn đi ra ngoài rồi. Hứa phụ nuốt một miếng nước bọt, dùng hết toàn thân khí lực mới nói ra những lời này. Xem ra là thật sự không tại. Sở Hà Cao mày nhìn về phía Hứa văn Tỉnh, chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Hiện. Không, sức nặng không đủ. Hơn nữa động tác quá chậm, ta còn muốn thông qua Hứa Bác Dương tìm trong gia tộc người hỗ trợ, chỉ hoan không dạy nổi. Hứa Văn Tỉnh kiên định mà lắc đầu. Giết mấy người đi, đem Hứa Bác Dương bước đi ra. Hứa phụ ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn xem cái này tướng mạo nhu hòa thiếu nữ lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện cô bé này sớm đã không còn nữa lúc trước ngang ngược thần thái trên mặt chỉ có khắc cốt lạnh lùng hứa vang tình cùng sở hà đồng dạng là cái loại này chỉ cần có một chút hy vọng sống đều đem hết toàn lực đi tranh thủ người nhất là tại nàng vừa mới đã trải qua thấu xương tuyệt vọng về sau tại tánh mạng của mình trước mặt tánh mạng của người khác lại đáng là gì sở hà đồng dạng là không sợ sát sanh chi nhân hung hăng một kiếm chém ở phủ thành chủ môn tường lên không bố kiếm ý dẫn được vô số cao thủ hiện thân hắn cái này mới chậm rãi mở miệng nói thời gian nửa nén hương ở trong ta muốn gặp được hứa Bắc dương nếu không các ngươi liền để hắn vội tới con trai nhà xác vừa nói kiếm của hắn đã không đến hứa phủ trên cổ vô liêm sỉ ngươi dám hai âm thanh đồng thời vang lên sở hà nhữ mày nhìn lại nhưng lại một nam một nữ hai người tu sĩ tu vị liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn tuyệt đối được xưng tụng là thâm bất khả chất rồi chẳng qua tình cảnh này hắn lại không có nửa điểm ý muốn lui bước cười lạnh rít gào nói ngươi xem ta có dám hay không vừa dứt lời đám người liền nghe được một hồi căn sắc bén vào thị thanh âm nhưng lại sở hà kiếm bỗng nhiên một chuyến trong nháy mắt đâm xuyên qua hứa phủ phần bụng máu tươi đã đang không ngừng tuôn ra Hứa phụ càng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bạch thúc thúc, cứu ta." hứa phụ bất chấp phần bụng đau đớn, lo lắng hô to. Sở Hà mặt không thay đổi, hai mắt lại chằm chằm vào đôi phu phụ kia nói, "Nhị vị, tại hạ có cấp tốc sự tình tìm Hứa thành chủ thương lượng, lúc này mới ra hạ sách lệnh, kính xin tóm lại các ngươi động tác nhanh lên." Quy một chương 243, ân đoán. Sở Hà một câu nói xong, ngữ khí lại biến đổi lại biến, rốt cục lại để cho họ bạch vợ chồng đã có chút ít không đúng cảm giác. Hai người vợ chồng đồng tâm, liếc nhau sẽ hiểu ý của đối phương. Nàng kia lưu lại nhìn xem Sở Hà, mà nam tử thì phóng lên trời hướng về nào đó một cái phương hướng chạy như bay trước đi tìm hứa bác dưng rồi hứa phù lúc này đã quỳ một chân trên đất bụng lấy không ngừng chạy mỏ phần bụng một câu cũng nói không nên lời chẳng qua hắn nhìn về phía sở hà bán độc ánh mắt đã đầy đủ cho thấy tâm tình của hắn đương nhiên với tư cách người trong cuộc sở hà cùng hứa văn tỉnh lại đối với cái này hoàn toàn làm như không thấy căn bản không có để ở trong lòng ngày càng nhiều hứa gia nhân hoặc là hứa gia môn khách vây quanh nhìn thấy trong nội viện tình cảnh không, không hít một hơi khí nơi nào đến cùng đồ vậy mà tại ta hứa ra dương ai cái kia không phải chúng ta hứa phù thiếu ra sao hình như là đấy như thế nào sẽ biến thành như vậy sở hà thủy trung gương mặt lạnh lùng trường kiếm sắc bén cắm ở hứa phủ trong thân thể cũng không hề rút ý tứ ngược lại là hứa phủ nghe lấy đám người hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ lời nói sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi hai vai không trô ở run run họ bạch nữ tử chặt chẽ như mày tuy nhiên hiện tại sở hà cảm xúc xem ra rất ổn định nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng khuyên bảo người trẻ tuổi tương châu thành bất quá là an phận ở một góc hứa ra lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy hiện tại thu tay lại còn kịp tương châu mặc dù là giang nam đại thành đệ nhất nhưng đặt ở toàn bộ đại yến vẫn còn không tính là có bao nhiêu tên thành thị, chỉ có thể coi là xa xôi địa khu. Họ Bạch nữ tử hiển nhiên cảm thấy, Sở Hà là nóng lòng cầu kiến hứa bắt dương, căn bản không rõ ràng lắm hứa ra năng lượng, càng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại làm hết thể ý vị như thế nào. Sở Hà hiểu rồi nàng đang nói cái gì, nhưng hắn hiểu hơn, mình chính là báo ra danh tự đối phương cũng sẽ không nhận thức, chỉ phải bất đắc dĩ liếc mắt nói, khoát tay thảo nói, hứa ra có bao nhiêu năng lượng, tà so ngươi tin tưởng. Họ Bạch nữ tử trừng mắt, bị Sở Hà nghẹn được giảng không ra lời nói ra, sau nửa ngày mới nặng nghề mà thở ra một hơi, cười lạnh vài tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ, khẩu khí cũng không nhỏ hai người không tiếp tục đàm xuống dưới sở hà một chân giẫm phải hứa phụ nửa quỳ chân lôi kéo hứa vãn tình tay phải thần xác lạnh lùng hứa phụ ngực vẫn còn đang máu chạy ồ ạt hạ đạo dây ruổi lấy đứng lên chậm dãi đi đến họ bạch nữ từ bên người lạnh lùng nhìn xem sở hà sau một lát hai đạo lưu quang sẹn qua bầu trời hứa bắc dương cuối cùng đã tới hiển nhiên trên đường họ bạch nam tử đã nói cho hắn trải qua hứa bắc dương hiện thân câu nói đầu tiên liền là đối với sở hà nói ngươi là ai ngươi muốn làm cái gì thanh âm của hắn thâm trầm mà lạnh lùng nhưng sở hà lại không có chút nào để ý chỉ là hướng về phía bên người hứa b Hứa Bắc Dương ánh mắt cũng theo Sở Hà nhìn sang, sau đó hắn chậm rãi há to miệng. Hứa Văn Tình như trước mặt lạnh lấy, chẳng qua đã chậm rãi đi lên phía trước rồi, mà Hứa Bắc Dương cũng thấy rõ trước mặt của nàng. Chuyện này, đây là, cha, cứu ta! Vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu đã cắt đứt Hứa Bắc Dương suy nghĩ, nhưng lại Hứa Phủ chính trận mắt trừng trừng, điên cuồng mà gào thét lớn, chết! Ta muốn hai người kia chết! Cha, ngươi trông xem tại đây rồi sao? Hứa Phủ vừa nói, một bên chỉ vào bụng của mình, Sở Hà kiếm như trước ở lại trong thân thể của hắn. mắt thấy thân con bị thương như vậy, Hứa Bắc Dương mí mắt kinh hoàng cơ hồ nhịn không được muốn ra tay nhưng hắn lại nghĩ tới thân phận của cô gái kia tay phải run dậy, vẫn là cường tự nhẫn lại xuống Hứa Văn tình đã đứng ở Hứa Bắc Dương trước mặt người sau miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười khách khí thi lễ một cái nói thấy qua đại tiểu thư Hứa phủ tiếng kêu im bặt mà dừng gắt gao nhìn thẳng sở hà họ bạch vợ chồng cũng mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Bắc Dương Hạ Đạo càng là nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ ra bị chính mình với ý tiểu nha đầu kia làm sao lại trở thành Hứa Bắc Dương trong miệng đại tiểu thư Hứa Bắc Dương gọi nàng đại tiểu thư Hứa gia đại tiểu thư người ở chỗ này ở bên trong Phàm là hiểu rồi hứa ra là như thế nào một cái quái vật khổng lồ người đều ở đây lúc cảm thấy đầu một hồi mê muội. Hứa ra đại tiểu thư là thân phận gì? Nàng sẽ mai danh nhận tích, nàng dặm xa xôi chạy đến tương châu thành đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hứa Văn Tình trên người, ngóng nhìn nàng có thể lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, thề thốt phủ nhận chuyện này, nhưng mà bọn hắn thất vọng rồi. Lập tức mang ta đi diệp hiền đạo tràng, sự tình khác trên đường lại giải thích với ngươi. Hứa Văn Tình khẽ gật đầu, không có làm mặc cho gì ý giải thích, trực tiếp phân phó nói, dùng tốc độ nhanh nhất, hiểu chưa? Hứa Văn Tình mà nói rất không khách khí, bởi vì tại tu hành thế giới. Loại trừ trực hệ bên ngoài, bối phận xem chính là tu vị mà tuổi. Hứa Bắc Dương sẽ bị điều động đến Tương Châu thành như vậy xa xôi địa khu, bản thân liền ý nghĩa hắn tại Hứa ra địa vị không cao lắm, dù là hắn tu vị cực cao cũng giống như vậy. Húng chi dưới kim đan, liền không có bất kỳ tu vị có thể tính toán cao đấy. Bình thường lời nói, lại để cho Hứa Bắc Dương trong nội tâm khẽ run, cũng làm cho mọi người trung quanh sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Thân phận có thể là giả mạo đấy, thế nhưng mà Hứa Vãn Tình trên người khí thế loại này, lại làm cho người tự nhiên đã tin tưởng vài phần. Vâng, ta hiểu được, mời đi theo ta hứa bắc dương không có có bất mãn vẻ phản phất bị người đâm một đao không phải mình con trai đồng dạng chỉ là bình tĩnh mà gật đầu hắn không có đề cập sở hà vấn đề tiến lên một bước muốn mang theo hứa vãn tình ly khai ánh mắt từ đầu đến cuối không có rơi xuống một bên hứa trên thân bùa hứa bắc dương đương nhiên không phải nghĩ cứ như thế mà bông tha sở hà đối với cái này trọng thương con của hắn người hắn hoàn toàn không có thả ý tứ trái lại hắn cảm thấy tại chính mình cùng hứa vãn tình sau khi rời khỏi sở hà liền không có lý do gì lại kiên trì rồi người trẻ tuổi này bắt có hứa phủ cũng không quá đáng là nghĩ ép mình hiện thân mà tôi nếu là không có hứa vãn tình chỗ dựa chẳng lẽ hắn thực có can đảm hạ tử thủ hứa văn tình nắm sở hà liếc ngươi theo ta cùng đi hứa bác dương thân thể hơi chấn động nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình nghiêm túc hứa văn tình đúng là vẫn còn chậm rãi túi đầu nhưng trong lòng thì ám thở dài một hơi đại tiểu thư nói do muốn bảo vệ người này hứa bác dương trong nội tâm cân nhắc cả buổi cuối cùng mặt âm trầm không nói gì mà sở hà nhìn xem hứa văn tình thủy trung lạnh như băng sắc mặt lại hơi hơi nhịu nhữ mày dựa theo kế hoạch lúc trước hẳn là do hắn đi tìm diệp Vũ ảnh một đoàn người mới đúng dù sao diệp hiện bên kia không ít hắn một cái Chẳng Qua Hứa Vãn Tình sẽ có ý mang lên chính mình, lại không muốn lộ ra thân phận của mình, hơn phân nửa có cân nhắc khác, Sở Hà liền nhẹ gật đầu. Đi. Hứa Vãn Tình làm ra quyết định sau cùng, Hứa Bắc Dương chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hứa Phù như cũ quỷ một chân trên đất, hắn cảm thấy chân cũng bắt đầu đã tê dần có thể Hứa Bắc Dương thủy trung không có liếc hắn một cái. Cha. Hứa Phù gầm nhẹ một tiếng, lại bị Hứa Bắc Dương hung hăng liếc trường trở về, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha của hắn mang theo cựu nhân của mình ly khai. Quy một chương 244, Diệp Hiển. Thương Châu ngoại thành, Diệp Hiển đạo tràng. Trung ương trên đài cao đang có một người lấy đạo bảo màu vàng nóng nam tử tính tọa giảng bài, thỉnh thoảng còn có thể lấy tay làm kiếm, hướng dưới đài đám người tiến hành biểu thị. Quanh người hắn ẩn ẩn có linh áp vương quanh, tu vị chỉ sợ đã đến chúc cơ kỳ. Sư tôn, lớn kiếm của sư huynh đường đi tu vị càng phát ra tinh tiến rồi. Đúng vậy a, ta xem đại sư huynh trúc cơ thành công, chẳng mấy chốc sẽ đi rồi đi. Bên kia, mọi người thấy không đến địa phương, một đôi thanh niên nam nữ nhìn xem áo bảo màu vàng nam tử chậm rãi mà nói, không khỏi mỉm cười mở miệng nói, mà bọn hắn trong miệng đích sư tôn, chính là đứng ở bên cạnh hai người diệp hiện diệp hiển là một cái xem ra bình thường áo bào trắng người trẻ tuổi nhưng chỉ cần là Tương châu thành vùng này người sẽ không có không biết hắn đấy tu sĩ kim đan được xưng là cực hoa vũ kiếm đại kiếm hảo cái này là diệp hiển lúc này ở trong tràng giảng bảy người là diệp hiển đại đệ tử chu vô đạo tương châu người địa phương sĩ hắn lần này tu hành thành công thành công trúc cơ sợ là chẳng mấy chốc sẽ ly khai tương châu tiến về trước rộng lớn hơn sân khấu rồi diệp hiển nhưng lại cười giao động lắc đầu nói các ngươi đại sư huynh vừa mới trúc cơ tu vị còn chưa vững chắc ta lại để cho hắn lưu hai tháng lại đi kiếm một trong nói vô cùng vô tận không thể lừa biếng các ngươi cũng giống như vậy vâng sư tôn đôi trai gái này ngay ngắn hướng ứng tiếng nói vừa lúc đó diệp hiển đột nhiên nhướng mày ngẩng đầu lên bên cạnh hai người ngẩn người cũng đi theo ngẩng đầu lên đã thấy trên bầu trời một đạo sáng mang bốn mà đến thẳng tắp rơi vào diệp hiển trong tay đây là chúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng tín phủ khuyết điểm nhiều hơn hơn nữa cực kỳ hao tổn chân nguyên kém xa trong tông môn linh phủ duy nhất ưu điểm chính là có thể tại tông môn bên ngoài sử dụng diệp hiển cầm tín phủ nhìn hồi lâu trên mặt mang lên thêm vài phần rõ ràng nghi hoặc vậy đối với nam nữ lẫn nhau cẩn thận từng ly từng tí mà họ thăm sư tôn xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chờ sau đó hứa thành chủ muốn đi qua một chuyến, các người đi nên đón một chút đi. Diệp Hiền cũng không nhiều nói, thuận miệng phân phó nói. Hai người gặp sư tôn không muốn nhiều lời, lại nghe được hứa Bác Dương muốn đi qua, chỉ phải ngay ngắn hướng gật đầu xác nhận, quay người rời đi. Sau một lát, Chu vô đạo giảng bài có một kết thúc, chúng đệ tử tán đi, Chu vô đạo cũng đi tới lá hiện thân bên cạnh, lại thấy hai vị sư đệ sư muội không ở chỗ này chỗ, sắc mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hiền biết hắn muốn hỏi cái gì, khoát tay tháo nói, người hứa bà bà muốn đi qua, ta lại để cho hai người bọn họ đi nên đón, đón rồi chu ra tại tương châu cũng coi như vọng tộc cùng hứa bắc dương một mực thì có lui tới chu vô đạo tự nhiên là nhận ra vị này hứa thành chủ đấy lúc này liền cười nói hứa bà ba xưa nay vô sự không lên điện tam bảo lần này đặc biệt đưa tới tín phủ sợ là có chút việc gấp rồi Diệp Hiển không có tiếp lời đầu của hắn ngược lại mỉm cười nói hứa bắc dương trong gia tộc địa vị không coi là nhiều cao nhưng dầu gì cũng là một phương đại tướng nơi biên tướng chờ ngươi cảnh giới vững chắc ra ngoài tu hành có hắn giúp đỡ lấy chút ít cũng là tốt đấy chu vô đạo dùng sức gật đầu hắn biết đây là sư tôn tại đề điểm hắn tương lai sự tình Kim đang truyền nhân thân phận, ra giang nam vùng chưa hẳn là tốt rồi dùng, ngược lại là hứa ra như vậy quái vật khổng lồ, nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng hứa Bắc Dương có thể cho hắn cung cấp một trường mạng lưới quan hệ. Chớp mắt thời gian, lúc trước vậy đối với nam nữ liền dẫn hứa Bắc Dương đã tới, Chu Vô Đạo ngưng mắt nhìn lại, đã thấy loại trừ sư đệ của mình sư muội bên ngoài, hứa Bắc Dương sau lưng còn đi theo một nam một nữ. Nam đang mặc áo bào trắng, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, nữ thần sắc lạnh lùng, khinh bạc lụa trắng phủ ở trên người, đem thiếu nữ huyền chuyển dáng người triệt để làm nổi bật đi ra. Chu Vô Đạo ánh mắt rơi vào cô gái kia trên người, tâm thần đúng là có chút chấn động. Dùng địa vị của hắn, tự nhiên không thể không bái kiến nữ nhân người. Thế nhưng mà người thiếu nữ này trên người đặc thù khí chất, lại đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh một ít, không muốn tại sư tôn trước mặt thất thố. Nhưng mà kim đan chân nhân đối với khí tức nắm chắc, lại làm cho Diệp hiện thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức mỉm cười, không nói thêm gì. Hứa Minh ở xa tới là khách, không bằng ngồi xuống trước uống chén trà xanh. Diệp Hiền đem ánh mắt chuyển qua Hứa bác Dương trên người, cười híp mắt mở miệng nói, chính sự quan trọng hơn. Hứa Bắc Dương cười khổ một tiếng, cũng không nói nhiều trực tiếp lôi kéo diệp hiển hướng bên cạnh đi đến cái này mới thấp giọng nói lá môn chủ vị tiên là ta hứa ra đại tiểu thư kính xin môn chủ xuất thủ cứu rút trên kim đan xuống trời vực chi cách diệp hiển có thể hô một tiếng hứa minh hứa bắc dương lại không thể tại loại này công chúng nơi mất cấp bậc lễ nghĩa hứa văn tỉnh diệp hiển lông mày nhíu lại nhìn không được bật thốt lên hắn đương nhiên biết hứa ra đại tiểu thư là ai hiểu hơn thân phận của đối phương ý vị như thế nào chỉ là hứa sở hai nhà thế hệ này tuổi trẻ tu kiệt không phải đều tại Huyền không đảo lên tu hành sao như thế nào xảy ra hiện tại cái này tương châu nội thành hơn nữa nhìn nàng bộ dáng này tựa hồ là bị thụ tà khí nhập thể. dung diệp hiển tu vị, tự nhiên có thể liếc nhìn ra hứa vãn tình tình huống. hơn nữa loại thương thế này với hắn mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. hứa vãn tình trong cơ thể tà khí lượng cũng không nhiều, chỉ là phẩm chất cực cao, cần phải kim đan chân nhân ra tay không thể. vì vậy diệp hiển hướng phía hứa vãn tình gật đầu nói, hứa tiểu thư, xin mời tới trước hậu đường nghỉ ngơi, ta đi trước chuẩn bị một ít gì đó. diệp hiển khách khí thái độ làm cho ba người đệ tử đồng thời sững sở chu vô đạo nhìn về phía hứa vãn tình ánh mắt lại là một hồi biến hóa, có chút chờ mong, lại có chút lử bước có thể làm cho sư tôn như thế đối đãi hiển nhiên người thiếu nữ này thân phận cực cao điều này làm cho chu vô đạo trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động động không ngừng thân phận cao quý nữ tính luôn lại càng dễ khiến cho nam nhân chính phục nhất là hứa vãn tình như vậy lãnh mỹ nhân không nói gì người trước mang hứa tiểu thư tiến đến hậu đường Diệp hiển nhìn ra đại đồ đệ tâm tư liền phân phó hắn nói tuy nói hứa ra đại tiểu thư tám phần trướng mắt đồ đệ của mình nhưng thử xem tổng không có vấn đề hoặc là lui một bức giảng để cho mình đồ đệ này được thêm kiến thức cũng tốt nhìn xem chân chính đại thế ra cái dạng gì đấy chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút hắn lại dặn dò không thể chậm trễ vâng sư tôn vẫn còn mừng thầm bên trong Chu Vô Đạo, lập tức bị những lời này giật mình tỉnh lại, biết sư tôn đang nhắc nhở chính mình, vội vàng ứng tiếng nói. Hứa Vãn Tình tự nhiên không có có dị nghị, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vì vậy Chu Vô Đạo liền bước nhanh đi tới, có chút không người "Hứa sư muội, mời đi theo ta." Cái này kêu là thượng sư muội rồi hả? Lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, trình độ ngược lại không tệ. Vẫn đứng tại Hứa Vãn Tình sau lưng sờ hà, trên mặt không khỏi kéo ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng là kinh nghiệm xa trường người, đối với Chu Vô Đạo như vậy rõ ràng tâm tư, lại quá là rõ ràng, cho nên hắn càng thấy buồn cười. Hứa Vãn Tình là thân phận gì? cũng là như thế này một cái địa phương nhỏ bé tu sĩ có thể trèo cao hay sao tuy nhiên đến từ xã hội hiện đại sở hà đối với cái này cũng không ngại nhưng cái thế giới này dòng do ý kiến căn bản không có khả năng cho phép chính là diệp hiện bản thân cũng sẽ không coi được hứa văn tình khe như mày Hiển nhiên không muốn cùng trước mắt người này có quan hệ gì nhưng thân ở diệp hiện trong đạo trường cũng không dễ đối xử lạnh nhạt tương đối đành phải đáp lên nói cái kia thì phiền thoái vừa nói nàng còn kéo lại sở hà tay sau đó tiến lên một bước một bộ lại để cho chu vô đạo phía trước dẫn đường bộ dạng chu vô đạo lập tức sắc mặt cứng đờ rốt cục lần thứ nhất đem ánh mắt theo hứa vãn tỉnh trên người rời rơi xuống sở hà cái này người bình thường trên người hắn trái xem phải xem cũng nhìn không ra người này có cái gì thần kỳ địa phương hắn tự tin chính là trúc cơ tu sĩ cũng không có khả năng ở trước mặt hắn đem tu vị triệt để che giấu trừ phi đối phương là kim đan chân nhân thế nhưng mà còn trẻ như vậy kim đan chân nhân có thể sao giới tu hành có rất nhiều diện mạo tuổi trẻ lao yêu quái nhưng tu sĩ vẫn là sẽ theo thời gian dần dần già yếu dù là dùng thủ đoạn đặc thù điều chỉnh cũng như cũng sẽ có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt điểm này quanh năm cùng diệp hiển ở trung chu vô đạo lại quá là rõ ràng rồi bất quá khi lấy sư tôn trước mặt chu vô đạo cũng không dễ nói thêm cái gì đành phải mang theo hai người đi xuống trước rồi và ba người đi xa về sau diệp hiển mới nhìn hướng hứa bắc dương nói hứa huynh người trẻ tuổi kia hứa bắc dương đương nhiên biết hắn nói tới ai cười cười nói người nọ ta cũng không biết đại khái là vãn tỉnh tiểu thư đấy bằng hữu ha ha chính là trẻ tuổi nóng tính làm việc lô mãng chút ít diệp hiển ánh mắt lộ ra một tia giật mình lập tức rõ ràng rồi hứa bắc dương thái độ hơn phân nửa là người tuổi trẻ kia đắc tội qua hắn không ngại cạnh mình mượn cơ hội giáo hấn hai người cùng tồn tại tương châu nhiều năm cũng có một ít ăn ý đều không có sâu hơn cứu xuống dưới, chỉ là điểm đến là rừng. Ngược lại là dừng lại ở phía sau hai người, Diệp Hiển một nam một nữ hai tên đệ tử, như có điều suy nghĩ liếc nhau một cái. Hai người các ngươi cũng đi xuống đi. Diệp Hiển đợi được Hứa Bác Dương lời nói xong, rồi mới hướng hai người phân phó nói. Hai người lúc này mới gật đầu ly khai, mà Hứa Bác Dương cũng rốt cuộc đã tới cùng Diệp Hiển một chỗ cơ hội, sắc mặt cũng không còn lúc trước nhẹ nhõm, trịnh trọng nói ra, vãn tỉnh tiểu thư lần này tới, là muốn xin nhờ Diệp huynh xuất thủ cứu rút. Lời này lúc trước hắn đã nói qua một lần, lúc này nhắc lại, Diệp Hiền cũng sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Người nói có người đang đuổi giết vãn tỉnh tiểu thư, rất có thể có kim đan cao thủ tồn tại. hứa bác dương trầm mặt nói nói, kính xin diệp huynh giúp đỡ một, hai, tại hạ vậy thì trở về việt binh. diệp hiền lập tức lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, đuổi giết, người nào dám tại ta vân châu làm cản? vân châu tứ đại gia tộc không nói nhiều sự hòa thuận, nhưng cũng không thể xuất hiện đuổi giết một nhà người thừa kế thứ nhất tình huống, tất nhiên là có kẻ thù bên ngoài xâm lớn, mà ở nhất chi đối ngoại phương diện này, diệp gia vẫn là đủ để cho người tin đấy. không đợi hứa bác dương tiếng vang, diệp hiền nhân tiện nói, hứa huynh cứ việc yên tâm chỉ cần ta Diệp hiện tại, tuyệt sẽ không lại để cho Vãn Tỉnh tiểu thư thiếu một cái tóc gãy. Nếu tại nhà mình trên địa bàn, lại để cho Hứa Vãn Tỉnh ngoài chăn mặt tu sĩ có đi, cái tiêu Diệp hiện mặt cũng không tính là mất hết. Cái này dù sao cũng là hắn đạo tràng, sân nhà ưu thế cũng không phải bình thường đại. Hứa Bắc Dương nặng nề mà gật đầu một cái, vậy xin nhờ Diệp huynh rồi. Vừa dứt lời, liền có một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới, tại Diệp Hiển bên thai thấp giọng nói vài câu. Thanh âm của hắn tuy nhiên nhẹ, có thể Hứa Bắc Dương hay là nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt biến hóa. Bọn hạ tới. Diệp Hiển cười lạnh một tiếng nói, Hứa huynh yên tâm đi qua chính là. Diệp Mộ đến chiếu cố bọn hắn. Quy một chương 245, dự cảm. Diệp Hiền đạo tràng bên ngoài, là gu bóng đám người đang tại ngừng chân chờ đợi. "Tiểu thư, ngươi có khỏe không?" Đường Y có chút lo âu nhìn Diệp Vũ Ảnh liếc, gần đây ổn trọng bình tĩnh trên mặt, đúng là hiếm thấy lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Lúc này Diệp Vũ Ảnh, sắc mặt tái nhợt được đáng sợ, toàn thân đều ẩn ẩn lộ ra một luồng hơi lạnh. Đường Y biết, cái này là do ở thứ hai kiếm linh cùng thân thể nàng dung hợp còn không ổn định, liền bỗng nhiên gặp được chính tông minh thủy kiếm ý nguyên nhân. "Ta, không có việc gì." Diệp Vũ Ảnh khó khăn lắc đầu, miễn cưỡng nói ra mà ngay cả phía sau nàng Diêm nhà tứ Minh đệ đều ý thức được không đúng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú liếc, Đường Uy càng là liền liền lắc đầu nói, trên người của ngươi kiếm linh cũng không ổn định, tùy tiện tiếp xúc nguyên vẹn ký bí, đừng nói đem nhét vào trong cơ thể, bị phản nuốt đều nói không chừng. Diệp Vũ ảnh đồng dạng cho mặt, sau nửa ngày về sau mới thở dài nói, ta lại làm sao không biết, hiện tại động thủ tính nguy hiểm rất lớn, nhưng đối phương rõ ràng đã phát giác được chúng ta, bỏ qua lần này, liền không biết phải đợi tới khi nào rồi. Nếu là Sở Hàng nghe được câu này, nhất định sẽ cười ha ha, cười hứa vãn tình Diệp Vũ ảnh hai người đều là tự mình dọa chính mình, lẫn nhau tầm đó đều đánh giá cao đối phương. Hứa vãn tình đang mang sinh tử, lại vừa vận đụng với tu vị mất hết, cơ hội mất một tấc vông, càng cho sở hà thừa lúc vắng mà vào cơ hội, mà Diệp Vu ảnh thì sợ đối thủ hiểu rõ hết thảy, về sau lại không cách nào gặp gỡ nguyên vẹn Minh Thủy kiếm bí, tình nguyện mạo hiểm truy kích. Đường Y cho tới bây giờ đều biết vị đại tiểu thư này tâm không nhỏ, nếu không lúc trước cũng sẽ không chính mình tự mình ra trận. Dung hợp thứ hai kiếm linh, lúc này cũng không dễ khuyên nữa, chỉ là lắc đầu. Nơi này là một vị tu sĩ kim đan đạo tràng, làm việc hết thảy cẩn thận. Đường y không tiếp tục đàm kiếm linh vấn đề, ngược lại nói, Vân châu tình huống cùng Thành Châu có rất lớn bất đồng, tiểu thư các không thể chậm chế đối phương. Diệp Vũ Ảnh cũng thu tâm tư, chậm rãi gật đầu, ta tránh khỏi đấy, Diệp ra là Vân Châu một trong bốn dòng họ lớn nhất, nhà bọn hắn Kim Đan, tự nhiên không thể khinh thường. Đương Nguy mọi người, sau nửa ngày về sau mới nhớ tới Diệp Vũ Ảnh đến từ Thanh Châu, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nhắc nhở đối với phương Thanh Châu, Vân Châu tình huống có chỗ bất đồng, chính mình nhưng lại đã quên điều này. Thanh Châu cục diện cùng Thiên Châu so sánh cùng loại, tuy nhiên còn không có hình thành chính thức tiên quốc, nhưng tông môn lực lượng cũng ệ bại tới cực điểm, ngược lại có vài phần độc chiếm thiên hạ ý tứ, chủ sự đúng là mấy gia tộc lớn. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong lớn lên diệp vũ ảnh tự nhiên sẽ đối với gia tộc quan niệm càng tăng thêm hơn xem sau một lát diệp hiển trong đạo trường rốt cục có người đi ra đến chính là một vị trúc cơ tu sĩ cũng không phải diệp hiển đồ lệ. bởi vì diệp vũ ảnh không để cho vị kia tu sĩ kim đan diệp thanh hiện thần tự nhiên cũng sẽ không là diệp hiển bản thân ra liên tiếp diệp vũ ảnh lần này là dùng bãi phòng trên danh nghĩa cửa diệp hiển một phương cũng không dễ trực tiếp trở mặt song phương chào về sau tu sĩ kia liền đem lá u bóng đám người đó vào bên kia sở hà cùng hứa vãn tình đi theo chu vô đạo sau lưng một đường đi đến một chỗ hậu đường lúc này mới nghỉ ngơi xuống chu vô đạo vốn muốn cho ba người ngồi đối diện nhau có thể hứa vãn tình lại nhất định phải tiến đến sở hà bên người lại để cho chu vô đạo lần nữa sắc mặt cứng đờ ba người ngồi xuống về sau chu vô đạo bắt đầu đối với hứa vãn tình hỏi han ân cần lại từ đầu đến cuối không có hỏi đến hai người tính danh ý tứ ngược lại là có vài phần quân tử chi giao phong phạm nhưng mà hứa vãn tình là bực nào người khôi khéo đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn chỉ là cười khẽ ứng phó thằng đến sau một lát gặp diệp Hiển chậm chạp không có đã đến hứa vãn tình rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi đối với chu vô đạo nói ra chu sư huynh vãn tình hơi một chút ô a vậy hãy để cho tại hạ mang ngươi đi nghỉ trước đi chu vô đạo liền vội vàng đứng dậy nói nhưng trong lòng có nổi lên chút ít còn sóng thì ra nàng gọi hứa văn tỉnh cái tên này như thế nào có chút quen thuộc đâu này không nói chu vô đạo trong lòng hoang mang hứa văn tỉnh có chuyện trong lòng liền không tiếp tục khách sáo cũng đi theo đứng lên trong đạo trường cũng thường xuyên sẽ có khách đến cửa bái phòng tự nhiên có khách phòng chuẩn bị chẳng qua đợi chu vô đạo mang theo hai người tới bên này lúc hắn trước đem hứa văn tỉnh dẫn vào trong đó một gian. sau đó lần thứ nhất đối với sở hà mở miệng nói vị huynh đài này gian phòng của ngươi ở bên kia Sở Hà theo ngón tay của hắn Phương hướng nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện hắn phân cho gian phòng của mình, vừa lúc ở Hứa Vãn Tình gian phòng đối diện với góc, đi ra ngoài đều giúp nhau nhìn không thấy cái chủng loại kia. Tiểu tử này lòng dạ thật đúng là nhiều. Sở Hà không do buồn cười lắc đầu, tương tự là lần đầu tiên mở miệng nói, ta còn có việc cùng với Vãn Tình nói chuyện, cho nên chú huynh, không tiễn. Nói xong câu đó, Sở Hà liền nhấc chân bước vào Hứa Vãn Tình gian phòng, không tiếp tục xem sau lưng hai người liếc. Chu Vô Đạo khẽ miệng hơi rút, hắn rất muốn xông đi vào đem đối phương bắt tới giáo huấn một lần, nhưng vì cho Hứa Vãn Tình lưu dưới một cái ấn tượng tốt, vẫn là cố nén khí gật đầu mỉm cười nói, "Ta đây đi về trước." Trong lòng của hắn vẫn còn cuối cùng vẻ chờ mong, chỉ cần Hứa Vãn Tình lộ ra nửa điểm bất mãn thân sắc, hắn liền sẽ lập tức đi lên giáo huấn thoáng một phát tên hôn đản kia tiểu tử. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, Hứa Vãn Tình chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, đi theo Sở Hà Bộ Pháp, thản nhiên đi tiến ra phòng. Bọn hắn tới. Hứa Vãn Tình vừa đi vào ra phòng, đóng cửa phòng, sắc mặt liền không có nữa lúc trước thong dong bình tĩnh, thậm chí ngay cả thanh âm đều có vẻ run run rẩy, rất gần, hơn phân nửa đã tại trong đạo trường. Hứa Vãn Tình không sợ chết, nhưng nàng sợ không hề có chút sức chống đỡ chết đi, hơn nữa bị chết không có nửa điểm giá trị hoàn toàn trở thành người khác đã đặt chân. Đến rồi đã tới rồi chứ sao? Sở Hà vịnh lên chân bắt chéo ngồi, nhếch miệng nói, một mùa một tầm, đều có định số. Như mạng ngươi có kiện nạn này, đem hết toàn lực liền không có gì thật hối hận đấy. Hắn lời nói này được Đường hoàng, chỉ là trên mặt thần thái có vẻ hơi nhìn có chút hạ hê, hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân cảm giác, ngược lại khiến người ta cảm thấy là nói ngồi trầm trọc. Được rồi, kỳ thật Sở Hà liền là nói ngồi trầm trọc. Hứa Vãn Tình liếc mắt, chẳng qua bị Sở Hà như vậy quấy rầy một cái, tâm tình của nàng lại dịu đi một chút, tức giận trả lời, ta nghiêm chỉnh mà nói. Sở Hà không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hứa vãn tình nói tiếp ta có một loại dự cảm chúng ta sẽ sớm gặp được có được thứ hai kiếm linh những người kia hứa vãn tình hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít ta phải ở lại chỗ này nếu như bọn hà tới sở hà cuối cùng đã rõ ràng rồi vì cái gì nàng nhất định phải chính mình đi theo bên người nàng rồi nếu là lá u bóng đám người thật sự sớm cùng hứa vãn tình chạm mặt như vậy mình chính là một người duy nhất biết nội tình có thể trợ giúp người của nàng dự cảm loại vật này tại loại này mẫn cảm thời điểm vẫn là thà rằng tin là có cho thỏa đáng sở hà đứng vậy vỗ vỗ hứa vãn tình bả vai nói Giao cho ta đi, nếu là thật đã xảy ra, ta sẽ ngăn chặn bọn hắn đấy. Quy 1 chương 246, hai diệp là một diệp. Sở Hạ ở đáp ứng hứa Vãn Tình yêu cầu thời điểm, Diệp Vũ ảnh đám người cũng bị dẫn vào trong đạo trưởng độ nghỉ ngơi. Diệp Hiển dù sao cũng là người Diệp gia, mà không phải hứa gia nhân, hắn không thể là hứa Vãn Tình, tự dưng hướng một vị lai lịch bí ẩn tu sĩ Kim Đan ra tay. Đương nhiên mà khác, Diệp Vũ ảnh một phương kim đan không hiền thần, Diệp Hiển cũng sẽ không chủ động cùng đối phương tiếp xúc, mà sẽ tiếp tục chờ đợi, ngược lại trước kèm nén không được không phải là hắn. Thế gia đại biểu sử thế triết học, phần lớn ở đây chẳng qua ngoài dự đoán mọi người chính là Diệp ảnh tại tiến vào đạo tràng về sau ngược lại bình tĩnh lại cũng không hề trước tiên đi tìm Diệp Hiển, càng không có trắng trợn tìm kiếm Hứa Vãn Tình. Loại này đột nhiên xuất hiện trầm mặt lại để cho Diệp Hiển hơi nghi hoặc một chút, nhưng xong mới có thể không dậy nỗi xung đột với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Nói như thế nào cũng là một vị tu sĩ kim đan, Diệp Hiển không có khả năng bởi vì Hứa bác Dương lời nói của một bên liền đem hết toàn lực trợ giúp Hứa Vãn Tình. Tuy, tuy tiện tiện tin tưởng một ngoại nhân, đây không phải là thường ngu xuẩn cách làm. Diệp ảnh không có động tác, Diệp Hiển liền đi trước Hứa Vãn Tình bên kia. Vãn Tình tiểu thư những người kia tạm thời không có động tác ta trước vì ngươi loại trừ tà khí đi diệp Hiền đi vào giữa phòng trong thời điểm hứa văn tình đang cùng sở hà nói tới diệp vũ ảnh đám người lai lịch thấy hắn tiến đến cũng là ngừng miệng hứa văn tình đứng dậy tỏ vẻ tôn kính vậy phiền toái diệp thúc thúc rồi diệp Hiền đạo tràng được xưng cực hoa vũ kiếm môn cho nên hứa Bắc dương mới có thể xưng hắn vì là môn chủ mà hứa văn tình thì là theo gia tộc thân phận xuất phát xưng hô hắn lộ ra càng thêm thân cận gặp hứa văn Tỉnh không có ý kiến diệp Hiền liền gật gật đầu sau đó lại nhìn sở hà liếc. kỳ thật dùng tu vi của hắn nếu là cẩn thận đi nhìn tất nhiên có thể phát giác được sở hà dị thường nhưng đáng tiếc hắn cũng không để ý sở hà hiểu ý đứng dậy không nói gì trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến diệp hiển cử động lần này cũng không phải nói có cái gì cấm kỵ chỉ là để cô đợi chút nữa hắn dùng chân nguyên bức ra tà khí sở hà một cái người bình thường nhưng lại bất tiện ở đây đấy hứa văn tình nhìn xem sở hà chậm rãi mà ra hướng về một cái hướng khác đi tới trên mặt lại đã phủ lên vài phần không hiểu vui vẻ sau đó mới chậm rãi nói ra diệp thúc thúc chúng ta bắt đầu đi lại nói sở hà ly khai phòng trợ về sau mà bắt đầu tại trong đạo trường bốn phía loạn chuyển tại hắn có ý thức tìm kiếm dưới rất nhanh đã tìm được Diệp Vú Ảnh một đoàn người. Vào lúc này, Diệp Hiền Đường đi người trong sân đã ly khai, chỉ để lại Diệp Vú Ảnh, Đường Y hai người ngồi tại vị trí trước, mà Diêm Nhã Tứ huynh đệ thì trước sau như một thủ sau lưng bọn họ. Sở Hà âm thầm trốn ở một bên, chính suy nghĩ muốn như thế nào bộ đồ điểm nói ra ra, đã thấy Diệp Vú Ảnh sau lưng đột nhiên toát ra một bóng người, khí thế quanh người trầm trọng, chính là lúc trước vị kia tu sĩ Kim Đan Diệp Thanh. Sở Hà cả kinh, trong nháy mắt trốn vào huyền xa không gian bên trong, lúc này mới miễn đã qua bị Diệp Thanh phát hiện nguy hiểm. Tiểu thư, đã điều tra xong, tại đây Diệp gia chính là lúc trước cái kia Diệp gia diệp thanh hiện thân về sau đầu tiên lối ra chính là một câu như vậy không hiểu thấu mà nói không chỉ ẩn vào chỗ tối sở hà sừng sốt một chút mà ngay cả đường y trong mắt đều tránh qua một vòng nghi hoặc nhưng hắn che giấu rất khá thằng đến xác nhận trước kia phan ngọc mạch cũng không biết việc này về sau mới đưa nghi hoặc bề ngoài hiện tại trên mặt diệp vu ảnh nhìn thấy đường y trên mặt biểu lộ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười việc này là trong nhà của ta một kiện bí văn liền ta cũng là đạt được xanh thúc nhắc nhở về sau mới nhớ tới tiên sinh chắc là không rõ ràng làm đấy đường y cười cười nói xin lắng hay nghe diệp U ảnh thân sắc dần dần nghiêm túc lên vốn là nhìn nhìn chung quanh, vừa nhìn về phía Diệp Thanh, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, tại đây Vân Châu người Diệp ra, trên người huyết mạch cùng ta có cùng một gốc. cái gì? chính là dùng đường uy lòng dạ, lúc này cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô. đã sớm ngờ tới đường uy phản ứng, Diệp Vu ảnh khẽ cười một tiếng nói, chuyện này chỉ sợ người Diệp ra tự mình cũng biết được không nhiều lắm, chẳng qua chờ ta cùng cái kia Diệp Hiển nói qua về sau, hết thể liền rõ ràng. a, cái kia dung hợp Minh Thủy kiếm ý chi nhân, lần này nhưng lại chui đầu vô lưới rồi. tiểu thư, ngươi có nắm chắc không? đường uy vẫn còn có chút khó có thể tin đương nhiên diệp vũ ảnh mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nếu là diệp ra vẫn còn ra phà tại nhất định có thể lật đến sanh thúc danh tự cái này là tốt nhất chứng cứ Đường uy nhìn diệp thanh liếc chầm tư một lát cái này mới chậm rãi gật đầu hắn biết diệp thanh chẳng những rất lớn tuổi hơn nữa bối phận cao đã có như vậy một cái chứng cứ rõ ràng nơi tay làm việc liền thuận tiện hơn nhiều mà trốn ở huyền xà không gian ở bên trong sở hạ lúc này thời điểm cũng là nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt ít nhiều có chút dợ khóc dở cười khó trách diệp vũ ảnh cùng diệp vũ sẽ giống nhau như lúc cảm tình vốn chính là người một nhà tuy nói hai người huyết mạch liên hệ không lắm mất thiết nhưng giống như lúc tướng mạo ra hiện tại đồng tộc nhân thân lên luôn lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận nghe đến đó, sở hà trong nội tâm đã giống như mèo cào bình thường ngay lập tức sẽ nghĩ chạy vội trở về lôi kéo hứa vãn tình thoát đi cái này hiểm địa nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nghe xong xuống dưới để nghe được càng nhiều nữa bí mật Đáng tiếp diệp vũ ảnh cũng không hề lại lộ ra sự tình khác đợi diệp thanh sau khi trở về nàng liền không thể chờ đợi được mà chuẩn bị muốn đi tìm diệp hiển nói chuyện rồi sở hà mặt sắc mặt nghiêm trọng một đường độn đến phòng trợ phụ cận mới hiện ra thân hình bên trong diệp hiển đang giúp hứa vãn tình loại trừ trong cơ thể tà khí Sở Hà vừa mới hiện ra thân hình, liền có thể cảm nhận được từng đợt sóng linh khí. "Ngươi, ngươi từ nơi này đi ra đấy?" Một cái thanh âm kinh ngạc tại Sở Hà bên người vang lên, Sở Hà kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Chu Vô Đạo đang đứng tại bên cạnh mình. Theo trên vị trí xem, hắn một mực trốn ở gian phòng khác một bên, cũng có trách Sở Hà lúc trước không có thể phát hiện hắn. Dù sao thân ở Huyền Xà không gian ở bên trong, Sở Hà mình cũng không cách nào nhận biết được ngoại giới khí thức, chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Muốn nói Sở Hà hiện tại chỉ là có chút buồn cười, Chu Vô Đạo liền là một bộ đã gặp quỷ tâm tình rồi hắn vững tin sở hà chính là một cái bình thường người không nghi đây là hắn với tư cách trúc cơ cao thủ tự tin thế nhưng mà một người bình thường làm sao có thể như vậy không hiểu thấu ra hiện tại trước mặt mình sở hà gặp chu vô đạo xứng sở tại nguyên chỗ nói không ra lời con mắt nhắm lại đột nhiên mở miệng nói chu huynh tại hạ có việc gấp muốn tìm vãn tình tiểu thư tính xin nhường một chút chu vô đạo cái này mới phản ứng được chẳng qua nghe được sở hà lời mà nói hắn nhưng không có lập tức tránh ra ngược lại con ngươi đảo một vòng ha ha cười nói vị huynh đài này được nội sư tôn ta đang tại vì là vãn tỉnh tiểu thư chưa thương còn xin chờ chút lát không được à? Ta đây là mọi người quan trọng đại sự. Sở Hà vẻ mặt vội vàng, nghĩ vọt thẳng đi vào, lại bị Chu vô đạo ngăn cản, chỉ có thể ở bên ngoài gấp đến độ dòm chân. Chu vô đạo một mực không vấn đề Sở Hà tính danh, lúc này thời điểm cũng lười huynh đại, huynh đại hô, nói thẳng, cái đại sự gì? Sở Hà nhìn nhìn Chu vô đạo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, phản phất có cái gì khó nói chi ẩn. Phải hay là không vãn tình tiểu thư cựu gia đã tìm tới cửa? Chu vô đạo chăm chú nhìn Sở Hà hai mắt, trầm giọng nói, hắn không phải đồ đần, hứa vãn tình đặc biệt đến đây diệp hiện đạo tràng, không thể nghi ngờ là tìm kiếm che chở đến, đến rồi, điểm ấy hắn biết rõ ai Ngươi như thế nào biết sở hà mở to hai mắt nhìn bật thốt lên chu vô đạo cởi mở cười cười vô vô sở hà bà vai yên tâm đi có sư tôn ta tại định có thể giữ được vãn tỉnh tiểu thư không lo có thể thế nhưng mà sở hà có chút nói quanh co nói nói nàng nói mình là lá môn chủ thân thích chu vô đạo sửng sốt một chút lập tức cười ha ha sư tôn ta chính là vân châu tứ đại gia tộc diệp ra xuất thần, thân thích của hắn làm sao có thể đối với vãn tỉnh tiểu thư độc thủ huynh đài chớ hoảng sợ đợi ta đi chọc thùng này người nói dối trước thay vãn tỉnh tiểu thư chút cân giận Quy một chương 247, trăm chân ngòi đưa mắt nhìn chu vô đạo bước nhanh rời đi sở hà mặt lên mới chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười chẳng qua nụ cười này cũng rất nhanh sẽ biến mất bởi vì không có qua một lát hứa vãn tình diệp hiện hai người liền từ trong phòng đi ra lúc này hứa vãn tình đã hết thể như thường trong thần sắc lại không có cái loại này tận lực lạnh lùng lại toàn thân đều tản mát ra cự nhân ngàn dặm hương vị chính là đối mặt diệp Hiển cũng giống như vậy lá hiện ra tới gặp đến sở hà lại không thấy hắn đồ lệ kia liền hướng sở hà hỏi sở hà lại đem trước thuyết pháp thuật lại một lần diệp Hiển ngay xong nhưng lại cười một tiếng không nói thêm gì dùng thân phận của hắn, tự nhiên không cần như chu vô đạo như vậy. Tựa ở trước mặt hai người nói dọa dùng biểu hiện địa vị của mình. Chẳng qua tâm tư của hắn thực sự cùng chu vô đạo không sai biệt lắm, căn bản không tin tưởng cái gì nhà mình thân thích đến cửa. Như hứa văn tình cựu ra thật sự là người diệp ra, hứa văn tình lại không đốc, như thế nào sẽ không nói ra thân phận của mình, còn phải tìm được hắn đến che chở. đương nhiên diệp hiển cũng sẽ không bởi vì sở hà một câu, liền vội Vã mà đi tìm đối phương phiền thoái. hắn lại cùng hứa văn tình hàn huyên vài câu, liền làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình trước đi giải quyết phiền vãi. Diệp hiển vừa đi. Sở Hà mặt lên bộ kia hơi thần sắc lo lắng lập tức biến mất, Hứa Vãn Tình tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, hé miệng cười nói: "Ngươi muốn tìm được diệp hiện cùng những người kia chống lại, cũng không cần tìm như vậy vụng về lấy cớ a." Sở Hà chấm mặt lắc đầu: "Đây không phải lấy cớ, đây là sự thực. Thu vi của ngươi khôi phục a. Chúng ta lập tức ly khai, diệp hiện sẽ không giúp chúng ta." Hứa Vãn Tình nao nao, thất thanh nói: "Điều này sao có thể?" Sở Hà nhìn nắng liếc, không nói gì. Hắn rất lý giải Hứa Vãn Tình kinh ngạc, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn mình cũng không cách nào tiếp nhận kết quả này, nhưng hắn có thể xác định tin tức này tính là chân thật. Liên đường uy đều không rõ ràng lắm diệp vũ ảnh càng không khả năng phát hiện mình không phải là cố ý lừa gạt hứa văn tình cũng không nghĩ ra tình thế có thể như vậy chuyển tiếp đột ngột vừa mới ổn định một ít tâm tư lần nữa sóng gió nổi lên chẳng qua tu vị trở về cũng làm cho nàng tỉnh táo rất nhiều không đến mức như lúc trước đồng dạng chân tay luôn cuống vào lúc này nàng đối với sở hà là tuyệt đối tín nhiệm đấy rồi sau đó người cũng không cần phải như vậy lừa gạt nàng bởi vì không có chút ý nghĩa nào vậy chúng ta đi trước phủ thành chủ hứa văn tình có chút không xác định nói không chúng ta trực tiếp ra khỏi thành sở hà trầm giọng nói từ lâu rồi Diệp Hiền chẳng những sẽ không giúp chúng ta, còn có thể có thể đứng ở bọn hắn bên kia đi. Vạn nhất nhà các ngươi tu sĩ Kim đang tới chế một chút, Hứa văn Tình lập tức rõ ràng rồi sở hạ ý tứ, thánh mạng du nhốt đại sự, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Được, chúng ta lập tức liền đi. Sau một lát, trên bầu trời xẹt qua hai anh kiếm, hướng về phương xa cực tốc đi xa. Trong đạo trường Diệp Hiền hơi sững sờ, sau nửa ngày về sau mới làm bẩm, vị này Hứa Đại tiểu thư thật đúng là có rất cẩn thận đấy. Hả? Vẫn còn người trẻ tuổi kia? Diệp Hiền không khỏi cười nhẹ lắc đầu, lớn tuổi, rõ ràng còn có nhìn nhầm thời điểm tại đây dù sao cũng là diệp hiển đạo tràng sở hà hai người vừa vừa ly khai lập tức đưa tới chú ý của hắn mà sở hà thực lực cũng khó hơn nữa giấu giếm cho hắn vào lúc này diệp vu ảnh chính tông mày có chút đau đầu mà nhìn trước mắt ra hỏa mà đường uy thì ngồi ở một bên bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương vì là cái kia cùng bọn họ cách không đánh cờ đối thủ cảm thấy buồn cười. bọn hắn hẳn là cho rằng tìm đến diệp hiển đại đệ tử liền có thể ngăn cản đoàn người mình chính là diệp hiển bản thân xuất hiện sợ rằng cũng phải ngoan, ngoan cho đi đường uy căn bản chẳng muốn quản trước mắt cái này bản thân lợi dụng còn không tự biết ngu xuẩn tâm tư của hắn còn phần lớn đặt ở hai cái diệp ra trên người hai là đã có khả năng hợp hai là một như vậy hắn rất nhiều kế hoạch cũng cần điều chỉnh một chút rồi hắn dù sao không có khả năng một mực đi theo diệp vũ ảnh bên người hắn sớm muộn muốn bắt đầu kế hoạch của mình long môn thái tử nhược nhi a vẫn còn mạc vô cực hiện tại đường uy trong nội tâm lẩm bẩm đấy cũng chỉ có như vậy ba cái danh tự người nói sư tôn ta là thúc thúc của ngươi ha ha ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy chu vô đạo đang dây dưa qua một hồi về sau rốt cục bức ra lời của đối phương không khỏi cười lạnh nói các người loại này bầu vĩu quan hệ người ta thấy hơn nhiều sư tôn ta gia tộc các ngươi có từng hiểu rõ diệp Vũ ảnh im lặng liếc mắt nàng coi như là hiểu rồi có lý không nói được là cảm giác gì rồi chu vô đạo thấy nàng không nói lời nào liền tự hỏi tự đáp nghe rõ ràng sư tôn ta họ diệp gia tộc của hắn chính là vân châu một trong tứ đại thế gia các ngươi phải có như vậy xuất thân còn hướng hứa tiểu thư ra tay đây chẳng phải là có mắt không trọng lúc trước hắn nói như vậy một đại trò chuyện diệp Vũ ảnh hai người chỉ là thuận miệng ứng phó có thể những lời này lại đưa tới hai người chú ý diệp u ảnh cùng đường uy liếc nhau người sau đột nhiên đứng lên nói hứa tiểu thư vị nào hứa tiểu thư chúng ta muốn tìm không phải nằm nha chu vô đạo nghe được câu này không khỏi nghi ngờ chừng đường uy liếc, đương nhiên là hứa vãn tỉnh tiểu thư a ta hiểu được thì ra các ngươi tìm chính là hứa tiểu thư bên người tiểu thư kia chu vô đạo nói được nửa câu liền bừng tỉnh đại ngộ mặt mũi tràn đầy tức giận liền phách đuổi. hắn nghe xong đường uy lời mà nói lập tức đem sự chú ý bỏ vào sở hà trên người rốt cục ý thức được đối phương tại lường gạt con chính mình chẳng qua tuy nhiên hắn ý thức được mình bị đuộ nghịch rồi nhưng lại là bởi vì cái khác mưu bởi kế cái này không thể không nói là một loại bi hay. Đường Uy trên mặt lộ ra mỉm cười, đi ra phía trước đang muốn lại châm ngòi hai câu, không nghĩ tới Chu vô đạo chính mình liền mở miệng, mấy vị xin mời đi theo ta. Hả? Đây là muốn đi đâu? Đường Uy biết mà còn hỏi. Nghe được câu này, Chu vô đạo trước kia âm trầm một mảnh sắc mặt thoáng bình phục, hung ác tiếng nói, đương nhiên là mang bọn ngươi đi tìm các ngươi người muốn tìm. Không được. Vừa lúc đó, Diệp Uy ảnh đột nhiên biến sắc, đột nhiên lên tiếng nói, làm sao vậy? Đường Uy nhíu mày quay đầu, hắn còn tưởng rằng là không ổn định kiếm linh lại xảy ra vấn đề gì rồi thật sự không muốn tại loại này trước mắt mọc lan tràn gần sóng người nọ lại chạy diệp vũ ảnh thì thao mở miệng cảm thụ được minh thủy kiếm ý khí tức rất nhanh đi xa quả thực khóc không ra nước mắt nàng kiếm linh cũng không hoàn toàn chỉ có thể cảm ứng được mơ hồ phương vị nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương cùng mình ở giữa khoảng cách đang bị phi tốc kéo ra mắt thấy muốn cảm giác không đến, đến rồi truy đường y quyết định thật nhanh nói vừa dứt lời hai người liền nhanh chóng bay lên trời mà chu vô đạo hơi sưng sở vừa muốn mở miệng lại bị diêm nhà tứ huynh đệ ánh mắt lạnh như băng chừng ngay tại chỗ trong bốn người này tùy tiện người nào Diết Chu vô đạo cũng chỉ là một đao sự tình, cùng một chỗ tuôn ra khí thế căn bản không phải hắn có thể tiêu thụ đấy. Nhị vị muốn đi đâu? Đường Uy cùng Diệp Vũ ảnh vừa mới dựng lên phi kiếm, liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng hàng lâm xuống, trực tiếp đưa bọn chúng kéo trên mặt đất. Diệp Vũ ảnh nhìn lại, chính là Diệp Hiển dẫm trận tại chỗ mà đến, trên mặt còn mang theo vài phần thú vị dáng tươi cười. Uy một chương 248, tinh thần phân liệt công chúa điện hạ. Sở Hà rời đi Diệp Hiển đạo tràng về sau, liền không còn quan tâm tình huống bên kia rồi. Dùng Đường Uy cùng Diệp Vũ ảnh hai người năng lực, còn không đến mức bị điểm này phiền toái nhỏ lắm khó nhiều lắm thì kéo dài bọn hắn trong chốc lát thời gian mà thôi. Kim đan chân nhân là quý hiếm chiến lược tài nguyên, thường chú nào đó càng càng hiếm thấy, cho nên đợi Hứa Bắc Dương tìm được giúp đỡ, chỉ sợ muốn vượt qua vài ngày mới được. Một khi Diệp hiển đóng ngũ, Hứa Vãn Tỉnh tuyệt đối gắng không nổi mấy ngày nay. Hai người chạy hùng hục, một đường chạy ra rời Tương Châu thành gần hơn trăm dặm, Hứa Vãn Tỉnh mới mời đến Sở Hà dừng bước lại. Sở Hà quay đầu lại nhìn nhìn, vừa mới khôi phục Tu Vi Hứa Vãn Tỉnh, lúc này lần nữa đem chân khí tiêu hao hết sạch, trên mặt đã là mồ hôi nóng chảy ròng rồi. Đợi được Hứa Vãn Tỉnh thoáng điều tức về sau, Sở Hà mới mở miệng nói, chúng ta có thể chạy trốn đi ra liền ý nghĩa cái kia thứ hai kiếm linh không có người nghĩ đến đáng sợ như vậy hiện tại ngươi có hai chủng lựa chọn một tiếp tục trốn tránh những người kia đợi được nhà các ngươi viện quân đã đến hay là lập tức phản hồi huyền không đảo hứa văn tình dùng tay háo lau lau trên trán lâm tấm mồ hôi thật sâu nhìn qua sở hà bên mặt nàng chưa bao giờ cảm thấy sở hà sẽ vô điều kiện trợ giúp nàng tại hứa văn tình quan niệm ở bên trong hai người mặc dù ám sinh tình tố cũng không có khả năng như tầm thường người yêu như vậy ở chung bởi vì bọn họ từng người gánh vác gia tộc trách nhiệm thật giống như nàng mong muốn tranh đoạt minh thủy kiếm Sở Hà sẽ giúp nàng cùng một chỗ đối phó ngoại nhân, lại sẽ không biết ngồi nhìn nàng đoạt được thần kiếm. Như hứa, sở hai nhà đại gia tộc như thế, một cái kim đan chân nhân tăng giảm cũng không ảnh hưởng quá lớn, có thể là một thanh thượng cổ thần kiếm liền không giống với lúc trước. Loại này có thể truyền thừa đỉnh cấp bảo vật, có thể chân chính ảnh hưởng một gia tộc căn cơ. Một khi nàng cầm tới thần kiếm, thế tất đánh vỡ tứ đại gia tộc cân đối, Sở Hà không có khả năng không ở lại một ít cản tay chuẩn bị ở sau. Trên thực tế tại hứa Vãn Tình trong nội tâm, Sở Hà đã tại như vậy làm, cái kia ẩn chứa thần kiếm mảnh vỡ linh khí vong hồn chủ ý. Y có thể một mực nắm giữ ở sở hà trong tay hắn cũng không hề đem giao cho hứa vãn tỉnh trên tay ý tứ nếu như sở hà biết hứa vãn tỉnh ý nghĩ lúc này nhất định sẽ hô to hoa luồng từ khi hiểu rõ đến năm thần minh binh linh giới chân tướng về sau ánh mắt của hắn đã sớm không ở nhất tộc nhất tông lên húng chi sở ra chết sống nốt hắn cái gì sự tình hắn lại không phải chân tránh sở gia nhân hắn không có đem vong hồn chủ ý giao cho hứa vãn tỉnh là vì tại tu vị khôi phục lúc trước hứa vãn tỉnh đánh liên tục khai mở tu di túi năng lực đều không có chẳng lẽ làm cho nàng nắm ở trong tay sao chính là như vậy một cái hai người đều không thể mở miệng giải thích hiểu lầm lại để cho Hứa Vãn Tình lâm vào đáng kể thời gian dài trầm mặc. Làm sao vậy? Sở Hà gặp Hứa Vãn Tình thật lâu không nói, lòng tiểu nhân lập tức phát tác, con mắt nhắm lại nói, hẳn là cái Tia diệp hiện còn chưa ra hết thực lực. Không có. Hứa Vãn Tình im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu, lập tức lại nói, ta hai ngày nữa lại đi. Dù sao đối với trong tay có một vị Kim Đan chân nhân tại, đơn một mình ngươi sức nặng không đủ. Chuyện này dù sao cũng là Hứa Vãn Tình sự tình, đến cũng là Hứa gia tu sĩ Kim Đan, đơn Sở Hà một người đương nhiên chỉ huy bất động bọn hắn, phải Hứa Vãn Tỉnh ở đây mới được. Vì vậy Sở Hà gật gật đầu, ngược lại nói ra Cái kia chính ngươi cẩn thận, ta trở về nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như nhà các ngươi người đến, đến rồi, ta tới tìm ngươi. Đã chạy ra đối phương dò xét phạm vi, y, tin tưởng dùng Hứa Vãn Tình cơ cảnh, không có dễ dàng như vậy lại bị bọn hắn tìm được. Sở Hà lại đem Đường Uy, Diệp Vũ ảnh hai người tính danh cùng với Đại khái Lai Lịch, đều cho Hứa Vãn Tình nói một lần, miễn cho nàng hai mắt đen thui đánh lên đối phương. Đúng rồi, quả thứ hai mảnh vỡ tình huống ngươi hiểu được sao? Bàn giao hết đây hết thảy, Sở Hà đang chuẩn bị vụng trộm sở trở về Tường Châu thành, đột nhiên lại nhớ tới chuyện này. Hứa Vãn Tình u mà nhìn Sở Hà, trong lòng tự nhủ ngươi còn biết mảnh vỡ sự tình a nhưng mà Sở Hà giống như là đã quên vong hồn chú ý sự tình bình thường không hề không đề cập tới đệ nhất mai mảnh vỡ Hứa văn Tình đành phải cứ nói nói an bình công chúa trên tay mảnh vỡ hẳn là dấu ở một chôi phi đao ở bên trong phi đao Sở Hà như mày cảm thấy hiểu rõ thần kiếm mảnh vỡ trực tiếp dùng để chế bảo kiếm hiện nhiên là lực có chưa đến đấy cho nên đại bộ phận mảnh vỡ đều bị làm thành khác loại pháp khí thật giống như Vân Thiên môn chôi này tiểu kiếm cùng với Sở Hà trên tay vong hồn chủ y cùng lúc đó tại toàn bộ tương châu cao nhất mây trên này đang có một cái đồ đỏ thiếu nữ ngồi ở nhà mình trong hương khuê bãi lộng trước mặt một bộ ván cờ nàng tay trái tay phải chấp bạch, đúng là tại chính mình cùng chính mình đánh cờ. sau một lát, một ván kết thúc, hồng y thiếu nữ nhàm chán đem quân cờ ném vào chung ở bên trong, biểu môi nói, ngươi thua rồi. lời này đương nhiên là không ai có thể trả lời nàng đấy, có thể thiếu nữ lập tức lại vây quanh ván cờ bên kia, làm ra một bộ phẫn hận bộ dáng, ngươi chớ đắc ý, hay lợi đấy, vô dụng đấy, bao nhiêu lần đều là giống nhau. thiếu nữ lần nữa cuốn hồi trở lại tại chỗ. hừ, có bản lĩnh lại đến một ván. hồng y thiếu nữ cứ như vậy tự quyết định, thẳng đến hồi lâu sau, nàng cũng sắp muốn dọn xong thứ hai bức ván cờ, mới có người gõ vang cửa phòng của nàng. Công chúa điện hạ, có người cầu kiến. Lúc này chính đến viên cái kia nữ khí đạm mạc là tử. Hồng y thiếu nữ nhìn cũng không nhìn người ngoài cửa, thuận miệng nói, không thấy. Ba, lại là một con rơi xuống. Chính ở ngoài cửa tri nhân xấu hổ im lặng thời điểm, áo đỏ lại đi tới ván cửa bên kia, thần sắc lập tức sinh động đứng dậy, một bản ném xuống quân cửa, kéo cửa phòng ra nói, người nào tới rồi hả? Là có người hay không phá vỡ cái kia ba cửa ải rồi hả? Ngoài cửa thị nữ kia còn không nói chuyện, hồng y thiếu nữ chính mình lại lần nữa phát ra tiếng, thử. Do ta thiết kế ba đạo cửa khẩu, há lại sẽ đơn giản bị người phá giải, có cái gì không có khả năng đấy? Không phải là, người im ngay, không cho phép ngươi nói ra đến. Cắt, người không cho ta nói, ta đây liền càng muốn nói. Hồng Y thiếu nữ chính mình cùng chính mình bắt đầu ủ nào lên, khiến cho ngoài cửa thị nữ kia cười khổ không. Đành phải khuyên nụ, điện hạ, trương tiểu thư, các ngươi trước đường cái rồi. Lần này tới không phải ứng tuyển phò mã chi nhân. Vậy là ai? Hai thanh âm đồng thời theo Hồng Y thiếu nữ trong miệng truyền ra, nghe lấy rất quỷ dị. Thị nữ đã trải qua một thời gian ngắn tình cảnh như vậy, miễn cưỡng mở miệng nói, là bạn của trương tiểu thư. Bằng hữu của ta. Cái kia nữ điệu thanh âm lạnh lùng vang lên chủ nhân của thanh âm tựa hồ có chút khó tin nàng không nghĩ tới mình cũng rơi đến nước này rồi còn có người có thể tìm đến nàng vậy ngươi còn không cho người nọ tiền đến hồng y thiếu nữ đột nhiên lại thay đổi vui sướng nữ khí không nứt lời nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này mặt chết sẽ có cái dạng gì bằng hữu ngươi lập lại lần nữa nhìn xem mặt chết mặt chết mặt chết mắt thấy vị công chúa này điện hạ lại muốn chính mình cùng chính mình cãi nhau thì nữ kia vội vàng vẻ mặt cười khổ lui đi ra sau một lát nàng liền dẫn vị kia trương tiểu thư bằng hữu vào được đây là một người lấy ra mỏng nữ tử khuôn mặt mỹ lệ không kém hồng y thiếu nữ có thể người sau vừa vừa thấy được nàng liền trong nháy mắt biến xác trương tiểu thư dùng một loại cổ quái mà xoắn suýt ngữ khí nói ra tiêu ngưng yên người còn sống Quy một chương 249, hạ dị đã đến sở hà tâm rất lớn lớn đến hứa vãn tỉnh đều không cách nào mức tưởng tượng hắn xác thực không chỉ là đơn thuần nghĩ phải trợ giúp hứa văn tỉnh mà càng muốn tại đại kiếp nạn tiến đến lúc trước dẫn đầu bố trí xuống đủ nhiều chuẩn bị ở sau dùng ứng phó bất đồng cục diện có kiếm điện tại sở hạ khẳng định chính mình sẽ đi được so tất cả mọi người nhanh có lẽ đợi diệp trần hứa vãn tỉnh vương mặt bọn người thành công trúc cơ thời điểm hắn đã sớm trúc cơ nhiều năm thậm chí đang chuẩn bị trùng kích kim đan đó cũng không phải sở hà tự đại trên thực tế hắn hiện tại liền cảm thấy mình khoảng cách trúc cơ đã không xa kiếm điện lực lượng thần bí thật sự vô cùng huyền ảo rồi thường trên thân người bình cảnh sở hạ ít gặp được mà tích lũy kỳ lại ngắn đến đáng thương cái này trực giác đưa đến tu vi của hắn đem dùng một loại người khác khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ đây cũng là hắn phải tránh đi người khác thay mắt một trong những nguyên nhân chương như hơn trăm năm trùng kích kim đan đều bị coi là thiên phú thật tốt nếu là hắn hai ba năm liền đi đến một bước này không bị người đem quái vật mới là lạ chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc Sở hạ ở một lần nữa đạp vào tường châu thành một khắc này, liền đi thẳng tới mây trên này. Chẳng qua hắn không phải tìm đến vị kia an bình công chỗ đấy, mà là vì tìm kiếm một cái truyền thống trận. Tại nơi này tu hành trên thế giới, truyền thống trận loại vật này đúng là tồn tại đấy, nhưng nó hơn nữa là làm một loại xa xỉ phẩm bị sử dụng, mà không cách nào thông thường ứng dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, không gian trận pháp thành phẩm cực cao, hơn nữa truyền thống người tu vị càng cao càng không ổn định, rất dễ dàng đem người đưa đến không cách nào thăm dò dị không gian ở bên trong đi, cho nên có rất ít kim đan đã ngoài tu sĩ nếm thử truyền thống đấy. Một câu khái quát, truyền thống trận chính là một cái gân gà dám dùng dùng không nổi, dùng đến dậy sợ nộp mạng. Chẳng qua Sở Hà vừa vặn là cái này hai loại người chính giữa khu vực. Tu vi của hắn không cao lắm, luyện khí kỳ sử dụng truyền thống trận nguy hiểm nhỏ nhất, mà xuất thân của hắn cũng xác thực tiền trả được rất tốt truyền thống trận chi phí. Vị này, tiền bối, ngài muốn sử dụng truyền thống trận sao? Sở Hà đem bản thân khí tức thoáng thả ra một điểm, khiến người ta rõ xét không thanh hư thực, bước nhanh đi về hướng truyền thống trận vị trí, lập tức có một cái đầu mang đạo quan tu nữ trẻ chào đón. Nàng không cách nào chuẩn xác thăm dò Sở Hà tu vị, nhưng có thể phát giác được đối phương là người tu sĩ. Chỉ cần là tu sĩ vậy khẳng định tu vị tại nàng phía trên, bởi vì nàng chỉ là vừa bước vào luyện khí kỳ mà thôi. Sở Hà gật gật đầu, đi Huyền Không đảo truyền thống cần phải bao lâu chuẩn bị? Tuy nhiên Sở Hà trước đây cũng không sử dụng truyền thống trận, nhưng cũng đã được nghe nói trong đó đủ loại tai hại. Ví dụ như mỗi lần mở ra trước đều cần một đoạn thời gian không ngắn nữa chuẩn bị. Cái kia nữ tu nào nào vốn là còn chút ít không đếm xỉa tới thần sắc lập tức tươi xuống lên. Nàng trước kia cũng không cho rằng Sở Hà có thể gồng gánh nổi truyền thống trận chi phí, chỉ là làm theo phép đi lên hỏi thăm không nghĩ tới lại câu được một con cá lớn. Huyền Không đảo, hắn muốn đi Huyền Không đảo, tại Vân Châu trong giới tu hành. Huyền Không Đảo cái tên này cũng không phải bí mật gì, nhưng thực sự hiểu rõ người của nó lại không nhiều. Trải qua vô số đi qua chỗ đó hoặc là từ nơi ấy đi ra người tự thuật, ba chữ kia dần dần trở thành thần bí cùng cường đại đại danh tử. Huyền Không Đảo càng là trở thành người tu hành trong suy nghĩ thánh địa. Tương Châu truyền tống trận có thể tốc hành Huyền Không Đảo không giả, có thể chức năng này vừa rồi vận dụng đã là không biết bao nhiêu năm trước chuyện. Tiến về trước Huyền Không Đảo tu sĩ đều là mang một loại hành hương tâm tình đi qua đấy, có mấy cái chọn truyền tống loại phương thức này. Tiên bối có chỗ không biết, mây trên đài truyền tống trận là nửa tháng cởi mở một lần ấy. Cái kia nữ tu đối với Sở Hà không người túi xuống thân, trước ngực rộng thùng thình đạo bào có chút chảy xuống, lộ ra một dính bông tuyết. Đây là đang câu dẫn mình. Sở Hà không do có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Từ khi đi vào cái thế giới này, nhưng hắn là thật lâu chưa từng gặp qua, này chủng loại giống như ở tiền thế tỉnh cảnh rồi. Xem ra Huyền Không đảo là Thánh Địa tu hành những lời này, thật đúng là không có nói sai. Ánh sáng bầu không khí liền hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh đấy. Ít nhất tại Huyền Không đảo lên, dùng Sở Hà thân phận như vậy, đều rất ít gặp gỡ qua như vậy chuẩn chuỵ rụ rỗ. Nửa tháng. Sở Hà không để ý đến cử động của đối phương, chỉ là nhíu mày lập lại. Đúng thế. Cái kia nữ tu gặp Sở Hà không có phản ứng, cũng không có tiến thêm một bước động tác, gật đầu nói. đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý thêm vào tiền trả 1.500 linh thạch, như vậy truyền tống trận có thể một mình vì là ngài mở ra một lần. Sở Hà sắc mặt lập tức hòa hóa lại. Không phải là tiền sao? Bổn thiếu ra là có tiền, ngược lại không phải là của mình tiền. Sở Hà tốn thức dậy đó là tuyệt không đau lòng. Trước kia tại Huyền Không đảo lên thời điểm, hắn mỗi tháng theo Sở gia cầm tới linh thạch còn chưa hết điều ấy, lúc này thống khoái mà trả tiền. Nhớ ngày đó diệp ra huynh ngoại vì một lọ giá trị 500 linh thạch đan dược hối hận không thôi, cái này là kinh tế trên rồi. Nữ tu Thu Sở Hà linh thạch, liền vội vàng báo cáo đi. Nàng chỉ là một cái truyền lời người, lượng nàng cũng không có đảm lượng tham mỗ ở trong đó linh thạch. Sau một lát, nữ tu lại lần nữa trở lại, bên người còn đi theo một cái tiên phong đạo cốt lão đầu. Lão nhân kia chính là chấp trưởng truyền thống trận tu sĩ, chẳng qua hắn lại nói cho Sở Hà, tiến về trước Huyền Không đạo truyền thống sắp đặt cấm chế, cho dù bất kể thành phẩm mở ra, cũng ít nhất cần 3 canh giờ chuẩn bị. Lúc này là không có biện pháp xong đấy, Sở Hà cũng chỉ đành bóp mũi lại nhận thức xuống đành phải trước tiên ở mây trên đài cùng đợi ngược lại là cái kia nữ tu tại lao đầu sau khi rời khỏi liền chủ động tiến tới gần mịm cười nói tiền bối chắc hẳn là lần đầu tiên đến tương châu a sở hà trí hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem cái này nữ tu sĩ thanh tú khuôn mặt trên mặt không khỏi hiện ra vài phần vui vẻ cô bé này nói chuyện ngược lại là rất có chừng mực biết tiến hành theo chất lượng dù là sự tỉnh có không thành cũng sẽ không làm cho người ta phản cảm ngược lại còn phải chờ thêm ba cách giờ sở hà cũng đúng lúc tìm hiểu một chút vị kia an bình công chúa tình huống ngươi đoán được không sai a sở hà cười cười sau đó móc ra một kiện pháp khí, nhét vào trong tay nàng nói, đi theo ta tâm sự, chỉ cần ngươi có thể nói rõ tình huống ở bên này, kiện pháp khí này liền là của ngươi rồi. cái kia nữ tu vốn là con mắt mở sáng, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. đối phương trực tiếp một kiện pháp khí đưa qua, hiển nhiên là không có tiến thêm một bước xâm nhập quyết định. chẳng qua dùng tu vi của nàng, có thể có một kiện pháp khí vào sổ sách, cũng là tương đương đáng giá ăn mừng sự tình. rất nhanh lại khôi phục dáng tươi cười, chăm chú cùng sở hà trò chuyện giết thì giờ. ánh mắt của nàng có chút nghiêm túc, thật ra khiến sở hà không cấm mỉm cười. không cần khẩn trương như vậy. sở hà mang theo nàng thẳng đường đi tới tuy tiện tìm một chỗ chủ quán ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói. nữ tu sĩ lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó tại sở hà mấy câu moi ra tin tức của mình. nữ hải tên là tuấn luyện, là tương châu người địa phương, trong nhà cũng không gia tộc chống đỡ, hoàn toàn là dựa vào lấy chính mình đi đến một bước này tu sĩ. nhìn nàng niên kỷ cũng là 2728, nghìn xem như thiên phú không tuổi rồi. cũng là ngờ tới nàng đại khái tình huống, sở hà cho nàng pháp khí cấp độ cũng không cao, miễn cho mang ngọc có tội. ngài, ngài nghĩ muốn hiểu rõ mấy thứ gì đó? tôn luyện đang bị sở hà lời nói khách sáo thời điểm coi như chấn định nhưng khi sở hà hỏi đến tương châu tình lúc nàng lại hơi khẩn trương lên rồi dù sao đây là nàng công tác ai biết mình một cái trả lời không được trước mắt cái này người trẻ tuổi đến quá phận tiền bối có thể hay không đem kiện pháp khí kia thu hồi đi tựa như tại mọi người trong ấn tượng cao nhân tiền bối nên là như vậy tính tình cổ cái đấy sở hà lắc đầu cũng lời lại an ủi nàng cái gì nói thẳng liên quan với vị kia an bình công chỗ đấy ít nói đến mức nào bao nhiêu hắn vốn tưởng rằng như vậy không rõ ràng hỏi bốn lại để cho tôn luyện khó xử không nghĩ tới tôn luyện nhưng lại ánh mắt sáng lên sẽ cực kỳ nhanh nói ra tiền bối cũng là vì là kén phò mã mà đến a gần đây như ngài như vậy thanh niên tài tuấn đã tới không ít đây nàng một bên hô hào tiền bối một bên còn nói thanh niên tài tuấn lại để cho sở hà dở khóc dở cười về phân phò mã sở hà đối với cái gì phò mã là nửa điểm hứng thú cũng không có thậm chí nếu như hắn nguyện ý chỉ cần lại để cho gia tộc mở miệng yến quốc hoàng tộc chắc hẳn cũng sẽ không tự tuyệt. đừng nói an bình công chúa chỉ là tại kén phò mã chính là đã chiêu đến rồi cũng phải cho hắn thay người tứ đại gia tộc đối với yến quốc hoàng tộc lực ảnh hưởng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy, nhất là trong đó tương đối mạnh thế sở ra. Sở Hà không nói gì, tôn luyện liền tự nhiên tiếp tục nói, vị này an bình công chúa thật không đơn giản, mong muốn làm nàng phò mã độ khó rất lớn a. Tôn luyện có chút thương cảm nhìn Sở Hà liếc, sau đó nói, tựa như tại vì là Sở Hà tương lai muốn khó khăn gặp phải mà cảm khái. Sở Hà hít sâu một hơi, có chút buồn cười nói, nói đi. Tôn luyện gật gật đầu, công chúa điện hạ nửa tháng đến đây đến tương châu, thiết hạ ba đạo cửa khẩu, chỉ có đã qua cái này ba cửa hải đích người mới có tư cách tranh cử phò mã. Không có. Sở Hà thấy nàng nói đến đây về sau sẽ không có bên dưới, lập tức nhịn không được mở miệng nói ba cửa hải nội dung là cái gì, nội dung ta cũng không biết ta. tôn luyện vô tội nói nói, chỉ có tiến vào công chúa điện hạ biệt viện mới có thể biết ba cửa hải nội dung cụ thể. đi ra người đều một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, nghe nói đến nay còn không người phá cửa thứ hai đây. sở hà bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, những thứ khác đâu này, có quan hệ an bình công chúa nghe đồn, đều nói cho ta một chút. tôn luyện tự nhiên gật đầu đáp ứng, chính muốn nói chuyện, lại nghe một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền tới, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? hai người quay đầu nhìn lại tôn luyện cũng không nhận ra người tới ngược lại là sở hà hơi sức sở hắn kỳ thật cũng muốn nói câu nói kia bởi vì ra hiện tại hắn người trước mắt chính là trước đây không lâu mới xuất vân quốc ma tông bái kiến một người hạ dị sở hà ánh mắt tại hạ dị trên người vừa qua liền rơi xuống bên cạnh hắn một lao già trên người sau đó chân mày hơi nhũ lại lao nhân này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương nguy hiểm chỉ sợ tại trúc cơ bên trong cũng không tính yêu đất, dùng hắn thực lực trước mắt tuyệt đối địch không qua đối phương nhiều lắm thì dựa vào huyền xà không gian chạy trốn ta hỏi ngươi diệu diệu ở nơi nào hạ dị cũng mặc kệ sở hà có hay không nhìn hắn một bà vọt tới sở hà trước mặt, giống to. sở hà không hiểu thấu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ nhà của ngươi nàng dâu tại sao chạy tới hỏi ta. chẳng qua sở hà chưa bao giờ là cái gì người thành thật, lúc này hơi sợ hãi nhìn nhìn lao nhân kia, vẻ mặt thấp thỏm không biết đáp, nàng chạy đến an bình công chúa trong biệt viện đi. quy một chương 250, công chúa mời. đối với lương diệu diệu, cũng chính là tiêu ngưng yên ở nơi nào vấn đề này, hạ dị sẽ đi lên liền hỏi sở hà cũng không phải ngẫu nhiên. hạ dị cũng không phải một cái rất trì đột người, ban đầu ở ma tông lòng đất bái kiến sở hà. Biết Sở Hà trong tay có Tiêu Ngưng Yên thứ cần thiết, lại liên tưởng đến Tiêu Ngưng Yên là truy tung hắn đi vào tường châu, cũng tất nhiên không thể khó khăn rồi. Ngược lại là Sở Hà khá là không hiểu đấu, hắn căn bản đã quên Tiêu Ngưng Yên muốn nhiếp phách linh vẫn còn trên tay hắn chuyện này, quý nhân hay quên sự tình sở đại thiếu gia, cũng sẽ không đem một cái vực ngoại yêu nữ để ở trong lòng. Tuy nói Sở Hà lúc này thần sắc cực đoan rất thật, nhưng hạ dị loại trừ si mê với Tiêu Ngưng Yên bên ngoài, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tự nhiên không có khả năng bị hắn một câu lừa gạt đi. Chỉ thấy hạ dị nghi ngờ đánh giá một phen sau lưng biệt viện, chật quỷ dị mà cười cười, mở miệng nói: rượu rượu muốn đồ vật tại trên tay người đúng không thành thật một chút lấy ra có thể ít bị đau khổ một chút hắn còn muốn lấy cầm tiêu ngưng yên mong muốn đồ vật đi qua tìm nàng tranh công đây sở hà lập tức vui vẻ tuy nhiên hắn đối với một kiện linh khí cũng không để trong lòng nhưng hắn từ khi đi vào cái thế giới này cũng là ngang qua nhân vật chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua nếu ta không lấy ra vị lao tiên sinh này đại khái phải giúp ta lấy ra đi sở hà đem trên mặt vẻ sợ hai trầm rãi thu liễm ánh mắt tại hạ dị cùng lao nhân kia trên người qua lại du đãng nhẹ cười nói hạ dị mày kiếm này lên chính muốn nói chuyện lại bị lao nhân kia ngăn lại xài Lao. hạ dị ngạc nhiên quay đầu đã thấy xài lao khắp khuôn mặt là vẻ trị trọng xài lao trước kia cũng không đem sở hà để vào mắt liền bản thân khí tức đều muốn tận lực che giấu khiến người ta phát giác không xuất cảnh giới hơn phân nửa là nhát gan chi nhân không sai mà hiện tại hắn lại cảm giác được sở hà khí tức trên thân chính đang chầm trầm biến mất đúng là biến mất bởi vì tại sau một lát xài lao loại trừ hai mắt còn có thể trông thấy sở hà bên ngoài đúng là khó hơn nữa phát giác nửa điểm khí tức của hắn xin hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng mà tương châu người địa phương xài lao thoáng chấn định một ít hướng phía sở hà vừa chấp tay ngự khí không tính khách khí nhưng là không e nghiệt đi ngang qua Sở Hà cười cười nói ra Minh Tính cấp độ kiếm ý có chút thúc giục Quanh thân lập tức hiện ra nhàn nhạt thủy áp xài lao con mắt nhắm lại trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười chậm rãi nói Thiếu gia nhà ta hạ dị chính là hạ phủ trưởng tôn không biết tiểu hình đệ nghe nói qua chưa Hạ phủ. Sở Hà mở trừng hai mắt tại trong đầu suy tư một lát lại không có thể tìm tới có quan hệ cái này Hạ phủ nửa điểm ấn tượng hắn vốn là đối với tương châu bản thổ thế lực không quá coi trọng lại có diệp hiển cái này tu sĩ kim đa tại, đương nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này. Hắn quay đầu nhìn nhìn tôn luyện, người sau cũng là một bộ mở mịt thần sắc. Xài Lão vừa thấy hắn cái này thần sắc, liền biết đối phương cũng không biết hạ phủ tồn tại, trong nội tâm không khỏi dậy thêm vài phần xem thường. Tuy nói tại đây tương châu nội thành, biết hạ phủ quyền uy cũng không có nhiều người, nhưng cao tầng nhân sĩ tóm lại là sẽ có chút ít hiểu do đấy. Trước mắt người trẻ tuổi kia đã đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng đã nói lên cũng không có người nhắc tới tình hắn, địa vị cũng sẽ không rất cao. Xài lao thần sắc dần dần dễ dàng hơn, hướng về phía bên người Hạ Dị nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lui sang một bên đi. Hạ Dị không khỏi treo lên vẻ tươi cười hắn ý thức được xài lão có ý tứ là tên trước mắt này cũng không đáng đặc biệt đừng lo lắng mình có thể tùy ý nhất tròn nhấn dẹp không sai mà đang ở hắn muốn mở miệng lần nữa lấy muốn cái gì thời điểm một cái yếu ớt thanh em chuyển tới xin hỏi các hạ thế nhưng mà sở hà sở công tử sở hà kinh ngạc quay đầu nhìn lại nghĩ không gian nơi này có ai vậy mà sẽ nhận biết mình hạ dị cũng đi theo quay đầu muốn nhìn một chút là ai quay chính mình cục chẳng qua ra hiện tại hai người trước mắt đấy, là một cái nút nhát e lệ tiểu cô nương thật ra khiến hắn không tiện phát tác rồi là ta sở hà mặc kệ hạ dị phản ứng gật đầu nói Tiểu cô nương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bật thốt lên, có thể tính tìm được ngươi rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, nhanh lên đi theo ta. Sở Hà lần này là thật sự cảm thấy không hiểu thấu rồi, nhẹ nhàng dây duỗi tiểu cô nương lôi kéo cánh tay của hắn, nghi ngờ nói, đi đâu? Thời gian của ta cũng không nhiều a. Công chúa điện hạ muốn tìm ngươi. Tiểu cô nương trừng mắt, tựa hồ vì là Sở Hà thái độ cảm thấy bất mãn, nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Hà mới biết cái gì gọi là tự gây nghiện, không thể sống. Nếu như không phải hắn thuận miệng một câu, nói tiêu ngưng yên tại công chúa trong biệt viện, ý đồ đem hạ dị dẫn tới bên này, hiện tại hắn cũng sẽ không theo đã tới. An Bình Công chúa là Yến quốc hoàng đế sủng ái nhất công chúa một trong, tại trong đế quốc địa vị không thấp, chính là vị kia xài lão cũng không dám kinh mạng, tạm thời lại để cho Sở Hà qua xem một chút. Đương nhiên mặt khác, đang nghe nói Hạ dị Hạ phụ trưởng tôn thân phận về sau, tiểu cô nương cũng không dám kiên trì không cho hắn vào cửa, lại để cho Sở Hà đối với cái gọi là Hạ phủ quyền thế đã có mới một tầng nhận thức. Sở Hà lại để cho tôn luyện nên rời đi trước, sau đó cùng theo tiểu cô nương này tiến vào trong biệt viện, mới phát hiện cái này xem ra bình thường biệt viện bên trong nhưng lại có động thiên khác. Tốt năm tốt ba bố trí hòn non bộ, nhìn về phía trên không hề là có thể đến từ Huyền Xà thôn Thiên Quyết Linh giác lại nói cho Sở Hà những này hòn non bộ bố trí rất có chú trọng cho hắn một loại ẩn ẩn uy hiếp. rất khó tưởng tượng chỉ là những này hòn non bộ cho Sở Hà mang đến uy hiếp cảm giác liền so với kia cái thần bí xài lão còn muốn lớn hơn Yến quốc hoàng tộc có như vậy chú ý thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân cũng có như vậy trận pháp bố trí Sở Hà trong nội tâm không khỏi toát ra nghi vấn như vậy sau đó giả bộ như không đếm xỉa tới mà hỏi thăm gian phòng này biệt viện bố trí rất đặc biệt ta là công chúa điện hạ chính cô ta an bài đấy sao? Hạ Dị mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn hắn một cái, thật sự không cảm thấy cái này có cái gì đặc biệt đấy. "Hả? Đây là Trương tiểu thư bố trí đấy." "A." Tiểu cô nương kia tựa hồ có hơi ngốc bẩm sinh, nghe được Sở Hà câu hỏi, đúng là không để phòng chút nào mà đem lời nói thật nói ra, sau đó lại nhanh chóng che lên miệng. Sở Hà hé mắt, cười hắc hắc, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là theo chân nàng tiếp tục đi. Ngược lại là tiểu cô nương có chút hoảng hốt rồi, chưa có chạy ra vài bước trở về đầu lại để cho Hạ Dị hai người dừng bước, nàng muốn dẫn lấy Sở Hà một mình đi vào. Sai lão cũng không phản đối, chỉ là cười cười nói, không có vấn đề nhưng là thiếu gia nhà ta còn có một ít chuyện muốn tìm vị này sợ công tử nói chuyện hy vọng công chúa điện hạ có thể so sánh đem người nặng đi nha tiểu cô nương chỉ là có chút đời, thay cũng không phải thật cờ lập tức liền kịp phản ứng xài lão là muốn nàng cuối cùng đem người giao trả lại không thể để cho hắn chạy chỉ là nàng một cái thị nữ làm sao có thể làm được công chúa điện hạ chủ vì vậy trên mặt hiện ra vài phần ngượng nghịu cô nương không cần khó xử mà lại đem lão hủ nguyên văn cáo chi công chúa điện hạ là đủ xài lão lần nữa mỉm cười nói tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhu thuận gật đầu đáp ứng nàng vừa mới mang theo sở hà ly khai. Hạ Dị liền không thể chờ đợi được mở miệng. xài Lão, An Bình Công chúa có thể hay không không chịu thả người. Tuy nhiên quanh năm không ở trong nhà, đối với chính nhà mình đích lực lượng cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Hạ Dị đối với An Bình Công chúa quyền thế vẫn là rất rõ ràng đấy. Quy một chương 251, yêu nữ. Đối với Hạ Dị nghi vấn, xài Lão nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Cái kia gọi Sở hạ nhiều nửa không có bối cảnh gì. Tuy nhiên không biết Công chúa Điện hạ vì cái gì tìm hắn, nhưng chắc hẳn không đến mức vì một người như vậy, nhất định phải theo ta hạ phủ lối đầu. Hạ Dị trầm tư một lát, cũng là trầm rãi gật đầu chẳng qua lập tức lại có chút tò mò nói ông ngoại của ta hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu nếu để cho hạ dị mẫu thân nghe được câu này nhất định sẽ cảm khái và phần cái này từ nhỏ đã cùng trong nhà không đối phó con trai rốt cục nhận thức đến quyền thế tầm quan trọng rồi càng có thể một lời có một chút phần này quyền thế nơi phát ra nói rõ hắn vẫn tính là một cái có thể tạo chi tài Xài lao cùng hạ dị đánh quá nhiều lần quan hệ lúc này cũng có vài phần như vậy cảm khái mang trên mặt vài phần nụ cười vui mừng tại hạ dị bên thai nói nhỏ vài câu sau một lát hạ dị bỗng nhiên đồng tử co dù lại như là nghe thấy được cái gì chuyện đáng sợ sau một hồi mới khôi phục bình thường không nói bị ở lại trong sân hạ dị hai người tiểu cô nương kia mang theo sở hà đến nội viện tại yết kiến công chúa điện hạ lúc trước lại xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra vừa rồi ta đã nói với ngươi lời mà nói ngươi nhất định phải hết thể quên mất nghe thấy được sao tiểu cô nương này chắc hẳn là lần đầu tiên mệnh lệnh người lời nói mặc dù nói được tượng mô tượng dạng công ty coi như được sơ sơ có thể vẻ này ngây thơ giọng điệu nhưng lại như thế nào cũng không đổi được sở hà lập tức một cười ngươi, ngươi cười cái gì mắt thấy mình dọa không được đối phương tiểu cô nương tại chỗ liền nóng này hận hận nói ra sở hà vô tình ý cùng một tiểu nha đầu gây khó dễ lúc này cười cười nói tốt rồi ta đáp ứng ngươi là được thật sự thật sự sở hà trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói tiểu cô nương gặp thần sắc hắn không giống làm bộ lúc này mới mà thôi đừng hầm vực gật đầu tiếp tục dẫn đầu sở hà đi thẳng về phía trước nếu là nàng biết sở hà hứa hẹn từ trước đến nay không làm được mấy chỉ sợ cũng không có chấn định như vậy rồi lại là một hồi thất nhiêu bắt nhiễu thẳng đến sở hà cảm giác cái này biệt viện so kinh tâm phong còn phức tạp lúc hai người có thể xem đã tới chỗ mục đích An Bình công chúa thân ở một tòa tinh xảo loại nhỏ trong cung điện, nội bộ tựa hồ còn có đặc thù trận pháp cấm chế, dùng sở Hà Linh giác chi nhạy cảm, cũng chỉ có thể nghe được trong đó ẩn ẩn nói chuyện thanh âm, lại nghe không rõ nội dung cụ thể. Điện hạ, tìm được sở công tử rồi. Tiểu cô nương đi lên nhẹ nhàng gõ cửa, nàng thanh sở công chúa điện hạ tính tình, cũng không nói nhiều, trực tiếp tương lai ý nói rõ ràng. Sau một khắc, cửa phòng vụ được thoáng một phát mở ra, sở Hà bên cạnh cái đầu hướng bên trong nhìn nhìn, đã thấy bên trong chỉ có một đang mặc áo đỏ thiếu nữ, cùng với một bộ xuống tới một nửa tàng cuộc. Còn có người tròn đi. Đây là sở Hà ý nghĩ đầu tiên. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, hắn sẽ đáp ứng lời mời qua đến bên này, thứ nhất là né qua hạ dị hai người, thứ hai cũng là nhìn xem An Bình công chúa đến tột cùng muốn làm gì, đối với bản thân nàng hứng thú cũng không phải đại. "Ngươi chính là Sở Hà nha. Mau vào." Hồng Y thiếu nữ vừa thấy tiểu cô nương sau lưng Sở Hà, đúng là không có nửa điểm công chúa dáng vẻ vây, vây tay, sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Sở Hà có chút ngạc nhiên mà nhìn xem nàng, không rõ đối phương đường đường công chúa, như thế nào sẽ ở trước mặt mình như thế không có kiêu ngạo, mai cho đến hai người đi tiến gian phòng ở bên trong, nàng mở miệng câu nói đầu tiên, mới khiến cho Sở Hà kịp phản ứng. Ngươi đã quên sao? Chúng ta khi còn bé còn đã gặp mặt nha. Tuy nhiên khi đó ngươi mới 3 tuổi. 3 tuổi? Khi đó gặp ngươi cũng không phải ta. Sở Hà trong nội tâm yên lặng nở nụ cười một câu, trên mặt lại giấu giếm mày may, chỉ là đem lúc trước hơi chút ít sợ hãi thần sắc thu vào. Đã trước mắt vị công chúa này, điện hạ đã xác nhận thân phận của mình, vậy hắn cũng không cần phải giả trang cái gì thăng đấu tiểu dân rồi. Nếu không có điện hạ, chỉ sợ tiểu nữ tử còn không biết lúc trước một mình mạo hiểm, chỉ vì tranh đoạt một kiện linh khí người, chính là ngài vị này sở gia đại thiếu gia đây một tiếng sâu kín thở dài tự sở hà sau lưng chuyển đến người sau trong nháy mắt phân biệt ra được thân phận của người đến cái này mới minh bạch an bình công chúa như thế nào lại đột nhiên tìm tới chính mình tiêu ngưng yên đế quốc đại yến bên ngoài nam thất quốc liên minh ma tông tông chủ vậy mà sẽ cùng yến quốc địa vị tối cao mấy vị công chúa một trong quen biết sở hà không biết ở trong đó khúc chiết chẳng qua tại nhìn thấy tiêu ngưng yên trong nháy mắt hắn cũng rõ ràng rồi mục đích của đối phương liên hạ dị đều chạy tìm đến mình đòi hỏi nhất phế linh thân là người bị hại tiêu ngưng yên không có khả năng không có động tác chẳng qua biết thân phận của mình còn dám như vậy nói chuyện với chính mình chỉ sợ cái này Tiêu Ngưng Yên lai lịch cũng không đơn giản Sở Hà chậm rãi xoay người sang chỗ khác trong ánh mắt đã mang thêm vài phần lạnh lùng cùng ngã mạn không nhanh không chậm nói Tiêu Tông chủ đặc biệt tìm điện hạ mời ta tới chẳng lẽ là nghĩ đòi hỏi cái này nhiếp Phách Linh Tiêu Ngưng Yên cảm giác Sở Hà ngữ khí cùng lúc trước có chút bất động trong nội tâm hơi đâm nhưng vẫn là kiên trì nói ra tính xin công tử thành toàn vừa nói Tiêu Ngưng Yên còn thoáng đem ánh mắt đặt ở Sở Hà sau lưng đây là đang nhắc nhở hắn vẫn còn an bình công chúa ở đây không muốn quá mức làm cản nàng tuy nhiên biết Sở Hà chính là tứ đại thế gia người trong càng là sở ra thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử một trong nhưng nàng đối với tầng thứ này nhân vật lại từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng khái niệm cứ việc tiêu ngưng yên còn có một chút vụn trộm thân phận nhưng như cũ đem hoàng tộc xem thành trên vùng đất này cường đại nhất dòng họ cái này là nhận thức lên sự hạn chế nếu như ta không giao đâu này sở hà nhìn cũng chưa từng nhìn sau lương an bình công chỗ liếc ngược lại tiến lên một bước nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem tiêu ngưng yên khỏe môi nứt lên một tia khinh thường cười lạnh tiêu ngưng yên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngạc nhiên nếu như nói lúc trước sở hà nội liếc mà thâm trầm, cơ chi đáng sợ liền tiêu ngưng yên đều kiến kỵ như vậy hắn hiện tại liền là chân chính bộc lộ tài năng mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta cảm thấy uy thế lớn lao làm hơn 2 năm sở đại thiếu gia lại cùng hứa vãn tình ở chung đã lâu sở hà dần dần tập được thêm vài phần con cháu thế gia quý khí tiêu ngưng yên cường tự tỉnh táo tận lực không làm cho đối phương xem ra trong lòng mình bối rối trầm mặt nói ra không nóng nảy, ta nghe nói công chúa điện hạ tìm công tử có việc trò chuyện với nhau công tử chỉ sợ muốn ở thêm mấy ngày rồi an bình tìm mình có thể có chuyện gì đơn giản là mượn cớ giữ lại chính mình mà thôi sở hà lần nữa cười lạnh một tiếng nhìn cái này tiêu ngưng yên vẫn là không có làm rõ tình huống đừng nói mình có huyền xà biến tại người người bình thường căn bản lưu không được chính mình an bình công chúa chẳng lẽ sẽ vì nàng đắc tội sở ra an bình ngươi thật muốn vì yêu nữ này lưu lại ta sở hà giống như cười mà không phải cười quay đầu nói ra nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tiếng nói vừa hạ xuống xuống lúc trước còn là một bộ vui cười thần sắc hồng y thiếu nữ lúc này lại sắc mặt đẫu nhiên một hồi biến hóa biến âm hàn một mảnh nói một cách lạnh lùng nói làm cản ngươi nói ai là yêu nữ nghe nói như thế sở hà đồng dạng thần sắc lạnh lẽo đang muốn mở miệng không nghĩ tới an bình công chúa lại mở miệng hơn nữa còn là một chuỗi bắn liên hồi tựa như lầm bầm lồ bầu người câm miệng cho ta người biết sở ra là dạng gì tồn tại sao ta mặc kệ hắn cũng dám để hai chữ kia liền nhất định phải trả giá thật nhiều Quy một chương 252, lòng hiếu kỳ hại chết mẹo đem một người trong miệng truyền ra hai cái hoàn toàn thanh âm bất đồng tuy nhiên sở hạ còn có thể theo âm sắc lên phân biệt ra được đây là xuất từ đồng nhất thứ cuốn họng thanh âm nhưng đúng là vẫn còn sẽ cảm thấy quái gì đấy một bên tiêu ngưng yên đã bất đắc dĩ đỡ cái chán nàng cũng không hiểu vì cái gì chính hắn một cũng vừa là thầy vừa là bạn hào hữu minh minh tu vì là cao tuyệt tâm tính lại như cũ cùng trẻ con đồng dạng, còn có thể cùng một tiểu nha đầu được khí. Nếu là đổi thành kiếp trước, chỉ sợ Sở Hà chỉ sẽ cảm thấy trước mắt vị công chúa này điện hạ tinh thần phân liệt, nhưng hiện tại nhưng khác rồi. Nhập vào thân, nhất thể song hồn, không hoàn chỉnh đoạt xá. Sở Hà trong đầu trong nháy mắt nhớ lại như vậy mấy cái từ, nhưng mà trước mắt an bình công chúa tình huống, như thế nào cũng không giống là gặp phải một cái lao yêu quái đoạt xá, ngược lại có điểm giống hai cái tiểu nha đầu tranh giành món đồ chơi. Hai người lại cãi lộn vài câu, Sở Hà nghe ra trọng điểm vẫn là vây quanh hắn mà nói chuyện cái đấy, vì vậy cười cười lại mở miệng. Yêu nữ Sở Hà bình tĩnh tiếng nói phảng phất mang theo một loại ma lực, lại để cho tranh luận bên trong hai thanh âm ngay ngắn hướng chỉ trệ, liền bên kia Tiêu Ngưng Yên đều ngây mẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Cái kia lạnh như băng tiếng nói cơ hồ là từng chữ từng chữ nói lấy, An Bình công chúa tựa hồ cả thân thể đều bị nàng khống chế được rồi, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng một mảnh, lạnh lùng chầm chậm vào Sở Hà. Sở Hà có thể cảm thấy chuyện này đối với trong con mắt bốn phía sắc khí, nhưng hắn tự kiềm chế có huyền xào biến tại người, chính là tầm thường kim đan chân nhân cũng không để lại hắn, vì vậy quyết tâm lại kích thích thoáng một phát đối phương, chuẩn bị thăm dò nàng thực chất. Ta nói ngươi cũng là yêu nữ thậm chí ngay cả đường đường yến quốc công chúa thân thể cũng dám đoạt xá sẽ không sợ yến ra lão tổ tông tìm làm phiền người sao muốn chết lệnh như băng nữ điệu lại vang lên hai cái trịch điệu hữu thanh nói năng có khí phách chữ rơi vào sở hà trong hai hồng y thiếu nữ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài chúng thiên yêu khí dọa sở hà nhảy dựng hắn cái này mới phản ứng được vì cái gì đối phương sẽ như thế để y yêu nữ hai chữ này thật đúng là đặc biệt sao là yêu nữ sở hà không còn kịp suy tư nữa là nguyên nhân gì lại để cho một con yêu thú ý thức ra hiện tại an bình công chúa trong thân thể hắn chỉ biết có năng lực đoạt xá người khác yêu thú vậy ít nhất là kim đan cấp cái khác khủng bố yêu khí xông đến mây chung quanh đài tầng mây đều tản ra đi đông phương trong đạo trường diệp hiển nhiễm mày không lo nổi chính nói đến một nửa diệp vũ ảnh đi thẳng tới bên ngoài sau nửa ngày không nói tương châu thành tây một chỗ trong phủ đệ một vị mặt mũi hiển lành lão nhân đột nhiên mở to mắt tự lẩm bẩm 30 năm người có thể tính đi ra mây trên đài sở hà có chút đau đầu mà nhìn trước mắt cục diện tạm thời ngăn chặn an bình công chúa bản thân ý chí hồng y thiếu nữ hai mắt đã triệt để hết hồng một mảnh nhưng lại không có lý sở hà tứ chi chạm đất vọt thẳng ra phòng sở hà bước nhanh đi đi ra bên ngoài đã thấy hồng y thiếu nữ chính lơ lửng tại giữa không trung, như trước bảo trì lúc trước tư thế, như là giã thu dưới hai tay ép, sau lưng rõ ràng còn treo chín cái thật dài hồng cái đuôi. Kiểu vĩ yêu hồ, Sở Hà lập tức nhớ tới loại này đại chúng thích nghe nóng yêu thú, nhưng mà Tiêu Ngưng Niên lại kinh thường chừng mắt liếc hắn một cái, nhất miệng nói, đây là yêu đồng hồng hồ, không kiến thức, không phục. Sở Hà không do lúng túng ho nhẹ hai tiếng, lại nói tiếp, hắn cũng rất lâu không có bởi vì kiến thức nông cạn bị người rất khinh bỉ, chỉ có điều kiếp trước cựu vĩ hồ thành xâm nhập quá sâu nhân tâm, hắn mới vô ý thức hô lên chẳng qua sở Hà rốt cuộc là ra mặt đầy đủ dày người rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại tò mò hướng lên trời lên nhìn lại loại trừ Âu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại cấp bậc này yêu thú nhìn nửa ngày cái tiêu hóa thân hồng hồ thiếu nữ lại từ đầu đến cuối không có ra tay chỉ là hung hăng ở giữa không chúng khớp quỷ. sở Hà lúc trước căng cứng thần kinh cũng dần dần trầm tĩnh lại quay đầu vấn đạo nàng đây là tiến vào thời kỳ động dục sao bầu trời biết yêu thú có hay không thời kỳ động dục cách nói này tiêu ngưng yên sắc mặt một đâm, tàn bạo nói nói tỷ tỷ chỉ là thần hồn được quá trọng thương rất dễ dàng bị kích thích mà thôi hết lần này tới lần khác đụng phải người như vậy cái không biết tốt xấu ra hỏa sở hà lúc này mới chợt hiểu ra khó trách cái này hồng hồ sẽ bị chính mình dăm ba câu kích thích hiện ra nguyên hình coi nàng tình huống này chỉ sợ không có có sự hiện hữu của mình nàng cũng cầm cự không được bao lâu rồi còn họ trương cái kia sân nhỏ bố trí hơn phân nửa cũng là xuất từ bút tích của nàng chẳng qua đây hết thẻ cùng sở hà có quan hệ gì đâu này làm ra một đống cục diện rồi rắm sau đó phủi mông một cái rời đi loại chuyện này sở hà hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng hơn nữa minh biết mình chọc một đầu kim đang yêu tu còn để lại chờ chết mới là đầu đốc sở hà tâm niệm vừa động cả người trong nháy mắt trốn vào huyền xà không gian bên trong bên cạnh hắn tiêu ngưng yên lập tức toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía bên cạnh thân tiêu biến mất tiêu ngưng yên trận mắt há hốc mồm nàng rốt cục ý thức được đối phương làm việc không kiêng nghệ gì như thế đúng là có chỗ dựa vào đấy theo sở hà biến mất giữa không trung yêu đồng hồng hồ cũng là giật mình nàng tuy nhiên một số gần như lâm vào điên cuồng trạng thái nhưng còn nhớ rõ sở hà cái này cựu nhân lần nữa hét dài một tiếng lao thẳng tới bên này mà đến tiêu ngưng yên chỉ cảm thấy một hồi gió yêu ma đánh lút lại vội vàng lui về phía sau vài bước mà hồng hồ tại nguyên chỗ bồi hồi một hồi giống như điên trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một tia nhe giang cười huyền xà chi lực từ khi đạt được huyền xà biến loại năng lực này về sau sở hà liền đặc biệt đi học tập ngôi ngữ đập đến cho nên lúc ban đầu hắn có thể nhìn trộm đến diệp vũ ảnh đám người đối thoại lúc này thấy đến hồng hồ miệng hình trong nội tâm liền ám đột nghị không ổn huyền xà trong không gian sở hà đem lang hoàn tâm kiếm một chiếc phi tốc hướng lên trời bên cạnh liền sông ra ngoài nhưng mà hắn lại cảm thấy một cô không hiểu lực lượng đột nhiên hàng lâm rõ ràng muốn đem hắn kéo ra ngoài đây là sở hà lần thứ nhất tại huyền xà trong không gian chịu đến ngoại lực ảnh hưởng hắn cố nén bất an trong lòng toàn thân chân khí trong nháy mắt bộc phát cường hành dây rủa cổ lực lượng kia yêu đồng hồng hồ thần sắc lạnh lùng đang muốn lần nữa động tác lại cảm thấy một cổ hơi thở tự thành tây chậm rãi bay lên liền nhũ mày một lần nữa hóa thân thành an bình công chúa bộ dáng theo giữa không trung nga xuống tiêu ngưng yên vội vàng chạy lên trước tiếp được nàng đã thấy nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê đành phải ôm nàng về trước trong sân đi lại nói sở hà đi rồi lớn vận mới chạy trốn ra ngoài một phi chạy vội tới tương châu ngoài thành mặt lúc này mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra còn lòng còn sợ hãi quan sát vân đại phương hướng sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo sở hạ tự dễ cười cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái chiếm cứ an bình công chúa thân thể hơn nữa tựa hồ còn không thế nào tiến hành che giấu nhưng không có đưa tới hoàng thất nước yến ánh mắt tồn tại khó tránh khỏi lại để cho hắn cảm thấy yêu kỳ nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng át chủ bài vậy mà sẽ bị người dễ dàng phá ra hồi lâu chưa từng xuất hiện tâm ma lúc này thời điểm lại đi ra lẩm bẩm một câu huyền xa biến tuy nhiên huyền nào nhưng dù sao tu vi của ngươi quá thấp người khác vô tâm cũng may nếu là có ý tìm kiếm Hết lần này tới lần khác ngươi còn đụng với yêu đồng hồng hồ loại này thượng cổ dị trùng, cũng là đáng đời ngươi bị nắm trộm đi ra. Quy một chương 253, hai đại kim đan. Bởi vì chuyện gần nhất tình lầm lựa từng món, Sở Hà mỗi ngày cũng chỉ là thông lệ tiến vào không gian kiếm điện tìm mấy lớn kiếm linh đem linh thức tiêu hao hết, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cùng Lang Hoàn Tâm Ma trao đổi. Cho nên lúc này bỗng nhiên nghe được Tâm Ma thanh âm, tuy nhiên nghe có vài phần nhìn có chút hạ hê ý tứ, nhưng Sở Hà vẫn là cảm giác rất thân thiết. Ai biết sẽ đụng với loại chuyện này? Sở Hà thuận miệng nói một câu, chẳng qua hắn trên miệng chẳng hề để ý, nhưng trong lòng đã sớm cảnh lên đối với có thể uy hiếp được tánh mạng mình đồ vật sở hà từ trước đến nay đều sẽ chú ý cẩn thận đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng lần nữa đem suy nghĩ phóng tới cái kia quỷ dị hồng hồ trên người sở hà lại là thần sắc hơi lạnh lẽo liên diệp thanh đều không có thể phát hiện mình tuy nói ở trong đó vẫn tồn tại cố tình vô tâm vấn đề có thể yêu đồng hồng hồ thậm chí có thủ đoạn trực tiếp đem chính mình đẩy ra ngoài cũng đủ để chứng minh vấn đề huyền xa biến có lẽ rất cường đại nhưng tuyệt không phải sự tồn tại vô địch nhất là tại chính mình trước mắt tu vị xuống vẫn là quá yếu a sự tình lần này chấm dứt về sau là thời điểm chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát tr Theo thời gian trôi qua, Sở Hà càng ngày càng có thể hiểu được lúc trước hứa Lạc Hi khuyên bảo, tu vị đúng là hết thệ cơ sở, cho dù là đối với hắn cùng hứa vãn tình như vậy, không thể không sớm đối mặt một sự tình người cũng giống vậy. Sau một lát, vân đại phương hướng cái kia trùng thiên yêu khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Sở Hà bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí về phía nội thành đưa tới. Hắn còn muốn mượn truyền tống trận hồi trở lại Huyền Không Đảo một chuyến, chỗ đó có một cái hắn nhu cầu cấp bách mang tới người. Sau 3 cái giờ, Sở Hà không sai chút nào lần nữa trở lại mây trên này, sau đó nhanh chóng hướng về truyền tống trận bên kia đi đến. Đồng thời hắn còn căng thẳng thần kinh, một khi tình huống không đúng, lập tức sẽ trốn vào huyền xả không gian. Chẳng qua lo lắng của hắn tựa hồ là dư thừa đấy, mai cho đến hắn đi vào trước truyền tống trận, cái kia yêu đồng hồng hổ hồ cũng không có xuất hiện lần nữa, sớm đã chờ lúc này Tôn Uyển chạy ra đón chào. "Công tử, truyền tống trận đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại muốn đi sao?" Từng sợ Hà nhẹ gật đầu, đem còn lại linh thạch đưa cho bên cạnh truyền tống sư, sau đó bước lên truyền tống trận. Cái kia truyền tống sư đem linh thạch thanh điểm một phen, gặp trong đó còn nhiều thêm bộ phận, không khỏi mỉm cười, không để lại dấu vết thông qua một đống, phòng tôi chính mình tu di trong túi. Sau đó mới đúng lấy Sở Hà cười nói, huyền không đảo ba đại tông môn, không biết công tử muốn đi trước nơi nào?" Thiên Huyên nói. Sau một lát, Sở Hà thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong truyền thống trận, mà theo không lâu sau, một cỗ to lớn bảng bạc khí tức đột nhiên hàng lâm đến mây trên này, lại để cho còn không có theo lúc trước cái kia yêu khí trong tỉnh táo lại đám người lần nữa cả kinh. "Sai lão, cái này Tương Châu thành liền nguy hiểm như vậy à, trong vòng một ngày đều xuất hiện hai vị kim đan rồi." Tại An Bình công chúa sân nhỏ cách đó không xa, Hạ Dị cùng Sai lão hai người như trước thủ tại đó. Lúc trước vẻ này yêu khí toàn bộ mây trên đài người đều đã nhận ra bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ kỳ thật từ lúc yêu đồng hồng hồ hiện thân thời điểm xài lao liền định mang theo hạ dị ly khai nhưng mà hạ dị lại kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ cố ý muốn lưu lại không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã ba canh giờ nhưng lại đem một danh khắc kim đan cường giả cho đợi đi qua xài lão hạ dị đợi cả buổi cũng không thấy xài lao có chỗ đáp lại không khỏi nghi hoặc mà quay đầu đi đã thấy xài lao chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một cái hướng khác chính là khí tức hàng lầm cái kia bên cạnh phủ chủ là phủ chủ rời núi rồi xài lao thì thào mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi hương vị hạ dị hơi sưng sở lập tức hưng phấn lên là ông ngoại của ta thật tốt quá cái này nhìn yêu tu chạy đi đâu xài lao sắc mặt biến thành khổ bất đắc dĩ nhìn hạ dị liếc nĩu môi lại không tiện nói gì trên thực tế hạ phủ phủ chủ nhiều năm chưa từng hiện thân thậm chí ngay cả hạ phủ đều rất ít bước ra hôm nay đột nhiên hàng lâm vân đại sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy chính tại lúc này lại là một hồi uy áp xông tới mặt cổ hơi thở này trong mang theo vài phần mơ ảo lại dẫn lang liệt kỳ bí hạ dị vẫn còn không rõ ràng cho lắm xài lao lại lần nữa biến sắc đây là diệp hiển diệp chân nhân khí tức hai lớn kim đàn chân nhân thể tụ vân đài vừa rồi yêu vật kia chỉ sợ không thể coi thường thiếu ra, chúng ta hay là đi mau đi bị sai lao vừa nói như vậy hạ dị cũng có chút luống cuống mong muốn hướng ông ngoại hắn bên kia ngang nhiên sống qua chút ít không muốn một thanh em đột nhiên trong lòng hắn vang lên hạ lang cứu ta mây trên đài phát sinh một dãy chuyện sở hạ tự nhiên là không rõ ràng làm đấy cứ việc những chuyện này thuộc về là bởi vì hắn hơn nữa hắn hiện tại đang tại thiên huyết đạo sơn môn lúc trước ngự kiếm bốn phía bao quanh hắn là đi thiên huyết lộ trình tìm người đấy nhưng mà hắn lúc này lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình căn bản vào không được thiên huyết đạo sơn môn cùng càn dương vũ tông cùng dược linh quốc bất đồng thiên huyết đạo càng sấp xỉ hơn một cái ma đạo tông phái thừa hành môn quy tông vẫn tuy nhiên không giống thượng cổ như vậy tàn nhẫn cũng tuyệt đối sẽ không cỡ nào hài hòa thân mật như sở hạ như vậy không rõ lai lịch chi nhân bình thường là sẽ không bị bỏ vào đấy đương nhiên nếu như hắn nguyện ý quang minh thân phận đừng nói đường đường sở ra thiếu ra chỉ nói hắn là càn dương vũ tông đệ tử sẽ không có người sẽ ngăn đón hắn có thể mấu chốt ở chỗ hắn lần này cũng không muốn bị người biết hắn đã tới suy đi nghĩ lại sở hà cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đành phải lại hướng tâm ma thỉnh giáo thức dậy tâm ma có biện pháp gì hay không lại để cho ta trà trộn vào đây tiếng nói vừa ra có trong chốc lát tâm ma thanh âm lười biếng mới trong lòng hắn vang lên các ngươi những tu sĩ này chính là vũ lực cường đại đầu vóc gu ngươi đã quên chính mình học qua công pháp gì sao bị tâm ma rất khinh bị một trận sở hà mặt hơi cương cũng không có phản bác tại trong lòng cẩn thận tự định giá từ bản thân học qua công pháp đừng nói thật đúng là bị hắn tìm được một cái lúc trước hắn ẩn nút đến diệp hơn bên người nửa năm lâu vì là ngày sau đối kháng vùi bước tiếp theo quân cờ ẩn hoặc là đường lui chính là học được một môn thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết có thể hóa ra bảy cái bất đồng diện mạo khi đó sở hà tổng tổng đã nhận được hai quả huyễn linh lung thảo không lâu sau đó liền hóa ra hai tấm khuôn mặt về sau sẽ không xen vào nữa môn công pháp này rồi bởi vì làm căn bản không dùng được hiện tại đổ chính là thời điểm sở hà tùy tiện tìm hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống vận công một hồi về sau liền hóa thành lúc trước khổng xâm khuôn mặt lúc này mới thản nhiên đi về hướng thiên huyết đạo sơn môn chẳng qua hắn sau khi suy nghĩ một chút lại lấy ra cản dương vũ tông chế thức phi kiếm đặc biệt chạy đến xa một chút địa phương sau đó lai phi kiếm đi qua thanh em chậm ngoài tại hạ càn dương vũ tông khổng sâm đến đây tìm một bằng hữu ổn chuyện kính xin thiên huyết đạo đạo hữu tạo thuận lợi càn dương vũ tông danh hảo quả nhiên dùng tốt sở hà thanh em rơi xuống không bao lâu lúc trước vẩn quanh ở trước sơn môn vô biên biển máu liền chậm rãi rơi xuống từ đó đi ra một mập một gầy hai cái tu sĩ trẻ tuổi không biết khổng đạo hữu chỗ tìm người phương nào cái kia mập tu sĩ cười híp mắt lên tới hỏi thân thể nhưng lại chưa từng triệt thoái phía sau hiển nhiên chỉ là một đạo kế quang còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn tín nhiệm tại hạ muốn tìm diệp vũ diệp sư muội hai vị có từng nhận ra. Quy một chương 254, giống như Thiên huyết đạo đối ngoại người từ trước đến nay không quá hữu hảo, dù là sở hà tự xưng cản dương vũ tông môn nhân, tại không cách nào chân chính xác nhận thân phận dưới tình huống, như trước bị một phen kiểm tra. Cái này kiểm tra cũng không phải vây quanh hắn hỏi lung tung này kia, mà là trực tiếp đem Diệp Vũ tìm tới. Đã sở hà nói mình là tới tìm Diệp Vũ, vậy hãy để cho Diệp Vũ đi ra cùng hắn đối chất nhau. Nếu là không có vấn đề, cái này bản xấu hai người tự nhiên sẽ cho đi, đây cũng là trước mắt phương pháp đơn giản nhất. Sau một lát nhiều năm không thấy diệp U u liền đứng ở sở hà trước mặt nàng lúc này đã là luyện khí đình phong tu vi so với chi sở hà còn muốn tinh tâm một ít xem ra mấy năm này cũng không lười biếng các hạ là diệp U u biết tông môn có đề ra nghi vấn người đến chơi truyền thống nhưng nàng xác thực không biết người trước mắt chỉ thật là thành thật đặt câu hỏi sở hà trong nội tâm kẽ nhúc đích, khổng xâm cái kia trương bình phạm không có gì lạ trên mặt mang lên một vòng dáng tươi cười chậm rãi mở miệng tại hạ là đợi sở sư đệ tới mời diệp sư muội cộng đồng đi hoàn thành một việc vị nào sở sư đệ thời gian qua đi năm đó diệp u, u không có thể lập tức kịp phản ứng sở sư đệ là ai năm đó tuyệt mệnh trong cốc sở sư đệ sở hà mỉm cười cũng không điểm ra tên của mình chỉ là nói ra tuyệt mệnh cốc ba chữ diệp u u lúc này mới nhớ tới năm đó cái kia tu vị không cao năng lực lại không yếu tiểu sư đệ lại nghĩ tới hắn là sở yên lam đệ đệ cho dù cùng mình không quá quen biết yêu cầu của hắn tự mình cũng không tốt tùy tiện từ chối mất tốt nhất là có thể đậu vào đường dây này tuy nhiên đều là tứ đại thế gia chi nhân nhưng diệp u u chỉ là chi lẻ cùng sở hà tỷ đệ địa vị là không thể so sánh đấy suy nghĩ đến tận đây diệp u u đối với người trước mắt thân phận cũng không có cái gì hoài nghi tuyệt mệnh cốc sự tình người biết vốn cũng không nhiều hiểu rõ mình cùng sở ra tỷ đệ quan hệ người thì càng ít vì vậy nàng hướng về kêu bản xấu hai tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu dẫn sở hà trực tiếp đi vào tâm môn khổng sư minh sở sư đệ tìm ta chuyện gì hai người đơn giản hàn huyên qua một hồi về sau diệp u u liền hỏi nổi lên đối phương ý đồ đến khổng sâm nhẹ nhàng lắc đầu lộ ra vài phần cười khổ nói diệp sư muội tại hạ chẳng qua là đời thay sở sư đệ truyền lời mà thôi chuyện cụ thể chỉ sợ phải đợi ngươi nhìn thấy hắn về sau hơn nữa Diệp Vũ U, U đem cái này tự xưng khổng xâm chi người dò xét một phen, thấy hắn quần áo keo kiệt, sở hà cố ý thay đổi, thần sắc khí chất cũng không giống là đại gia tộc xuất thân chi nhân, liền gật đầu, không hề xoắn suýt nguyên nhân. Chẳng qua tiếp đó, sở hà ngược lại là chủ động đề cập đi về phía vấn đề, tức muốn thông qua truyền tống trận lại tiến về trước huyền không đảo bên ngoài. Dù sao tương châu bên kia thế cục lúc nào cũng có thể biến hóa, sở hà phải nhanh một chút đem Diệp Vũ U, U mang tới. Muốn đi huyền không đảo bên ngoài, Diệp Vũ U, U bước chân dừng lại, khiêu mi nói, nàng đối với cái này khổng xâm vừa mới xây dựng lên một ít tín nhiệm, trong nháy mắt lại có dao động dấu hiệu tuy nói ba đại tông môn đệ tử thân phận tôn quý nhưng nếu là tại huyền không đảo bên ngoài gặp bất chắc điều tra cũng biết rất khó khăn đi theo một cái người xa lại chạy ra huyền không đảo đi đây cũng không phải là cái gì việc hay sở hà đã sớm ngờ tới điểm này cười cười nói chúng ta đi chính là vân châu tương châu thành sở sư đệ đang ở đó bên cạnh chờ đây diệp vũ lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút tại tương châu lớn như vậy trong thành tự nhiên có người của diệp ra tại nàng có thể trước đó thông chi bên kia tới đón bọn hắn nếu như vị kia sở sư đệ không ngại mà nói nàng đem việc này cùng sở hà vừa nói sở hà tự nhiên là không có ý kiến chỉ nói sở sư đệ cũng không cái này dàn dò vì vậy sau nửa canh giờ diệp U U ở bên kia an bài một phen lúc này mới mang theo sở hà đi tới thiên huyết đạo truyền tống trận chỗ tại đây cơ hồ ít ai lui tới chỉ có một tóc hoa dâm lão truyền tống sư ngồi ở một bên ngủ gật thấy sở hà hai người nhữ mày không thôi lúc trước sở hà cùng hứa vãn tình lúc rời đi cũng không hề lựa chọn truyền thống loại thủ đoạn này mà là ngồi đảng hoàng tử tế xe ngựa đi ra ngoài trên thực tế truyền thống tu sĩ đối với truyền thống trận đều không thế nào ưa thích nhất là loại này khoảng cách cực xa truyền thống bởi vì vô luận như thế nào truyền thống trận luôn là có nguy hiểm tương đối đấy Ngẫu nhiên một hai lần cũng may, nhiều lần đi ra ngoài sử dụng truyền tống trận, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Nếu không là Sở Hà Kiên chỉ nói, Sở sư đệ lại để cho bọn hắn tận mau đi tới, Diệp U U cũng sẽ không đáp ứng dùng truyền tống trận. Sau một lát, Sở khi nào cách mấy canh giờ, lần nữa trở lại Tương Châu Thành. Chẳng qua bởi vì truyền tống không ổn định tính, hai người bọn họ hiện thân địa phương tại Tương Châu ngoại ô, khoảng cách cửa thành cũng không phải xa. Hai người bắt đầu hướng về nội thành phương hướng bay đi, nhưng mà vừa tới đến cửa thành thời điểm, Diệp Vũ lại phát hiện khổng sư huynh đột nhiên biến sắc. Làm sao vậy? Diệp U mặc dù không sai đã có chút ít chuẩn bị, nhưng bây giờ khổng sâm động tác, hãy để cho nàng có chút khẩn trương. Chỉ thấy khổng sâm cao mày cân nhắc sau một lát, trầm giọng nói: Diệp sư muội, ta có chút việc gấp phải ly khai một chuyến, sở sư đệ đã chạy tới đây rồi. Nếu là ngươi không tin được ta, cũng đều có thể đi trước địa phương khác, tin tưởng sở sư đệ phải tìm được ngươi rất dễ dàng. Mắt thấy đối phương trực tiếp đem lời nói làm rõ, Diệp U nhưng lại không tốt nói thêm cái gì, đành phải nói: sư minh có việc chi bằng giờ đi trước. Khổng sâm cũng không nhiều lời, một bộ nóng lòng ly khai bộ dạng, hướng về phía Diệp chắp tay, trực tiếp dựng lên phi kiếm phóng lên trời chỉ để lại Diệp Vũ Vũ một người, trong nội tâm nàng thật là có chút ít thấp thỏm không yên cảm giác, trước tiên liên hệ rồi ở bên cạnh chờ người diệp ra. Sau một lát, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, đi thẳng tới Diệp Vũ Vũ trước mặt. "Xin hỏi thế nhưng mà Diệp Vũ Vũ Diệp sư muội, tại Hạ Chu vô đạo, sư tôn phái ta tới đón tiếp Diệp sư muội." "Ồ, Người nọ hiện ra thân hình về sau, lời nói vừa nói ra một nửa, liền sững sờ ở đứng trường. Diệp Vũ Vũ thầm nghĩ vị này đại khái chính là nàng Diệp현 tốc thúc, thúc đệ tử, mặc dù đối phương biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cùng kính chào." dù sao đối phương là trúc cơ cao thủ cho dù thân phận cùng mình có chút chính lệch nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu chẳng qua mai cho đến sau nửa ngày về sau vị này chu sư minh còn bảo trì đang kinh ngạc trả thái diệp U u rốt cục ý thức được có chút không đúng rồi không khỏi nhíu mày mở miệng nói chu sư minh chu vô đạo bị giật mình tỉnh lại vội vàng cười xấu hổ cười khoát tay một cái nói tại hạ thất lễ lại để cho sư muội chê cười chỉ là sư mội có chỗ không biết tại hạ này trước đó không lâu cũng đã gặp qua một cái cùng sư muội giống nhau như lúc nữ tử ồ vẫn còn việc này diệp u, u cũng có chút tò mò nói đúng nha Chu Vô Đạo liên tục gật đầu, người nọ bây giờ còn đang sư tôn trong đạo trưởng đâu rồi, sư muội nếu không tin, không ngại đi theo lần tới đi xem. Diệp U, U tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng còn phân rõ được nặng nhẹ, đã vị kia khổng sư Minh nói Sở Hà lập tức liền muốn đi qua, vậy còn là trước chờ thêm một thời gian ngắn lại nói, dù sao đây mới là nàng tới đây mục đích. Quy một chương 255, hạ phủ phụ chủ. Sở Hà đem Diệp U, U một mình ném ở một bên, nhưng không có vội vã lại trở về thấy nàng, cũng không có trở về vân đài xem xét tình huống, mà là đi thẳng tới thành Đông Diệp Hiển đạo tràng. Hắn vốn định trực tiếp trốn vào huyền xa không gian, miễn cho tại cửa ra vào bị người ngăn lại không nghĩ tới vừa vừa đến đạo tràng bên ngoài lại phát hiện bên này đã loạn cả một đoàn căn bản không ai đến chú ý hắn sở hà bảo trì khổng xâm diện mạo đi lên hướng tới một người người vẫn đạo vị sư đệ này đây là đã xảy ra chuyện gì Diệp hiển trong đạo trường đệ tử cũng không phải số ít người nọ còn tưởng là sở hà là vị sư huynh kia vừa trở về dưới tình thế cấp bách cũng không kịp xác nhận thân phận nói thẳng sư tổ bị người đả thương hiện tại hạ phủ người từng bước ép sát sư huynh ngươi nhanh đi hỗ trợ đi sở hà các mày không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ lựa chọn tốt yên lặng theo dõi kỳ biến nếu như hắn biết chu vô đạo đi đón diệp thu lập tức liền sẽ rõ ràng đây hết thể hơn phân nửa là diệp hiền thiết hạ cái bẫy nếu là thật sự binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp cũng không đem nhà mình đại đệ tử đẩy ra đạo lý chẳng qua dùng sở hà cẩn thận cùng với hắn lúc này thực tế năng lực cũng sẽ không vì vậy tin tức liền hành sự lỗ mãng diệp hiền chết sống với hắn không có quan hệ gì hắn hiện tại muốn tìm chính là diệp thú ảnh một đoàn người huyền xa biến mở ra sở hà trực tiếp trốn vào trong hư không phi tốc hướng về trước phương tiến phát lại để cho vừa mới vẫn còn cùng hắn nói chuyện vị sư đệ kia tại chỗ sửng sốt chằm, chằm vào sở Hà biến mất vị trí nhìn hơn ngày. Sở Hà không sẽ quản như vậy cái người không liên quan, sĩ nghĩ như thế nào, hắn dựa vào ký ức nhanh chóng xâm nhập, tại từng mặt vách tường ở giữa xuyên qua, rất nhanh đã tìm được Diệp Vũ ảnh một đoàn người. Làm hắn lần nữa nhíu mày chính là, Diệp Hiển cùng Diệp Thanh hai người rõ ràng đồng thời ở đây. Mượn sợ phòng trừng là có bao nhiêu cái lá gan, cũng không dám tại hai vị kim đan cường giả trước mặt tùy tiện hiện thân, hắn thậm chí đều không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa quan sát đến. Cũng may mắn bởi vì Huyền xà không gian tính hạt tụ, Sở Hà sớm học tập ngôn ngữ, dùng con mắt của hắn lực, tại khoảng cách này vẫn có thể thấy rõ mấy người đối thoại đấy. Tại sở hà trong mắt, Diệp Hiển cùng Diệp Thanh mặt đối mặt mà ngồi, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng khuôn mặt trong vẫn có lây dấu không được tái nhận chỉ sợ bị thương mà nói cũng không phải là không, có lựa thì sao có khói, tình trạng của hắn là thật không tốt lắm. Diệp Thanh minh nếu là hạ tức lộ thật sự tới, còn muốn ngươi xuất thủ tương trợ mới tốt. Diệp Thanh nghe thấy lời này, chỉ là và chậm chạp cười cười, cũng không đáp ứng cái gì. Hắn lần này đi theo Diệp Vũ Ảnh đi ra, loại trừ tham dự tranh đoạt Minh Thủy Thần kiếm bên ngoài, cũng có vì gia tộc sau khi rèn luyện người ý tứ, cho nên tận lực đều bị Diệp Vũ Ảnh chủ sự. Diệp Vũ Ảnh minh bạch thúc thúc tâm ý, liền chủ động mở miệng nói, "Lá môn chủ yên tâm" đều là nhà mình công nhân tự nhiên cùng nhau trông coi thấy đối phương lại để cập hai lá làm một lá sự tình diệp hiển cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười tại diệp vũ ảnh tự thuật ở bên trong vân châu diệp ra mạch này chính là thanh châu diệp ra một chỗ chi nhánh tại gần ngàn năm đến đây đến vân châu chánh họa sau đó mới định cư lại chứng cứ là hiện tại diệp ra mang đi ra ra phả lên vẫn còn trước kia diệp vũ ảnh mấy vị trưởng bối danh tự diệp hiện tại vừa mới biết tin tức này thời điểm tự nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin nhưng đối với phương nói chắc như đinh đóng cột vẫn còn một vị kim đan chân nhân toạt chấn hắn cũng chỉ đành đem tin tức trước chuyện hồi gia tộc mà đối đãi nghiệm chứng đã có ra phả với tư cách so với như vậy không dùng được vài ngày thời gian có thể chứng minh lời của đối phương là thật là giả cũng là không nhất thời vội vã Sở hà trốn ở một bên thấy rõ ràng nhưng trong lòng tại âm thầm cô cái này hạ tức lộ nên chính là đả thương diệp hiền người hắn họ hạ hẳn là cùng cái gọi là hạ phủ có chút liên hệ diệp hiền cùng diệp vũ ảnh lại hàn huyên vài câu chỉ là một ít lời khách sáo nhưng lập tức diệp vũ ảnh lại nâng lên hứa vãn tình sự tình lá môn chủ người xác định chúng ta người muốn tìm là hứa gia đại tiểu thư nói đến đây lời nói thời điểm diệp vũ ảnh lông mày cũng là chặt chẽ nhân lại nàng tại vân châu thời gian cũng không ngắn rồi biết hứa ra là như thế nào tồn tại nếu như minh thủy kiếm y rơi xuống hứa ra đại tiểu thư trong tay cái kết quả thật có chút không dễ làm rồi vân châu tứ đại thế gia các cục thực sự không phải là nếu như chư hầu tranh bá như vậy từng người các cứ mà là đem thế lực phân bố tại bất đồng tầng diện trong diệp ra đúng phe thế lực ưa thích không rời tại rất bao lớn thành thị đều có tộc nhân và chấn, trung gia vượt khỏi trần gian khinh thường lại để cho tộc nhân tiến vào thế tục ngược lại là cùng hoàng tộc có bao nhiêu dây dưa thậm chí có quan hệ thông gia tình huống mà thực lực mạnh nhất nữa sở hai nhà thì đem sức mạnh chủ yếu tập trung ở trên triều đình sở ra thế lực ở chỗ quân bộ đế đô cấm vệ quân hơn phân nửa là sở ra người mà hứa ra chấp trưởng quan văn hệ thống được xưng tụng môn sinh khắp thiên hạ cái này năm chữ liền quốc sư đều là hứa ra kim đan chân nhân đối mặt như vậy rắc rối phức tạp lại phân biệt rõ ràng cách cục diệp vũ ảnh cũng không muốn tùy tiện nhúng tay hơn phân nửa là nàng không sai a diệp hiền đương nhiên biết hứa vãn tỉnh qua đến bên này vốn là có tị nạn ý tứ chỉ là không rõ ràng lắm song phương tựa hồ liền chưa từng gặp mặt bao giờ lại là như thế nào kết lên thủ đấy diệp vũ ảnh sắc mặt xuống túi đầu trầm mặc không nói ngược lại là một bên đường y đột nhiên mở miệng nói lá môn chủ theo ta được biết lần này ngài là khách nhân tựa hồ có hai vị diệp Hiền nhìn hắn một cái tuy nhiên không biết đối phương là như thế nào biết đến nhưng vẫn gật đầu trần trơ một chút nói ra lại nói tiếp mặt khác người nọ ngược lại là có chút cổ quái hắn rõ ràng là luyện khí đỉnh phong tu sĩ lại không có bất kỳ khí tức hiện lộ ngay cả ta đều bị che giấu đi diệp vu ảnh lập tức ánh mắt sáng lên nếu nói là là minh thủy kiếm ý giao phó đối phương loại năng lực này cái kia cũng không phải cái gì chuyện không thể nào lá môn chủ có thể biết tên họ của đối phương hoặc là dung mạo ngược lại là chưa từng hỏi thăm hắn tính danh diệp hiển có chút xấu hổ liền tên của người ta đều không vấn đề hiển nhiên là hết sức không coi trọng chẳng qua diệp mẫu ngược lại là có thể dùng chân nguyên miêu tả ra người nọ dung mạo kim đan chân nhân đối với chân nguyên lực không chế ít nhất so sở hà là mạnh hơn nhiều rồi không chế mực nước vẽ ra người khác dung mạo tự nhiên cũng không phải việc khó đem diệp hiển miêu tả ra sở hà dung mạo về sau diệp vũ ảnh cùng đường uy liền đồng thời biến sắc diệp vũ ảnh là hưng phấn kích động nàng nhận ra đối phương tại vân thiên môn cũng đã xuất hiện nếu nói là hắn vốn cũng là đi tranh đoạt thần kiếm mạnh vỡ cuối cùng không thể không giả ý cho cái kia không thể nghi ngờ là thập phần hợp tình lý đấy mà đường uy tâm tư liền phức tạp nhiều rồi hắn nhìn thấy sở hà dung mạo phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi sau đó chính là mình vị này thần bí sứ đệ chính cho mình vài kế tiếp âm trầm mà phức tạp cái bẫy tiểu thư ta xem chúng ta vẫn là hành sự cẩn thận đường uy nói còn chưa dứt lời trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ vang một cỗ không hiểu ý áp không hề che giấu chút nào hàng lâm tại trong lòng mọi người mà ngay cả thân ở huyền xà không gian bên trong sở hà đều cảm thấy trong lòng có chút áp lực tuy nhiên hắn đã ý thức được kim đan chân nhân đối với uy hiếp của mình nhưng giống như vậy linh áp trực tiếp xuyên phá hư không tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện hạ tức lộ ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao diệp Hiển mặt tâm trầm một tiếng quát nhẹ xa xa chuyển ra đi sau một lát một tiếng nói dàn mua tự trên bầu trời chuyển đến không dám đối với lá môn chủ bất kính chỉ là lao phu muốn bắt giới cái kia yêu hồ mong rằng lá môn chủ chớ để nhúng tay mới tốt diệp hu ảnh có chút không biết rõ không nghĩ ra cái kia hạ tức lộ muốn đối phó yêu hồ cùng diệp hiển có quan hệ gì ngược lại là đường uy cười khẽ hai tiếng tại bên thai nàng nói ra trên đời này cái đó đến như vậy nhiều trảm yêu trừ ma thế hệ hơn phân nửa làm mưu đồ yêu hồ trên người bảo vật diệp vũ ảnh lúc này mới trợt hiểu ra mục đích này biến đổi làm việc tuy nhiên nhất trí có thể chi tiết nhưng lại không giống với lúc trước nếu là muốn bảo bảo vậy dĩ nhiên là muốn trước đem khả năng người cạnh tranh trước bài trừ bị nổ cảo miễn cho nửa đường làm cho người ta hái được quả đảo cái gì ngươi nói mình sẽ không xuất thủ việc này cũng không phải ngươi hứa hẹn một câu cho dù đến được diệp hiển tự nhiên cũng hiểu rồi đạo lý này hướng về phía diệp thanh cười khổ một tiếng người sau nhẹ nhàng gật đầu sau đó dẫn đầu vọt lên bầu trời gặp diệp thanh nguyện ý ra tay diệp hiển thoáng nhẹ nhàng thở ra Hắn biết Hạ Tước Lộ rất mạnh, mạnh đến có thể lông tóc không tổn hao gì đã thương chính mình, nhưng hắn cũng không có khả năng dốc hết sức chống lại hai vị Kim Đan chân nhân. Không thể không có năng lực như thế, mà là không muốn, bởi vì Hạ Tước Lộ còn muốn đi ứng phó yêu đồng hồng hồ, hắn không có khả năng cho phép chính mình ở chỗ này trước bị thương. Chẳng qua hắn rất nhanh cũng đi theo, hướng về phía Diệp Thanh cẩn thận dàn giò cẩn thận là hơn. Hạ Tước Lộ đã đan linh hợp nhất, một kiếm ra có gió mây biến sắc xu thế, đoạn không thể phất lở. Ngụ ý, đúng là tự thừa hai người liên thủ, cũng không nhất định ứng phó được đối phương. Diệp Thanh nghe được đan linh hợp nhất bốn chữ này, trong nội tâm đã là trầm xuống giờ phút này càng là chậm rãi gật đầu đem lại bộ phận tâm thần đều bỏ vào trước mặt chỗ đó đã hiện ra một cái tóc trắng thân ảnh của lão nhân a ngay một khắc này trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn diệp thanh nghe ra đó là diệp vũ ảnh thanh âm tâm thần trong nháy mắt thất thủ hắn vừa muốn xoay người lại giữa không chung cách đó không xa lão nhân kia đột nhiên ra tay một cố lăng lệ ác liệt kiếm ý từ bốn phương tám hướng đánh lại có thương tích tại người diệp hiện bị trực tiếp chạm qua một bên đi chỉ để lại diệp thanh một mình đối mặt hạ tước lộ Muốn chết diệp thanh cũng không phải mặc người vớt ve quả hờ mềm mặc dù đối với lão nhân ngưng động thực chất kiếm ý cũng cảm thấy kinh hãi nhưng vẫn là theo bản năng mà xuất thủ sau một khắc hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì cái gì lá kẻ quyền thế lại để cho hắn hành sự cẩn thận thậm chí không tiếc tại trước khi chiến đấu cẩn thận dặn dò cũng không sợ tổn hại sĩ khí đây là kim đan đỉnh phong cường giả trúc cơ kỳ phân hóa ra binh linh sẽ ở kết đan thời điểm toàn bộ dung hợp mà kim đan kỷ binh linh tu đi chính là muốn đem kim đan cùng binh linh dung hợp đến cùng một chỗ tại toái đan thành anh thời điểm binh linh sẽ theo kim đan nghiền nát cùng binh khí bản thân hòa làm một thể nói một cách đơn giản Chúc cơ kỳ là phân quá trình, Kim Đan về sau chính là hợp quá trình. Hạ Tước Lộ liền ở vào Kim Đan cùng kiếm linh triệt để dung hợp giai đoạn, mà vô luận là Diệp Hiển vẫn là Diệp Thanh, đều xa không có đến nước này. Chỉ là cùng vẻ này kiếm ý tiếp xúc trong mấy mắt, Diệp Thanh liền cảm giác kiếm ý của mình bị hoàn toàn áp chế, không đợi hắn rút kiếm hoặc là móc ra pháp bảo cứu trưởng, cái kia lão nhân đã vừa xài bước ra, trực tiếp ra hiện tại trước mặt hắn. Thật nhanh kiếm. Quy 1 chương 256, thay mận đổi đảo. Đang lúc Diệp Hiển bị cường hành trảm qua một bên, Diệp Thanh lâm vào Hạ Tước Lộ toàn lực công kích đến thời điểm, dưới đáy Diệp Hiện trong đạo trường đã từ lâu loạn cả một đoàn. Loạn giống như mới bắt đầu chính là đến từ Diệp Vũ Ảnh. Tại Diệp Thanh sông hướng bên trên bầu trời, Diệp Vũ Ảnh một nhóm tâm thần của người ta cũng hơn vân nửa phóng ở giữa không trung bên trong, mà ngay cả Đường y cũng bởi vì lo lắng lấy sở hạ sự tỉnh, phòng bị có chỗ thư giãn. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, sẽ có một thanh gần như trong suốt trường kiếm từ hư không trong tỏ ra, trong nháy mắt xuyên qua Diệp Vũ Ảnh trong lòng. Diêm Nhã tứ huynh đệ vừa kinh vừa sợ, bốn cây trường đao đồng thời ra tay, hướng về Diệp Vũ Ảnh sau lưng hung hăng đánh rớt, nhưng mà tại lưỡi đao rơi xuống lúc trước, đạo kia quỷ dị bóng người xuất hiện đã bỗng nhiên biến mất, lại tìm không thấy nửa điểm tung tích. Đường Y nhưng lại chậm rãi mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên kiếm kia nhẹ bén chỉ là tại Diệp Vũ ảnh chỗ ngực lộ ra một điểm, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không không nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Đây là Trương Như kiếm. Không nghĩ tới vừa mới còn đang suy nghĩ Sở Hà sự tình, trong nháy mắt hắn cũng đã giết đến tận cửa, còn muốn hướng Diệp Vũ ảnh ra tay. Vì cái gì? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Không kịp suy tư Sở Hà cái kia quỷ dị năng lực, Đường Y vô ý thức đem lần này ám sát cùng Minh Thủy kiếm liên lạc với cùng một chỗ. Nếu như nói Sở Hà có cái gì không phải giết Diệp Vũ ảnh không thể lý do, cái kia không thể nghi ngờ chính là Minh Thủy kiếm linh cùng kiếm ý xung được rồi. Vô số ý niệm tại đường y trong nội tâm chợt lóe lên, động tác trên tay của hắn không chút nào không chậm, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Diệp Vũ Ảnh thân thể, đã thấy người sau đồng tử nhanh chóng tăng giả, mắt thấy muốn không được. Diêm nhà tứ huynh đệ cũng hợp lên, Diêm đại tướng chân nguyên thăm dò vào Diệp Vũ Ảnh trong cơ thể, sau đó hoảng sợ biến sắc. Một kiếm kia triệt để làm vỡ nát tiểu thư tâm mạch. Ba người khác đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn biết rõ thương thế như vậy, đối với còn chưa chút cơ Diệp Vũ Ảnh mà nói cơ hội là chí mạng đấy. Nếu là Diệp Thanh ở đây, còn có thể dùng kim đan kỳ chân nguyên cho Diệp Vũ Ảnh kéo dài tính mạng, thế nhưng mà hiện tại Đừng nói Diệp Thanh tại hạ tước lộ nhằm vào dưới, còn có thể hay không thể hồi trở lại được đến, chỉ cần hắn chỉ hoãn nữa một lát, Diệp Vũ ảnh muốn khó giữ được tính mạng rồi. Tại thời khắc mấu chốt này, Đường uy đột nhiên một bà ôm lấy Diệp Vũ ảnh, nhanh chóng xông về bên cạnh một cái phòng, sau đó đối với Diêm nhà Tứ huynh đệ phân phó nói, giữ nghiêm ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Ánh mắt của hắn nghiêm túc vô cùng, Diêm nhà Tứ huynh đệ trong nội tâm lập tức giấy lên một chút hy vọng. Bọn hắn đều biết vị tiên sinh này lai lịch bí ẩn, tiểu thư nhà mình rồi hướng hắn vô cùng tôn trọng, nếu nói là hắn có biện pháp cứu người, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Đường Y sẽ ôm Diệp Vũ Ảnh đi tới nơi này chỗ gian phòng, thuần túy là bởi vì hắn phát giác được, nơi này có một đạo hơi thở quen thuộc. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đường Y xông vào trong phòng ra, đem Diệp Vũ Ảnh thân thể hướng trên giường nhẹ nhàng vừa để xuống, ánh mắt lại lạc ở một bên nhàn nhã ngồi ngay ngắn Sở Hà trên người. Sở Hà từ chối cho ý kiến cười cười nói, "Ta tại sao phải giết Diệp Vũ Ảnh, ngươi nên nhất quá là rõ ràng đi à nha." Đem một bộ phận đan dương kiếm linh ký sinh đến trên người nàng, còn ngụy trang thành minh thủy kiếm linh bộ dạng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đường Y không khỏi nhịn không được cười lên, dao động lắc đầu nói: Lần này ngươi thế, nhưng mà đã đoán sai, Diệp Vũ ảnh trên người chính là chính tông Minh Thủy Kiếm Linh. Sở Hà ngẩn người, chẳng qua hiện tại cũng không phải xoắn xuýt vào lúc này, hắn điệu môi nói, tùy tiện đi, ngược lại cũng không giữ được rồi. Diệp Vũ ảnh phải chết, cái này đối với ngươi mà nói cũng mới có lợi, không phải sao? Sở Hà rất rõ ràng, Đường y sẽ một mực ở lại Diệp Vũ ảnh bên người, loại trừ nghị cậy vào thành châu Diệp ra lực lượng bên ngoài, tất nhiên vẫn còn nguyên nhân khác. Ví dụ như Đường Uy là mượn mặc ngọc bàn cờ hoàn hồn, bản thể rất có thể liền nắm giữ ở Diệp Vũ ảnh trong tay. Đường Uy trong mắt vẻ kiên rẽ càng phát ra dày đặc, hắn cảm thấy mình vị này thần bí đã nắm giữ một ít liền hắn cũng không biết bí mật hơn nữa những bí mật này còn rất có thể dính đến hắn đi theo ta sở hà hướng về phía đường y mỉm cười nếu diệp vũ ảnh cứ thế mà chết đi thanh châu diệp ra trả thù có thể chẳng phải tốt tiêu thụ đường y lông mi trao lên nghe hắn lời này là không có ý định lại để cho diệp vũ ảnh chết có thể lúc trước hắn còn nói chắc chắn phải chết sở hà cũng không để ý tới đường y nghĩ như thế nào nhanh chóng bước về phía một cái hướng khác với tưởng sau đó thân ảnh đột nhiên trốn vào hư không hoàn toàn biến mất tại đường Uy trước mắt hắn cũng mặc kệ đường Uy có thể hay không né qua diêm nhà tứ huynh đệ thái mắt cứ như vậy tự nhiên đi nha nếu là đường uy liền chút năng lực ấy đều không có cũng không xứng được xưng là trăm năm trước vùng phía nam kiệt xuất nhất thiên tài rồi quả nhiên sở hà rời đi phòng nhỏ sau hiện ra thân hình đường uy liền nhanh chóng theo tới sở hà mang lấy phi kiếm cực nhanh rời đi đường uy thì liền vũ khí đều không có lấy ra chỉ bằng độn thuật ở phía sau đi theo xem ra còn vẫn còn dư lực xem ra tu vi so với chi lúc trước cũng sẽ không yếu bao nhiêu sở hà trong nội tâm âm thầm có phán đoán hai người một đường chạy gấp mãi cho đến đi vào trước kia sở hà vứt bỏ diệp vũ vị trí mới song song dừng bước không đợi sở hà mở miệng đường y đã hiểu ý của hắn nhìn qua diệp hú, hú mặt ngạc như nói trên đời này vậy mà thật có tướng mạo giống như lúc chi nhân thay mận đổi đảo kế sách có thể thực hiện sở hà cười cười nói nàng là vân châu diệp ra chi nhân tại trong tộc địa vị không cao không thấp như thế nào giải quyết tốt hậu quả muốn xem chính ngươi được rồi ta sẽ không nhúng tay đường y từ chối cho ý kiến cũng không nói định làm gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói vậy chúng ta lập tức dẫn nàng trở về cái kia hạ tức lộ nên là đan linh hợp nhất bất thế cao nhân diệp thanh trống không được bao lâu đối với kim đàn chân nhân cấp độ cao thấp đường uy hiển nhiên so sở hà muốn tin tưởng nhiều lắm sở hà chính phải đáp ứng ánh mắt lại lướt đến diệp vũ u, u bên người chu vô đạo trên người không khỏi cau mày nói người kia muốn giết hắn là diệp hiện đại đệ tử biết hai người dung mạo giống nhau giữ lại chính là gieo vạn đường uy cũng không phải nhân từ nương tay chi nhân lúc này nở nụ cười hai tiếng giao cho ta tốt rồi chỉ thấy hắn tiến lên một bước đột nhiên vượt đến chu vô đạo cùng diệp vũ u, u trước mặt một tay nhẹ nhàng đắp lên chu vô đạo trên bờ vai chu vô đạo lại càng hoảng sợ vội vàng xoay người lại thấy là đường uy người sư tôn này khách nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ngươi à? Diệp tiểu thư cùng sư tôn nói xong rồi, đúng rồi, ngươi đến xem vị này Diệp sư muội. Ha ha, ta nhìn thấy rồi. Đường y trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng nụ cười này trong lại mang theo vài phần âm lãnh, lại để cho Chu vô đạo trong nội tâm hơi kinh hãi. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt đã thấy Đường y trong mắt quần quần sóng ngầm, hắn liền không tự chủ hám sâu trong đó, cả người cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Sau một lát, Chu vô đạo đột nhiên ngã xuống đất, Sở Hà đến gần xem xét, mới phát hiện đầu của hắn đã chỉ thừa lại một cái không xác, đồ vật bên trong bị quấy thành một đoàn bún não, sau đó theo sau đầu một cái lỗ nhỏ chậm rãi chạy ra, đường đường trúc cơ cường giả, tại đường uy trước mặt tròn nên ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có quy một chương 257, trăm qua sông rút ván. Ngươi? Ngươi là ai diệp u u nhìn thấy đường uy tấm kia lạ lẫm khuôn mặt lại thấy trúc cơ kỳ chu vô đạo trong nháy mắt chết đi theo bản năng mà mở miệng hỏi lúc này sở hà đã đứng ở sau lưng nàng nở nụ cười hai tiếng diệp sư tỷ chớ hoảng sợ đây là đường uy bằng hữu của ta tâm thần kích động dưới diệp u, u lại là vừa vẫn phát hiện sở hà đến nghe được hắn những lời này căng cứng thần kinh mới đã thả lòng một chút vô luận như thế nào Sở Hà ứng khi không có ám hại lý do của mình. Chẳng qua trong nội tâm nàng rồi lại hiện ra một cái nghi vấn. Sở Hà đến tột cùng là tại sao phải dẫn chính mình tới đây tương châu đâu này? Diệp Uu cũng không phải mù loà, cái kia Thành Đông hiện ra kinh thiên uy thế, nàng đương nhiên sẽ không nhìn không tới. Như vậy ít nhất là Kim Đan cấp độ quyết đấu đỉnh cao, chính là tại Huyền Không đảo lên cũng không nhiều gặp, huống chi là Vân Châu. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nàng Sở Dĩ sẽ bị Sở Hà cùng Đường Uy hai người nhìn chăm chăm vào, hoàn toàn là vì nàng khuôn mặt này. Sở sư đệ, vị này chính là lá hiện chân người đệ tử diệp ru phục hồi tinh thần lại rốt cục nhớ tới chết người kia là ai vội vàng cáo chi sở hà nàng trong gia tộc cùng diệp hiện quan hệ cũng không thân mật liền không có tự tiện dùng cỡ nào thân mật xưng hô chỉ là dùng lá hiện chân người xưng hắn sở hà mặt lộ ra vẻ kinh ngạc làm như lúc trước hoàn toàn không biết chu vô đạo thân phận lẩm bẩm nói chuyện này hắn hóa ra là diệp chân nhân đồ đệ đương minh ngươi lần này thế nhưng mà lỗ mắng rồi đương y không làm rõ ràng được sở hà muốn làm gì chỉ phải phối hợp dạy hắn ra phàn nàn khuôn mặt nói vậy cũng làm sao bây giờ diệp U không khỏi liếp mắt cảm tình hai vị này căn bản không biết chu vô đạo là ai lại lớn như vậy hạ sát thủ sở hà lại than thở nói cũng trách cái này người sinh ra dung mạo ác nhân bộ dáng còn tiến đến sư tỷ bên người ta cho là nhà ai thiếu niên hư hỏng đi ra đùa giỡn đảng hoàng đâu rồi cứ như vậy lại để cho đường huynh rơi xuống tử thủ diệp uu chầm chằm vào chu vô đạo ngốc trệ khuôn mặt nhìn hồi lâu cũng không thấy được người này ở đâu diện mục khả tăng rồi nhưng nàng cũng phản bác không được sở hà mà nói trầm ngâm sau một lát sở hà lại nói vì kế hoạch hôm nay vẫn là đi trước tìm diệp chân nhân đi hy vọng có thể đạt được hắn thông cảm diệp uu bất đắc dĩ cũng chỉ đành đồng ý ba người lại nhanh như vậy nhanh chóng quay trở về diệp hiện trong đạo trường lúc này trời không trung chiến đấu đã tiến nhập gây cấn giai đoạn diệp thanh diệp hiển vây công hạ tức lộ toàn bộ trên bầu trời tràn ngập cường đại kiếm ý đi theo ta đường uy đợi hai người tới gần này chỗ phòng nhỏ đột nhiên mở miệng nói diệp vu nhìn sở hà liếp thấy hắn khẽ gật đầu cũng là đi theo không nghĩ tới đường uy nhẹ nhàng vung tay lên một cổ quái dị khí tức liền đem ba người bao phủ lại bên ngoài diêm nhà tứ huynh đệ chút nào không có phát giác được gì thường sở hà đối với đường uy thủ đoạn đa đoàn đã có chỗ miễn dịch cũng lời ở trước mặt hắn lại biểu diễn một lần đại biến người sống liền đi theo hắn đi vào ba người một đi vào phòng Diệp U U liền đầu tiên chú ý tới nằm ở trên giường người thiếu nữ kia, tiếp theo phát hiện mặt mũi của đối phương, vậy mà cùng mình giống như lúc, thật đúng là giống như lúc. Chu vô đạo lúc trước nói với ta, ta còn có chút không tin. Diệp U U nhìn thấy Diệp Vũ ảnh, trước tiên nghĩ tới Chu vô đạo nâng lên nữ nhân kia, nhưng mà không đợi nàng mở miệng, chỗ lưng đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Lang hoàn tâm kiếm lần nữa xuyên qua một cô thiếu nữ ngực, lực lượng, góc độ đều cùng trước một lần hoàn toàn nhất trí, khác biệt duy nhất chính là, Sở Hà lần này cũng không hề thúc giục chân khí chấn vỡ đối phương tâm mạch. Diệp U, U không thể tưởng tượng nổi quay đầu, đã thấy Sở Hà mặt lên không có chút nào biểu lộ vẫn bị hắn lửa vô tận lửa giận tại Diệp hú hú trong lồng ngực thiêu đốt lên Trường kiếm màu đen trong nháy mắt ra khỏi vỏ đánh út về phía Sở Hà trong lòng Đường uy lông mi trao lên sau đó lại cười cười không có động tác hắn tin tưởng như vậy một kiếm còn không đả thương được Sở Hà nhưng mà hắn lại đoán sai rồi Sở Hà không có bất kỳ động tác trơ mắt nhìn xem mũi kiếm chui vào lồng ngực của mình trên mặt lại treo một nụ cười khổ sở Đường uy từ đó về sau ta và ngươi thanh toán xong bình bình đạm đạm lời nói rơi xuống Sở Hà liền không để ý ngược thương thế nhanh chóng hướng về lúc đến phương hướng bổ nhào đi hóa thành một vệ sáng rời đi. Diệp U U lăng lăng nhìn xem Sở Hà Ly Khai, phẫn nộ trong lòng không hiểu cắt giảm thêm vài phần. "Đúng vậy a, sở sư đệ cùng ta không oán không kỷ, cần gì phải xuống tay với ta đâu này?" Hơn phân nửa là bên người người này bức hiếp cho hắn, hay hoặc giả là hắn thiếu đối phương một ơn huệ lớn bằng trời, không được không làm như vậy. Đường Uy trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm giác mình trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy, nếu là hắn biết vượng hoàng lao tổ đối với hai người bọn họ đánh giá, nhất định sẽ cầm thật chặt tay của đối phương, cảm khái đối phương xem người chi chuẩn. Có lẽ Đường Uy về tâm kếm hữu trí lên không kém gì Sở Hà, có thể luận và qua sông rút cửa, bán đứng minh hữu năng lực hắn là thúc ngựa cũng càng không nổi đấy cảm nhận được diệp vũ u cái kia ánh mắt lạnh như bằng đường uy bất đắc dĩ lắc đầu biết mình vô luận nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin đành phải nhanh chóng tiến lên đỡ lấy thiếu nữ thân thể đem chân nguyên rót vào của nó trong cơ thể trước mắt trọng yếu nhất là bảo trụ diệp vũ u tánh mạng sau đó mới có thể đi thay mận đổi đảo kế sách bằng không thanh châu diệp ra đường dây này hắn coi như là triệt để gây đi chỉ cần diệp vũ u có thể giả mạo diệp vũ ảnh không bị phát hiện vậy hắn có thể thông qua trước mắt người thiếu nữ này đến điều kiện diệp ra một ít động tác dù sao một khi sự tính tóc hắn có lẽ có thể thoát được tánh mạng diệp vũ nhưng lại chắc chắn phải chết được rồi hết lần này tới lần khác không có nhất áp lực vẫn là cái kia sở hạ hắn có sở ra làm hậu thuẫn chính là sự việc đã bại lộ rồi cùng lắm thì hướng trong gia tộc trốn một chút diệp ra cũng không thể ngàn dặm xa xôi chạy đến giết người vừa nghĩ tới sở hạ đường uy liền không khỏi có chút đau đầu hắn vừa rồi trước khi đi câu nói đó chính là vì tương lai trôn xuống mầm thai họa chính mình đem diệp vũ hữu vị được càng cao diệp vũ vốn ý nguyện của người lại càng trọng yếu mà sở hạ thì khả năng tại là một loại thời khắc then chốt nhúng tay chính mình chuyện bên này đã có câu kia không phải giải thích giải thích hắn thì có cùng Diệp Vũ U hòa giải cơ sở Đường Y đương nhiên sẽ không biết sở cớ gì ý để cho mình xem ra bản thân bị trọng thương cũng không chỉ là lại để cho Diệp Vũ hiểu lầm đơn giản như vậy một đường cùng đã chạy ra tương Châu Thành Sở Hà dựa theo trước kia hứa Vãn Tỉnh lưu lại ám ký một đường siêu tầm rốt cục tại nửa khắp đồng hồ về sau đã tìm được hứa Vãn Tỉnh người sau như trước toàn thân khóa lại một tầng lụa trắng ở bên trong chính ngơ ngác nhìn mặt hồ Sở Hà đi đường một cái lảo đảo tiếng vang rốt cục đánh thức hứa Vãn Tỉnh nàng kinh ngạc xoay đầu lại nhìn thấy Sở Hà ngực không nổi ra bên ngoài bốc lên máu tươi không khỏi biến sắc. Nàng sẽ cực kỳ nhanh vọt tới Sở Hà bên người, chân khí cùng không cần tiền tựa như rót vào Sở Hà trong cơ thể, rốt cục đem miệng vết thương thoáng ổn định lại một ít. Đi, đi được càng xa càng tốt. Sở Hà một bả té ngã tại Hứa Vạn Tỉnh trong lực, vô lực nói nói, nội thành ba cái kim đan cường giả đại chiến, ta thừa cơ giết cái kia có kiếm linh người, đằng sau vẫn còn truy binh. Quy một chương 258, Minh thủy hiện. Sở Hà sau lưng đến cùng là đúng hay không có truy minh, Hứa Vạn Tỉnh là không rõ ràng lắm đấy, nàng cũng không dám quay đầu lại đi xác nhận, chỉ là ôm lấy Lâm và hôn mê Sở Hà bắt đầu trốn, mất mặt trốn, phảng phất muốn chạy trốn tới chân trời góc biển trong thành ba người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái, toàn bộ tương châu nhiều đám mây đều bị quấy mở đi, anh tà dương rơi thẳng vào đại địa phía trên. Hứa Vãn Tình không dám ngự kiếm thừa tiên, chỉ có thể trên mặt đất chạy như điên không ngừng, quang mang màu vàng đánh vào nàng bên mặt lên, mấy bôi vết mồ hôi bị ánh được tỏa sáng. Ánh mắt của nàng kiên định, trong đó còn lộ ra ẩn ẩn ánh sáng, khiến người ta cảm thấy trước mặt chính là núi đao biển lửa, nàng cũng có thể vượt qua. Hứa Tình bộ pháp càng lúc càng nhanh, nàng yên vân kiếm pháp đã luyện được đi một tí chỗ khác thường, tại đây ngày đêm luân chuyển thời khắc càng thêm cảm, đã nhận ra ẩn vào chỗ tối nguy cơ kỳ thật sở chỗ nào nói truy binh, cũng không phải là giả dối không có thật liên sở hạ bản thân cũng không nghĩ tới hắn tại thành công né qua diêm nhà tứ huynh đệ thái mắt kéo lấy không nhẹ không nặng thương thế qua đến bên này lúc lại trên đường gặp một cái hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy người hứa văn tình cảm thấy chung quanh sát cơ càng ngày càng dày đặc bộ pháp rốt cục bắt đầu chậm lại nàng ý thức được chính mình chạy không qua đối phương thực tế còn mang theo sở hạ như vậy một cái thương minh. hứa tiểu thư còn xin dừng bước xinh đẹp đáng yêu thanh âm chậm rãi vang lên hứa Van tình triệt để dừng bước nàng nghe ra cái này cái chủ nhân của thanh âm là ai tiêu ngưng yên theo trong bóng tối chậm rãi đi ra nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng hứa vãn tỉnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười không đợi nàng mở miệng hứa vãn tỉnh đã nói ra nếu như ngươi muốn nhét phách linh chúng ta cho ngươi là được nếu như ngươi nghĩ lấy mạng của hắn không không không sao lại có thể như thế nhỉ tiêu ngưng yên trên mặt dáng tươi cười không giảm đường đường sở ra tứ công tử tiểu nữ từ sao dám hạ sát thủ chẳng qua có một vị muốn gặp gỡ hắn hy vọng hứa tiểu thư có thể đem hắn giao cho ta tiêu ngưng yên nói có người muốn gặp sở hạ hơn nữa là dùng như vậy khẩu khí xưng hô vị kia hứa vã tỉnh trong nội tâm cả kinh trong nháy mắt liên tưởng đến kiếm linh người cầm được bên Tiêu Kim đan chân nhân nàng có thể không rõ ràng lắm Tiêu Ngưng Yên là thông qua ai tìm được Sở hạ đấy càng không biết an bình công chúa trên người xảy ra chuyện gì vì vậy Hứa Vãn Tình sắc mặt trầm xuống cầm kiếm sừng sững tại Tiêu Ngưng Yên trước mặt nàng không có dùng gia tộc bối cảnh uy hiếp đối phương đến một lần nàng bản tính như thế không giống Sở hạ như vậy không mặt mũi không có ra thứ hai cũng là sợ hang quá hóa dở làm cho Tiêu Ngưng Yên hạ tử thủ trước mắt người thiếu nữ này thái độ lại để cho Tiêu Ngưng Yên có chút ngoài ý muốn đây là muốn lấy sức một mình ngăn trở chính mình Tiêu Ngưng Yên không khỏi cảm thấy vài phần chính mình thế nhưng mà ý cảnh đại thành cương giả cho dù tài nguyên có hạn còn chưa từng phân hóa kiếm linh cũng không phải tầm thường luyện khí tu sĩ có thể đối kháng đấy coi như là cái kia cổ quái tiểu tử cũng nhiều lắm là tại dưới tay mình nhiều chống một thời gian ngắn mà thôi ít khả năng có chuyển bại thành thắng khả năng chớ nói chi là trước mắt cái này chẳng qua luyện khí hậu kỳ tiểu nha đầu rồi vì vậy tiêu ngưng yên nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ nhàng một kiếm hướng về hứa vãn tình đông tới ý định làm cho đối phương biết khó mà lui hứa vãn tình cầm kiếm đón chào, trên thân kiếm treo như ẩn như hiện sương ngủ chỉ là cái này trong sương ngủ trắng còn mang theo một vệ màu đen Tiêu Ngưng Yên ma đạo xuất thân, đối với màu đen tính chất lực lượng có chút quen thuộc, nhưng mà trước mắt cố lực lượng này lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Cái kia bôi lực lượng cũng không bằng nàng thường thấy tà ác, dỡ bẩn, ngược lại lộ ra vài phần yên tĩnh. Đây là cái gì lực lượng? Hai kiếm chăm nhau, Tiêu Ngưng Yên liền cảm giác từng đợt khó có thể ngăn chặn chấn động đánh nút lại, dùng tu vi của nàng cũng cơ hồ muốn cầm không được trên tay kiếm, sợ đến nàng vội vàng hướng trường kiếm trong quán thâu chân nguyên, lúc này mới ổn định lại. Lúc trước đối phó Hạ Dị cái kia bốn đồng bọn, hứa Văn Tỉnh chỉ là bằng một chiêu này, liền nhẹ nhõm cầm xuống bọn hắn, nhưng cầm để đối phó Tiêu Ngưng Yên hiển nhiên còn chưa đáng kể. Hứa Văn Tình gặp Yên Vân Kiếm Pháp lực chấn động không có hiệu quả, liền lập tức thân thể uốn lẹo, bên hông một đạo hào quang màu xanh sẫm bỗng nhiên bay ra. Nàng biết tu vi của mình yếu hơn, kém hơn đối phương quá nhiều, có thể cậy vào Yên Vân Kiếm Pháp chiếm được một tia tiên cơ chính là may mắn, mới sẽ không lốc đến bằng thực lực bản thân cùng đối phương liều mạng. Hứa Văn Tình kiên nghị quả cảm, lại không cổ hủ. Cái kia màu xanh sẫm hào quang lại để cho Tiêu Ngưng Yên lần nữa cả kinh, trong nội tâm sinh ra cường cùng cảm giác nguy cơ, toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung rồi, vô ý thức đã nghĩ lui về. Hứa Tình đột nhiên một cái nghiêng người, trường kiếm không tha thứ theo tới mà cái kia bôi thủy trung ẩn nút màu đen cũng rốt cục bộc phát cái kia thâm trầm khói đen phi tốc mở rộng giống như một đầu dài xả quấn lên tiêu ngưng yên kiếm sau đó lại theo thân kiếm rất nhanh leo lên trong nháy mắt đem hiện đầy nặng cả thân thể chỉ để lại một trường kinh hãi gần chết khuôn mặt tiêu ngưng yên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chính đem chính mình kéo hướng hứa vãn tình cái hướng kia lực lượng này bản thân cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương có thể cái kia màu xanh sấm hào quang cũng đã rơi xuống trên người của nàng a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên hứa vãn tình phi tốc nhảy ra ra con mắt chăm chú chằm vào phía trước. Địch nhân đã đã trúng nàng một cái ám chiêu, có thể nàng cũng đã vô lực mở rộng thành quả chiến đấu rồi. Lúc trước mang theo sở hà một vị chạy, đã tiêu hao nàng không ít chân khí, hiện tại càng là toàn thân kinh mạch triệt để khô cạn. Màn đêm chi lực sát thực vô cùng tương đại, liền trúc cơ cao thủ đều có thể tạm thời vây khốn, có thể nói đối với chân khí tiêu hao cũng không phải bình thường đại. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Ngưng Yên cuối cùng bắt đầu đã nhận được một tia cơ hội thở lấy hơi, rõ ràng đem thân thể thay đổi một nửa, tránh thoát chỗ yếu, cái kia màu xanh sấm hào quang chỉ là xuyên qua bụng của nàng, chỉ sợ còn không cần mạng của nàng. Thật sự là không thể tưởng được. Tấm màn đen chậm rãi đi, Tiêu Ngưng Yên bị một chân trên đất, trong bụng còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Ta vốn tưởng rằng tiểu tử kia thân bị trọng thương còn có thể ngăn ta ba kiếm, đã thuộc bất phàm, không nghĩ tới lần này còn kém điểm lật thuyền trong mương. Tuy nhiên biết cái tiêu màu xanh sấm hào quang là ngoại vật chi lực, nhưng nàng sẽ bị đạo này đón sát thủ chúng mục tiêu, bản thân liền đủ để chứng minh vấn đề. Tiêu Ngưng Yên cũng không dám nữa tiểu trước mắt người thiếu nữ này. Gặp Tiêu Ngưng Yên quả nhiên không chết, lưỡi vãn tỉnh trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Tiêu Ngưng Yên trong nội tâm khẽ lỏng, cho rằng đối phương rốt cục buông tha cho chống cự, chịu ngoan ngoãn làm cho nàng đem người mang về rồi. Nếu là Sở Hà lúc này ý thức tuyệt đối sẽ đối với nàng loại ý nghĩ này xì mũi coi thường hắn từng nhiều lần gặp hứa vãn tình thân hám loại này trong tuyệt cảnh tại u ánh lâm tại dương gia bảo cổ mộ loại trừ đối mặt bắt không được tung tích thứ hai kiếm linh bản thân lại tu vị mất hết lúc hứa vãn tình mới lâm vào tuyệt vọng trước đây nàng nhưng lại chưa bao giờ buông tha tiêu ngưng yên rốt cục tạm thời đè xuống bản thân thương thế bước về phía trước một bước trầm giọng nói ra hứa tiểu thư ngươi nếu lại không để cho mở thì đừng trách ta không khách khí nàng lời còn chưa dứt nào đáng cảm thấy một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ bắt đầu bay lên vội vàng bước chân xê dịch cả người bay tựa như hướng về sau chạy thủ mà cùng lúc đó, một cổ cường đại đến khó dùng hình dung kiếm ý bỗng nhiên hiện lộ ra, kiếm ý này thậm chí viễn siêu tương châu trong thành ba lớn kim đan cường giả liên thủ, lại để cho ba người cũng nhịn không được ngay ngắn hướng dừng tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xem hướng bên này. quy một chương 259, kiếm điện vs dì minh thủy thực, đan dương thần kiếm kiếm ý mạnh, có thể đem diệp trần theo một cái tư chất người bình thường rõ ràng tẩy thành tiên thiên kiếm thể, như vậy tới tên tuổi ngang nhau minh thủy thần kiếm đâu này? mặc dù minh thủy thần kiếm đã tổn hại nghiêm trọng giờ phút này bộ phát lực lượng cũng còn lâu mới có được đan dương kiếm như vậy trên để, nhưng vẫn là lại để cho trong phạm vi trăm dặm sinh linh chịu rung động lắc lư đây cũng là thần kiếm ai tiêu ngưng yên tuy nói đã tránh qua tránh né một khoảng cách lớn vẫn như trước bị cái này khó có thể tưởng tượng kiếm ý nhất trụ tâm thần cả người không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa vãn tình ôm lấy sở hà bỏ chạy đương nhiên cho dù tiêu ngưng yên có thể nhúc đích cũng sẽ không lại có truy kích nghị cách rồi nhất phách linh chỉ là chuyện nhỏ yêu đồng hồng hồ muốn gặp sở hà xem như không nhỏ sự tình nhưng những ngày cùng vẻ này kinh người kiếm ý so sánh với tuy nhiên cũng không tính là gì Hứa Vãn Tình đi rồi, Tiêu Ngưng Yên mới phát giác lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi, miệng vết thương ở bụng vẫn còn không cho ở chảy ra máu tươi, chỉ là nàng đã cảm giác không thấy đau đớn, trốn chạy để khỏi chết tựa như hướng phía sau chạy đi. Bên kia, Hứa Vãn Tình đem Sở Hà sau lưng tại sau lưng, hai chân phi tốc di chuyển lấy. Nàng toàn thân chân khí hao hết, không có năng lực lại như lúc trước đồng dạng một tay kẹp lấy Sở Hà tiến lên, chỉ có thể dùng sau lưng được rồi. Tại Hứa Vãn Tình sau lưng, còn có một giống như sương mù không phải sương mù mơ hồ bóng người theo sau, mãi cho đến xác nhận Tiêu Ngưng Yên không có theo tới, tạm thời cũng không ai đánh bạo qua đến bên này. Nàng mới mở miệng lại để cho Hứa Vãn Tình dừng lại. Hứa Vãn Tình dừng bước lại, liền cảm giác tinh thần một hồi hoảng hốt, có thể nàng không kịp điều chỉnh trạng thái, liền một tay lấy Sở Hà để xuống, lo lắng vấn đạo, tình huống của hắn như thế nào đây. Sở Hà thương thế vốn cũng không nặng, dù sao hắn là cố ý được Diệp Vũ u một kiếm đấy, chỉ là tại chạy trốn trong quá trình, hảo chết không chết gặp được Tiêu Ngưng Yên, lại cùng nàng đúng rồi ba kiếm, này mới khiến thương thế chuyển biến xấu. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Hứa Vãn Tình lại bị ép sử dụng tới Minh Thủy kiếm ý liền Tiêu Ngưng Yên đều bị chấn động đến mức tâm thần lắc lư, sở Hà thân thể bị trọng thương, chẳng lẽ sẽ một điểm ảnh hưởng đều không có? đi theo ở Hứa Vãn Tình bên người đấy, là Minh Thủy kiếm một vòng chân linh, nàng cúi đầu xuống xem xét một phen Sở Hà trạng thái, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đến cùng như thế nào đây? Hứa Vãn Tình gặp chân linh trầm mặt không nói lời nào, không khỏi truy vấn. Minh Thủy chân linh chưa bao giờ thấy qua Hứa Vãn Tình bộ dạng này sốt ruột bộ dáng, hay là bởi vì một người nam tử, mong muốn chuyện cười nàng hai câu, lại nghĩ tới Sở Hà tình huống, lúc này mới khẽ thở dài một cái nói, tánh mạng cũng lo, chỉ là ta ở trong cơ thể hắn, tìm không thấy nửa điểm kiếm linh tung tích. Hứa Vãn Tình mà người, có ý tứ gì? Minh Thủy chân linh sẽ cực kỳ nhanh nói ra, Minh Thủy kiếm ý mạnh mẽ quá đáng đối với người kiếm linh kiếm ý đều có trùng kích sở hà tu chính là thượng cổ ngự kiếm thuật nhất mạch kiếm ý sớm đã minh tính, ngược lại là không có ảnh hưởng gì có thể hắn kiếm linh kiếm linh bị đánh tan rồi hả không chỉ như này chân linh nhẹ nhàng lắc đầu loại này bị kiếm ý trực tiếp đánh kích làm cho kiếm linh sụp đổ tình huống so người bình thường đánh tan kiếm linh muốn phiền toái nhiều lắm ngày khác sau kiếm linh tu luyện đều làm nhiều công ít hứa vãn tình hít sâu một hơi trong nội tâm lập tức nổi lên vài đám người bình thường tự nhiên không cách nào nhìn ra kiếm linh tình huống nhưng là minh thủy chân linh bất đồng nàng bản thân liền là cấp cao nhất kiếm linh Hứa Vãn Tỉnh sẽ không hoài nghi phán đoán của nàng. Kiếm Linh bị phá hủy, hơn nữa khôi phục lại rất khó khăn, cái này không thể nghi ngờ đem sâu sắc kéo trì hoãn sở hạ hà tu hành. Hứa Vãn Tỉnh tha rằng là tự mình tao ngộ đây hết thảy, cũng không muốn sở hạ bởi vì chuyện của nàng tiền đồ xa vời. Hứa Vãn Tỉnh cuối cùng không phải sở hạ, nàng không cách nào ngồi nhìn bằng hữu hoặc là so bằng hữu thân mật hơn người, vì chính mình trả giá quá nhiều mà nàng còn không cách nào đền bù tổn thất. Nếu như sở hà đã biết hai người đối thoại, nhất định sẽ không biết nên khóc hay cười, bởi vì hắn căn bản liền không có gì kiếm linh. Tuy nhiên kiếm của hắn uy thế không kém bất kỳ ai nhưng đó là bởi vì kiếm điện bên trong kiếm hồn nguyên nhân kiếm hồn cũng sẽ không bị minh thủy chân linh phát ra được trên thực tế minh thủy chân linh đã chú ý tới sở hà trong thức hải khắc thường, nhưng nàng cũng không dám xâm nhập điều tra người đường đội minh thủy chân linh gặp hứa văn tình một bộ hối hận tiết áy náy bộ dáng bất đắc dĩ nói hắn nếu là tu hành ngự kiếm thuật kiếm linh đối với hắn ảnh hưởng sẽ không có người nghĩ đến lớn như vậy húng chi ta xem muốn ảnh hưởng hắn tu hành cũng không dễ dàng như vậy nói như thế nào hứa văn tình nghe được minh thủy chân linh an ủi nhớ tới sở hà xác thực cho tới bây giờ đều lấy kiếm ý thủ thắng mà không phải là kiếm linh trong nội tâm hơi chút dễ chịu một ít lại lại hỏi hắn lần này tuy nhiên kiếm linh bị hao tổn nhưng kiếm ý nhưng bởi vì mãnh liệt kích thích càng tiến một bước minh thủy chân linh nếp miệng tiểu tử này luyện một môn kiếm tu tâm pháp kiếm ý cùng tu vị đồng bộ tăng trưởng đợi sống qua một kiếp này không được bao lâu nên chúc cơ rồi hứa vãn tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nếp khó có thể tin mà nhìn về phía trong hôn mê sở hạ nhanh chúc cơ rồi trong đầu của nàng không thể chấp nhận những ý niệm khác đã bị bốn chữ này chặn ngập nàng bắt đầu nhớ lại hai người quen biết hơn mười năm ở giữa từng ly từng tí trong lòng có loại không hiểu cảm khái Tại hai người chưa đạp vào con đường tu hành trước, Sở Hà vẫn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, tuy nhiên không phụ danh thế tài, có thể tại sớm tiếp xúc qua Minh Thủy Thần kiếm hứa Vãn Tình trong mắt, hắn thật sự không tính là gì. Cộng đồng tiến vào Càn Dương Vũ Tông, giữa hai người bởi vì một cái hiểu lầm mà một số gần như trở mặt, Sở Hà càng vì thế hơn vứt bỏ đao theo kiếm, hứa Vãn Tình thậm chí cho rằng hắn sẽ từ nay về sau trầm luân. Không nghĩ tới Sở Hà chẳng những không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại như là đột nhiên kiếm được chỗ then chốt bình thường tác phong làm việc cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, biến đặc biệt nội liễm thâm trầm. Nếu không có ngẫu nhiên vẫn còn hắn ngang ngược Càn Dỡ, gây chuyện thị phi tin tức truyền ra hứa văn tình đều muốn cảm thấy hắn là đồ giảm mạo rồi lại sau đó hứa văn tình chính mình một mực dựa theo vốn có kế hoạch làm việc tu vị cũng vững bước tăng trưởng có thể sở hạ tiến độ lại một lần lại một lần làm cho nàng kinh ngạc vô luận là học tập ngự kiếm thuật vẫn là kiếm y dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng đều bị nàng cảm thấy kinh ngạc mà hiện tại hắn lại để cho trúc cơ rồi hả tu vi của hắn như thế nào sẽ tiến triển nhanh như vậy tại minh thủy chân linh trước mặt hứa văn tình cũng không có cái gì tốt che giấu đấy trực tiếp đem nghi vấn trong lòng nói ra ta cũng không rõ ràng lắm chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn cơ sở vẫn là rất vững chắc đấy, không giống như là theo dựa vào ngoại lực. Minh thủy chân linh cũng có chút im lặng, nhưng nàng nói đến một nửa, lại đột nhiên biến sắc, không được. hắn muốn tỉnh, mau đưa ta thu hồi đi. Hứa văn tình khoát tay áo, chỉ khi chân linh vô ý thức không muốn bị người trông thấy, thuận miệng nói, ta đã nói với hắn minh thủy kiếm sự tỉnh, ngươi cũng không cần phải che che lấp lấp đấy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, minh thủy chân linh cái này, nhưng lại nhanh muốn khóc lên rồi, sẽ cực kỳ nhanh trốn được phía sau của nàng, trong miệng vẫn còn kêu thảm, trên người hắn cái thứ kia cũng muốn thất tỉnh, ta không biết là cái gì, nhưng là nàng lời còn chưa dứt. Sở Hà liền sâu kín mở mắt, trong hai con ngươi xẹt qua một hồi mãnh liệt kỳ quang. Hứa Vãn Tỉnh có thể trông thấy, kim quang kia sau lưng còn lơ lưng thứ nào đó hư ảnh, đó là một quyển kim quang dạng dỡ đổ lục. So Kỳ nhắc nhở, như thế nào rất nhanh siêu chính mình muốn tìm sách vở. Quy một chương 260, chùi đít. Sở Hà tỉnh lại, cảm giác mình cuống họng cũng không hề rất khô khốc, chuyện này ý nghĩa là chính mình hôn mê thời gian không tính là lâu. Hắn đem ánh mắt quăng đến cách đó không xa Hứa Vãn Tỉnh trên người, sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía phía sau nàng Minh Thủy Chân Linh sở hà có thể cảm thấy trong thức hải kiếm điện đang tại không chỗ ở bước lên loại tình huống này trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện tại sở hà lần thứ nhất gặp phải lang hoàn tâm kiếm thời điểm kiếm điện cũng là cái này bộ dáng loại này bốc lên nói rõ tại sở hà trước mặt đang có kiếm điện mãnh liệt mong muốn đạt được kiếm hoặc là chỉ là kiếm một bộ phận khí thức cho dù là cường hành mở kiếm vị kiếm điện cũng không phải muốn chiếm được nó không thể trước mắt thiếu phụ kia bộ dáng kiếm linh khí tức âm hàn còn mang thêm vài phần cao thượng về nào hương vị sở hà sao có thể không nhận ra đối phương hắn cường hành đệ xuống kiếm điện khắc vọng đang muốn tại trong lòng phân phó tâm ma hỗ trợ, không nghĩ tới tâm ma lại trước tiên mở miệng, "Chủ nhân, lần này hứa đại mỹ nhân thế nhưng mà tự nhận thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngươi có thể muốn hảo hảo lợi dụng mới được a." Ngay sau đó, tâm ma liền đem Sở Hà hôn mê thời điểm, Hứa Vãn Tỉnh cùng chân linh đối thoại thuật lại cho hắn nghe, nghe được Sở Hà trong nội tâm âm thầm bật cười, trên mặt lại muốn giả trang ra một bộ mơ hồ bộ dạng, tốt không khổ cực. Sở Hà thức tỉnh về sau, Minh Thủy chân linh đã bị kim quang kia áp chế không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hung hăng hướng Hứa Vãn Tỉnh sau lưng trốn. Cảm thấy đến sau lưng truyền đến lạnh run động tĩnh, Hứa Vãn Tỉnh lúc này mới ý thức được Sở Hà trên người bí mật chỉ sợ tuyệt không so với chính mình tiểu. Có lẽ là trước kia, Minh Thủy Chân Linh cùng với nàng để ta qua, Sở Hà trên người có một kiện làm cho nàng sinh ra thiên địch giống như cảm giác đồ vật, từ nay về sau kiên quyết không ở Sở Hà trước mặt hiện thân, liền dọc theo con đường này cũng giống như vậy. Có thể hứa vãn tình thì như thế nào có thể nghĩ đến, Sở Hà thứ ở trên thân, vậy mà sẽ để cho Minh Thủy Chân Linh e ngại đến trình độ này. May mà Sở Hà theo vừa mới thức tỉnh trong mơ hồ phục hồi tinh thần lại, đem kiếm điện khát vọng triệt để đẻ xuống, này mới khiến Minh Thủy Chân Linh dễ chịu một ít. Chẳng qua mặc dù là như thế, nàng cũng trước tiên toàn, chui vào trở về hứa vãn tình trong cơ thể không chịu ở lâu một giây đồng hồ hứa vãn tình vô cùng cổ quái nhìn xem sở hà lại không thật nhiều hỏi cái gì chỉ có thể cưỡng chế nghi ngờ trong lòng ngược lại nói ra ngươi có khỏe không nàng vốn muốn nói ngươi nếu không kiểm tra một chút kiếm linh có thể những lời này làm thế nào cũng nói không nên lời ta có thể có chuyện gì sở hà giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng cười cười nói sau đó tại hứa vãn tình khác thường nhìn soi mói mới do do dự dự kiểm tra lên trạng thái bản thân ngay sau đó liền sắc mặt biến hóa nếu như nói lúc trước nghe xong chân linh tự thuật hứa văn tình trong nội tâm còn tồn lấy một tia may mắn như vậy hiện tại nàng cũng đã hoàn toàn xác nhận chẳng qua sau một lát sở hà lại lại thờ ơ quát tay một cái nói đơn giản là kiếm linh tiêu tán mà thôi của ta tu hành vốn là cùng kiếm linh quan hệ không lớn không dùng được vài năm có thể trở về hình dáng ban đầu hắn nói được nhẹ nhàng linh hoạt hứa văn tình lại chưa từng yên lòng chẳng qua nhớ tới minh thủy chân linh nói sở hà chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ sự tình trong nội tâm nàng rồi lại nổi lên vài tia bất dĩ hứa văn tình thật sự không nghĩ ra sở hà tu vị như thế nào sẽ tiến triển nhanh như vậy trên đời này quả thật có thiên tài có ngộ tính kinh người có trời sinh kiếm tâm nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có người có thể không cần tích lũy một đường lên như diều gặp gió đấy thời gian là tu sĩ vũ khí mạnh mẽ nhất đối với hứa vãn tỉnh sở hà người như vậy mà nói chúc cơ cơ hội là chuyện tất nhiên tình mênh mông mấy trăm năm tuổi thọ dễ như trở bàn tay căn bản không cần phải như tu sĩ tầm thường đồng dạng giành giật từng giây mặt khác bọn hắn phải làm nhất chính là đánh tốt cơ sở vì là ngày sau kết đan làm chuẩn bị mà không phải một mặt tăng cao tu vi chẳng qua sở hà phải làm sao hứa vãn tỉnh cũng không cách nào khoa tay một chân chỉ có thể hy vọng hắn không phải tát ao bắt cá, đem bản thân tiềm lực đều tiêu hao sạch sẽ rồi. Hai người sau đó điều tức một phen, đem trạng thái khôi phục được thất thất bát bát, Sở Hà mới mở miệng nói, người nọ được ta một kiếm, nên là chết rồi. Chẳng qua nội thành ba lớn Kim đang đại chiến, vẫn còn một vị nhìn chằm chằm vào ta rồi, ta vẫn là không quay về đi à nha? Hứa Vãn Tình a một tiếng, cái này mới phát giác, Sở Hà trong lời nói lại có vài phần rời ý tứ gì khác. Khối thứ nhất mảnh vỡ đã tới tay, khối thứ hai còn trong tay An Bình công chúa, Hứa Vãn Tình chính mình cũng có thể đi đòi hỏi, và ngoài ý muốn xuất hiện cùng nàng tranh đoạt thần kiếm mảnh vỡ người. Khối thứ ba mảnh vỡ rơi vào trong tay đối phương, việc này đã cũng không phải là nhất định phải sở hà ra mặt không thể, mà hắn lúc này vừa vặn bị thương, người sau đó phải hồi trở lại tông môn. Hứa Vãn Tình nhớ hắn nếu là đi thẳng về, chính mình đại khái không được bao lâu cũng biết trở về đấy. Nhưng mà Sở Hà lại dao động lắc đầu nói, trong tông môn không biết bao nhiêu người chờ cho ta gài bẫy, ta lúc này thời điểm trở về không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Sở Hà rời đi Càn Dương Vũ tông lúc trước, có thể nói đã đứng ở luyện khí kỳ đỉnh phong nhất, nhưng cùng lúc cũng đứng ở hơn phân nửa luyện khí đệ tử mặt đối lập lên. Tuy nhiên ở trong đó có hắn cố tình làm nhân tố nhưng kết quả cũng không bởi vậy cải biến quan trọng hơn là Sở Hà bản thân cũng xác thực không muốn trở về Tông môn tại trong Tông môn hắn không có biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp tu vi của mình càng có như vậy như vậy rất nhiều việc vật quấy nhiêu, thật sự không thể xem như chỗ tốt Hứa Vãn Tỉnh rốt cuộc không cách nào nữa khích lệ chỉ là túi đầu không nói lời nào Sở Hà theo Tu Di trong túi lấy ra vong hồn chủ y đưa tới Hứa Vãn Tỉnh trong tay cười nói chuyện của ngươi ta là không thể giúp bao nhiêu bể bộn rồi lần sau gặp lại có lẽ chúng ta cũng đã là Trúc Cơ cao nhân Trúc Cơ sao chẳng qua thời gian mấy năm mà thôi Hứa Vãn Tỉnh tự nhiên hiểu rồi, Sở Hà có ý tứ là đợi nàng cũng chúc cơ, ly khai tông môn về sau, hai người tự nhiên vẫn còn cơ hội gặp mặt. Trước đó, nàng muốn vội vàng xử lý chuyện bên này, sau đó phản hồi tông môn, Sở Hà thì muốn điều dưỡng thương thế của mình. Ta hiểu được." Hứa Vãn Tỉnh gật gật đầu, không hề nói nhiều. Sở Hà cười cười nói, "Ta đi đây." Vừa dứt lời, Sở Hà liền hư không tiêu thất tại Hứa Vãn Tỉnh trước mặt, Hứa Vãn Tỉnh không khỏi ngạc nhiên, ngưng thần nhìn chăm chú lên phía trước cả buổi, cũng tìm không ra Sở Hà nửa điểm tung tích, sau nửa ngày mới bất đắc dĩ lắc đầu. Hai ngày sau đó, Vân Châu bên kia một chỗ trong trang viên, một cái cô gái mặc áo đen chính ngưng thần đứng yên. Nàng đột nhiên nhanh chóng hoạch xuất một kiếm, âm lanh thâm trầm ánh sáng chợt lóe lên. Một lát sau, nữ tử trước mặt không khí mới nổi lên từng sợi gợn sóng, làm như bị một kiếm kia chém mở đi. Kiếm qua sau mới khiến cho quanh mình hoàn cảnh có phản ứng, đây là kiếm nhanh đến cực hạn biểu hiện, liền lúc trước Sở Hà đụng với Vương mặt cũng chưa tới cảnh giới này. Đương nhiên, Vương mặt dù sao chỉ là luyện khí kỳ tu vị, mà nữ tử này đã sớm trúc cơ rồi. Điện Hạ sát kiếm đã tiếp cận đại thành, lần sau gặp lại cái kia Lý Mặc Nhiên, chỉ sợ vừa đối mặt có thể bắt lấy hắn rồi một vệt bóng đen theo nữ tử bên người chậm rãi nổi lên, hơi mở miệng cười nói. nữ tử cười giao động lắc đầu nói, Lý Mặc Nhiên dù sao cũng là tứ tuyệt kiếm một trong, tâm tính thủ đoạn cũng không sai chút nào, chờ hắn cũng chúc cơ về sau, sẽ không thua ta bao nhiêu. bóng đen chỉ là mỉm cười không nói lời nào, hắn biết nữ tử cứ việc làm việc bá đạo, nhưng gần đây sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, cũng không có bắt nàng tán dương lời của đối phương, coi vào đâu. nữ tử thu trường kiếm, lại quay đầu vấn đạo, làm sao vậy? có thể cho ngươi tự mình qua đến chuyện bên này cũng không nhiều. là quân tuyệt tướng cử viên rốt cục xác định, vẫn là vị kia lại đã tìm tới cửa. bóng đen cười khổ nói đều không là là người của chúng ta đem sở hà theo mất rồi cái gì nữ tử thủy trung bình thường sắc mặt rốt cục thay đổi bật thốt lên như thế nào sẽ cùng ném hay sao người theo ta nói ba người trúc cơ tu sĩ không dám đoạn theo dõi còn cùng không nổi một cái luyện khí kỳ bóng đen dùng sức ma nuốt nhổ nước miếng hắn biết cái kia gọi là sở hà người trẻ tuổi ở trước mắt cô gái này trong lòng địa vị cao bao nhiêu hắn tựa hồ nắm giữ đặc thù nào đó ẩn đội năng lực liền trúc cơ tu sĩ đều không phát hiện được nửa điểm tung tích bóng đen châm trước ngôn ngữ nói nói dựa theo phân phó của ngài người của chúng ta không dám quá mức tới gần hơn nữa hơn nữa cái gì Cô gái mặc áo đen nói một cách lạnh lùng nói: Tương Châu là Hồng Hồ Điện Hạ địa bàn, nhất là mây trên đài, người của chúng ta căn bản không dám lên đi. Bóng đen nâng lên Hồng Hồ cái tên này, cô gái mặc áo đen cũng là có chút ít đau đầu. Đối phương không phải tứ tuyệt kiếm truyền thừa, lại là Ma Môn tôn giả một trong, thực lực cường đại, tại trong Ma Môn thực tế địa vị còn cao hơn chính mình hơn mấy phân, nàng cũng không dễ tùy tiện đắc tội đối phương. Cô gái mặc áo đen này tự nhiên chính là Sở Yên Lam, nàng tại Sở Hà ly khai cản Dương Vũ Tông về sau, một mực tìm người âm thầm theo dõi lấy hắn, nếu là hắn thực có nguy hiểm đến tính mạng, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Sở Yên Lam vốn chỉ chờ Sở Hà thuận lợi chút cơ, sẽ đưa hắn dẫn độ đến trong Ma môn. Nàng cũng gia tộc quan hệ không tính quá tốt, cùng hắn lại để cho Đệ Đệ tiếp nhận gia tộc tặng, còn không bằng lại để cho hắn tiến vào chính mình dưới trướng. Nàng tin tưởng dùng chính mình tại trong Ma môn địa vị, có thể cho Đệ Đệ tốt đẹp che chở. Cân nhắc sau một lát, Sở Yên Lam lại nói, "Hồng Hồ như thế nào xảy ra hiện tại Tương Châu hay sao? Nàng không phải đã biến mất thời gian rất lâu sao? Nàng đã được đến Hồng Hồ lại xuất hiện tin tức, nếu không có như thế, người của Ma môn cũng sẽ không có chỗ cấm kỵ, mà không dám chạy đến mây trên đại đi." Bóng đen rốt cuộc tìm được có thể yên tâm trả lời chủ đề sẽ cực kỳ nhanh nói ra hồng hồ điện hạ tuy nhiên thần hồn bị đánh tan liền chân linh đều chỉ còn lại có một bộ phận nhưng nàng cũng không vỡ lạc chỉ là tàng đến một tiểu nha đầu trong cơ thể mặt khác bóng đen nói đến đây như là nghĩ tới điều gì lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn sở yên lam liếc nghe nói nàng lần này xuất hiện cũng cùng sở hạ có quan hệ sở yên lam không khỏi vớt vớt mi tâm nàng đương nhiên nghe hiểu bóng đen tiềm ý tứ bất đắc gì nói tiểu tử này gây chuyện năng lực cũng không nhỏ nghĩ nghĩ, sở yên lam liền phân phó tương châu hạ tức lộ đã đan linh hợp nhất hồng hồ vừa mới hiện hình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hán Khiến người ta vụng trộm đi đem hồng hồ cứu ra đi. Bóng đen một người, trong lòng biết đây là Sở Yên Lam muốn lấy chính mình dưới trướng lực lượng, đi cho đệ đệ của nàng Sở Hà chủ Đít, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xác nhận. Chẳng qua hắn một bên lui xuống đi, một bên trong nội tâm còn tại âm thầm tính toán, lần này lại muốn hy sinh bao nhiêu lực lượng. Hạ Tước Lộ cũng không phải dễ chơi đấy. Quy một chương 261, di chứng. Đem Sở Hà quyết tâm chơi biến mất thời điểm, có thể tìm tới người của hắn thật sự không nhiều lắm, ít nhất người của Ma Môn còn không được. Chẳng qua trái lại đấy, tại hắn lẩn vào chỗ tối thời điểm, Ma Môn cùng Hạ phủ cái này hai thế lực lớn cũng tại tương châu khối này không lớn không nhỏ địa phương nổi lên mặt nước còn đã xảy ra tranh đấu kịch liệt lại để cho hắn xem đủ trò hay diệp thanh diệp hiển hai vị này diệp chân nhân cuối cùng cũng không thể chiến thắng hạ tước lộ thậm chí ngay cả kích thương hắn đều không có làm được hạ tước lộ tại đệ xuống hai người về sau liền ngờ không dừng võ chạy tới vân đài không nghĩ tới lại có thể có người đang len lén dẫn yêu đồng hồng hồ ly khai những chuyện này vốn sở hà là không biết đấy, tương châu trong thành vô số tu sĩ thậm chí phàm nhân vốn cũng không có tư cách biết nhưng hai thế lực lớn cuối cùng cơ hồ đánh đập tàn nhẫn huyên nào dư luận xôn xao nghĩ không biết cũng không được đương nhiên kết quả cuối cùng vẫn là hạ phụ chịu thua rồi hạ tước lộ chính là lại trông mà thèm yêu đồng hồng hồ cũng không cách nào cùng ma môn thứ khổng lồ này ngày kháng. vốn yêu đồng hồng hồ một số gần như biến mất hạ tước lộ nếu như có thể vô thanh vô tức cầm xuống nàng ma môn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng nhưng lúc đối phương đem sự tỉnh vỡ lở ra về sau vậy thì thăng lên đến vấn đề mặt mũi cao độ ma môn không có khả năng lại làm như không thấy Sát tuyệt kiếm sở yên lam ta sẽ nhớ kỹ cái tên này đấy nghe nói hạ tước lộ tự mình chạy đến ma môn tại tương châu phân bộ để lại những lời này về sau mới khiến cho hạ phủ người đều rút khỏi chiến trường Không biết ai đem những lời này truyền ra, hiện tại cả tòa tương châu thành cũng đang thảo luận ma môn cho tàn lại cháy. Yêu nữ sở yên lam nghị cách nghị cách cứu viện yêu nghiệt, hạ phủ phủ chủ tới chống đỡ chuyện cũ. Tại tương châu thành một chỗ tiểu trong tử quán, một cái khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi chính ngồi ở trong đó uống chút rượu, nghe lấy người bên cạnh cùng thuyết thư đồng dạng nói đến đây chút ít chuyện cũ, lão bất tử kia ngược lại là đủ âm trầm đấy. Sau khi nghe xong, người tuổi trẻ kia khinh thường niét miệng, nói ra, hạ tước lộ đúng là đủ lâm trầm đấy. Ma Môn mấy năm gần đây một mực chủ trương ở ẩn cầu sinh, âm thầm phát triển thế lực. Tận lực sẽ không công khai cùng phương nào phân cao thấp. Sở Yên Lam cũng là bất đắc dĩ mới có thể đem sự tình náo đại. Mà Hạ tước lộ thì tương kế tự kế, trực tiếp đem Sở Yên Lam thân phận run lên đi ra ngoài. Bởi như vậy, Ma Môn tương lai ở các nơi làm việc gặp được lực cản, sẽ có rất lớn một bộ phận trách nhiệm rơi xuống Sở Yên Lam trên đầu. Hạ tước lộ có thể tra được sau lưng là ai xuất hiện ở lực, nhưng hắn làm như vậy cũng không thể được cái gì chỗ tốt. Thuần túy chính là tranh giành một hơi rồi. Chẳng qua không thể không nói, một chiêu này quả thật làm cho Sở Yên Lam rất buồn nôn. Quán rượu nhỏ bên trong người trẻ tuổi tự nhiên chính là Sở Hà, chẳng qua hắn đã đổi lại khổng xâm bộ dáng, là lấy căn bản không có người phát hiện hắn lại lần nữa như thế, chỉ đem Sở Hà trốn đến trong một góc khác dưỡng thương. Lúc này khoảng cách lúc trước Sở Hà biến mất đã qua trọn vẹn 3 tháng. Diệp Uu cùng Đường Uy bọn người sớm đã ly khai, mà Hứa vãn Tỉnh cũng đã sớm quay trở về Huyền không đảo, chỉ là không biết nàng cuối cùng được đến mấy mảnh vụ. Chẳng qua An Bình Công chúa bởi vì bị Hồng hồ nhập vào thân, hiện tại cần thân ở trong Ma Môn, nàng ứng đem không có cơ hội cầm tới mảnh vỡ đi à nha? Hạ Phủ cùng Ma Môn đấu sức rằng có thời gian gần một tháng trong bóng tối tranh đấu không biết có bao nhiêu mai cho đến sở yên lam mang ra ma môn thanh thế mới khiến cho hạ tức lộ triệt để dừng tay một thằng đến hiện tại sự tình dần dần tắt xuống dưới chỉ là trong thành lời đồn đại nhưng như cũ tồn tại năm trước trận đại chiến kia tựa hồ trở thành đám người trà dư tử hậu đề tài câu chuyện lúc kia sở hà chính một lòng bế quan căn bản không rõ ràng lắm ngoại giới xảy ra chuyện gì mà ngay cả sở hà bản thân cũng không nghĩ tới hắn đột phá trúc cơ một món đồ như vậy việc nhỏ lại tìm thời gian lâu như vậy hắn vốn cho là mình khoảng cách trúc cơ kỳ đã không xa chỉ cần an tâm đến chuẩn bị cẩn thận một phen có thể dễ dàng chúc cơ thành công, dù sao tu vi của hắn tăng trưởng là muốn xa xa nhanh hơn thường nhân ấy. Nhưng mà sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy, tại hắn sắp tiến vào chúc cơ thời điểm, hắn rốt cục nên đón tu hành trên đường bình cảnh thứ nhất. Cái này là đúng nghĩa bình cảnh, cùng lúc trước kiếm điện tu hành quá chậm, hoặc là chân khí trầm tích không cách nào đột phá đến luyện khí đỉnh phong bất đồng, Sở Hà Minh Minh cảm giác bản thân tích lũy đã, đã đủ rồi, nhưng thủy chung không cách nào chúc cơ. Mà ngay cả tâm ma cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mãi cho đến Sở Hà thật sự nhẫn nhịn không được, quyết định đi ra thấu khẩu khí lúc, lại nghe được Sở Yên làm tin tức đi trước Ma Môn đi một lần đi. Sở Hà tin tưởng, vì cái gì chỉ có Sở Yên Lam xuất hiện ở Lực Nghị Cách Cứu Viện yêu đồng hồng hồ. chẳng qua hắn cũng không hề lựa chọn hiện ra tướng mạo sẵn có, ngược lại quyết định dùng khổng xâm thân phận làm việc, bởi vì hắn muốn đi trước Ma Môn, cũng không phải là chỉ vì gặp Sở Yên Lam một mặt, vẫn còn một cái khác mục đích. Hắn thủy chung không cách nào đột phá trúc cơ tình huống, tâm ma tuy nhiên tìm không thấy xác thực nguyên nhân, nhưng vẫn là cấp ra một cái khả năng, cái kia chính là kiếm điện. Nếu như nói là kiếm điện không cho Sở Hà trúc cơ, cái kia lớn nhất khả năng chính là, hắn cần đang đột phá trúc cơ đồng thời, đem một thanh kiếm nhét vào đến kiếm điện bên trong bản này cũng không phải việc khó gì, bởi vì sở hà đã sớm chuẩn bị xong trúc cơ kỳ sử dụng hai thanh kiếm, nhưng khi sở hà mong muốn đem dương khuyết kiếm hấp thu thời điểm, lại phát hiện như thế nào cũng làm không được, có lực lượng nào đó tại ngăn trở lấy hắn. đó là minh thủy thần kiếm lực lượng. tâm ma nói như vậy, minh thủy kiếm ý chung kích, đúng là vẫn còn đối với kiếm điện đã tạo thành nhất định ảnh hưởng, hiện tại nó kế tiếp kiếm vị đã có chứa minh thủy kiếm một ít tính chất. chẳng lẽ nói ta nhất định phải tìm đến minh thủy thần kiếm, hành động tiếp theo đem bộ kiếm không thể. sở hà đối với cái này biểu thị vô lực đầu đen do uống. đừng nói hắn căn bản không biết đi đâu tìm minh thủy kiếm. Cho dù thực đã tìm được Minh Thủy Thần Kiếm, Sở Hà cũng không thấy được Kiếm Điện có năng lực khống chế như vậy một bà có ý thức, có năng lực hoạt động thần kiếm. Cái kia cũng không cần thiết. Tâm Ma nói chuyện thở mạnh trêu đùa Sở Hà, Minh Thủy Kiếm ý trùng kích, chỉ là lại để cho kế tiếp kiếm vị đã có âm thuộc tính khí tức, hơn nữa cấp độ khá cao. Chỉ cần ngươi có thể tìm đến phù hợp hai cái này yêu cầu kiếm, liền có thể mở mang kế tiếp kiếm vị. Cấp độ khá cao âm thuộc tính kiếm, linh khí được hay không được? Vậy dĩ nhiên không được. Đừng nói linh khí, coi như là pháp bảo tầm thường đoán chừng đều không được. thân Ma không chút do dự phủ định Sở Hà nghĩ cách. Chẳng qua không đợi Sở Hà tức giận, nàng lại lấy ra cái khác phương án, cái này cũng chính là Sở Hà muốn đi trước Ma Môn một trong những nguyên nhân. Cấp độ cực cao âm thuộc tính bảo kiếm trong Ma Môn không thì có sao? Dựa theo tâm ma thuyết pháp, tứ tuyệt kiếm hiện tại khẳng định còn không có gom góp, nếu không đã sớm trời giáng dị tượng rồi, Ma Môn cũng không có an tĩnh như vậy. Chẳng qua muốn đem tứ tuyệt kiếm một trong nhét vào kiếm điện, Sở Hà thế tất không thể dùng trước kia thân phận này làm việc, ngược lại là Khổng Sâm là một cái chọn người thích hợp. Nếu là ngày sau Khổng Sâm còn muốn ra hiện tại Diệp Gia huynh muội trước mặt, còn muốn đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, Ma Môn tứ tuyệt kiếm truyền nhân chính là một cái cực lựa chọn tốt. Quy một chương hai trăm và ma môn lấy nhờ hạ tức lộ phúc hiện tại toàn bộ tương châu đều biết ma môn tồn tại muốn tìm người của ma môn cũng không phải việc khó gì chẳng qua ma môn đã đem tương châu phân bộ người đều rút lui khỏi chỉ để lại một ít giải rác ánh mắt đây là vì tránh đi trước mắt tương châu danh tiếng miễn cho chọc một ít phiền thoái không cần thiết đợi sở hà tìm tới ma môn tại tương châu bên ngoài tạm thời phân bộ lúc tại đây cũng chỉ có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con chẳng qua nguyên một đám quần áo diễm lệ dạng chó hình người đấy ngược lại là không có vài phần tà môn ma đạo bộ dáng cứ việc người không nhiều lắm sở hà cũng không dám có bao nhiều xem thường bởi vì ma môn đệ tử chính thức, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ tu vị, luyện khí giai đoạn chỉ có thể trở thành là quân dự bị, trừ phi là như tứ tuyệt kiếm truyền nhân như vậy tình huống đặc biệt. Sở Hà lúc tiến bảo đang có một cái lục y thiếu nữ tại quán trách, thật là, các ngươi nói vị kia đến tận cùng đang suy nghĩ gì? phải cứ cùng hạ phủ đối nghịch, huyên áo hiện tại dư luận xôn xao, chúng ta cũng trở về không được tông môn rồi. tại bên người nàng, một cái áo bào trắng thanh niên cười cười nói ra, ngươi liền bất tranh cãi đi. những cái kia đại nhân vật tổng có lo ngại của mình, nghe nói lần này còn dính đến biến mất nhiều năm hồng hồ điện hạ, ai biết các nàng là không phải có bạn cũ đâu này lục y thiếu nữ lại chẳng hề để ý nhất miệng ai không biết hồng hồ điện hạ nhân duyên trên lệnh muốn chết sát tuyệt kiếm chuyển nhân càng là từ trước đến nay tính tình cùng với nàng đồng dạng thối lúc nào có giao tình trong ma môn đối với tôn giả từ trước đến nay đều dùng điện hạ tương xứng điểm ấy sở hà đã đã biết nhưng là lục y thiếu nữ kia liền hai vị tôn giả tính nết đều có hiểu biết hiển nhiên địa vị cũng sẽ không quá thấp sở hà không còn dám tiếp tục nghe trộm trực tiếp đi vào bọn hắn chỗ khách sạn nhỏ sở hà cũng không tận lực thu liêm khí thức ngược lại đem huyền xả thôn Thiên quyết lực lượng ép xuống mọi người bên trong đã sớm phát giác được sự hiện hữu của hắn lúc này thấy hắn tiến đến mới rốt cuộc xác định người này đúng là đến tìm bọn hắn đấy Lục y thiếu nữ kia hướng phía bên người thanh niên chép miệng thanh niên cười khổ một tiếng chỉ phải đứng dậy hướng về sở hà đi tới hắn biết mình tuy nhiên thực lực không yếu nhưng địa vị cùng vị đại tiểu thư này vẫn là không cách nào so sánh được đấy thời điểm như thế này cũng chỉ có thể hắn ra mặt ứng phó vị huynh bài này có gì muốn làm thanh niên kia cho rằng sở hà là tinh thần trọng nghĩa quá thịnh ý định đến đến cửa theo dạy chuyện có vì thanh niên chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem không mặn không nhặt mà hỏi thăm sở hà cũng không giận trực tiếp cùng đối phương làm rõ ý đồ đến cái này ngược lại là đến phiên ma môn đám người choáng vào rồi. Dùng trước mắt tương châu cái này tình hình rõ ràng còn có người muốn gia nhập ma môn hay sao? Thanh niên kia thậm chí hoài nghi, sở hà là mong muốn chơi đánh vào trong địch nhân bộ cho đùa, việc này bọn hắn mấy ngày qua cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là không gặp tu vị như sở hà cao như vậy. Thanh niên này vừa mới bước vào trúc cơ không lâu, tư lịch khá thấp nhưng vẫn có thể liếc nhìn ra đối phương khoảng cách trúc cơ đã chỉ kém lâm môn một tức rồi. Đối mặt mấy người ánh mắt nghi hoặc, sở hà từ chối cho ý kiến cười cười nói, tại hạ không xâm, càn dương vũ tông đệ tử. Thanh niên kia lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức nhiệt tình lên. Càn Dương Vũ Tông danh hảo, tại toàn bộ vùng phía nam đều là dùng tốt phi thường đấy. Coi như là trong Ma môn bộ cũng giống vậy, thậm chí trong Ma môn cũng có môn phái khác nhau kéo bè kéo cánh dấu hiệu. Ma môn đã không phải là một cái tông môn, mà là một cái đại lục tính rời rạc tổ chức, cho nên Ma môn cùng tất cả đại tông môn quan hệ trong đó càng giống là giúp nhau thẩm thấu, liền như đồng tông cửa cùng trong gia tộc đồng dạng. Chẳng qua ở trong đó cũng có chút khác nhau. Ma môn không có gia tộc cường đại như vậy lực tụ, bất kỳ một gia tộc cũng không có Ma môn khủng bố như vậy nội tình. Mấy người khác cũng tới hào hứng. Một cái trong đó xem ra năm lâu một chút nam tử đã đi tới, mỉm cười mở miệng nói, hóa ra là Khổng sư đệ. Không biết sư đệ sư thừa cái đó một phòng, vị nào chân nhân? Sở Hà nghe xong lời này, lập tức biết đối phương cũng là Càn Dương Vũ tông đệ tử, chỉ có điều đối với hắn còn không cái gì tín nhiệm, mở miệng thăm dò thoáng một phát. Vì vậy Sở Hà mặt lên lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, sư huynh chớ để trêu gẹo tiểu đệ rồi. Khổng Mô nếu có được đến kim đan sư thừa, cũng không trở thành sớm ly khai huyền không đạo, chạy đến Vân Châu đến nhu cầu một tia kỳ ngộ rồi. Lớn tuổi nam tử cùng lục y thiếu nữ nhau, đồng thời nhẹ gật đầu hai người bọn họ đều là đại tông môn xuất thân, đối với hắn trong tình huống hiểu rõ nhất, nghe cái này không xâm chi nói, cũng không phải không biết cái gọi là chi nhân, hắn mà nói nên là có thể tin đấy. Lớn tuổi nam tử thoáng lui về phía sau một bước, ra hiệu mình đã không có ý kiến gì rồi, mà lục y nữ tử kiệt thì tiếp tục vấn đạo, người đã cũng là huyền không đạo đi ra đấy, như thế nào lúc trước không làm việc, ngược lại đợi đến hiện tại mới đã chạy tới. Lục y nữ tử hỏi được không khách khí, sở hà cũng không giận, chỉ là hơi có vẻ lúng túng mở miệng, không dối gạt chư vị, năm đó khử mỗ, chỉ sợ còn không lọt nổi mắt xanh của chư vị. Ồ, nói như vậy không đại ca gần đây là có chút kỳ ngộ rồi hả? trong khách sạn nhỏ ma môn đám người tổng cộng 4 gã trúc cơ tu sĩ, lúc này mở miệng chính là người cuối cùng. đây là một vị vóc dáng không cao, trứng lúng mặt tiểu cô nương, ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần lụa mỏng, bộ dáng rất là đáng yêu. sở hà nguyên trước còn không có phát giác được người này, lúc này vừa quay đầu lại, mới đồng tử hơi co lại. tiêu ngưng yên, tuy nhiên trang phục của nàng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả hình dạng đều có chỗ khác nhau, nhưng sở hà cùng tiêu ngưng yên giao thủ mấy lần, lại đem khí tức của nàng nhận ra rõ ràng, lúc này thời điểm tuyệt sẽ không nhận là người. hơn nữa sở hà đoán được tiêu ngưng yên xảy ra hiện tại an bình công chúa bên người hơn phân nửa hay là bởi vì yêu đồng hồng hồ hồng hồ nếu là người trong ma môn tiêu ngưng yên tự nhiên cũng không ngoại lệ vì vậy sở hà cởi mở cười cười làm như những lời này chính nói đến hắn trong tâm khảm cất cao giọng nói kỳ ngộ không dám nói tại hạ mấy năm này tại vân châu du lịch cũng xác thực học xong rất nhiều huyền không đảo lên không thấy được đồ vật cái tia cùng sở hà cùng thuộc càn dương vũ tông lớn tuổi nam tử lúc này cười khẽ một tiếng đã như vậy vậy hay để cho quan mỗ thử xem khổng sư đệ thủ đoạn sở hà tự đều có thể ma môn vốn là đối môn nhân thực lực có chút coi trọng lúc này kiểm nghiệm thoáng một phát cũng là bình thường đấy chung quanh mấy người tránh ra đi mà cái kia nhốt họ nam tử thì đứng ở sở hà trước mặt hướng về phía sở hà nhẹ nhàng gật đầu nói đến đây đi không sư lệ hắn là trúc cơ cao thủ hơn nữa tại ma môn trong địa vị không thấp đã phân hóa ra thứ hai binh linh căn bản không cảm thấy một cái luyện khí tu sĩ có thể đối với chính mình có cái uy hiếp gì cho nên thoải mái lại để cho sở hà xuất thủ trước quan sư minh cẩn thận sở hà mỉm cười theo tu di trong túi chậm rãi rút ra tử diệu kiếm chỉ là hắn từ khi huyền xà thôn tiên quyết càng phát ra tinh tiến tính tình cũng càng ngày càng âm chầm chính là muốn muốn để cho mình cười đến ánh mặt trời một ít cũng như trước làm cho người ta một loại sợ hãi trong lòng cảm giác mà tiêu ngưng yên càng là chầm chằm vào sợ hà thằng xem trong nội tâm không hiểu có chút quen thuộc tiêu tỷ ngươi xem cái này không xâm như thế nào đây sớm nhất mở miệng thanh niên tiến đến tiêu ngưng yên bên cạnh thấp giọng hỏi tiêu ngưng yên thấy hắn hai mắt tò mò đánh giá sở hà liền có chút hé miệng khó mà nói vô luận là làm việc vẫn là tính cách đều đúng quy đúng củ, không có gì hay bắt bẻ đấy nhưng cũng không nhiều sao xuất chúng vậy sao thanh niên nháy hai cái miệng thấp giọng nói xem ra rất bình thường bộ dạng lục y nữ tử kia lúc này đột nhiên cười cười tiếp lời nói tiểu bạch ngươi cũng chớ xem thường hắn người này một khi chúc cơ thực lực chỉ sợ không thể so với ta cùng tiêu tỷ tỷ tranh lệch lần này không chỉ có là cái kia bị kêu là tiểu bạch thanh niên liền tiêu ngưng yên đều hơi kinh ngạc rồi có thể được đến vị đại tiểu thư này chính miệng tán thưởng người cũng không nhiều hai người liền tranh thủ ánh mắt rời về đến sở hà trên người vào lúc này sở hà dĩ nhiên ra tay chỉ thấy sở hà thân thể bất động chân phải nhẹ nhàng bước ra một bước phải tay nắm lấy trường kiếm về phía trước nhẹ nhàng một lần lượn liền đưa tới nốt họ nam tử trước mặt một kiếm này như trước đúng quy đúng cụ khí thế không yếu nhưng cũng không có cái gì đặc biệt đấy vì vậy nốt họ nam tử nhẹ nhàng lắc đầu liền kiếm linh cũng không có đủ tới chỉ là dựa vào bản thân kiếm ý một kiếm ngăn trở tu vi của hắn cùng sở hà tồn tại chất khác nhau tin tưởng chính mình chỉ bằng kiếm ý có thể cùng đối phó chống đỡ quan thắng cẩn thận đúng lúc này lục y nữ tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng quan thắng ngạc nhiên quay đầu lại không rõ nàng đến tột cùng để cho mình cẩn thận cái gì lại phát giác một cú cảm giác nguy cơ tự trong nội tâm sinh ra một lần nữa quay đầu chỉ thấy không biết lúc nào sở hà kiếm đã rơi xuống trước mặt của hắn mũi kiếm chỗ tản ra sâu kín ánh sáng tím mãnh liệt đến khó dùng chống cự kiếm ý đánh út lại lại để cho quan thắng đều có nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác hào cương kiếm ý thật nhanh kiếm không đây không phải đơn thuần nhanh quan thắng trong nội tâm trong nháy mắt xẹt qua vô số ý niệm không còn kịp suy tư nữa sở hà kiếm đến tột cùng là nhanh vẫn là đầy đủ được ấn nấp hắn trước hết ứng phó sở hà công kích cũng vì lúc trước xem thường trả giá thật nhiều kiếm linh chi lực không kịp điều động quan thắng kiếm ý cũng không hề rất mạnh nguyên vốn có thể cùng hắn cơ kỳ tu vị hỗ trợ lẫn nhau có thể đụng một cái lên sở hạ minh tính cấp độ kiếm ý ý cảnh trực tiếp liền đã sụp đổ thời kỳ thượng cổ kiếm tu làm một mình cùng tu sĩ khác cách đi ra đấy cũng là bởi vì kiếm của bọn hắn ý mạnh mẽ quá đáng cùng cấp độ lúc cơ hồ hình thành nghiền ép cục diện mà kiếm tu cùng kiếm tu tâm đó càng phải như vậy cường lên một cấp độ kiếm ý đủ để cho nhỏ yếu một phương căn bản không ngẩng đầu lên được mặc dù tu vị cao thầm sẽ không thật sự bị thua cũng biết không thể phòng ngừa mà rơi vào hạ phong quan thắng tình huống lúc này chính là như vậy ý bị áp chế, liên ý cảnh bộ phát đều biến vô cùng cố sức, kiếm linh chi lực lại tạm thời không kịp điều động, hắn chỉ có thể dựa vào lấy bản thân tu vị ngạnh kháng một kiếm này. Khen, kim loại giao kích thanh âm truyền ra, sở hà rốt cuộc là tu vị còn bạc nhược yếu kém, chân khí cùng chân nguyên ở giữa tranh lệch cũng cũng đủ lớn. Một kiếm này mặc dù toàn lực bộc phát, như trước bị giam thắng rõ ràng cả lại. đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý lúc trước ra lại một kiếm, thậm chí năm kiếm đều xuất hiện, chỉ sợ quan này thắng không chết cũng tàn tận. Không có khả quan thắng cường ngăn trở sở hà một kiếm, cũng không phải tốt như vậy được đấy. Hắn cảm giác hai tay của mình đều tại có chút phát run kiếm ý càng là vô cùng nguyệt vải toàn thân chân nguyên phẩm phồng bất định thật lâu khó có thể dẹp loạn mà sở hà thì hợp thời nhảy ra ra không để cho quan thắng buộc phát cơ hội mỉm cười nói quan sư huynh tu vị cao thâm tiểu đệ bội phụ Quy một chương 263, trăm nhận đồng sở hà lời vừa nói ra chính là dừng tay ý tứ quan thắng tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp trong nội tâm phiền muộn cực kỳ nhưng cũng không dễ đuổi theo người ta đánh chỉ phải hầm hực dừng tay lục y thiếu nữ bước nhanh đi tới ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Sở hà nói luyện khí kỳ liền luyện được mình tính cấp độ kiếm ý khổng huynh cảnh ngộ sát thực bất phàm luyện khí chúc cơ phân thuộc cùng thế hệ theo niên kỷ lên giảng thiếu nữ này cũng nên cùng giả bộ nai tơ tiêu ngưng yên đồng dạng xưng hô sở hà là huynh trưởng mới đúng chẳng qua nàng tự kiềm chế thân phận hướng không giới cái này mặt lúc này mới dùng thật không minh bạch không minh sở hà biết có thể nói ra minh tâm minh tính loại này kiếm tâm cảnh giới người hoặc là được thượng cổ kiếm tu truyền thừa hoặc là chính là gia tộc lịch sử đã lâu đối phương chắc hẳn cũng là đang thăm dò cho hắn vì vậy sở hà mặt lên lộ ra vẻ nghĩ hoặc kinh ngạc nói cái gì minh tính lúc y thiếu nữ thấy hắn thần sắc không giống giả bộ cũng không có nói thêm nữa nhưng cũng không có vì là sở giải thích thế nào đáp ý tứ chỉ là cười cười đứng ở một bên đi ba người khác sớm đã thành thói quen lục y thiếu nữ thánh tỉnh cũng không nhiều miệng chỉ là cùng sở hà chính thức giới thiệu loại trừ quan thắng cùng tiêu ngưng yên sở hà đã sớm nhận thức còn lại thanh niên kia tên là cù tiểu bạch mà lục y thiếu nữ thì gọi là dương hân tương tự là vùng phía nam ba đại tông môn xuất thân, thiên huyết đạo nội dưng ra liền sở hà đều có chỗ nghe thấy chẳng qua thiên huyết đạo nhất hướng thần bí sở hà không biết quá nhiều chỉ phải biết rằng cái này dương hân địa vị cực cao là được đối với sở hà thân phận mấy người đã không có quá nhiều hoài nghi Dùng thực lực của hắn cùng xuất thân, không có lý do là cái loại này không biết tốt xấu người, dù là lúc trước hắn quả thật có làm nằm vùng nghĩ cách, chờ hắn chân chính kiến thức đến ma môn cường đại về sau, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ chân tâm sẵn sàng góp sức. Mấy người hàn huyên một lát, quan thắng buồn bực trong lòng cũng dẹp loạn rồi, cười cười nói ra, "Khổng sư đệ, tuy nhiên thực lực của ngươi đã qua đóng, nhưng là mong muốn nhập môn, vẫn là cần đi qua một phen khảo nghiệm đấy." Sở Hà gật gật đầu, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Khiết thời điểm, liền có mấy cái đồng môn nghĩ muốn gia nhập ma môn, cũng cần đi qua khảo nghiệm. Sở Hà không cho là mình lúc này điều kiện, có thể so những người kia tốt bao nhiêu rồi chẳng qua hắn còn chưa ý thức được, tầng thứ này kiếm ý có thể mang đến như thế nào, đánh giá chỉ thấy quan thắng lời nói xoay chuyển, đột nhiên lại nói, có điều sư đệ đã còn chưa trúc cơ, vậy cũng không vội mà đi tham dự cái gì khảo nghiệm, không ngại tạm thời lưu ở tại chúng ta bên này, đợi tương châu chuyện, ta lại mang sư đệ hồi trở lại vân châu tổng bộ đi. rõ ràng sở hà lúc nào cũng có thể bước vào trúc cơ, hắn lại hết lần này tới lần khác nói không đội, nói rõ là ý định vượt qua khâu này, đợi sở hà trúc cơ trực tiếp dẫn hắn nhập môn. cưu tiểu bạch bọn người biết quan thắng muốn dẫn đồng môn, coi như là kết một thiện duyên, đương nhiên sẽ không cản trở. quan thắng lại mời đến sở hà ngồi xuống mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát sở hà mới hỏi dậy lần này tương châu thành tình huống một nói đến đây sự kiện dương hân lại phản nản lên còn không đều do cái kia sở yên lam hừ cho là mình kế thừa sát tuyệt kiếm có thể muốn làm gì thì làm liền hạ tức lộ cũng dám vào chỗ chết đất tội về sau có nàng nếm mùi đau khổ đây là sở hà không biết lần thứ bao nhiêu nghe nói hạ tức lộ cùng hạ phủ rồi nhưng hắn thủy chung đối với thế lực thần bí này không hiểu nhiều lắm chẳng qua có thể cùng ma môn tạm thời tính chống lại mà không rơi vào thế hạ phong dù là chỉ là tại tương châu khối này địa phương nhỏ bé cũng đủ để khiến người kinh ngạc Sở Hà bắt đầu nói bóng nói gió nghe ngóng Hạ Phụ Sư Tỉnh, nhưng lần trở lại này Dương Hân ý lại dị thường bất kỳ, loại trừ lộ ra Hạ Phụ tại Tương Châu vốn thế lực cực lớn bên ngoài, liên quan với Hạ Tước lộ bản thân nhưng lại một chút tin tức cũng không có. Cùng bốn người này dù sao vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, Sở Hà cũng không có nóng lòng nhất thời, ngược lại hỏi tứ tuyệt kiếm sự Tỉnh. Ma môn tứ tuyệt kiếm truyền thuyết, ta cũng đã được nghe nói một ít, đây chính là tứ đại đạo quân truyền thừa a. Sở Hà mặt lên lộ ra đối với Thượng Cổ lúc, những cái kia tiền bối đại năng hướng tới, chỉ là tứ tuyệt kiếm không phải đã thật lâu chưa từng xuất hiện sao? Lần này Dương Hân ngược lại là không tiếp tục che giấu. Thỏa Mãn Sở Hà rất hiếu kỳ tâm, thuận miệng nói ra, "Tứ Tuyệt Kiếm vẫn ở Ma Môn để đó, chỉ có điều không ai muốn mà thôi." "Không ai muốn?" "Như thế nào hội?" Lần này không phải Sở Hà mở miệng, mà là cụ Tiểu Bạch bỗng nhiên hú lên quá dị, sau đó nửa đùa nửa thật nói, "Không ai muốn cho ta cũng tù ta." Hiển nhiên mấy người bọn hắn đối với Tứ Tuyệt Kiếm sự tình cũng không biết, lần này Sở Hà vừa vặn đề cập chuyện này, thật ra khiến bọn hắn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Dương Hân không khỏi buồn cười nói, "Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm. Trước kia là Tứ Tuyệt Kiếm kẻ có được không cách nào tu luyện kiếm linh, lúc này mới không ai muốn." hiện tại tứ tuyệt kiếm thủ hộ kiếm hồn đã đã tìm được tuyệt kiếm cùng kiếm linh dung hợp phương pháp xử lý ở đâu còn đến thế ngươi cụ tiểu bạch vừa nghe xong lập tức vẫn còn mặt trắng hơn quả cả bất đắc dĩ trốn qua một bên đi chẳng qua cho dù không cách nào tu luyện kiếm linh tứ tuyệt kiếm chuyển nhân cố định tôn giả ghế cũng biết lại để cho rất nhiều người tranh giành phá đầu a tiêu ngưng yên ngược lại là thấy rõ ràng tôn giả hai chữ này đại biểu quyền thế đó cũng không phải là nhân gian có thể so sánh đấy dương hân nhìn nàng một cái đồng ý gật đầu nhưng lập tức lại nợ nụ cười khổ tuy nói là dễ dàng thế nhưng mà cái kia bốn cái người bảo thủ đối với người thừa kế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là hiện tại cũng giống vậy, không cho phép vận dụng kiếm linh, còn muốn thực lực đạt tới yêu cầu của bọn hắn, cái này không phải làm khó người sao?" Sở Hà từ chối cho ý kiến cười cười, người như vậy, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, chỉ sợ sớm đã kế hoạch xong chính mình con đường tu hành rồi, cái đó có khả năng đi kế thừa người khác kiếm. Hắn lời này rất phù hợp thân phận của hắn, thiên phú bình thường, không thể không sớm ly khai tông môn tiểu tu sĩ, chỉ là ngoài ý muốn đã có chút ít kỳ ngộ. Quan Thắng vô vô bờ vai của hắn nói, khổng sư đệ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nói thật, ta còn chưa thấy qua ai tại luyện khí kỳ" thì có ngươi cường đại như vậy kiếm ý đấy. Ta nghe nói Tứ Tuyệt Kiếm còn không có toàn bộ bị người kế thừa, ngươi cũng có thể đi thử xem mà. Trong ma môn giai cấp tính không giống tông môn rõ ràng như vậy, cho nên mọi người nói chuyện ở giữa càng có vài phần tùy tính. Loại trừ Dương Hân chỉ là mỉm cười không nói lời nào, liền Tiêu Ngưng Yên đều đi theo nào, cụ Tiểu Bạch càng là mặt lộ vẻ vài phần bội phục vẻ. Hắn vốn là tuổi trẻ, đối với thực lực cường đại người luôn có chút tôn kính đấy. Tuy nhiên lúc này Sở Hà vẫn chỉ là lười khí, nhưng là liền Dương Hân đều nói rồi, hắn một khi chúc cơ, thực lực không thể so với nàng yếu bao nhiêu, mà quá trình này càng là lúc nào cũng có thể phát sinh. Sở Hà thì liên tục khoát tay nói, "Tại sao có thể đi? Ma môn liền đệ tử chính thức yêu cầu đều là trúc cơ trở lên, tứ tuyệt kiếm truyền nhân yêu cầu không phải rất cao." Lúc nói lời này, Sở Hà dùng ánh mắt còn lại đánh giá Dương Hân. Nàng đã biết Sở Yên Lam, hơn phân nửa cũng biết hiểu rõ lý Mặc Nhiên đích sự tình. Liên Sở Yên Lam nàng đều một bộ không thế nào để ý bộ dạng, thực lực kia càng yếu hơn lý Mặc Nhiên đâu này. Quả nhiên, Sở Hà không nói lời này cũng may, vừa nhắc tới đến Dương Hân lập tức liền cười lạnh một tiếng, đem ba người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Mắt thấy mấy người nghi hoặc biểu lộ, Dương Hân thoáng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, "Không đại ca ta không phải chuyện cười ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. tứ tuyệt kiếm truyền nhân cũng không yêu cầu nghiêm khắc tu vị, ảnh tuyệt kiếm truyền nhân bây giờ còn là luyện khí đỉnh phong, tu vị đại khái so ngươi còn yếu một ít đây. quan thắng ba người trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc, sở hà thì âm thầm cảm khái. lý mặc nhiên đều luyện khí đỉnh phong rồi sao? ma môn thủ đoạn quả nhiên bất phàm, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn mình đã cái sau vượt cái trước, đem lý mặc nhiên vùng ra phía sau rồi. dương hơn gặp sở hà không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn tại tức giận chính mình, không khỏi có chút buồn rầu. nàng tuy nhiên biểu hiện ra cao ngạo tự phụ, một bộ đại tiểu thư phái đoàn nhưng lúc còn rất nhỏ liền tiến vào ma môn ngược lại là càng thích ứng trong ma môn cái loại này cuộc sống vô câu vô thúc với tư cách kết cấu rời rạc loại cực lớn tổ chức trong ma môn đệ tử bình thường xung đột lợi ích cũng không nhiều ngược lại là cơ hội hợp tác không ít không khí ngược lại so với một ít chính đạo tông môn càng thêm hài hòa mà ma môn đặc thù giai tầng cơ chế cũng làm cho nội bộ hầu như không còn tại cấp độ chức vị lên cạnh tranh nhân viên quản lý đều là tổng bộ một tầng một tầng rưỡi phái có cạnh tranh cũng không lại ở chỗ này phát sinh đương nhiên Dương Hân cũng không phải thật cố kỵ một cái vừa gặp mặt, liền danh tự đều là lần đầu tiên nghe nói người nghĩ cách, chỉ là lo lắng thái độ của mình sẽ ảnh hưởng mình cùng mấy người còn lại quan hệ. Sở Hà sẽ không để ý tới Dương Hân tâm tư, lại hàn huyên vài câu. Quan Thắng đã đáp ứng vài ngày dẫn hắn hồi trở lại Vân Châu toàn bộ, hắn liền cùng một cái hạ nhân tiến đến nghỉ tạm, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Hà ở mấy người trước mặt sắm vai một cái khổ tu sĩ nhân vật, ít đi ra ngoài, ít sống phong túng, mỗi ngày đúng hạn luyện kiếm, luyện công, thỉnh thoảng sẽ cùng mấy người luận bàn thoáng một phát kiếm thuật. Hắn biểu hiện như vậy lại để cho Quan Thắng thập phần tán thưởng cũng làm cho Cụ Tiểu Bạch cùng Dương Hân hai người cảm thấy không thú vị, thẳng lá hét tương châu phân bộ lại ra cái đầu gỗ. Ngược lại là Sở Hà cảm thấy hứng thú nhất Tiêu Ngưng Yên, một mực không cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Trên thực tế Tiêu Ngưng Yên tuy nhiên một mực tại vực ngoại chấp trưởng Ma tông, nhưng ở tương châu Ma môn vẫn luôn sẽ sống động. Lần này đã chúng hứa vãn tình một cái hung ác đấy, lại bị Minh Thủy kiếm ý lại càng hoảng sợ, liền lại trốn được trong Ma môn. Một ngày này, Sở Hà lại tìm lý do cùng Tiêu Ngưng Yên luận bàn kiếm kỹ. Hắn chỉ dùng bình thường tự diệu kiếm pháp cùng đối chiến, cũng không sử dụng ý cảnh, rất nhanh liền thua trận. Tiêu cô nương kiếm thuật đã tới gần đại thành, khủng bố phục. Tiêu Ngưng yên nhưng lại khanh khách cười không ngừng, "Không đại ca, ta đây chính là chút cơ kỳ kiết quyết, nếu còn bại trong tay ngươi ở bên trong, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi đây." Sở Hà bị một tiếng này Khổng đại ca gọi được thẳng nổi ra gà, lại cũng chỉ có thể ứng phó cười. Cụ Tiểu Bạch cùng Dương Hân là thật tuổi không lớn lắm, cùng chân thật Sở Hà đều không khác mấy, so Khổng Sâm đương nhiên muốn nhỏ hơn không ít. Mà Tiêu Ngưng yên đó là vài thập niên trước liền chấp trưởng hóa huyết ma tông rồi, nàng lúc này thời điểm thuần túy là giả bộ nai Hết lần này tới lần khác Sở Hà vẫn không thể chọc tụng. Có lẽ là nhìn ra Sở Hà có chút không được tự nhiên, Tiêu Ngưng yên tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì nhưng vẫn là mỉm cười nói hậu thiên chuyện bên này có thể có một kết thúc không có khả quan đại ca có chút việc tư muốn làm cho nên lý do ta mang theo khổng đại ca hồi trở lại tổng bộ rồi ách ta có thể hay không lại lưu hai ngày không được quy một chương 264, trăm qua một cái đầu chọc sở hà là quyết tâm không muốn cùng tiêu ngưng yên một đường hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ nhân này không thích hợp nhưng quan thắng sát thực tạm thời đã có một số chuyện cuối cùng sở hà tâm còn chưa đủ thiết khuất phục tại tiêu ngưng yên lạm dụng uy quyền dưới tiên lặng đi theo nàng lên đường trong ma môn dùng chiêu thu đệ tử quyền hạn phân bộ sẽ được xưng là đường sở hà bọn hắn muốn đi đúng là vân châu đường. Nói như vậy, như vân châu lớn như vậy một khối khu vực, ít nhất sẽ có ba cái đã ngoài đường cấp phân bộ, nhưng trên thực tế lại chỉ có một. Cái này là do ở vùng phía nam tình huống so sánh đặc thù, ba châu bên ngoài còn có một huyền không đảo, chân chính đại tu sĩ đều tập trung ở chỗ đó, cho nên ma môn tại vùng phía nam chân chính tổng bộ cũng là thiết lập tại này bên cạnh. May mà ma môn vì tránh đi đại yến đế đô, đem vân châu tổng bộ thiết lập tại thiên phía nam vị trí, dùng sở hà chân của hai người trình, chỉ cần mấy ngày thời gian mà thôi cũng không biết phải hay là không sở hà kháng cự tri tâm ngược lại lại để cho tiêu ngưng yên sinh ra chút ít hứng thú ra đi rồi tương châu về sau nàng liền thường xuyên tại sở hà bên người nói tới nói lui thỉnh thoảng còn hỏi chút ít vấn đề không đại ca đại tông môn ở bên trong được không chơi nha không đại ca ngươi trước kia cũng là tại vân châu tu hành đấy sao không đại ca mãi cho đến hai người tới một cái chân nhỏ quyết định tạm thời nghỉ chân thời điểm sở hà rốt cục không chịu đựng nổi cái này giả bộ nai tơ lao yêu bà rồi bất đắc dĩ mở miệng nói tiêu cô Đường, ngươi trực tiếp bảo ta khổng xâm thì tốt rồi như vậy à tiêu ngưng yên mở trừng hai mắt giống như bé gái giống như lộ ra người vô tội thần sắc vậy ngươi cũng gọi là ta yên nhi được không được rồi tiêu cô nương tại mấy ngày sau đó trong thời gian mặc kệ bằng tiêu ngưng yên như thế nào thăm dò sở hà đều không làm rõ ràng đáp lại đại bộ phận thời điểm chỉ là lễ phép tính cười cười căn bản liền lời nói cũng không chịu nói mà khi tiêu ngưng yên hỏi thăm hắn gì vãng sự tính lúc sở hà thì hồi trở lại dùng cái này liền nói rất dài dòng rồi chuyện cũng như yên không đề cập tới cũng thế cái này chúng ta ngày sau hay nói các loại lời nói tóm lại tránh ba phen mấy bận xuống tiêu ngưng yên ở đâu còn không biết cái này tự xưng khổng sâm ra hỏa là trong nội tâm đối với nàng có chỗ cố kỵ chỉ là càng như vậy trong nội tâm nàng cũng là càng tốt kỳ đồng thời cái loại này cảm giác quen thuộc lại khắp chăm chú lên đầu một cái chưa từng gặp mặt ra hỏa như thế nào lại đối với chính mình có đề phòng đâu này hơn phân nửa là trước kia cùng mình quen biết hoặc là hắn nhận biết mình chính mình lại không người biết hắn người như vậy thật sự quá nhiều rồi chẳng qua tiêu ngưng yên cố ý gần hơn khoảng cách của hai người sở hà cứ việc ra vẻ lãnh đạm có thể đoạn đường này xuống quan hệ của hai người vẫn là gần thêm không ít ma môn vân châu tổng bộ thiết lập tại kiến lương Kiến Lương là đại yến phía Nam là tối trọng yếu nhất thành thị một trong, kinh tế phát đạt, dân sinh phồn vinh, so với Đế đô cũng không thua bao nhiêu, phía Nam có thể cùng đánh đồng đấy, cũng chỉ có sở Hà Quê quán Dương đô rồi. Kiến Lương cao vô số người, ánh sáng chúng ta ma môn là tốt rồi mấy vị kim đan chân nhân tọa chấn, ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện, hiểu chưa? Vừa đến Kiến Lương, Tiêu ngưng Nhiên mà bắt đầu dặn dò sở hạ. Mấy ngày nay ở chung xuống, nhất là trên đường gặp gỡ qua một ít xung đột nhỏ, nàng đã đại khái hiểu được cái này khổng xâm tính cách, biểu hiện ra thành thật, nhưng động thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình chủ. Chẳng qua điều này cũng phù hợp Tiêu Ngưng Nhiên đối với khổng xâm ấn tượng dù sao cũng là một người đến vân châu dốc sức làm nếu khắp nơi hạ thủ lưu tình, ngược lại không bình thường sở hà hơi xấu hổ cười cười ứng tiếng nói toàn bộ bằng tiêu cô nương làm chủ kiến lương không hổ là yến quốc đỉnh cấp đại thành so tương châu muốn phồn hoa nhiều lắm sở hà vốn cho là mình được chứng kiến kiếp trước quốc tế đại đô thị với cái thế giới này đại thành sẽ không có bao nhiêu cảm xúc mới đúng nhưng sự thật lại làm cho hắn mắt váng. tu hành thế giới thành trì rất không giống sở hà nghĩ đến đơn giản như vậy tương thành trừng hơn trăm mét cao trên vách đá điêu khắc rậm rạp chẳng linh khí chất pháp một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn liền sẽ lập tức mở ra Dưới tường thành là ba phiến đại môn, hai khai mở khép lại. Trung ương quan đạo chỉ có yến quốc đại nhân vật đến lúc mới sẽ mở ra. Các tu sĩ tuy nhiên thực lực cường đại, cầm giữ trên vùng đất này thực tế quyền nói chuyện, nhưng bên ngoài quyền hành vẫn là giao cho nhân gian đế vương đấy. Đi thôi. Tiêu ngưng yên vô vỗ sở hà bà vai, lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó mới vui cười nói, tổng bộ 3 tháng mới có một lần chính thức nhập môn khảo thí, ngươi nếu có thể nắm chắc cơ hội, nói không chừng lập tức liền có thể bị hấp thu thành dự khuyết môn nhân rồi. Mấy ngày kế tiếp, sở hà coi như là thật sự hiểu ma môn thu người chính tự. Nói một cách đơn giản ma môn chỉ thực hành đề cử chế nhân vật mới phải do lão môn nhân tiến hành đề cử sau đó đến đường cấp phân bộ tiến hành khảo thí mới có tư cách nhập môn điểm này mà ngay cả huyền không đảo lên đều không ngoại lệ như sở hạ như vậy trực tiếp tìm tới cửa đấy là cực kỳ tình huống đặc thù bởi vì bình thường căn bản không có khả năng có người tìm được ma môn phân bộ lại nói tiếp sở hạ còn muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát hạ tức lộ lão môn nhân đề cử tư cách cũng là có hạ đấy ba tháng mới có một cái cơ hội cho nên bình thường sẽ trước tiến hành phân bộ khảo thí chẳng qua tương châu lại để cho hạ phủ như vậy quậy một phát trong thời gian ngắn là không có thành phần chính Mà mới, rồi chỉ cần là bị đề cử tu sĩ, vô luận tu vị như thế nào cũng có thể đến đường cấp phân bộ tiến hành khảo thí. Sau khi thông qua, trúc cơ kỳ trực tiếp nhập môn, luyện khí giai đoạn là quy tắc trở thành dự khuyết môn nhân, đợi được trúc cơ lại chính thức nhập môn. Lại nói tiếp, ma môn có điểm giống cái loại này cỡ lớn lính đánh thuê tổ chức, chỉ là cái tổ chức này mạnh đến nỗi có chút không hợp thói thường rồi. Tiêu ngưng Nhiên đối với cái này không xâm thực lực vẫn rất có tin tưởng đấy. Chẳng qua nhập môn khảo thí không chỉ có riêng là thực lực, mà là cần bọn hắn vì là ma môn hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái này khảo nghiệm chính là một người tổng hợp năng lực hai người một đường đi vào một chỗ loại nhỏ trang viên, sở hà ngẩng đầu nhìn lên, cửa biển lên rõ ràng viết trang hóa huyện bà chữ to, rất vừa đấy. sở hà đối với cái này sự vật từ trước đến nay sẽ cho ra đánh giá như vậy. người nói cái gì? không có gì. tiêu ngưng yên tạm thời còn chưa hiểu đất hàm nghĩa, còn tưởng là sở hà ở tán thưởng, liền dẫn hắn đi vào trong trang viên. rất khéo chính là, hai người mới vừa vào đi, liền đụng phải một cái tiêu ngưng yên người quen. 20 năm không thấy, tiêu thí chủ phong thái như trước, quả thực lại để cho tiểu tăng xấu hổ đâu đây là một người mặc một thân trắng đoan tăng y đại con đầu mở miệng câu nói đầu tiên thì lại để cho sở hà thiếu chút nữa cười ra tiếng mà tiêu ngưng yên sắc mặt cũng thuận theo hát xuống dưới nàng giả bộ nai tơ xếp vào một đường bây giờ lại bị cái đó và thượng vô ý trong nói toạn sao có thể không não tàn nhẫn mà trường đối phương một cái nói từ con đầu ngươi ai vậy chúng ta biết không tránh ra tránh ra hòa thượng kia xem ra cùng tiêu ngưng yên quan hệ không tệ nghe nàng lời này cũng không có tức giận ngược lại gai gai chính mình đầu trọc hiếu kỳ nói hôm nay là nhập môn khảo thí thời gian vị thí chủ này hẳn là chính là tại hạ khổng sâm bãi kiến đại sư Tuy nhiên Sở Hà ở kiếp này chưa có tiếp xúc qua tăng lữ, nhưng bằng tiếp trước một ít mưa rầm thấm đất cũng có thể ứng phó cơ bản Hàn Huyên. Tiêu ngưng Nhiên gặp không tránh thoát, mà Sở Hà cũng không có tiếp tục cười nạo nàng, cũng là hận hận đứng lại bất chân, nhìn xem như quen thuộc hai người ở đằng kia khách sáo. Thấy qua khổng thí chủ Tiểu Tăng Pháp danh Bất Hà, há hóa ra là Nô Khắc Đại sư. Không không không, là Bất Hà. Thời gian thật lâu, Sở Hà mới làm rõ trước mắt cái này đại quang đầu gọi Bất Hà, mà không phải mình quen thuộc Nô Khắc. Bất Hà hòa thượng đến từ miền tây, bởi vì nào đó một số chuyện tại nhà mình trong tông môn không ở lại được rồi mới ngàn dặm xa xôi đi vào Vân Châu. Chẳng qua hắn vào Ma môn ngược lại là trước đó rồi, Ma môn thế lực liên Phật tông thịnh hành miền Tây đều tồn tại, quả thực không thể coi thường. Bất Hà và vẫn còn vừa tới Vân Châu không lâu thời điểm, liền cùng lúc trước còn thân ở vực ngoại Tiêu Ngưng Yên quen biết rồi, hai người thậm chí cùng một chỗ giết qua người, cùng một chỗ túm lấy bảo, quan hệ so với Sở Hà tưởng tượng được muốn xịn. Bất Hà hòa thượng lần này tới mục đích, cũng cùng Tiêu Ngưng Yên cùng loại, là muốn dẫn một người vào Ma môn, mà người này chính là của hắn đệ tử. Thuyện nghi, mau tới đây. Bất Hà Hòa Thượng hướng thân sau vẫy vây tay, một cái cùng hắn đang mặc tăng bảo, lại giữ lại một đầu đèn nhánh mái tóc thiếu nữ thò đầu ra, hấp tấp chạy tới. Cô bé này xem ra chẳng qua 15-16 tuổi, mà tu vị cùng Sở Hà tương tự, tuy nhiên không biết Phật Tông đối với tu vi cảnh giới như thế nào phân chia, nhưng nên còn không đến mức ảnh hưởng đến niên kỷ. Sở Hà cùng Tiêu ngưng yên nhìn chăm chú liếc, nhìn về phía Bất Hà Hòa Thượng ánh mắt đều có chút cổ quái. Bất Hà Hòa Thượng đại khái là gặp thêm loại này ánh mắt, cũng không đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng giải thích nói, Tuệ Nghi là Tiểu Tăng một vị cố nhân con gái, Tiểu Tăng thấy nàng rất có tuệ căn, liền thu làm truyền nhân y bắt rồi hắn cũng không nói cái kia cố nhân như thế nào, chẳng qua có thể làm cho con gái đi theo bất hà vào nam ra bắc, đoán chừng kết cục cũng không thế nào tốt rồi. tiểu nha đầu kia tuệ nghi đi lên phía trước, bất hà liền cho nàng giới thiệu đến, vị này chính là ngươi khổng sâm khổng đại ca, vị này chính là ngươi tiêu. tuệ nghi nghe lời, gọi ta là tỷ tỷ thì tốt rồi. tiêu ngưng nhiên một bà đã cắt đứt bất hà hòa thượng lợi mà nói, cười híp mắt đi đến tuệ nghi trước mặt, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, lại đem một chuỗi phật châu đưa tới trong tay nàng, cái này tiểu xem như tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. sở hà híp mắt mắt nhìn đi đã thấy cái kia Phật châu tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, liền trong trang viên ánh mặt trời đều không thể che hết, có lẽ là một kiện không sai Phật khí, ít nhất là linh khí cấp bậc. Tuệ Nghi bị nàng bất thình lình nhiệt tình bị dọa cho phát sợ rồi, đang có chút ít không biết làm sao, Bất Hà Hòa thượng còn nói thêm, "Tiêu thí chủ cùng vi sư là nhiều năm bạn cũ, ngươi tiểu thu hạ đi." "Cái này Phật châu còn là năm đó, nàng theo sư phụ ngươi trong tay của ta cướp đi đấy, hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ rồi." Bất Hà Hòa thượng nói được bất đắc dĩ, còn một bên lắc đầu, một bên sở hạ thì nhất miệng, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn liền biết Tiêu Ngưng yên không có hào phóng như vậy, mặc dù là chính mình không dùng được Phật khí, cảm tính vẫn là mượn hoa hiến vật. Tuệ Nghi tiểu nha đầu nghe song sư phó lời mà nói, lúc này mới thiên ân vạn tạ nhận Phật châu, đem mang theo trên tay, vuốt vớt lên. Sở Hà vốn cũng muốn cho tiểu nha đầu này một ít lễ gặp mặt, lại bị Tiêu Ngưng yên dùng ánh mắt ngăn lại, hắn cũng là thôi, đến một lần hắn còn chưa chút cơ, dù sao cũng kém hơn nửa bối phận, thứ hai trên tay hắn cũng xác thực không có Phật gia bảo vật. Quy một chương 265, Cố Niên sư minh. Ma môn cũng không hề Sở Hà tưởng tượng được như vậy ông trầm, trái lại phụ trách nên đón mấy người bọn họ người lộ ra rất hòa thuận xuất gia đầu tiên, cái này tự xương Tạ Long trung niên mập mạc, không đợi Tiêu Ngưng yên hai người nói lên, liền lập tức đoán được bọn hắn ý đồ đến, lại là nhân vật mới nhập môn đúng không? Gần đây trở về Vân Châu đường đều là như thế này, tới tới tới, tới đăng ký thoáng một phát, Sở Hà sắc mặt cổ quái đi ra phía trước, đối với vận dụng linh khí trận pháp tiên tiến đăng ký có chút không thích ứng, Tạ Long ngược lại là cùng Tiêu Ngưng yên hai người trò chuyện được lửa nóng, Tiêu Ngưng yên quanh năm dừng lại ở tương châu cùng mường ngoại, cùng Tạ Long chỉ là quen biết, bất hà hòa thượng lại cùng hắn là nhiều năm hảo hữu, lúc này phải làm phiền hắn chiếu cố một chút Sở Hà hai người, Tạ Long miệng đầy đáp ứng ma môn tổng bộ đăng ký công tác thuộc về chính là một cái chức quan nhà tản chỉ có yêu cầu bế quan một thời gian ngắn nhưng lại không cần bế tử quan tu sĩ mới chọn cho nên tạ long nói chuyện phiếm hào hứng là rất cao tiêu cô nương làm mới từ tương châu trở về đó a vậy ngươi cũng biết sát tuyệt kiếm cùng tương châu hạ phụ sự tình a Hắc hắc! hạ ra lao đầu cũng không phải dễ chơi đấy chính là trong môn cũng có lực lượng của hãn tại cái kia vị điện hạ nhưng là phải có phiền thoái tạ long nghe nói tiêu ngưng yên đến từ tương châu lập tức đem thoại để kéo tới sở yên lam trên người dù sao gần đây vân châu ma môn nhất đại sự kiện chính là cùng tương châu hạ phủ đội bính Bất hà hòa thượng mặc dù đối với này cũng có hiểu biết, nhưng chi tiết cũng không rõ ràng. Lúc này thời điểm liền hết sức chuyên chú nghe. Sở Hà tuy nhiên cũng đợi tương châu, nhưng đoạn thời gian kia vừa vặn hắn đang bế quan, cũng nghĩ muốn hiểu rõ một ít nội tình, cũng âm thầm lưu tâm. Ta nghe nói hạ tước lộ lúc tuổi còn trẻ cùng trong môn vài vị đều quan hệ không phải là nô cạn, có một vị thậm chí cũng là tôn giả cấp nhân vật. Lại càng không xảo chính là vị kia cùng yêu đồng hồng hổ hồ là tử thủ, lần này sát tuyệt kiếm cường hành cứu yêu đồng hồng hổ, hồ, xem như chạm vào hắn lông mày rồi. Tạ Long sống lâu trong ma môn, đối với mấy cái này bất quái nhất thanh nhị sợ lại khó được đụng với hai cái chịu nghe hắn tán câu đấy tràn đầy phấn khởi giảng mà bắt đầu tại tạ long tự thuật xuống ma môn trong khoảng thời gian này có thể nói là quần quần sóng ngầm trò hay một hồi tiếp một hồi trình diễn yêu đồng hồng hồ từ khi bị cứu sau khi trở về vẫn hôn mê căn bản không phát huy ra chính mình tôn giả cấp lực ảnh hưởng sở yên lam cũng chỉ có thể một mình quay mắt về phía khắp nơi áp lực cùng với một vị khác tôn giả làm khó dễ nhưng mà lệnh trong ma môn đám người mở rộng tầm mắt chính là vị tia vốn nên bởi vì thực lực không mạnh mà căn cơ bất ổn sát tuyệt kiếm tôn người trong cửa chống đỡ dẫn đầu lại không thể so với đối phương thấp mọi người cái này mới phát hiện, vị này sát tuyệt kiếm tuy nhiên cũng là vừa vặn kế thừa địa vị cao, có thể nàng cùng tuyệt kiếm tiếp xúc thời gian thật dài, đã sớm là dự định tôn giả rồi. khóa trước sát tuyệt kiếm tôn người trong cửa giao thiệp quan hệ cũng bị nàng từng cái kế thừa xuống, thậm chí còn đều kinh doanh được không sai. lúc này vì nàng xuất đầu cùng một vị khác tôn giả đối kháng, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng. nghe đến đó, sở hà khoe miệng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. hắn cái này tam tỷ năng lực, hắn là nhất quá là rõ ràng được rồi. tại căn dương vũ tông lẩn nhẫn nhiều năm, cũng là đến buộc phát thời điểm. đúng lúc này, hắn lại cảm giác một cái ngón tay mềm mại gom góp tới chọc chọc cánh tay của mình lỗ không đại ca ngươi rút thăm được chính là nhiệm vụ gì hả Sở hà quay đầu đi đã thấy tuệ nghi chính vẻ mặt buồn rầu túi đầu nhìn mình tạ long dặn dò bọn hắn đăng ký xong sau liền đi rút ra một cái khảo thí nhiệm vụ đây cũng là ma môn từ trước quy củ chẳng qua tạ long được bất hà hòa thượng dặn dò cố ý chạy qua một bên đi nói chuyện thiếm, cái này nói rõ là cho bọn họ nhường nha Sở hà không do nước mắt rất muốn nói ngươi nếu không vui làm nhiệm vụ kia chính mình đi đổi một cái là được không ai sẽ quan tâm đấy chẳng qua cân nhắc đến tiểu cô nương ra mặt mỏng Sở Hà vẫn là rất chân thành nhìn xem trên tay mình tờ giấy, một bên xem còn một bên theo miệng hỏi, ngươi thì sao? Nghe nói Ma môn nhiệm vụ có chút rất kỳ quái đấy, Tuệ nghi quả nhiên lộ ra phàn nàn thần sắc, chép miệng ba nói, nói đúng là, nhiệm vụ này vậy mà lại để cho ta đi giết người, thật sự là lôi lôi. Sở Hà nghe xong liền vui vẻ, hắn có huyền xà biến tại người, am hiểu nhất chính là giết người, liền diệp vũ ảnh đều không có tránh được hắn ám sát. Nếu phù hợp lời mà nói, hắn không ngại cùng Tuệ nghi trao đổi thoáng một phát, ngược lại hắn cũng không quan tâm độ khó của nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là khu quỷ, cũng là có thú. Đây là đâu gia đình như vậy không biết tốt xấu, khu trừ tà vật sự tình, rõ ràng tìm được Ma Môn đầu lên đây. Sở Hà có chút buồn cười lắc đầu, liên nhiệm vụ như vậy đều có, chỉ có thể nói Ma Môn càng ngày càng không giống thời kỳ thượng cổ như vậy, nghe xong liền khiến người ta cảm thấy tà ác dơ bẩn, ngược lại dần dần phát triển trở thành trung lập tính chất loại cực lớn tổ chức. Tuệ nghi ngược lại là thật cao hứng, Phật môn công pháp bên trong vốn là có rất nhiều đối phó tà vật phương pháp xử lý, chỉ có điều nàng ra mặt mỏng, không có ý tứ dùng chính mình sao khó khăn nhiệm vụ. Đi theo Sở Hà trao đổi, Sở Hà không nói thẳng trao đổi, cầm hai người tờ giấy xem trong chốc lát đột nhiên cười nói đúng dịp nhiệm vụ của chúng ta địa điểm đều tại cùng một nơi Tuệ nghi cô nương nếu không phải ghét bỏ không ngại cùng khổng mô cùng nhau tiến đến nói như vậy nhập môn nhiệm vụ cấm dẫn tiếng người hỗ trợ nhưng trên thực tế cái quy củ này cơ bản không ai tuân thủ chớ nói chi là nhập môn người tầm đó giúp đỡ cho nhau rồi thật sự có thể chứ vậy phiên thoái khổng đại ca rồi tiểu cô nương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng liên tục nói lời cảm tạ. nàng tuy nhiên đơn thuần lại cũng biết đây là đối phương đang giúp nàng về bụi hai người nói chuyện thời khắc tạ long đối với sở yên Lam thủ đoạn giảng giải cũng đến khâu cuối cùng tiêu ngưng yên hai người nghe được say sương ngon lành giống như nghe kể chuyện tựa như thẳng đến tạ long câu nói tiếp theo mới để cho hai người hơi sững sở chẳng qua a ta xem sát tuyệt kiếm thời gian cũng không dễ qua bằng không nàng như thế nào vội vã lại để cho cùng tuyệt kiếm tìm được người thừa kế đây tạ long gặp sở hà hai người thương lượng tốt rồi liền không hề tiếp tục nói tiêu ngưng yên cùng bất hà hòa thượng cho treo đủ khẩu vị nhịn không được truy vấn cùng tuyệt kiếm người thừa kế cùng với nàng có quan hệ gì các ngươi đây liền không hiểu được ca tạ long cười hắc nói, nói tứ tuyệt kiếm ở bên trong sát tuyệt cùng cồn tuyệt quan hệ tốt nhất lục tuyệt cùng cả hai không hợp nhau lắm Ảnh Tuyệt thì tự do ở ba người bên ngoài. Tạ Tiên Bối, cùng Tuyệt kiếm tìm kiếm người thừa kế, sẽ trải qua chúng ta Vân Châu sao? Một thanh âm bỗng nhiên chen vào, lại để cho ba người đều nao nao, Tạ Long đổi quay đầu đi, đã thấy Tiêu Ngưng yên mang đến người trẻ tuổi kia, chính vẻ mặt tò mò đứng ở trước mặt mình, thấp giọng hỏi. Tạ Long đối với còn trẻ như vậy người thấy rất nhiều, hiểu hơn tâm tư của đối phương. Tuy nhiên trong lòng có chút khinh thường, nhưng hắn là Tiêu Ngưng yên mang đến người, cũng không dễ một lời bắt bỏ. "Sẽ phải đi." Tạ Long từ chối cho ý kiến nói nói, mặc dù là bị sát tuyệt kiếm bộ tới, nhưng sát tuyệt kiếm cùng ảnh tuyệt kiếm đều xuất từ vùng phía Nam bọn hắn cũng nên đối với bên này lưu tâm nhiều một ít. mắt thấy người tuổi trẻ kia lộ ra rõ ràng ý đồ vẻ, Tạ Long không khỏi có chút buồn cười. như thế nào? Tiểu huynh đệ cũng đúng cuồng tuyệt kiếm cảm thấy hứng thú. Tiêu ngưng yên bất động thanh sắc ngắm Sở Hà liếc, nàng cùng Sở Hà tiếp xúc mấy ngày, cũng nhiều lần nói tới tứ tuyệt kiếm sự tình, lại không thấy hắn có cái gì đặc biệt phản ứng. hôm nay như thế nào lại như thế động dung? Sở Hà đã sớm chuẩn bị, lập tức mở miệng nói, Tạ Tiền Bối có chỗ không biết, tại hạ xuất thân cản dương vũ tông, năm đó vẫn phải là sở sư tỷ dẫn mới may mắn nhập môn đấy. Tạ Long lúc này mới chợt hiểu ra, mà Tiêu Ngưng Yên cũng là trong mắt sẹt qua một tia hiểu rõ. Khó trách hắn lúc này thái độ lại biến, đột nhiên quan tâm tới tứ tuyệt kiếm sự tình, hóa ra là xác định Sở Yên Lam tồn tại. Sở Hà lời này cũng không phải là bộ, lúc trước Sở Yên Lam nhập môn thời điểm, cùng Đường Tuyết Di tại đang tiên lộ lên đánh đập tàn nhẫn, thuận tiện lấy lại để cho một nhóm kia nhập môn đệ tử toàn bộ thông qua được khảo thí, Khổng Sâm chính là một cái trong số đó. Lập tức Sở Hà đem sự tình đại khái giảng thuật một phen, trên mặt mang lên một nụ cười khổ, chẳng qua sư tỷ nàng đại khái căn bản không biết ta đi, thì ra là thế đối với có ơn tất báo chi nhân tạ long cũng rất là tha thứ cười gật đầu nói tiểu huynh đệ ngươi muốn giúp lên vị kia một tay xác thực cũng chỉ có biện pháp này nhanh nhất rồi tạ huynh nếu là cuồng tuyệt kiếm hồn thật sự đi vào vân châu không ngại để hắn tới thử xem bất hà hòa thượng mở miệng cười nói hắn mới từ tuệ nghi chỗ đó nghe nói hai người ý định hai bên cùng ủng hộ cùng nhau tiến đến hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên biết đây là sở hạ ở lấy lòng lúc này cũng là có qua có lại nếu là tình hữu khả nguyên tạ long cũng vui vẻ phải làm cái thuận nước rong thuyền lúc này miệng đầy đáp ứng đúng lúc này lại có hai người trẻ tuổi đi đến một người trong đó nghe được mấy người đối thoại, liền suy cười một tiếng nói, thực là người nào cũng dám đánh cuồng tuyệt kiếm chủ ý vương hình, xem ra chúng ta lần này lại muốn nhiều đối thủ cạnh tranh rồi. cái kia được xưng là vương huynh người trẻ tuổi nhìn bên này liếc, ánh mắt tại sở hà trên người dừng lại trong chốc lát, im mắng cười cười nói, cuồng tuyệt kiếm tầm đích là người lưu duyên, lưu huynh vẫn là không muốn phất lờ mới tốt. lưu huynh biết miệng, trong lòng biết chính mình bằng hưu từ trước đến nay cẩn thận, không dễ dàng đắc tội với người, cũng liền không nói thêm gì nữa. chẳng qua hắn đối với cái kia chính là luyện khí tu vị, cũng tới tranh đoạt cuồng tuyệt kiếm tiểu tử như cũ khinh thường nhìn cũng không nhìn bên kia, trực tiếp nhắm đằng sau đi tạ huynh hai vị kia là bất hà hòa thượng có chút nhíu như mày hạng đại kiến lương đợi thời gian không ngắn lại không nhận biết vừa rồi hai người kia tạ long sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng trầm giọng nói kiến lương lưu gia thanh danh mấy vị có từng nghe nói qua vừa mới cái kia chính là lưu gia đại thiếu gia lưu lặng người kia kêu, kêu là làm vương tông húc là nam hải kiếm hoàng đệ tử nam hải kiếm hoàng sở hà nghe được cái tên này đổ là hơi xưng sở nam hải kiếm hoàng cũng chính là nam hải tán nhân nói như vậy cái này vương tông húc nên là cố niên sư huynh mới đúng đều là cực có lai lịch đại nhân và ta tiêu ngưng yên cùng bất hà hòa thượng nghe được thân phận của hai người đều là sầm mặt lại liền tuệ nghi đều có chút lo âu nhìn xem sở hà sở hà ngược lại là cười nhẹ dao động lắc đầu nói chính như vị kia vương tông húc từng nói cuộc tuyệt kiếm tìm kiếm truyền nhân tiêu chuẩn không chỉ có riêng là tu vị mà thôi vô luận như thế nào cũng nên thử một lần tiêu ngưng yên cười khổ một tiếng trong lòng cũng ở trong tối tự lắc đầu nghĩ đến cái này không xâm chỉ sợ vẫn không rõ giới tu hành chân chính thiên tri tiêu tử ý vị như thế nào trừ tu ra, đó cũng là các phương diện tài nguyên khó có thể so sánh ưu thế a Quy một chương 266, vương hai người đến cũng làm cho sở hà xác định một sự kiện cái kia chính là cuồng tuyệt kiếm xác thực sẽ trải qua bên này sở hà muốn làm đấy chính là đem hết toàn lực tìm được cuồng tuyệt kiếm cũng dùng một cái đang lúc danh nghĩa đi đón gần nó còn có thể hay không đạt được cuồng tuyệt kiếm thừa nhận sở hà căn bản không có suy nghĩ qua có kiếm điện tại còn nói gì thừa nhận không thừa nhận liền biến hóa giai đoạn minh thủy thần kiếm đều e sợ như thế kiếm điện dù là nàng lúc ấy chỉ là một vòng chân linh cũng đủ để chứng minh vấn đề chẳng qua bị hai người như vậy một chỗ lẫn mấy người nói chuyện phiếm tâm tư cũng phai nhạt đi tạ long liền thúc giục sở hà cùng tuệ nghi đi đem khảo thí nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ địa điểm là một cái tên là dưới hồ thị trấn nhỏ khoảng cách kiến lương cũng sẽ không đến một ngày cất trình nếu như cái gọi là nhiệm vụ không khó giải quyết hai ba ngày liền có thể trở về bên này cho dù muốn đi nếm thử kế thừa cùng tuyệt kiếm cũng phải sở hạ thông qua nhập môn khảo thí mới được muốn hay không vi sư hỗ trợ bất hà hòa thượng đối với đồ đệ tuệ nghi cười nói mới không cần sư phó ngươi liền coi được chúng ta là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ a tuệ nghi hiển nhiên đối với cái này cái làm việc cơ hội rất quý trọng tuyệt không muốn cho sư phó hỗ trợ mà muốn tự mình độc thủ bất hà hòa thượng mỉm cười lắc đầu trên gương mặt trẻ trung đơn giản chỉ cần lại để cho Sở Hà nhìn ra vài phần yêu thương đối với chuyện này đối với quái dị thầy cho càng phát ra cảm thấy của quái Tiêu ngưng Nhiên biết Sở Hà vội vã hoàn thành nhiệm vụ trở về chờ đợi Cuồng Tuyệt Kiếm đến liền chủ động đề nghị mang hai người bọn họ đi qua nàng không biết kỳ thật Sở Hà một mình trên đường tốc độ so với bị nàng mang theo phải nhanh bởi vì trong tay hắn có tàu cao tốc loại này thần khí chẳng qua Tiêu ngưng yên có hảo ý Sở Hà cũng không cách nào cự tuyệt đành phải bóp mũi lại nhận biết chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là tại bốn người sau khi rời đi không lâu Tạ Long lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi nhảm chán đợi một bóng người lại chậm rãi từ phía sau hắn nổi lên sự tình đều làm thỏa đáng rồi hả bình thường mà âm thanh lạnh như băng vang lên tạ long toàn thân chấn động liền vội vàng đứng dậy hướng về người đứng phía sau ảnh hành lên nói làm thỏa đáng rồi ta cam đoan nàng rút thăm được chính là nhiệm vụ kia không sai a bóng người kia nhẹ nhàng gật đầu lập tức lại nhạt cười một tiếng vị kia sẽ không quên ngươi phần này công lao đấy không dám năng lực cái kia vị điện hạ làm việc là tại hạ phúc phận tại tiêu ngưng yên cùng bất hà hòa thượng toàn lực dưới sự dẫn dắt sở hà cùng tuệ nghi tiểu cô nương rốt cục tại vừa mới vào đêm thời điểm chạy tới dưới hồ thị chấn nhỏ nơi này có hai người khảo thí nhiệm vụ mục tiêu đến chỗ mục đích về sau bọn hắn liền sẽ cực kỳ nhanh binh chia làm hai đường từng người hướng phía mục đích của mình đi đây là mấy người đang trên đường liền thương lượng kỹ càng rồi vì có thể mau chóng phản hồi ký lương liền lại để cho sở hạ cùng tuệ nghi trao đổi nhiệm vụ sau đó chia nhau đi hoàn thành sau khi chuyển thành công trở lại nơi này chạm mặt tuệ nghi tuy nói muốn tự mình động thủ hoàn thành nhiệm vụ nhưng có sư phó ở bên lực trận tổng vẫn có thể an tâm một ít về phần sở hạ nếu như tiêu ngưng yên muốn ra tay giúp đỡ hắn tuyệt đối không có nửa điểm ý kiến tuệ nghi nha đầu kia vận khí thật đúng là không được Cô lại liền rút thăm được cái muốn mạng người nhiệm vụ. Tiêu ngưng yên cầm sở hà trong tay tờ giấy nhìn hồi lâu, cuối cùng nét miệng, bất đắc dĩ nói nói, nha đầu kia chính là quá thành thật rồi. Sở hà lại không có gì cảm khái, thuận miệng nói ra, một cái địa phương nhỏ bé trưởng chấn con gái mà thôi, đã giết thì đã giết chứ sao. Tiêu ngưng yên ma tông xuất thân, đối với sở hà tâm ngoan thủ lạc ngược lại là rất tán thưởng, cười đồ nói, nghe nói cái kia trưởng chấn trong nhà có chút cơ cao thủ tại, ngươi được hay không được? Trúc cơ cao thủ sở hà xưng sở hắn cũng không phải sợ cái gì trúc cơ cao thủ nhưng là một cái xa xôi thị trấn nhỏ trường trấn trong nhà rõ ràng có trúc cơ kỳ tu sĩ tòa trấn hẳn là ở trong đó còn có cái gì huyền bí tiêu ngưng yên gật gật đầu sở hạ nhưng có chút không hiểu đâu, ngươi từ chỗ nào nghe nói ta tự nhiên có biện pháp của ta tiêu ngưng yên bị môi nói chẳng qua cũng giới hạn không sai rồi nếu muốn tra ra cái kia người trúc cơ tu sĩ lai lịch còn muốn ngươi tự mình động thủ sở hà nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu chẳng muốn tra xét tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo kết quả công tác tiêu ngưng yên tự đều có thể lúc này đi theo sở hà đi vào trong tiểu trấn tại màn đêm bao phủ dưới hai người nhanh chóng hành động không có khiến cho bất luận người nào chú ý dễ dàng lẹn vào đến một tòa phủ lệ trong không có sóng linh khí không có cấm chế phòng hộ liền con chó đều không có ma môn như thế nào sẽ bố trí nhiệm vụ như vậy sở hà bốn phía tìm tòi một phen đối với trong tòa phủ đệ này lực phòng hộ lượng cũng là bó tay rồi bố trí như thế đừng nói hắn đường đường luyện khí đỉnh phong tu sĩ chính là đến người trong giang hồ đều có rất lớn hy vọng đắc thủ tiêu ngưng yên cũng là đoán không được ý nghĩ chẳng qua nàng không có sở hà để ý như vậy quá mức thúc giục nói đã không ai vậy ngươi liền tranh thủ thời gian động thủ đi sở hà gật đầu đáp ứng nên ngang theo chỗ tối đi ra đứng ở một cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng thị nữ trước mặt thị nữ kia bị đột nhiên bóng người xuất hiện lại càng hoảng sợ vô ý thức muốn tiếng rít lại bị sở hà một bà che lại miệng tiểu thư nhà ngươi ở đâu thị nữ miệng bị chặt che che chỉ có thể phát ra bất lực ô ô thanh âm đôi má thịt bị nhấn được đau nhức nước mắt đều nhanh chảy ra rồi sở hà lại thấp giọng nói ta buông tay ra không cho ngươi kêu gọi đầu hàng lại càng không hứa lại để cho tiểu thư nhà ngươi chạy trốn biết không thị nữ kia dùng sức gật đầu sau đó sợ hà khép cười một tiếng chậm rãi buông ra tay phải có thích khách ta tiểu thư đi mau lợi hại tiếng thét chói hai thoáng cái vang vọng toàn bộ bầu trời đêm cả tòa phủ đệ đều đã bị kinh động vô số ánh lửa lập tức tự nguyên một đám nơi hẻo lánh sáng lên không thể không nói tuy nhiên lực phòng hộ lượng kém chút ít tính cảnh giác cũng không phải thấp Tiêu ngưng yên bất đắc dĩ đã đi tới phàn nàn nói ngươi nhà những này thị nữ đều là khi còn bé liền mua được cái đó có khả năng bị ngươi một câu uy hiếp hụ sợ hiện tại tốt rồi vậy phải làm sao bây giờ Sở Hà nhưng lại cười ha ha, nàng nếu cho chúng ta chỉ cái mục tiêu, sẽ có thật không vậy? Tả Hữu đều là không tin, vậy còn không như lai like một chiêu đánh rắn động cỏ. Vừa nói lời này, Sở Hà tay trái nhẹ vùng, thì nữ kia trực tiếp bị hắn quăng bay ra đi, sau đó nặng nề mà đụng vào một chỗ trong cửa phòng, lập tức không rõ sống chết. "Đi, làm xong đây hết thảy." Sở Hà liền khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bay lên bầu trời, từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống trong tòa phủ đệ này hết thảy động tác. Còn đang suy nghĩ lấy đánh rắn động cỏ, Tiêu Ngưng Yên vội vàng lên tiếng, "Cũng đi theo." Tại giữa không trung, hai người đối với dưới đáy tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên tất cả mọi người lộ ra rất bối rối, nhưng đại bộ phận ánh lửa còn rõ ràng nhất hướng phía cùng một cái địa điểm đang hành động. Theo vị trí kia hội tụ đám người ngày càng nhiều, Tiêu Ngưng Yên chính là ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rồi Sở Hà mục đích. Người trước kia là không phải thường xuyên làm việc này. Tiêu Ngưng Yên nghi ngờ nhìn xem Sở Hà, làm sao có thể? Sở Hà vội vàng phủ nhận, ta thế nhưng mà đứng đắn tông môn đi ra tu sĩ, như thế nào sẽ làm chuyện loại này? Tiêu Ngưng Yên khinh thường mít miệng nói, cái kia chính là thiên phú dị bẩm. Sở Hà há to miệng, cuối cùng tha cho đấu võ mùa mỹ niệm, quay người nhanh chóng hướng phía dưới, hướng lấy ánh lửa dày đặc nhất trong phòng kia chui vào chính là một đám phạm nhân tự nhiên không có khả năng ngăn lại sở hạ bị hắn đơn giản dò xét tiến vào trong phòng đang có một cái tuổi trẻ thiếu nữ thân sắc khẩn trương đứng ngồi không yên lợi trên người chỉ mặc một kiện hơi mỏng xa ý, ý có lẽ là tạm thời phủ thêm đấy sở hạ ngờ tới nàng chính là mình mục tiêu của chuyến này cũng lời nhiều hơn nương nghĩ thò tay một kiếm đâm thẳng đi qua cô gái kia liền võ công đều chưa từng học được căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp nàng thậm chí đều không biết sở hạ kiếm đã đưa tới bên cạnh mình không biết mình đã người đang ở hiểm cảnh bên trong tiểu tử ngươi dám nhưng vào lúc này Quát to một tiếng đột nhiên vang lên, một thanh sinh sắn đoạn kiếm theo trong không khí chui ra, thẳng tắp đón lấy sở hạ kiếm. Sở Hà nhíu mày, ý thức được cái này là tiêu ngưng yên theo như lời cái vị kia trúc cơ tu sĩ. Nhưng đối với mới có thể vẫn giấu kín ngủ nghỉ dấu vết, liền hắn đều không có phát hiện, có lẽ là sở trường che giấu hành tung cao thủ. Như vậy độc môn cao thủ, thì tại sao sẽ ra hiện tại tại đây? Chẳng qua vô luận như thế nào, có một vị trúc cơ cao thủ ngăn trở, một kiếm này là không có vật đạ thành mục đích. Sở Hạ ám thở dài một hơi, đang chuẩn bị rút lui tay, lại phát hiện đoạn kiếm kia không hiểu thấu dừng một chút. Phốc phốc. Từ Diệu Kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thiếu nữ cổ họng, máu tươi về ra. Sở Hà nhanh chóng bước ra lui về phía sau, nhưng trong lòng thì không hiểu ra sao. Cái kia rõ ràng cho thấy đến bảo hộ thiếu nữ này người như thế nào lại đột nhiên nhường, lại để cho mình giết nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết nàng là ai chăng? Không đợi Sở Hà kịp phản ứng, cái thanh âm kia đã hồn hển nói nói. Ngươi chờ, ảnh Tuyết Kiếm Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. ảnh Tuyết Kiếm, Lý Mặc Nhiên. Sở Hà nhíu lông mày, hướng về thần bí nhân kia bên kia nhìn lại đã thấy hắn sẽ cực kỳ nhanh độn thành một vệt bóng đen. Ngược lại là cùng năm đó Lý Mặc Nhiên đích thủ đoạn không có sai biệt. Càng làm sợ Hà cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này hắn chăm chú đi quan sát, lại phát hiện trên mặt đất cô gái kia khuôn mặt cực kỳ giống một người Lục Hoa Thanh. Tuy nhiên không như Diệp Vũ ảnh, Diệp Vũ U, U hai người gần như vậy hồ giống như lúc, nhưng nếu nói thiếu nữ này là Lục Hoa Thanh tỷ muội, tin tưởng cũng sẽ không có người hoài nghi. Là Lý Mặc Nhiên coi trọng thiếu nữ này, mới khiến cho người đến bảo hộ nàng. Cái kia là ai để cho mình tới giết nàng? Trong Ma Môn bộ như thế nào sẽ dưới nhiệm vụ như vậy? Ai sẽ ngay tại lúc này âm chính mình? không đúng nhiệm vụ này vốn là cho tuệ nghi đấy có người muốn lợi dụng lý mặc nhiên đi chèn ép tuệ nghi hoặc là chèn ép sư phó của nàng vẫn còn cái kia tạ long hết thề sự tình đều tại sở hà trong đầu tháo chạy trở thành một cái tuyến hắn rốt cục ý thức được mình nguyên lai like là là thay tuệ nghi tiểu nha đầu kia gánh tội bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhanh chóng thoát ra gian phòng như thế nào đây thành công không tiêu ngưng yên còn chờ ở bên ngoài đang chờ gặp sở hà đi ra liền nên đón hỏi xem như thành công đi à nha sở hà bất đắc dĩ cười cười chẳng qua cũng là chọn thoái như thế nào Cô bé kia địa vị rất lớn. Tiêu Ngưng Yên trong nội tâm hơi trầm xuống, vô ý thức nghĩ tới phương diện này. Sở Hà chỉ là lúc đầu, tình huống này một hai câu cũng nói không rõ ràng, một bên ngự kiếm mà lên, vừa nói, "Rời khỏi nơi này trước đi, trên đường ta lại với ngươi nói tỉ mỉ." "Đúng rồi, cái kia Tạ Long chi tiết người tình tưởng sao?" Quy một chương 267, bà con hồ ly. Dựa theo ngươi nói như vậy, liền ảnh tuyệt kiếm phái tới chính là cái người kia, cũng bị người đó mua. Tiêu Ngưng Yên cùng Sở Hà một đường chạy như điên, trở lại chỗ tập hợp thời điểm, bất hà hòa thượng hai thầy trò lại còn chưa có trở lại, Tiêu Ngưng Nghiên liền dẫn đầu hỏi tình huống sở hà liền đại khái cho nàng giảng thuật một phen hẳn là hơn nữa ta cảm thấy cái tiêu tạ long cũng rất có vấn đề sở hà không hề che giấu chút nào hắn đối với tạ long hoài nghi tuy nói nhiệm vụ là tuệ nghi tự chọn đấy nhưng sở hà chính là cảm thấy tạ long có chút không đúng tiêu ngưng yên nhưng có chút chần trở hắn chắc có lẽ không làm việc này đi nhiệm vụ này tuy nhiên cổ quái, đó cũng là người ra mặt bố trí xuống đến đấy tạ long cái đó có thể biết tình huống cặp kẽ hơn nữa hắn cùng bất hà là bằng hữu nhiều năm sở hà nghi nghĩ vẫn gật đầu hắn hiểu được tiêu ngưng yên câu nói sau cùng Thực sự không phải là nói Tạ Long cùng Bất Hà là bằng hữu, hắn sẽ không có hiểm nghi, mà là cho dù có hiểm nghi, cũng bất tiện tại Bất Hà trước mặt nhắc tới, vậy còn không như giả không biết. Tiêu Ngưng yên cũng là cực kỳ thông minh chi nhân, thoáng cái đã nghị thấu chuyện đã trải qua, lập tức cười nói, "Ngươi coi như là số con lập rồi, giúp tuệ nghi tiểu nha đầu kia ngăn cản một đao." Sở Hà im lặng lắc đầu, một đao kia có thể kháng cự được không nhẹ, về sau nhất định phải nha đầu kia lấy thân báo đáp mới tốt. Sẽ bị ảnh tuyệt kiếm tôn người nhìn chằm chằm vào, một đao kia xác thực không tốt ngăn cản, còn lấy thân báo đáp sao? tiêu ngưng yên tàn bạo mà trường sở hà liếc tựa như tại cảnh cáo hắn đừng với tuệ nghi động cái gì lệnh ra đầu vóc hai người đối với khả năng tình huống thảo luận một hồi lại được không ra càng nhiều nữa kết luận càng không biết là ai ở trong tôi tính toán bất hà hòa thượng thầy trò mãi cho đến hai người trở về bí ẩn này để mới cuối cùng được dùng công bố là ngân hồ nhất định là nàng bất hà hòa thượng nghe xong sở hà cùng tiêu ngưng yên theo như lời tình huống liền lập tức đã có đáp án ngân hồ sở hà nhữ mày hiển nhiên không rõ ràng lắm cái này ngân hồ là ai tiêu ngưng yên giới thiệu nói ma môn có ba con hồ ly hồng hồ ngân hồ cựu vĩ hồ cái này ba con hồ ly giúp nhau cam thủ hồng hộ hồ tại tương châu nghe đồn ngươi đã biết cựu vĩ hồ nghe nói đã đã chết nhiều năm nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được xác nhận nói đến đây tiêu ngưng nhiên bỗng nhiên cả kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía liêu tuệ nghi bất hà hòa thượng cười xấu hổ cười tuệ nghi mẹ nó chính là cựu vĩ hồ tiêu ngưng nhiên càng phát ra há to miệng liên đối lấy nhìn về phía bất hà ánh mắt cũng biến thành cổ quái đại hòa thượng ngươi người xuất gia này thì ra đừng ngươi cũng chớ nói lung tung bất hà hòa thượng liên tục khoát tay tuệ nghi cha nàng theo ta là bạn tốt trước khi chết mới nàng giao cho ta đấy nếu ngày nào đó mẹ nó trở về rồi sẽ đem nàng tiếp đi đấy. Bất Hà và trên là bỏ ngay chính mình. Tuệ nghi lại không làm nữa, cầm lấy Bất Hà hòa thượng cánh tay mãnh liệt giao động tức dậy. sư phó, ta không cần đi. Hào hào được, ngươi không đi. khó khăn mới trấn an dưới Tuệ nghi Bất Hà lại vẻ mặt đau đầu về phía Sở Hà nhận lỗi. khổng thí chủ, lần này là tiểu tăng thầy trò liên lụy ngươi rồi. nếu là sự tình phát sinh lúc trước, Sở Hà tự nhiên là chạy được xa đến đâu thì chạy, nhưng đã sự tình đã đã xảy ra, Sở Hà cũng sẽ không nốc đến đắc tội nữa Bất Hà thầy trò, khiến cho hai đầu không có kết quả tốt. lúc này rộng lượng mà tỏ vẻ không sao. Bất Hà cũng không có tiếp tục nói nữa. Nhưng hắn biết, việc này thiếu Sở Hà một cái nhân tình là thật. Nếu mà so sánh, Sở Hà lại đối với ba con hồ ly chuyện cũ càng cảm thấy hứng thú một ít, liền hướng Tiêu Ngưng Yên truy hỏi tới. Tiêu Ngưng Yên cùng bất hà hòa thượng đều là trong Ma môn lão nhân, đối với mấy cái này bắt quái hiểu rõ không ít. Thì ra, cái này ba con hồ ly không chỉ đã sớm có biết, vẫn là có cùng nguồn gốc, bãi tại cùng một cái sư phó môn hạ. Về sau ba hồ cùng vào Ma môn, quan hệ lại càng ngày càng kém, cuối cùng thậm chí là vừa thấy mặt đã muốn đánh đập tàn nhẫn, Ma môn cuối cùng không có biện pháp rồi, đành phải đưa các nàng phân biệt phái đi địa phương khác nhau, làm cho các nàng không có cách nào gặp mặt. Ba hồ bên trong, yêu đồng hồng hồ thực lực mạnh nhất, thanh linh ngân hồ thủ đoạn cao minh nhất, cựu vĩ hồ thì nhất. Mê người, cái gọi là mê người nhất, kỳ thật cũng chính là ảo thuật tinh diệu nhất, chỉ có điều hồ yêu loại này tồn tại đặc thù, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến một ít tiểu diễm sự tình. Đang lúc sở hà bắt quái chi hỏa cháy hừng hực thời điểm, tại Kiến Lương một chỗ trong trang viên, một cái thần sắc tỉnh táo người trẻ tuổi đang ngồi trong phòng, trước mặt để đó một thanh đen kịt trường kiếm. Trường kiếm kia cùng người trẻ tuổi tầm đó tựa hồ có liên hệ nào đó, lặng lặng yên lơ lửng ở trước mặt hắn, từng sợi hắc khí tại giữa hai người tuần hoàn đến đáp lại. Điện hạ, Ảnh vệ tam truyền đến tin tức, nữ nhân kia chết rồi. Một vệ bóng đen ra hiện tại người trẻ tuổi bên người, dùng một loại trầm thấp ngữ điệu nói ra. Người trẻ tuổi đống nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi khó có thể che giấu lửa giận, hơn nửa ngày mới trầm rãi thở bình thường lại, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Là ai ra tay? Bóng đen trầm mặc một hồi, tựa như tại châm trước ngữ khí, nửa ngày sau mới nói, còn không rõ ràng lắm phía sau màn chủ tính chi nhân, có người đem cái này với tư cách nhiệm vụ, bỏ vào nhập môn khảo thí ở bên trong đi. Người trẻ tuổi kia cùng bóng đen, tự nhiên chính là kế thừa ảnh tuyệt kiếm lý mặc nhiên cùng với ảnh đạo nhân dùng bọn hắn cấp độ cân nhắc đối đầu thời điểm tự nhiên thủ trước tiên nghĩ chủ tính cả kiện sự tình người còn dưới thực tế tay người là ai cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể lý mặc nhiên cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra chính mình gần đây đắc tội với ai cô bé kia cùng lục hoa thanh dung mạo tương tự lại để cho lý mặc nhiên nổi lên chút ít tâm tư mới sẽ an bài người lưu lại nhìn xem nàng chỉ bất quá hắn bị người mời đi vào kiến lương tạm thời không có thời gian đi đón sợ cô bé kia không nghĩ tới rõ ràng trước bị người giết rốt cuộc là ai mời ta đến kiến lương lý mặc nhiên dẫn đầu nghĩ đến đấy là có người lợi dụng lúc này trên lệnh đánh chính mình một trở tay không kịp ảnh đạo nhân lập tức rõ ràng rồi ý của hắn nhưng hắn xem ra cũng không đồng ý lý mặc nhiên đích nghĩ cách là cùng đạo nhân sát tuyệt kiếm muốn hắn mau chóng tìm được truyền nhân cùng đạo nhân ý định tại kiến lương giải quyết dứt khoát http cùng tuyệt kiếm chọn lựa truyền nhân tự nhiên muốn thông báo ba người khác nhưng cô ý mời xin mời bọn họ chạy tới chỉ sợ lần này tuyển ra truyền nhân xác suất rất lớn hơn chẳng qua lý mặc nhiên là lòng nghi ngờ rất nặng chi nhân tuy nhiên không nghi ngờ cùng đạo nhân nhưng hay là hỏi vì cái gì không đi huyền không đảo ngược lại chạy đến kiến lương đến huyền không đảo bên kia đã nhìn chằm chằm rất nhiều năm những năm này chúng ta bốn người đều đem trọng tâm đặt ở nơi nào? Cùng đạo nhân cũng là bị bức phải không có biện pháp rồi, mới vỏ đã mẹ lại sức. ảnh đạo nhân bất đắc dĩ cười cười. tứ tuyệt kiếm không thể nói đồng khí liên tri, cũng hầu như quy là có chút tình nghĩa. bốn cái thủ hộ kiếm hồn càng là bạn cũ lâu năm, cùng tuyệt kiếm tìm không thấy truyền nhân, ảnh đạo nhân cũng không chịu nổi. thân là thủ hộ kiếm hồn một trong ảnh đạo nhân rất rõ ràng, tứ tuyệt kiếm tìm kiếm truyền nhân, cùng hắn nói là tìm kiếm người hữu duyên, còn không bằng nói là tìm kiếm tính cách cùng kiếm phù hợp với nhau người, nhiều lắm thì tại tiêu chuẩn này lên, đối với tu sĩ thiên phú thực lực còn có một chút yêu cầu, nhưng là phải tại trẻ tuổi tìm được một cái cuồng ngạo vô song thiên rộng lại nguyện ý sẵn sàng góp sức Ma Môn chi nhân, nói dễ vậy sao? Quy một chương 268, gặp lại Lý Mặc Nhiên. Đợi Sở Hà đám người trở lại Kiến Lương thời điểm, cục Tuyệt Kiếm ý định tại Kiến Lương xác định truyền nhân tin tức đã trở thành nửa công khai bí mật. Tin tức này vừa ra, có thể nói hơn phân nửa Ma Môn đều đã bị kinh động. Tứ Tuyệt Kiếm tại trong Ma Môn địa vị, cùng với chúng nó bản thân đại biểu lực lượng, tại có thể cùng Kiếm Linh hoạt Mỹ dung hợp dưới tình huống, đây là sở hữu tất cả sử dụng Kiếm Tu sĩ đều không thể cự tuyệt đấy. Cho dù là lần này lúc trước người trong Ma Môn đối với Tứ Tuyệt Kiếm truy đuổi cũng không có ngừng nghỉ qua, chỉ là lúc này trước tứ tuyệt kiếm chưa từng có công khai chọn lựa người thừa kế thuyết pháp hết thể đều là âm thầm tiến hành ngày nay bốn cái ghế đã qua thứ ba còn lại duy nhất của tuyệt kiếm kế thừa cơ hội cũng là đặc biệt bị người coi trọng kiến lương trong thành ma môn trong trang viên vương minh lần này cùng đạo nhân đem tin tức công khai thả ra thế nhưng mà đưa tới không ít mèo thích trộm đồ tại a. lưu lặng cùng vương tông húc ngồi đối diện nhau nói đến đây lời nói lúc khỏe miệng lại treo lên một tia nụ cười khinh thường vương tông húc làm như đối với đây hết thảy cũng không quan tâm tràn đầy tò mò vấn đạo ồ có người nào đến rồi hạn lúc mười ngày có thể đổi tới bên này đấy cũng chỉ có đang ở vân châu những người kia rồi lưu lặng hơi có vẻ nhẹ nhõm cười cười sở ra lão đại sở ân mạnh đế đôi hứa chiết xung quanh rời vẫn còn diệp ra diệp lâm tuyết nói đến đây lưu lặng như là nhớ ra cái gì đó lại nói may mắn trung mạc vẫn đã kết đan hắn tự kiềm chế thất phận, chắc có lẽ không đến theo chúng ta đoạn trung mạc vẫn tuy nói cùng bọn ta cùng thế hệ nhưng niên kỷ lên đã phải lớn hơn một vòng rồi hơn phân nửa không bỏ xuống được cái này mặt vương tông húc cười, cười nói ra kỳ thật lần này tới người không chỉ có những chuyện này nhưng là lưu lặng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu tại vân châu loại trừ mấy cái con em của đại gia tộc bên ngoài căn bản không đem những người khác để vào mắt vương tông húc nghĩ nghĩ lại nói huyền không đảo bên đó đây mặc dù là dùng lưu lặng cao ngạo nâng lên huyền không đảo thời điểm thần sắc cũng không khỏi trịnh trọng lên huyền không đảo lên vẫn là dùng luyện khí đệ tử là chủ yếu cho dù có thể sớm nhận được tin tức cố tình tranh đoạt người cũng không có mấy cái lưu lặng nhẹ nhàng lắc đầu nói ngược lại là ta nghe nói các người nam hải đến không ít người vương tông húc cười ha ha, ý hữu sở chỉ nói lưu huynh chớ để dò xét ta rồi một đảo tam phủ hai trọng tiền tổng cộng mới đến bốn người làm sao đến không ít người thuyết pháp cái gọi là một đảo tam phủ hai trọng tiền chỉ chính là vùng phía nam tại huyền không đảo bên ngoài mấy thế lực lớn cố niên cùng vương tông húc chỗ thiên lan đảo chính là trong đó một đảo lưu lặng gặp vương tông húc thần sắc không giống giả bộ cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì chỉ là cười miệng hai tiếng mà ở trong trang viên bên kia sở hà cùng tuệ nghi cũng thành công lao đem nhiệm vụ nộp đi lên tạ long lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt thần sắc như thường, liền như là đối với tuệ nghi trong nhiệm vụ cho hoàn toàn giống như không biết sự tình khổng tiểu huynh đệ cuộc tuyệt kiếm lần này cần công khai tiến hành truyền nhân chọn lựa vẫn còn thời gian mười ngày ngươi cũng không sao qua đi thử xem tạ long ngược lại là không có quên chuyện này sở hà rất khách khí cười cười tạ ơn ý tốt của đối phương lại tỉ mỉ hỏi thăm một phen tình huống cụ thể một bộ không để phòng chút nào bộ dạng chỉ là ngay tại sở hà hỏi thăm vừa có một kết thúc bất hà hòa thượng cùng tuệ nghi hai thầy trò còn không có lúc rời đi đột nhiên có mấy cái nam tử mặc áo đen xông vào một cái trong đó chỉ vào sở hà cao giọng nói chính là hắn sở hà con mắt nhắm lại đối phương cũng không hề che giấu khí tức ý tứ hắn thoáng cái liền nhận ra cái này là lúc trước bảo hộ thiếu nữ chính là cái người kia theo người nọ tiếng nói vừa ra bên cạnh hắn những người kia nhanh chóng đi tới đem sở hà vây ở trong đó các ngươi muốn làm cái gì Tiêu ngưng yên tiến lên một bước lạnh lùng nhìn xem bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này đã sớm chuẩn bị cũng biết một vị tôn giả không phải mình có thể gây đấy nhưng khi đối phương không kiêng nghệ gì như thế xuất hiện lúc nàng như cũ ép không được trong lòng tức giận sở hà thì đem lại bộ phận tâm tư đặt ở tạ long trên người quả nhiên gặp thần sắc hắn khẽ biến ánh mắt không trộn ở hướng một bên tuệ nghi ngắm đi trên mặt khó nén nghi hoặc chỉ là hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung ở vừa mới xuất hiện một đám ảnh vệ trên người không có người phát hiện dị thường của hắn chẳng qua sở hà đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút Nếu nói là cái này cả kiện sự tình đều là ngân hồ bố trí, liền cái kêu bảo hộ nữ hài ảnh vệ đều bị nàng thu mua, như thế nào lại thật sự tìm nhầm người đâu? Hay hoặc giả là đâm lao phải theo lao? Không ai có thể trả lời Sở Hà vấn đề, đối mặt Tiêu Ngưng Yên nhìn ngằm hầm, hầm, ảnh vệ Tam không thối lui chút nào trừng mắt nhìn trở về, ảnh vệ làm việc, không muốn chết liền tránh đứng ra. Sở Hà cùng Tiêu Ngưng Yên đề cập tới ảnh vệ sự tình, nhưng không có cùng bất hà hòa thượng nhắc tới lần này đắc tội với ai, là lấy hắn lúc này bỗng nhiên nghe được ảnh vệ danh hào, trong nội tâm liền tránh không được máy động. Tứ Tuyết kiếm một trong ảnh tuyệt kiếm. Bên này còn muốn lấy kế thừa cùng tuyệt kiếm Lại trước tiên đem tứ tuyệt kiếm một trong cho đã tội. Bất hà cùng thượng Minh Trắng rồi tiền căn hậu quả, cũng không khỏi vì là sở hà cục diện kêu khổ. Tiêu ngưng yên bị ảnh vệ một câu đính đến nói không ra lời, nàng vốn là ma tông xuất thân, như muốn nói là nhất thời khí phách, thay người bên ngoài đi ngăn cản một vị tôn giả học súng, vậy cũng đúng là làm có nàng. Sở hà ngược lại là đã sớm chuẩn bị, cười cười ngăn lại nàng, tiến lên phía trước nói, có chuyện gì? Lúc này trong trang viên người đã không ít, chung quanh còn có mấy người bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới ảnh vệ tam cũng không muốn cho chủ thượng rơi kế tiếp hoành hành ngang ngược bởi vì nữ nhân mà đối môn nhân lạnh lùng hạ sát thủ thanh danh liền quát lệnh một tiếng nói nói lời vô dụng làm gì theo chúng ta đi là được bất hà hòa thượng sắc mặt trầm xuống hắn không thể tưởng được đối phương lại sẽ như thế hùng hổ dọa người sở hà dù sao cũng là được liễu tuệ nghi liên lụy nhưng nếu là hắn lúc này vì là sở hà xuất đầu không nói trước có tác dụng hay không thân phận của tuệ nghi đã có thể không che giấu được rồi sư phó bất hà hòa thượng quay đầu nhìn lại đã thấy tuệ nghi chính bắt lấy hắn tăng bảo thẳng lay động Bất hà hiểu rồi chính mình đồ nhi ý tứ, nàng từ nhỏ liền giết con gà đều không dám, lại thế nào chịu vứt bỏ cái kia khổng sâm mặc kệ? Nhưng mà có một câu gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Bất hà hòa thượng hít sâu một hơi, cắn răng, vẫn là lôi kéo tuệ nghi tay lui ra phía sau một bước, hướng về phía cái kia ảnh vệ tam chắp tay trước được nói: mấy vị, nếu không sự tình khác, tiểu tăng liền đi trước một bước rồi. ảnh vệ tam ngắm hắn liếc, đối với loại này nghe được ảnh vệ danh hào về sau, liền nhịn không được nên rời đi trước người, hắn cũng đã gặp không ít, suy cười một tiếng, không nói gì, chỉ là khoát tay ra hiệu hắn ly khai. sư phó ngươi. Tuệ Nghi bị bất hả hòa thượng lôi kéo đi ra ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Liên tiêu ngưng nhiên cũng kinh ngạc xoay đầu lại, nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Sở Hà lại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nói: Ngươi cũng đuổi kịp, ảnh tuyệt kiếm chỗ đó ta có biện pháp giải quyết đấy. Sau một lát, Sở Hà liền đi theo cái này mấy cái ảnh vệ đi tới một chỗ trong sân. ảnh tuyệt kiếm liền ở nơi này sao? Không hổ là tôn giả a, cái này đãi ngộ chính là không giống với. Sở Hà nhìn xem chung quanh cái này xa hoa trang phục, không khỏi lên tiếng nói: Bởi vì tứ đại thủ hộ kiếm hồn tồn tại, tứ tuyệt kiếm cấp dưới lực lượng, tại trong ma môn vẫn luôn rất có tồn tại cảm giác ảnh vệ môn cũng là hoành hành ngang ngược đã quen đối với sở hà cảm khái lúc này châm chọc khiêu khích vài câu chẳng qua lại không nói thêm gì dù sao trong mắt bọn hắn giống như vậy không hề bối cảnh tu sĩ đắc tội nhà mình chủ thượng về sau kết cục bình thường đều là rất bi thẳng đấy hoàn toàn không cần phải nhiều trao đổi đi vào đợi đi vào một cái phòng nhỏ trước thời điểm cái kia cùng sở hà gặp qua một lần ảnh vệ tam liền dùng sức đẩy đưa hắn đổ lên trước cửa sau đó nói một cách lạnh lùng nói sở hà cười cười không nói gì rất nghe lời đi vào cửa bên trong đang ngồi lấy một người lấy áo đen thần sắc nghiêm túc người trẻ tuổi cùng hắn bay kiến không chỉ một lần mặt sở hà đương nhiên có thể nhận ra đối phương chính là lý mặc nhiên ngồi lý mặc nhiên cũng không hề ngầm đầu chỉ là lạnh nhạt nói sở hà mặt lên treo một tia kỳ dị dáng tươi cười theo lời mà ngồi ở chỗ này nhìn thấy lý mặc nhiên sở hà trong nội tâm tránh không được có chút thổn thức tỉnh hai người lần thứ nhất gặp lại là tại tuyệt mệnh trong cốc khi đó hai người còn không phải đối đầu giúp nhau cũng chỉ là tiện tay lừa bịp đối phương một bà chỉ là cũng không nghĩ tới đối phương xa so chính mình tưởng tượng phải khó chơi rồi sau đó hay bởi vì dược linh cốc đệ tử sự tỉnh Sở Hà cùng Lý Mặc Nhiên đích mâu thuẫn càng ngày càng quyết đại. Đến Vân Thiên môn Sở Hà cường hành mang đi lục hoa thanh, giữa hai người đã xem như kẻ thù sống còn rồi. Hiện tại Sở Hà khổng sâm thân phận, một lần nữa ngồi vào Lý Mặc Nhiên trước mặt, hai người tạm thời chung sống hòa bình, không thể không nói là một loại kỳ lạ thể nghiệm. Người chính là khổng sâm. Lý Mặc Nhiên như trước không có ngần đầu, tựa hồ đối với Vương thân phận như vậy, liếc mắt nhìn đều lại để cho hắn cảm thấy khó chịu nổi. Vâng. Sở Hà dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Đổi thành người khác, còn khả năng bị Lý Mặc Nhiên hù đến có thể sở hạ nhưng lại nhìn xem hắn đi đến một bước này người ở đâu sẽ không biết lý mặc nhiên đích chi tiết trước kia xuất thân thấp hèn lúc đối với đại tông môn đệ tử vô cùng phẫn hận hiện tại đông nhiên ngồi ở vị trí cao liền khó miễn bất chút khắc chế có thể nói hiện tại lý mặc nhiên chỉ biết so trước kia chính hắn căm thù những người kia càng quá phận càng bá đạo điểm này theo ảnh vệ môn làm việc cũng có thể nhìn ra có lẽ là bị sở hà bình thường ngựa khí kích thích lý mặc nhiên lần thứ nhất ngẩng đầu lên âm lãnh hai mắt nhìn thẳng sở hà hai mắt nói một cách lạnh lùng nói ngươi biết không biết ngươi giết là người nào ma môn muốn ta giết người sở hà thanh nhâm như trước bình thường lý mặc nhiên đích khoe miệng kéo ra vẻ tươi cười đừng có dùng ma môn ép ta ta nếu muốn giết ngươi không có người nào có thể ngăn được không đáng sở hà nguyên đến không hề tụ tập đồng tử chậm rãi co rút lại dừng ở lý mặc nhiên cười nói tại nơi này sắp sửa sinh ra đời cuồng tuyệt kiếm thời khắc mấu chốt vì giết ta, còn muốn vận dụng ảnh vệ thậm chí ảnh đạo nhân lực lượng không đáng tứ tuyệt kiếm thể tụ lẫn nhau ở giữa địa vị so sánh cũng biết dần dần hiện lộ ra nếu như ở thời điểm này bị người biết lý mặc nhiên bản thân liền giết một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều không thể làm được tất nhiên không chiến trước bại thậm chí khả năng chịu đến mặt khác ba người vào Lý Mặc Nhiên sắc mặt dần dần âm trầm đứng dậy, sau nửa ngày về sau mới cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta. Vậy ngươi lại có hay không có đoán được, ta sẽ như thế nào đối phó ngươi? Lời còn chưa dứt, Sở Hà sau lưng bỗng nhiên toát ra một đoạn tiểu kiếm, đâm thẳng cái hót mà đến. Quy một chương 269, trăm quyền thế tươi đẹp. Lý Mặc Nhiên sẽ làm thế nào? Sở Hà so với ai khác đều tin tưởng, cho nên hắn sớm có phòng bị. Huyền xà thôn Thiên Quyết không chỉ lại để cho hắn có thể giấu giếm hơi thở của mình, càng mang cho hắn vô cùng nhạy cảm linh giác. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng đứ tuyệt kiếm trong thích hợp nhất Sở Hà đấy, hẳn là Lý Mặc Nhiên trong tay cái thanh này ảnh tuyệt kiếm mới đúng. Tại đen kịt tiểu kiếm tự sau đầu dâng lên trong ngáy mắt, hào quang màu u lam liền đồng thời dần hiện ra ra, một cái màu xanh da trời cự mãng hư ảnh tự Sở Hà sau lưng sinh ra, quỷ bí mà thâm thủy kiếm ý rung động, đen nhánh kia tiểu kiếm đúng là lại rơi không đạt được hảo. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà tu vị càng ngày càng tinh thâm, tại trên kỹ xảo ngự kiếm thuật khai phát đã nhanh đến mức cực hạn, phản mà đối với kiếm ý điều khiển, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn cảm giác có thật lớn không gian phát triển đối mặt đồng dạng sử dụng kiếm tu sĩ nhất là kiếm y cấp độ không bằng hắn đấy minh tính cấp độ kiếm ý cơ hồ chính là nghiền ép thức tồn tại mặc dù là có được lấy ảnh tuyệt kiếm lý mặc nhiên tại sở hà đông nhiên làm khó dễ giới tình huống cũng khó tránh khỏi gặp hắn mà nói kiếm ý nhiếp trụ đen kịt tiểu kiếm cũng kéo lại lý mặc nhiên một bộ phận linh thức cùng chân khí từ diệu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ giống như ẩn nút trong bóng tối độc xà kiếm ăn bình thường vô cùng trong một cái mắt liền đi tới lý mặc nhiên trước mặt lý mặc nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người dám ở trong ma môn ra tay với hắn thế tới lại là như thế mạnh mẽ không thể không nói tương đối dài một thời gian ngắn sống an nhàn sướng sướng, mặc dù là Lý Mặc Nhiên như vậy người cơ cảnh, tâm thần cũng tránh không được có một tia lời biếng, thế cho nên tại bỗng nhiên đối diện nguy cơ lúc, không cách nào trước tiên làm ra phản ứng. Keng. Kim loại giao kích thanh âm truyền ra, lại để cho Lý Mặc Nhiên chấn động trong lòng. Từ diệu kiếm cuối cùng không có thương tổn đến Lý Mặc Nhiên nửa sợi tóc gáy, đây là sợ hà sớm có đoán trước đấy, bất quá con mắt của nó lại đã đến. Bởi vì ra tay ngăn lại hắn một kiếm đấy, không phải Lý Mặc bản thân, mà là thời khắc thủ hộ ở bên cạnh hắn ảnh đạo nhân. Ảnh đạo nhân cho là hắn ngăn không được một kiếm này, dù là chỉ là có khả năng ngăn không được hắn cũng sẽ không cho phép chủ thượng mạo hiểm, cho nên hắn xuất thủ. Lý Mặc Nhiên đích khuôn mặt căng thẳng, ảnh đạo nhân ra tay, liền ý nghĩa hắn Lý Mặc Nhiên đã thua, đã thua bởi trước mắt cái này bình thường không có gì lạ nam tử, hơn nữa chỉ là một kiếm, từ diệu kiếm bị hoành qua một bên, thân kiếm lại như cũ vô cùng vững vàng, nhìn không ra chút nào run rẩy. đối mặt kim đan chân nhân một kích, hắn như trước lộ ra không chút hoang mang, có thể chính là loại biểu hiện này, mới càng làm cho Lý Mặc Nhiên khó chịu nổi. hắn thậm chí đã có một loại khắp nơi bị người áp chế cảm giác, loại cảm giác này, Lý Mặc Nhiên chỉ tại trên người một người cảm thụ qua, ngươi là thứ hai làm ta cảm thấy chán cái người nhưng Lý Mặc Nhiên cuối cùng là kế thừa ảnh tuyệt kiếm nam nhân tận nhẫn năng lực chính là so với Sở Hà không thua bao nhiêu trong lòng tức giận bị hắn rõ ràng ép xuống chỉ để lại như vậy một câu nói lạnh lùng ồ cái thứ nhất là ai đó Sở Hà mặt lên lộ ra một kia vừa đúng kỳ sắc hắn biết Lý Mặc Nhiên muốn dùng này tìm về một ít tâm lý ưu thế lúc này cũng là theo ý của hắn thực đem đối phương ép có thể không có, có chỗ tốt gì quả nhiên đem suy nghĩ rơi xuống trên thân người kia thời điểm Lý Mặc Nhiên tức giận trong lòng liền dẹp loạn rất nhiều đối thủ của mình thế nhưng mà những cái kia thiên chi tiêu tử những cái kia sinh ra liền nhất định mạnh hơn người khác người cùng người này so sánh cái gì kính lý mặc nhiên không nói lời nào sở hà liền túi đầu không mở miệng ảnh đạo nhân do dự nhìn sở hà liếc thật sự xem cũng không được gì đành phải khẽ gọi một tiếng điện hạ ảnh đạo nhân thanh âm lại để cho lý mặc nhiên giật mình tỉnh lại rốt cục nghĩ này trước mắt còn có một người chờ đợi mình xử lý lý Mạc mặc nhiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng chậm rãi nói ra trốn đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn đi nơi nào việc này về sau ngươi đem chịu đến ảnh vệ vô cùng vô tận đuổi giết ngươi sở hữu tất cả thân nhân bằng hữu đều bởi vì ngươi mà chết hắn nói rất chậm tựa như tại hưởng thụ quá trình này cái này là quyền thế tư vị a lý mặc nhiên có lẽ không hề thiếu lực lượng nhưng hắn xác thực cực nhỏ nhận thức qua quyền thế mang đến tươi đẹp tại kế thừa ảnh tuyệt kiếm tôn giả bên ngoài về sau chủ động trêu chọc phải người của hắn cũng không nhiều ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tuy nhiên cái tia trương bình phạm trên mặt không có nửa điểm chấn động nhưng lý mặc nhiên vẫn có thể nhìn ra mặt của đối phương gõ má đã căng cứng lên ánh mắt nhìn xuống phía dưới dấu ở trường bảo ở bên trong tay đang tại run nhẹ nhẹ mặc dù đối với phương cực lực che giấu nhưng trong không khí tràn ngập luồng khí tức kia lại làm cho lý mặc nhiên cảm thấy sung sướng loại khí tức này lý mặc nhiên không thể quen thuộc hơn được rồi đó là sắc khí tự giải quyết cho tốt lý mặc nhiên đứng dậy nhanh chóng quay người rời đi trong thanh âm mang theo vài phần không hiểu khỏe ý ảnh đạo nhân cũng biến mất theo mà sở hạ tại nguyên chỗ tính toạ trong chốc lát trên mặt thần sắc ấm lãnh nghiêm túc và trang trọng sau nửa ngày về sau mới đứng dậy ly khai mãi cho đến hắn ly khai ngôi biệt viện này thần sắc mới chậm rãi thu liệm đứng dậy chỉ còn lại có một vòng tươi cười quái dị trong biệt viện một loại trong góc ảnh đạo nhân chính cung kính đứng ở lý mặc nhiên trước mặt điện hạ cái kia khổng sâm liền làm theo lời ta bảo lý mặc nhiên bình tĩnh nói cung tuyệt kiếm truyền thừa xác định được lúc trước không cần động thủ với hắn đợi sự tình sau khi kết thúc ta muốn hắn đạt được một cái trọn đời khó quên giáo hấn vâng đem sở hà bình an theo lý mặc nhiên đích trong sân đi ra lúc trước dẫn hắn tới mấy cái ảnh vệ sớm đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại là tạ long như trước ở phía sau đường ngồi đây là chức trách của hắn Ngươi. tạ long ngạc nhiên nhìn xem sở hà bình an trở về tại chỗ đứng dậy trên mặt là khó có thể ngăn chặn vẻ kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt vị kia không có làm khó ngươi đi không có Sở Hà cười cười nói nói, Điện hạ xem ra thật dễ nói chuyện, dễ nói chuyện. Tạ Long nao nao, nhìn xem Sở Hà ánh mắt không khỏi cổ quái Http. Tuy nói vị kia ảnh tuyệt kiếm tôn người thượng vị không lâu, lộ diện cũng không nhiều, nhưng ngẫu nhiên phong cách hành sự vẫn là sẽ tiết lộ ra một ít. Vô luận là từ chỗ nào, Tạ Long cũng chưa từng nghe nói vị kia sẽ dễ nói chuyện. Tạ tiên Bối, không biết bọn hắn ba vị. Sở Hà gặp Tạ Long trầm mặc không nói, liền lại hỏi Tiêu Ngưng Yên ba người đích hướng đi. Hả, bọn hắn một sớm đã đi. Tạ Long theo bản năng mà hồi đáp, lập tức lại con mắt nhắm lại, cười ha hả nói nói khổng tiểu huynh đệ thế, nhưng mà đối với cái kia bất hạ cử động tâm có bất mãn. Sở Hà sắc mặt biến đổi, cảnh giác nhìn Tạ Long liếc, lại cố tự chấn định xuống giống như, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, không cần khẩn trương. Tạ Long vô vô bờ vai của hắn nói, tuy nói ta cùng bất hạ là nhiều năm hảo hữu, nhưng hắn như vậy tuyệt tình cách làm, cũng quả thực làm cho người khinh thường. Tiểu huynh đệ nếu có tâm tìm hắn để gây sự, ta là tuyệt đối chống đỡ đấy. Sở Hà cố nén trong lòng buồn cười, làm như cân nhắc hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi giúp thế nào ta? Quy một chương 270, liên tục bầu trời nước sông. Sở Hà vốn tưởng rằng Tạ Long thiết kế tuệ nghi là bị người bức hiếp hoặc là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng là từ sau đường sau khi rời khỏi, hắn liền lại không có loại suy nghĩ này rồi. Xuất gia đầu tiên, chật chật chật, vẫn là đánh giá cao những người này tình nghĩa. Sở Hà vừa chạy ra ngoài lấy, một bên thấp giọng tự nói, lạnh cười nói, hắn từ trước đến nay không sợ bằng lớn ác ý đi phỏng đoán nhân tính đáng ghê tờ mặt, nhưng khi sự tình thật sự phát sinh ở trước mặt hắn lúc, hắn sẽ gặp dùng đạo đức gương mẫu biểu lộ tư thái đi cảm khái hai câu, quả nhiên là nhân tâm không cổ a. đương nhiên, Sở Hà mà thực nhất hiểu rồi chính mình là hạng người gì, hắn cũng không thể so với cái kia Tạ Long tốt bao nhiêu chỉ bất quá hắn người này xưa nay là song trọng tiêu chuẩn ít nhất tại đạo đức phương diện đối với yêu cầu của mình cùng người khác có thể không giống với có điều cho rằng bằng ta là có thể đem bất hà thầy trò dẫn ra cũng thật sự là quá ngu đấy đang cùng tạ long một phen trò chuyện về sau sở hà liền từ chỗ của hắn đã nhận được một cái diệu kế chỉ là sở hà cuối cùng lại cấp ra như vậy một cái đánh giá ma môn trong trang viên một chỗ hẻo lánh ở bên trong cùng sở phòng trừng là có bao nhiêu hồ trước sau chân sau khi rời đi đường tạ long chính cung kính đứng ở một cái áo trắng thiếu nữ trước mặt hai mắt chăm chú nhìn mặt đất không dám chút nào ngẩng đầu hắn sợ chính mình ngấm đầu sẽ vì là thiếu nữ dung mạo mê hoặc không tự giác lộ ra cho hề cái này dạng nhân ma trong môn phái có thể số lượng cũng không ít ngươi xác định cái kia khổng sâm sẽ nguyện ý giúp giúp bọn ta áo trang thiếu nữ nhẹ nhàng hé miệng thanh em nguyện chuyển đẹp và tinh mịch giống như ngày xuân ở bên trong chim hoàng anh tạ long như trước túi đầu thắt xuống đúng thế theo tại hạ xem cái kia khổng sâm không giống như là lòng dạ rộng bao nhiêu quảng tri nhân bất hà hòa thượng không dám vì đó xuất đầu lại để cho hắn sinh được một hồi hai bay vạ gió hai người cửu coi như là kết lại rồi thấy đối phương không có trả lời Tạ Long lại nói tiếp, chỉ cần khổng sâm chịu ra mặt, chúng ta có thể đem cái kia thằng chó con dẫn ra. Vậy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rồi. Áo Trang thiếu nữ ôn hòa cười cười, nữ khí bình thản nói ra, ngươi liền xác định như vậy bất hà có thể bị dẫn ra? Ách, Tạ Long ngần người, lập tức miễn cười lớn nói, tại hạ cùng với bất hà tương giao nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ cách làm người của hắn. Hắn đối với khổng sâm hổ thẹn trong lòng dưới, khổng sâm xin hắn hỗ trợ, hắn là quả quyết sẽ không cự tuyệt đấy. Há, vậy hãy để cho hắn thử xem đi. Áo Trang thiếu nữ không ở kiên trì, chỉ là bình tĩnh nói, lập tức khoát tay áo tạ long như chút được gánh nặng khẽ không người nhanh chóng lui đi ra ngoài sau khi hắn rời đi một lát áo trăng thiếu nữ bên người lại đi ra một cái tiểu cô nương tương tự là một thân tuyết trắng xem ý vóc dáng lại chỉ đến thiếu nữ phần eo. tỉ tỉ ngươi nói cái này tạ long có thể thành công sao bé gái tựa hồ đối với tạ long âm nhiêu cũng không bài xích ngược lại nhiều hứng thú bộ dáng không thể nào một thằng ngu mà thôi áo trăng thiếu nữ khinh thường cười cười sau đó lại giải thích nói kỳ thật hắn trước kia cũng không ngu ngốc chỉ là đối với bất hà thành kiến quá sâu đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắn bé gái lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ nói ra nếu như cái kia khổng xâm thật có thể đem bất hà cùng tuệ nghi dẫn tới đó nghe cũng không sai à bất hà chịu đi ra không có nghĩa là chịu mang tuệ nghi đi ra áo trang thiếu nữ mỉm cười lắc đầu huống hồ có thể theo lý mặc nhìn trong tay bình yên vô sự người rời đi nào có dễ dàng như vậy lợi dụng sở hà không có rảnh lo lắng tạ lòng bất hà giữa hai người xấu xa tại trong trang viên mọi nơi đi dạo một vòng mấy lúc sau hắn liền đem cùng tuyệt kiếm chọn lựa truyền nhân sự tình thăm dò được rồi mười ngày sau kiến lương ngoại thành bầu trời sông lâu Bầu trời sông lâu là kiến lương phủ cận cực có danh tiếng một chỗ di tích cổ, cả tòa lâu bị vờn quanh bầu trời nước sông vậy ở chính giữa, mà bầu trời nước sông càng là có thêm thiên nhiên huyền diệu. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành, ra vào hết sức bất tiện. Vương Minh, ngươi nói cái kia cùng đạo nhân là tóc cái gì thần kinh, nhất định phải đem chọn lựa truyền nhân địa điểm định ở chỗ này. Lưu lặng ngoan ngoãn ngồi ở một chiếc phá trên thuyền, trong miệng càng không ngừng oán trách, hơn nửa bên siêu mỹ vẫn là ở mức đấy. Hắn tuy nói là kiến lương người địa phương, nhưng lúc còn rất nhỏ liền bị đưa đi huyền không đảo học nghệ, về sau lại du lịch Vân Châu, rất ít trở lại kiến lương. Lần này một lần tình cờ nghe nói bầu trời nước sông thần kỳ truyền thuyết về sau, không phục Lưu Lặng tại chỗ quyết định không ngồi thuyền, nhất định phải cùng Vương Tông Húc ngự kiếm mà đi, vượt qua bầu trời sông. Kết quả không đợi Vương Tông Húc đội kịp, vừa mới bay lên trời Lưu Lặng liền thân hình trì trệ, bị nào đó thần bí lực trường trực tiếp kéo xuống, một đầu vào bầu trời trong nước. May mắn bầu trời sông tuy nhiên thần bí, nhưng dù sao không phải trong truyền thuyết 3000 nước thủy, Lưu Lặng chẳng qua là khi ướt súng, không có ra cái đại sự gì. Chẳng qua bởi vì ngay từ đầu không có có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Đại Công Tử cũng chỉ đành ủy khuất bằng hữu của hắn Vương Tông Húc, với hắn cùng một chỗ ngồi một chiếc địa phương thuyền hỏng tiến về trước bầu trời sông lâu rồi. Vương Tông Húc ngược lại là thấy rất khai mở, cười cười nói, muốn đến trí bảo, cũng nên từng có người tính bền dẻo, một chút khó khăn lại đáng là gì đây? Lưu Lặng miễn cưỡng cười theo hai tiếng, trên mặt mây đen nhưng lại lau không đi đấy. Hai người bọn họ ngồi như vậy một tên vượt sông, ven đường khó tránh khỏi bị người chế nhạo, chính mình mất mặt không nói, còn làm phiền hà hảo hữu, càng làm cho Lưu Lặng khó chịu. Được phép cảm thấy có chút xấu hổ, Lưu Lặng liền bắt đầu một thoại hoa thoại thức dậy, Vương Minh. Nghe nói tứ tuyệt kiếm truyền thừa không chỉ coi trọng tu vị, năng lực, càng coi trọng người thừa kế tâm tính. Vương Minh đợi tí nữa cũng không thể như bình thường như vậy khiêm tốn a. Vương Tông Húc không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên trong mắt hắn, chính mình bằng hữu lưu lặng chính là cái bao cỏ. Nhưng những lời này nhưng lại không có nói sai đấy. Trên thực tế phía trước đến kiến lương lúc trước, sư phó của hắn Nam Hải Kiếm Hoàng liền từng theo hắn nhắc qua. Tính cách của hắn căn bản không thích hợp kế thừa cùng tuyệt kiếm. Dù là cường hành truyền thừa, cuối cùng chỉ sợ cũng tiền đồ khó lường. Chỉ là Vương Tông Húc tuy nhiên bề ngoài khiêm tốn nạo khí tận trong xương thủy khí lại không thể so với bất luận kẻ nào thấp mắt thấy tứ tuyệt kiếm chuyển thừa như vậy đường tắt bày ở trước mắt há lại sẽ ngồi yên không lý đến cân nhắc chỉ chốc lát vương tông húc lại lộ ra một vòng dáng tươi cười như chúng ta người như vậy biết cường giả chân chính là dáng dấp ra sao lại có mấy cái sẽ cùng đến không biên giới đâu này người không biết mới không sợ không nghĩ tới hắn nói còn chưa dứt lời lưu lặng lại đột nhiên nở nụ cười vương minh tựa hồ đã quên một người a vương tông húc xác thực không nhớ ra được tên môn tử đệ ở bên trong có cái nào đặc biệt của vọng giao hỏa lưu lặng cười ha ha Các người nam hải gần đây ra cái tiểu bá vương ngươi có thể đừng nói cho ta chưa nghe nói qua vùng phía nam tại huyền không đảo bên ngoài mấy thế lực lớn thường có một đảo tam phủ hai trọng thiên mà nói trong đó tam phủ phân biệt ở vào ba châu mà thiên lan đảo cũng được xưng là hai trọng thiên cực quang bầu trời u minh bầu trời lại toàn bộ tập trung ở nam hải mà cái gọi là nam hải tiểu bá vương chỉ chính là xuất thân u minh bầu trời một tên đệ tử ngươi nói là nhiều khuê vương tông húc thoáng cái nhớ tới người này lập tức lại không thể tưởng tượng nổi nói hắn hiện tại cần liền trúc cơ đều không hoàn thành a cũng chạy đến tranh đoạt cuồng tuyệt kiếm lưu lặng lại thần bí cười cười chính xác ra Nhiêu Khuê vẫn là luyện khí đỉnh phong, hơn nữa so chúng ta còn sớm một ngày đến. Quy 1 chương 271, Nam Hải tiểu ba vương. Tại vùng phía Nam Ba Châu, Nam Hải là một cái phi thường đặc thù khu vực. Tại đây không có quốc gia, không có tông phái, chỉ có từng tòa tài nguyên phong phú hải đảo, cùng với dựa vào những tư nguyên này phát triển, khiến cho người hoa mắt tất cả thế lực lớn. Những thế lực này bên trong, cương đại nhất đúng là đứng hàng một đảo tam phủ hai trọng tiên bên trong, Nam Hải kiếm hoàng chấp trưởng thiên lan đạo, cùng Nam Hải xưa nhất hai thế lực lớn cực quang bầu trời, U minh bầu trời. Nam Hải tu sĩ sinh tồn tình huống rất không giống đất liền như vậy yên ổn chớ nói chi là cùng huyền không đảo như vậy thánh địa tu hành so sánh với huyền không đảo mặc dù bị xưng là thánh địa tu hành loại trừ sản vật phong phú bên ngoài càng là vì chỗ đó tông phái mọc lên san sát như rừng trong tông môn bộ rất ít cho phép đệ tử tự giết lẫn nhau dù là tu hành tốc độ không nhanh cũng không cần phải lo lắng làm mất mạng mà nam hải liền không giống với lúc trước tại đây cơ hồ mỗi ngày đều bộc phát hoặc lớn hoặc nhỏ tranh đấu đại bộ phận tu sĩ đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt mong muốn tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong sống sót muốn trả giá đồ vật so với địa phương khác hơn rất nhiều chẳng qua như vậy cạnh tranh cơ chế giới nam hải tu sĩ bình quân khối lượng cũng càng ngày càng cao dù là chỉnh thể còn so ra kém huyền không đảo tại giới kim đan giai đoạn cũng có thể tách ra vật cổ tay rồi không biết từ đâu lúc bắt đầu nam hải một bộ phận tu sĩ rất là xem thường đất liền đệ tử nhất là huyền không đảo đi ra người đưa bọn chúng xem thành một đám nhà ấm ở bên trong đóa hoa chịu không nổi nửa điểm đà kích mà nam hải tiểu bá vương nhô khuê chính là một cái trong số đó này ngươi tới ta hỏi ngươi nơi này chính là bầu trời sông lâu ngươi hay vậy có hiểu lễ phép hay không à? tiểu tử ngươi dám nói chuyện với ta như vậy ngươi biết không biết ta là ai cút ngay tại sao vài câu đơn giản đối thoại về sau tại nam hải hoành hành ngang ngược gần 20 năm nhiêu khuê rốt cục nên đón trong đời cái thứ nhất đả kích nặng nề hắn rõ ràng bị người một kiếm đánh bay rồi lao hoác ngươi không sao chớ tại nhiêu khuê bên người đang có một nam một nữ cầm kiếm mà đứng nàng kia chính vẻ mặt ân cần mà nhìn hắn nhiêu khuê sắc mặt âm trầm được đáng sợ dù là sư tỷ quan tâm lại để cho hắn rất vui mừng cũng khó có thể vớt lên trong lòng của hắn nổi giận hắc hắc hắn làm sao có thể không có việc gì bên kia nam tử trẻ tuổi suy cười một tiếng nói còn nói cái gì nam hải tiểu bá vương vừa qua khỏi đến liền làm cho người ta một kiếm đánh bại nghe nói vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt nhiều khuê bị người một kiếm đánh bại thời điểm hai người bọn họ cũng ở bên cạnh thấy rõ ràng chỉ có điều quá trình kia quá nhanh thế cho nên hai người đều không có thời gian phản ứng kha lương ngươi câm miệng chúng ta nam hải bị mất mặt mặt ngươi rất vui vẻ thật sao nàng kia lạnh lùng quát lớn hắn một câu mà kha lương chỉ là bĩu môi không nói gì thêm nếu là thay đổi bình thường chỉ sợ nhiều khuê đã sớm đối với cái này kha lương độc thủ chỉ là hiện tại hắn lại không cái này tâm tình Thấy hắn không hề nói nhiều, nữ tử lại quay đầu tới dỗ rảnh dậy nhiều khuyên đến, "Lão Hoắc, ngươi đừng nản chí. Người nọ cũng không quá đáng là ỷ vào đánh lén trí lợi mà tôi, thật muốn chính diện đối chiến, hắn không có thể liền là đối thủ của ngươi." Ta xem không phải đâu." Kha Lương vốn đã câm miệng, nghe nói như thế lại nhịn không được suýt cười một tiếng, người nọ rõ ràng đã kiếm ý minh tính, các ngươi đại sư minh đến cũng không dám nói thắng dễ dàng đối phương. "Kha Lương." Nàng kia từng chữ từng chữ hô lên tên của đối phương, thần sắc phảng phất muốn nuốt sống đối phương nguyên dạng. Kha Lương thấy nàng đã đến bộ phát biên giới, vội vàng khoát tay một cái nói, "Ta thế, nhưng mà ăn ngay nói thật ta ngươi đừng như vậy chừng mắt ta nữ tử mở to hai mắt nhìn nặng nghề mà thở hổn hển tựa hồ lúc nào cũng có thể buộc phát ra lửa giận vừa lúc đó một mực thần sắc khó coi như khuê lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng minh sư tỷ đừng nói nữa vốn chính là ta tài nghệ không bằng người mục đích lần này là tranh đoạt cuồng tuyệt kiếm cũng không phải rất thích tàn nhận tranh đấu nghe được câu này minh hinh tựa như là lần đầu tiên nhận thức người sư đệ này bình thường từ đầu đến chân đưa hắn đánh giá một phen tại tranh đoạt cuồng tuyệt kiếm trước giờ sư đệ lại bị người khiến cho tin tưởng bị nhục đã mất đi ngày bình thường vẻ này nạo khí chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho căm tình Hôm nay chính là cuồng tuyệt kiếm chính thức chọn lựa truyền nhân thời gian, cứ việc bầu trời sông lâu vị trí không tốt lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều ma môn tinh anh chạy tới, nhiều khuê trên người chuyện đó xảy ra, tự nhiên cũng đã rơi vào không ít người trong mắt. Cắt! Còn cái gì Nam Hải tiểu ba vương, thì ra chính là một công tử bột. Ha ha ha! Bị một cái vô danh tiểu tốt một kiếm giải quyết, thật đúng là đủ mặt mày dạng dỡ đấy. Hừ hừ, ta sớm liền biết sẽ là như thế này. Nam Hải man hoang chi địa, lại có thể xuất hiện cái dạng gì thiên tài tu sĩ? vô số cười nạo thanh âm tại ba người chung quanh quanh quẩn minh Hinh lại có chút khẩn trương nhìn về phía Nhiêu khuê người sóc nhưng chỉ là trầm mặt lắc đầu không nói một lời hướng lên trời sông lâu đi đến không ai chú ý tới khoe miệng của hắn lại treo một nụ cười lạnh lùng cười đi tận tình cười đi chờ các ngươi tự mình đối với lên người nọ thời điểm liền sẽ biết hắn khủng bố đến mức nào như vậy một cái đối thủ cương đại ta cần gì phải sớm cáo chi các ngươi đợi lưu lặng cùng vương tông Húc đi vào trung ương bầu trời sông tự thời điểm nhô khuê ba người đã sớm tiến vào trong lầu không qua lúc trước đám người thích nghe ngóng sự tỉnh lại vẫn còn bị không ngừng tán dương lấy đến từ Nam Hải, có phần có danh tiếng tu sĩ, lại bị bản thổ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật một kiếm đánh bại, cái này chẳng lẽ không phải một cái rất tốt để tài câu chuyện sao? Cho nên lưu lặng, Vương Tông Húc hai người vừa đến, lập tức liền đã nghe được bị chuyện đếm rõ số lượng cái phiên bản, biến thành nhiều khuê nói năng lố mãng, đùa giỡn đối phương bạn gái, kết quả bị một kiếm trọng thương tin tức. Nói láo, đánh rắm. Nhiều khuê cái kia phong tử, tên điên, từ trước đến nay không gần nữ sắc, hắn sẽ đi đùa dỡn ai bà gái? Cho dù là dùng Vương Tông Húc tốt như vậy hàm dưỡng, nghe được một loạt mang theo địa vực kỳ thị đồn đãi về sau, cũng nhịn không được nữa phát nổ nói tục lưu lặng cũng đúng tin tức này cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối chẳng qua hắn dù sao không phải nam hải người còn không có bao nhiêu cảm động lấy, liền an ủi hào hữu vài câu sau đó khuyên hắn trước cùng nhau đi vào bầu trời sông lâu chờ đợi bầu trời sông lâu vẫn là cởi mở đấy hiện tại đợi tại người ở phía ngoài phần lớn chỉ là tại chờ đợi đồng bạn của mình đợi lưu vương hai người đi vào bầu trời sông lâu về sau mới phát hiện chân chính có địa vị đối thủ lúc này đã hầu như đều đến đông đủ vân châu tứ đại gia tộc có tam gia đến rồi người sở ứng mạnh hứa chiết Diệp lâm tuyết còn có một cùng hứa chiết như hình với bóng hảo đệ xung quanh giới. Mà trung ra bởi vì thế hệ này đứt gãy quá nghiêm trọng, tạm thời không có năng lực tham dự lần này tranh đoạt. Loại trừ mấy con em của đại thế gia bên ngoài, Vương Tông Húc rất nhanh đã tìm được nhiều khuê một đoàn người. Đồng dạng đến từ Nam Hải, cùng ba người có đồng nguyên tình nghĩa Vương Tông Húc, theo bản năng mà muốn lên đi chào hỏi, lại bị Lưu Lặng ngăn lại. "Vương Minh, ngươi vào lúc này đi lên chào hỏi, không phải lại để cho vị kia tiểu bá Vương khó chịu đổi sao?" Lưu Lặng cười ha hả nói ra, tại tiểu bá Vương ba chữ kia lên cường điệu nói ra vài cái. Vương Tông Húc nhíu mày, hắn đương nhiên không phải cân nhắc không đến điểm này, hắn chỉ là căn bản không tin những cái kia đồ đái. Nam Hải nơi này không nhỏ nhưng người dù sao không có khả năng sinh sống ở hải lý trọng điểm hoạt động khu vực vẫn là như vậy mấy cái cỡ lớn hòn đảo cho nên nam hải người địa vực quan niệm càng sự mãnh liệt cứ việc lúc trước cùng nhiều khuê không tính rất quen thuộc có thể đồng hương tại dị vực bị thụ vũ nhục như vậy vương tông húc thật sự không cách nào nén giận ngay tại vương tông húc có chút do dự không biết có phải hay không cần tiến lên thời điểm một người tuổi còn trẻ nam tử lại đi tới bên cạnh của hắn dùng tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn kinh hỉ nói vương tông húc thật là người a vương tông húc ngạc nhiên xoay đầu lại sắp nhận thân phận của người đến về sau cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mạnh đạo nhất ha ha năm năm không gặp, không nghĩ tới chúng ta còn có thể cái này kiến lương trả mặt. Lưu Lặng không biết người tới, nhưng hắn cũng biết, Vương Tông Húc tại trong Ma Môn nhân duyên không kém, cái này hơn phân nửa cũng là bằng hữu của hắn. Vương Tông Húc cùng nam tử trẻ tuổi kia một phen Hàn Huyên về sau, mới nhớ tới bên người còn đứng lấy cái Lưu Lặng, vội vàng cùng Song Phương giới thiệu. Lưu Lặng cái này mới biết, thì ra cái này mạnh đạo nhất vậy mà có lai lịch lớn. Trong Ma Môn, tôn giả số lượng rất ít, nhưng là không ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay tình trạng. Chỉ là cái này vùng phía Nam, sợ là thì có hơn mười vị tôn giả thường trú. Mà ở cái này hơn 10 vị tôn giả bên trong, có một vị lại được công nhận vùng phía nam vị thứ nhất người, tu vị, pháp khí, kiếm linh đều bị đứng ở kim đan đỉnh phong nhất vị trí, liền ba đại tông môn trưởng giáo đều muốn bán hắn vài phần chút tình mọn. Cái này là trong ma môn được xưng là ác ngộng thiên tôn mạnh ngân hà, mà mạnh đạo nhất chính là hắn con nhỏ nhất. Nếu như nói Vương tông húc đợi người đại biểu Nam Hải thế lực, Sở Ưng mạnh đợi người đại biểu Vân Châu bản thổ lực lượng, như vậy mạnh đạo nhất liền đại biểu cho một cổ khác hữu lực sức cạnh tranh lượng, ma môn đại năng môn nhân đệ tử. Nghĩ tới đây, cho dù là dùng lưu lặng cao ngạo, cũng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Hắn muốn cho là mình thân phận Tại người cạnh tranh chồng cũng xem là tốt rồi không nghĩ tới lần này tới các tinh anh vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn mạnh đạo nhất tại vùng phía nam ma môn trong thế lực hưởng thụ chính là thái tử bình thường địa vị hắn cùng với vương tông húc giao hảo là vì hai người tính cách hợp nhau mà đối với lưu lặng thì chỉ là gật gật đầu coi như là nhận thức vương tông húc cũng không lo nổi cái này hai cái bằng hữu thân phận không ngang nhau suốt ruột hỏi nhiều khuê tình huống đạo nhất huynh ta nghe nói nhiều khuê vừa tới hôm nay sống tự đã bị người một kiếm đánh bại còn có chuyện lạ vương tông húc nhíu chặt mày hỏi Êch, cái này đổ là thật. Gặp Vương Tông Húc nâng lên chuyện này, Mạnh đạo nhất cũng là có chút ít bất đắc dĩ, gật đầu nói, hơn nữa người nọ tu vị cùng nhiều Khuê không sai biệt lắm, cũng không quá đáng luyện khí đỉnh phong. Cũng không biết ở đâu xuất hiện như vậy cái quái thai. Cái gì? Luyện khí đỉnh phong? Vương Tông Húc không tự giác ở giữa đa há miệng ra, thật lâu không thể chọn ra, mà một bên lưu lặng cũng là cùng loại biểu hiện. Lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, bọn hắn vẫn là đem đối phương cho rằng là chúc cơ tu sĩ đối đãi, có thể coi là là như thế này, Vương Tông Húc như cũng không tin nhiều khê sẽ một kiếm mà bại, có thể muốn gặp hắn đối với nhiều khê tin tưởng. Vâng. Là ai? Mạnh đạo nhất hướng về phía một cái hướng khác chép miệng, chính là cá nhân. Lưu, Vương hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hình dạng bình thường, trên người trường bảo thậm chí có vài phần cũ nát nam tử đứng ở nơi đó. Là hắn. Quy một chương 272, mạnh đạo nhất. Lưu Lặng cùng Vương Tông Húc đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trí nhớ của bọn hắn cũng sẽ không kém rồi, vài ngày trước mới vừa vặn bái kiến người, còn không đến mức hiện tại liền quên. Cái kia bọn hắn vừa xong ma môn trong trang viên nhìn thấy đấy, tựa hồ còn đang tiến hành nhập môn khảo thí gia hỏa, rõ ràng một kiếm đánh bại Nam Hải tiểu bá vương Nhiêu Tựa hồ là đã nhận ra hai người nghĩ cách. Mạnh Đạo Nhất lại vừa cười vừa nói, đồ đãi luôn có chút khoa trường đấy, ta ngược lại thật ra tận mắt thấy hai người bọn họ trận trên đấy. Người nọ sát thực tiềm lực vô cùng, nhưng là còn chưa tới khó có thể đối đầu trình độ. Ồ, kính xin Đạo Nhất huynh nói rõ. Vương Tông Húc cứ việc tâm tình rất bức thiết, nhưng trải qua thời gian giải dưỡng thành khí độ, lại làm cho hắn trong ngôn ngữ cũng không hoảng loạn. Mạnh Đạo Nhất xưa nay bội phục Vương Tông Húc dưỡng khí công phu, lúc này cũng không đắn đo, lúc này nói ra, nói nhiều khuê một kiếm mà bại cũng không chính xác, hắn chỉ là bị người một kiếm đánh bay mà thôi, liền tổn thương đều không có được. Chẳng qua người nọ kiếm ý sát thực mạnh ngoại hạng. Tông Húc Minh cắt không thể phớt lờ, Vương Tông Húc trong nội tâm thoáng dễ dàng một ít, lại nghe được Mạnh Đạo Nhất cảnh cáo, không khỏi trầm trọng gật đầu. Không đợi Mạnh Đạo Nhất nói tiếp thuật, thiên hà lâu một tầng người đã ngày càng nhiều, một đạo nhân ảnh phiêu hốt bước vào trong đó, trong nháy mắt liền đi tới đám người trung ương, sau đó chậm rãi bay tới giữa không trung phía trên. Mạnh Đạo Nhất thần sắc chấn động, lúc này đi miệng, chỉ là sẽ cực kỳ nhanh nói ra, cùng đạo nhân đến. Vương Tông Húc liền bệ bộn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp trung lương trên bầu trời, nội lơ lửng một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, an nói có ý tứ trên mặt lại không có nửa điểm nếp nhăn, dùng tóc bạc mặt hồng hào bốn chữ này đi hình dung lại thích hợp chẳng qua rồi. Cảm tạ chư vị không chối từ khổ cực chạy đến hôm nay sông lâu, chỉ vì Cuồng Tuyệt Kiếm có thể tìm tới một cái phù hợp truyền nhân, lão hủ lúc này tạ ơn. Cứ việc Cuồng Tuyệt Kiếm dùng cuồng ngạo nổi danh, nó thủ hộ kiếm hồn lại có vẻ rất khiêm tốn, ngay tại giữa không trung, đối với một đám tiểu bối hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đám người tự nhiên không có dám được hắn thi lễ đấy, nhao nhao đứng dậy hoàn lễ, càng có một ít chủ động tiến lên Hàn Huyền, đúng là cùng Cuồng Tuyệt Kiếm hoặc là cuồng đạo nhân bản thân sớm có sâu xa, trong đó cũng là đã bao hàm Lưu Lặng. Tại hạ Lưu Lặng, bái kiến Cuồng Tiên bối. Lưu Lặng mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội, tiến lên cung kính địa hành lễ gia phụ trước kia từng cùng tiền bối tổng chiến vân mộng trạch không biết tiền bối hay không còn có ấn tượng đến lôi kéo làm quen nghĩa xấu người cùng đạo nhân đã gặp không ít chẳng qua lúc này lại là khuôn mặt có chút động hóa ra là lưu huynh công tử tuy nhiên cùng đạo nhân cũng không nói gì càng nhiều nữa lời nói nhưng đây đối với lưu lặng mà nói đã đầy đủ rồi không gặp lúc trước đi lên mấy người vị lao nhân này liền ý lên tiếng đều không có chỉ là gật đầu sự tình sao lần này mà ngay cả mạnh đạo nhất cũng nhịn không được ghé mắt nhìn lưu lặng liếc lại để cho người sau trong nội tâm mừng thầm lồng ngực càng dơ cao hơn thêm vài phần ai đều biết Cùng Tuyệt Kiếm truyền thừa không hề chỉ là xem thực lực, càng xem cùng kiếm bản thân phù hợp. Mà trừ đó ra, vẫn còn cùng cùng Tuyệt Kiếm có cùng nguồn gốc cùng đạo nhân, ý kiến của hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể ở cùng đạo nhân trước mặt lưu lại một ấn tượng, ở sau đó cạnh tranh bên trong, không thể nghi ngờ sẽ chiếm căn cứ ưu thế. Ngay tại không ít người hơi ghen ghét mà nhìn về phía Lưu Lặng, vì là tiểu tử này vẫn may cảm thấy không công bằng lúc, lại là đi một mình đến cùng đạo nhân trước mặt. Không ít người trông thấy mặt mũi của hắn lúc, liền không khỏi nhếch miệng cười cười, bởi vì người này chính là lúc trước bị người chế nhạo nhiều khuê, Nhưng mà mặc cho không ai từng nghĩ tới, cùng đạo nhân vừa thấy được nhiều khuê cứng ngắt trên mặt đúng là rõ ràng cố ra vẻ mỉm cười hóa ra là người a năm đó nếu không có người tu vị quá yếu cuộc tuyệt kiếm đã sớm nên chuyển thừa đến trên tay ngươi rồi lần này nhưng chớ có lại để cho lão hủ thất vọng toàn bộ thiên hà lâu một tầng đều lâm vào yên lặng vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trung ương như khuê cái kia ánh mắt dường như muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng người này vậy mà đã sớm tiếp xúc qua cùng tuyệt kiếm còn chiếm được cùng đạo nhân thừa nhận cơ hồ tất cả mọi người phát lên cái này một chuyến là cùng thái tử đọc sách ký niệm đều như vậy rồi cái này còn thế nào so chẳng qua có người sinh lòng tuyệt vọng tự nhiên cũng có người kiên quyết không chịu vừa, chỉ thấy bên cạnh một cái vóc người cao ngất xem khuôn mặt hơi có vẻ lớn tuổi chính là nam tử trầm giọng mở miệng tiền bối có thể hay không lại để cho sở mộ đi đầu thử kiếm hắn cái này vừa nói lập tức dẫn tới không ít tâm tư lung lay lên không sai chỉ cần mình có thể trước cái này nhiều khuê một bước nếm thử người ta có phải hay không đến thừa nhận có cái gì khác nhau chớ có thể thành cố nhân được không thể thành vậy dứt khoát rộng lượng bán cái thuận nước dòng thuyền mặc dù nói nhân ra không nhất định cảm kích nếu như ở đây tất cả mọi người nhất chi yêu cầu nhiều khuê không được dẫn đầu lên sân khấu chẳng lẽ cuồng đạo nhân khư, khư cố chấp đem cái này một đám ma môn tinh anh đắc tội mấy lần. Nếu thật là như vậy, cái kia Nhiêu Khuê cho dù thành công kế thừa cùng Tuyệt Kiếm, ngày sau chỉ sợ cũng phiền vãi không ngừng. Lưu lạc ánh mắt sáng lên, có chút đen tối ánh mắt lập tức phấn chấn thức dậy, mà Vương Tông Húc thì cao mày, nhìn một bên cái kia nam tử cao lớn liếc. Người này có thể trong nháy mắt tìm được đối phó Nhiêu Khuê phương pháp, hơn nữa có can đảm đứng ra mở miệng. Đó là sở ra lão đại sở ưng mạnh. Mạnh đạo nhất lạnh nhạt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn lên. Vương Tông Húc trong mắt lóe ra một tia giận mình, khó trách, dùng hắn sở ra trưởng tử thân phận, coi như là chân chính tôn giả cũng không sợ. Tông Húc Minh, điểm ấy ngươi thế nhưng mà nói sai rồi. Mạnh đạo nhất cười cười nói, chẳng qua cái này cũng có trách, vân châu tứ đại gia tộc, nhất là cái này sợ ra tình huống, ngươi chưa quen thuộc. Ồ, còn có cái gì nói ra đấy sao? Vương Tông Húc hiếu kỳ nói. Mạnh đạo nhất khẽ cười nói, sở ra hiện nhâm gia chủ, là 60 năm trước vừa mới lên mặc cho đấy. Hiện tại Lao Đại Lão Nhị không phải hắn thân còn, là từ đời trước tộc trưởng chỗ đó cho làm con thừa tự đến đấy. Vương Tông Húc lông mi chào lên, nhìn về phía sở ưng mạnh ánh mắt, không khỏi thiếu thêm vài phần kiên kỵ chỉ cần không phải tứ đại gia tộc hàng trước nhất người thừa kế dù là sở ưng mạnh thân phận đặc thù một chút vương tông húc cũng sẽ không thái quá để ý bị sở ưng mạnh như vậy nhảy lên gậy lập tức có không ít người mở miệng yêu cầu nhiều khuê kéo dài sau tiếp xúc của tuyệt kiếm thậm chí là dứt khoát mong muốn chính mình dẫn đầu lên sân khấu những âm thanh này liên tiếp lại để cho nhiều khuê sắc mặt dần dần không nhìn khá hơn hắn cũng không phải một cái đồ đần sẽ cực kỳ nhanh phát ra được chính mình giống như có lẽ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vì vậy tàn nhẫn mà chừng cái kia nam tử cao lớn liếc chẳng qua cùng đạo nhân lại như là đã sớm liệu đến vấn đề này đối với đám người yêu cầu từ chối cho ý kiến, ngược lại thò tay lăng không ấn xuống, lại để cho đám người an tĩnh lại. Sau đó nói, chư vị, ai trước ai sau vấn đề. Do lão hủ định đoạt khó tránh khỏi bất công, không bằng bằng bản lãnh của mình như thế nào. Cũng không đợi đám người đáp lại, cùng đạo nhân thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ để lại thanh âm giàn mua tại một tầng quanh quẩn. Lão hủ tại tầng thứ ba chờ chư vị, ai cái thứ nhất đi lên, có thể dẫn đầu nếm thử kế thừa của kiếm. Thiên hà lâu một tầng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, không mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng về tiến về trước hai tầng thang lầu phóng đi. Quy một chương hai hai hồ gặp. Sở Hà là nhóm đầu tiên xông lên hai tầng người một trong. Xuất gia đầu tiên. Tại đánh bại cái kia không hiểu thấu ra hỏa về sau, hắn liền phát hiện ngày càng nhiều người chú ý mình. Cái kia có thể cứng rắn chống đỡ chính mình một kiếm, còn không có bị thương tiểu tử, tựa hồ là cái rất có danh tiếng người. Đã có như vậy điều kiện tiên quyết, bản thân lại gấp cái thứ nhất tiếp xúc của tuyệt kiếm, Sở Hà thẳng thắng động tác cũng liền có thể tưởng tượng rồi. Chỉ là hắn còn không biết, động tác của hắn dẫn động tới bao nhiêu người trái tim. Tại thân ảnh của hắn biến mất ở một tầng trong nháy mắt, nhiều khuê liền sẽ cực kỳ nhanh quay trở về minh hình, Kha Lương bên cạnh hai người, trầm giọng nói, chúng ta cũng đi cũng may mắn lên hai tầng cầu thang đủ rất rộng rãi mà các tu sĩ si tốc độ cũng là cực nhanh cũng không hề tạo thành hỗn loạn hiện tượng lưu hình ngươi không theo chúng ta cùng tiến lên đi không vương tông húc đang định tiến về trước hai tầng đã thấy lưu Lặng thần sắc khắc thường, không khỏi ngạc nhiên nói lưu Lặng trong mắt đi lòng vòng cười hắc hắc nói vương minh cùng tiền bối chỉ nói leo lên tầng ba cũng không nói nhất định phải thông qua hai tầng vừa nói hắn còn chỉ chỉ đại môn phương hướng vương tông húc chầm chầm vào đại môn nhìn hồi lâu có thể xem hiểu được lưu lạng ý tứ trầm giọng nói ngươi là nghĩ từ bên ngoài trực tiếp leo lên tầng ba lưu lặng còn chưa trả lời Một bên mạnh đường đi vừa đã suy cười một tiếng, dao động lắc đầu nói, muốn đi ngươi đi tốt rồi, lãng phí thời gian. Ngươi, nếu như nói lúc trước mạnh đạo nhất vẫn còn che giấu, hiện tại hắn chính là đem trong lòng khinh thường đều bề ngoài lộ ra, lưu lặng không khỏi khó thở. Hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, lại nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa lớn chính có một người bụng lấy cái chán, liền lùi lại vài bước té ngồi trên mặt đất. Lưu lặng ở đâu sẽ không biết, người này hơn phân nửa là ôm cùng chính mình đồng dạng nghĩ cách, kết quả không đợi ly khai Thiên Hà lâu, liền trực tiếp đụng chạm. Đúng là vấp phải chắc trở, nhìn hắn bộ dáng này sợ là ở đằng kia cấm chế đụng lên được đầu rơi máu chảy rồi mạnh đạo nhất cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra lại lần nữa cười lạnh một tiếng lôi kéo vương tông hút cánh tay quay người muốn đi mà lưu lặng cũng không dám lại nói thêm gì nữa chê cười đổi kịp hai người bộ pháp và ba người đạp vào tầng thứ hai thời điểm mới thật sự hiểu cường đạo nhân dụng tâm lương khổ tại đây bị một cái khổng lồ trận pháp bao phủ tất cả mọi người một khi bước vào trong đó cũng sẽ bị thu hút một cái ảo cảnh chỉ có dựa vào thực lực của mình đánh bại địch nhân mới có thể đi đến tầng thứ ba địch nhân là do linh khí trực tiếp ngưng tụ mà ra kiếm khách tu vị cùng tu sĩ bản thân tương đương, nhưng không có kiếm linh cùng kiếm ý chỉ là như vậy lời mà nói, đánh bại địch nhân là rất đơn giản đấy. Nhưng là những này kiếm khách số lượng hơi nhiều. Cùng đạo nhân, cái này lấy một địch một trăm sự tình cũng không hay làm. Ngươi sẽ không sợ người cuối cùng cũng lên không nổi. Thiên Hà Lâu Tầng Thứ Ba loại trừ cùng Đạo Nhân đứng yên ở tại đây bên ngoài, còn đứng lấy không ít đang mặc đặc biệt quần áo và trang sức người, lúc này chính là một cái khuôn mặt tà mị nam tử mở miệng. Những điều này đều là Ma Môn tại vùng phía Nam Tôn giả, Cung Tuyệt Kiếm chọn lựa truyền nhân chuyện lớn như vậy, mặc dù là tôn giả chi quý, cũng biết nhịn không được sang đây xem thoáng một phát mà trong đó tứ tuyệt kiếm mặt khác ba người tự nhiên cũng toàn bộ trình diện, không nhọc công dương tôn người hao tâm tổn trí. Cung đạo nhân nhàn nhạt hồi trở lại nói, nếu là liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thông qua, ta thả rằng không vội mà vì là cuồng tuyệt kiếm tìm được truyền nhân. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt còn không tự chủ được liếc về bên cạnh, chỗ đó đang đứng một cái áo đen nữ nhân. Nàng nghe được cuồng đạo nhân mà nói về sau, những mày, xem ra tâm tình không tốt lắm. Người này chính là sở hà tam tỷ, sát tuyệt kiếm người thừa kế sở yên lam. Cùng tuyệt kiếm sẽ vội vã tìm kiếm truyền nhân, cũng là bị nàng giật Dây. Cung Đường đi trong lòng người đối với nàng có chút bất mãn, lúc này chính là mượn lời nói đâm nàng hai câu. Cái kia âm dương tôn người chú ý tới cùng đạo nhân động tác, cảm thấy đã là hiểu rõ, liền cũng không nói nữa, chỉ là cười cười đứng ở một bên đi. Cung đạo nhân vì là tầng thứ hai khảo nghiệm, bố trí ít nhất trên trăm cái đối thủ, dù là thật lực của đối thủ thập phần bình thường, mà dù sao cũng là ngang nhau tu vị, có thể địch nổi tu sĩ cũng không nhiều. Lên hai tầng tu sĩ chừng bảy tám chục, cuối cùng có thể đi đến trước mặt chúng nhân đấy, chỉ sợ có 10 cái cũng không tệ rồi. Cũng chưa chắc. Lên tới tầng 3, chỉ cần bọn hắn phá vỡ vòng vây là được, không nhất định phải đem địch nhân toàn bộ giết chết tại lý mặc nhiên cùng sở yên lam giữa hai người, một cái dùng miếng vải đèn che hai mắt nam tử nói ra. thanh âm của hắn bình tĩnh mài nu hòa, làm cho người ta một loại tâm thần cảm giác yên lặng. nhưng người ở chỗ này ở bên trong lại không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn, bởi vì hắn chính là thế hệ này tứ tuyệt kiếm bên trong, cái thứ nhất chính thức người thừa kế lục tuyệt kiếm du đường. cứ việc sở yên lam tiếp xúc sát tuyệt kiếm so với hắn muốn buổi sáng một ít, nhưng nàng nhưng lại trúc cơ sau mới chính thức tiến hành dung hợp, tính ra lên vẫn còn du đường về sau. mặc kệ du đường thân phận, hắn mà nói cũng là tương đương có đạo lý đấy. đối với một cái kiếm khách mà nói kiếm linh cùng kiếm ý y không thể nghi ngờ mới là có thể nhất thể hiện sức chiến đấu đồ vật điều này cũng khiến cho kiếm tu đột phá trăm người vây kín trở thành khả năng so như đồng dạng là trúc cơ kỳ nếu như là đã phân hóa qua binh linh tu sĩ như vậy phá vòng vây sát xuất thành công không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn nếu là có tứ linh dùng đạt thành tựu cao mở ra một cái đường ra bất quá là tiện tay mà thôi bất quá lần này tới trong đám người hoặc là khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt hoặc là chính là như sở hạ như vậy may mắn gặp dịp cơ hội không có đến tầng thứ này đấy binh linh phân hóa là tài nguyên cùng thời gian song trọng tích lũy cho nên trúc cơ kỳ là nhất khảo nghiệm tư lịch giai đoạn Chẳng qua bởi như vậy, tên tiểu tử kia đã có thể nguy hiểm à? Khẽ than thở một tiếng vang lên, đám người nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng lại một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ dẫm trận tại chỗ mà đến, lăng không ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Nàng theo như lời tiểu gia hỏa, tự nhiên là chỉ vẫn còn luyện khí kỳ nhiều khuê, chỉ là kiếm ý cùng kiếm linh còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn có được ưu thế áp đảo, phá vòng vây độ khó tự nhiên cũng gia tăng thật lớn. Chẳng qua lời của thiếu nữ nhưng không ai tiếp lời, ngược lại hào khí có chút cổ quái Ồ, thì ra hồng hồ tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Áo trắng thiếu nữ làm như không đếm xuể tới hướng bên cạnh nhìn nhìn sau đó đem ánh mắt tìm đến phía sở yên lam bên người một nữ tử nhẹ giọng cười nói yêu đồng hồng hồ sớm đã thức tỉnh hơn nữa một mực đi theo sát tuyệt kiếm bên người cái này tại vùng phía nam ma môn cao tầng bên trong không coi vào đâu bí mật thanh linh ngân hồ liền tuệ nghi lai lịch đều có thể bắt tới lúc này tự nhiên cũng là diễn trò mà thôi sở yên lam tiến lên một bước ngăn tại yêu đồng hồng hồ trước mặt ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng ngân hồ thanh linh ngân hồ lại như là không thấy được nàng đồng dạng ánh mắt thủy chung rơi vào sở yên lam sau lưng hồng hồ trên người Nàng sớm liền biết, yêu đồng hồng hồ bởi vì thần hồn bị hao tổn, tính tình biến táo bạo dễ giận, đừng nói là chính mình giống như cố ý khiêu khích, sợ là chỉ cần mình vừa lộ diện, nàng sẽ nhịn không được ra tay. Nhưng mà nàng tính sai. Mặc cho nàng như thế nào ngưng mắt nhìn, hóa thân an bình công chúa hồng hồ nhưng thủy trung trầm mặc. Ngân hồ như mày, mà cùng đạo nhân thì có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hai người này thật sự ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, hắn còn thực không biết phải làm sao cho phải. Đã tạm thời không đánh được, hắn cũng có thể an tâm chú ý hai tầng tình huống. Quy một chương 274, nhiêu khuê tâm cảnh sơ hở. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hai tầng biểu hiện của mọi người cũng rơi vào một đám tôn giả trong mắt. Xuất gia đầu tiên, bốn vị thủ hộ kiếm hồn đã toàn bộ hiện ra thân hình, hội tụ đến cùng đạo nhân bên người. Ở đây các tôn giả có lẽ ai cũng có âm mưu, chỉ có bọn hắn là chân chân chính chính nghĩ phải tìm một cái tốt truyền thừa. Dù là nhất định đều vì mình chủ, có thể tứ đại kiếm hồn mấy ngàn năm qua vinh lục cùng hưởng, nhưng lại không có thay đổi đấy. Đây là đâu nhà tiểu tử? Kiếm ý minh tâm đỉnh phòng, lại là ba linh phân hóa, vô thanh vô tức liền đã qua hơn nữa, chỉ sợ không được bao lâu có thể đột xuất vòng vây đi à nha. Hả? Đó là Mạnh Ngân hà con trai? Thì ra là thế. Hắn nên là người thứ nhất đi đến cái này tầm ba người. Tứ đại thủ hộ kiếm hồn bắt đầu đối với đám người bình phẩm từ đầu đến chân, trong đó hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đấy, không thể nghi ngờ là một ngựa đi đầu mạnh đạo nhất. Không thể không nói, mạnh đạo nhất biểu hiện hoàn toàn đúng được rất tốt thân phận của hắn, vô luận là nội tình vẫn là thực tế chiến lược, ở vào tuổi của hắn đều được cho nổi tiếng, thậm chí cuồng đạo nhân đều hơi nghi hoặc một chút. Hắn như thế nào sẽ đến kế thừa cuồng tuyệt kiếm? Phải biết rằng, một khi trở thành cuồng tuyệt kiếm tôn người, chẳng những về mặt thân phận nhiều hơn nhất trọng giam cầm kiếm linh cảnh giới càng là sẽ rút lui một mạng lớn, nguyên bản phân hóa ra kiếm linh toàn bộ bị phá hủy. Tuy nhiên chỉ là ba linh mà thôi, mạnh đạo nhất cũng không thiếu tài nguyên cùng thời gian, nhưng cái này cuối cùng là làm cho người khó hiểu đấy. Loại trừ mạnh đạo nhất bên ngoài, cũng không có thiếu người cũng đã rơi vào mấy trong mắt người, trong đó liền kể cả Sở ứng Mạnh, Vương Tông hút bọn người. Chẳng qua tiến độ đầy đủ nhanh, có thể làm cho bốn người chú ý tới đấy, trên cơ bản tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, một người duy nhất ngoại lệ thì là nhiều Khuê. Cùng lao đầu, ánh mắt của ngươi không sai a. Theo sát đạo người một tiếng thét kinh hãi, trong bốn người có đem ánh mắt bỏ vào vị tiên nam hải tiểu bá vương trên người. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết cái này vang dội ngoại hiệu Nhưng là nhiều khuê thả lúc chiến đấu khí thế, hãy để cho bọn hắn ánh mắt sáng lên. Một bước một kiếm, bá đạo vô song. Nhiều khuê kiếm, cùng cuồng tuyệt kiếm tiểu dáng cực kỳ gần, đều là cái loại này rộng thùng thình nam tử đại kiếm. Hắn chỉ là lúc này từng chiêu từng thức, cũng làm cho tứ đại thủ hộ kiếm hồn nhìn ra một ít lịch đại người thừa cái bóng. Cái này là thích hợp nhất cuồng tuyệt kiếm người. Cùng đạo nhân nuốt thật dài dâu bạc trắng, mỉm cười nói, hơn 10 năm trước, ta liền đã từng thấy qua hắn, còn truyền hắn một bộ kiếm pháp. Nếu không có năm đó hắn tu vị quá thấp, liền đạp vào con đường tu hành đều hy vọng xa vời, ta sớm nên lưu ở bên cạnh hắn rồi khi tìm thấy một mầm mống tốt về sau thủ hộ kiếm hồn sẽ đích thân đi theo sắp tuyệt kiếm ảnh tuyệt kiếm đều là như thế này làm đấy nhiều khuê tiến độ tuy nhiên mất nhiên đám người còn lâu mới có thể cùng mạnh đạo nhất bọn người so sánh với nhưng hắn tiến lên thế cũng coi như không tệ tin tưởng leo lên tầng 3 cũng không phải là không có khả năng đơn giản nhiều tìm chút thời giờ mà thôi cứ việc tại lúc trước hắn còn có thể có không ít người leo lên tầng 3, nhưng những người này kế thừa cùng tuyệt kiếm sát suất còn lâu mới có được hắn tới đại Về phần cái nào đó cùng nhiều khuê đồng dạng chỉ có luyện khí tu vị tiến độ lại không thua bao nhiêu người tạm thời còn không có khiến cho bốn người chú ý Không ra bọn hắn sở liệu, mạnh đạo nhất quả nhiên là người thứ nhất đi đến tầng 3 người. Khi hắn đi qua hai tầng ảo cảnh, đi vào tầng 3, lần đầu tiên liền thấy được một đám tuôn giả, hơi sững sờ về sau, mới lên hướng cùng đạo nhân hành lễ. Cùng đạo nhân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng sau lưng chỉ chỉ. Mạnh đạo nhất ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một thanh ám trường kiếm màu tím chính nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía cùng đạo nhân, cùng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, đi lên cầm chặt nó, nếu như cùng tuyệt kiếm thừa nhận ngươi, vậy ngươi chính là cuồng tuyệt kiếm người thừa kế rồi. Mạnh đạo nhất không hỏi thế nào có thể xem đạt được thừa nhận, vài bước đi lên trước, âm thầm đem chân nguyên vận đến tay, sau đó dụng lực cầm cuồng tuyệt kiếm. Hắn cũng là động chút ít tiểu tâm tư, nếu là cuồng tuyệt kiếm muốn tránh thoát tay của hắn, hắn liền định mạnh mẽ dùng chân nguyên không chế được nó. Nhưng mà mạnh đạo nhất không nghĩ tới chính là, tại hắn cầm chặt cuồng tuyệt kiếm trong ngay mắt, trên tay chân nguyên liền bị nào đó lực lượng thần bí trực tiếp phá hủy rồi, hắn cuối cùng cũng chỉ là xích tay nắm chặt cuồng tuyệt kiếm. Lạnh, khó có thể chịu được lạnh. Đang nắm chắc cuồng tuyệt kiếm đồng thời, mạnh đạo nhất liền cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, khiến cho hắn cơ hồ muốn đem kiếm ném ra bên ngoài một cho đến lúc này, cùng đạo nhân thanh niên mới khoan thai đến chậm, cùng tuyệt kiếm là cực cơm trở lại dương chi kiếm, ở trên lượn chứa lãnh diễm có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn. nếu là không chịu nổi, vẫn là nhanh chóng bông tay cho thỏa đáng. mạnh đạo nhất sắc mặt biến hóa, thân là ác ngộng thiên tôn chi tử hắn, tự nhiên biết lánh diễm là cái gì đồ chơi, đốt cháy thần hồn có thể tuyệt không thú vị. chẳng qua chút cơ kỳ bị chính là rèn luyện thần hồn, mạnh đạo nhất tạm thời còn có thể kiên trì được, nhanh chóng đem chân nguyên mỏ về cùng tuyệt kiếm. nhưng mà kết quả lại cùng lúc trước đồng dạng, hắn chân nguyên giống như trâu đất xuống biển, không sinh ra nửa điểm gợn sóng. mạnh đạo nhất cao mày, đúng là vẫn còn không muốn cứ thế từ bỏ cẩn thận từng ly từng tí mà đem linh thức tham qua đi một ít. a, cái này một đám linh thức trong nháy mắt bị đốt đi sạch xanh xanh, bị phóng đại vô số lần đau đớn bỗng nhiên đánh úp lại, lại để cho hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. cùng tuyệt kiếm rốt cục rời tay. mạnh đạo nhất ném kiếm về sau, như trước liền lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, cả buổi chỉ hoan không quá mức. hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, hướng về cùng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng qua một bên đi. cùng đạo nhân không có có phản ứng gì, mạnh đạo nhất thực lực tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng tính cách của hắn rõ ràng cùng Cùng tuyệt kiếm không hợp, không chiếm được thừa nhận cũng hợp tình hợp lý mà ngay cả mạnh đạo nhất bản thân tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị lúc này mặc dù hơi có vẻ thất vọng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thất tố kế tiếp đến nơi tầng ba chính là hai nữ nhân nam hải minh Hinh, cùng với diệp gia diệp lâm tuyết diệp lâm tuyết tại diệp gia cũng không phải là bổn tông nhất mạch nhưng danh khí lại lớn vô cùng đơn giản là của nó thiên phú cực kỳ xuất chúng chỉ là so sở hà đám người lớn hơn nửa đời mới không có cùng bọn họ bị đặt ở cùng một chỗ so sánh chẳng qua cái này hai nữ biểu hiện cũng không hề so mạnh đạo nhất tốt hơn bao nhiêu đồng thời là sở kiếm không lâu vốn nhờ vì là như vậy như vậy nguyên nhân mà không thể không bông tay ra lại tiếp sau đó vương tông húc Sở ưng mạnh bọn người nhau nhau thành công phá vòng đây, nhưng mà mãi cho đến lưu lặng thứ 20 cái đến nơi, nhưng như cũng không có người đạt được cuồng tuyệt kiếm thừa nhận. Lưu Lặng bước chân rơi vào tầng 3 trên gạch men sứ, ánh mắt suốt sáng mà nhìn quét một phen, thấy kia ám trường kiếm màu tím còn nhẹ nhàng trôi nổi lấy, mà đám người tựa hồ thần sắc cũng không hề đặc biệt hương phấn đấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua tại sau một lát, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về, chạy đến Vương Tông Húc cùng mạnh đạo nhất bên người, than thở lên. "Vương Minh, liền các ngươi cũng không thể đạt được thừa nhận." Lưu Lặng ngữ mang thăm dò mà hỏi thăm. Vương Tông Húc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lại không nói chuyện ngược lại là mạnh đạo nhất hiếm thấy chủ động nói tiếp cùng tuyệt kiếm truyền thừa không phải dễ cầm như vậy đấy ngươi xem cái kia hai tên ra hỏa thử một lần lại một lần sớm muộn thần hồn bị hao tổn mạnh đạo nhất đột nhiên nói tiếp lưu lặng tuy nhiên trước kia có chút bất mãn lúc này lại như cũ có chút thụ sủng ngược kinh cảm giác dù sao thân phận của hai người trên lệch quá xa chẳng qua đợi nghe rõ ràng trong lời nói của đối phương ý tứ về sau lưu lặng thần sắc liền giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên nhưng trong lòng tại nói thầm lấy cái này mạnh đạo nhất cũng quá yêu nghiệt một chút điều này cũng có thể nhìn ra Thì ra trong lòng của hắn chính là có một lần không được thử một lần nữa nghĩ cách, không nghĩ tới lời nói không ra khỏi miệng, liền bị Mạnh Đạo nhất nhắc nhở một câu. Mà Mạnh Đạo nhất cũng xác thực không phải đang hù dọa hắn, hứa chết cùng xung quanh rời hai cái này hào huynh đệ, chính phản phục đi đón sở của Kiếm, ý đồ tìm được một ít cơ hội, lại không tác hiện thần hồn của mình bởi vì không ngừng bị lãnh diễm cháy, bị hao tổn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi cho đến cùng đạo nhân cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, liền bị lui xuống, thế nhưng mà thương thế đã tích lũy tới trình độ nhất định, ít nhất cũng muốn hơn nửa năm tu dưỡng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu mà ở thời điểm này, một cái tầng 3 đám người chờ mong đã lâu người rốt cục đã đến, đem nhiều Khuê cái thứ nhất dùng luyện khí tu sĩ thân phận leo lên tầng 3, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ bởi vì tu vi của hắn không giống người thường, càng là do ở hắn từ lúc một tầng thời điểm đã bị quần đạo nhân dự định trở thành người thừa kế. Xem ra đằng sau những người kia đều tránh không được một chuyến tay không rồi. Mạnh đạo nhất mang trên mặt chút ít thổn thức dáng tươi cười, đối với bên người Vương Tông Húc nói ra, Vương Tông Húc cũng là lắc đầu nhẹ, chỉ có lưu lặng ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiều khuê đồng dạng chú ý tới còn chưa bị hàng phục của kiếm, nặng nề mà thở ra một hơi. Sau đó Hăng Hái đi ra phía trước, một nắm chặt này trôi ám trường kiếm màu tím. Hắn đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc cuồng tuyệt kiếm rồi, lộ ra quen việc dễ làm. Lúc trước Mạnh Đạo nhất cầm chặt cuồng tuyệt kiếm thời điểm, đầm đặc lánh diễm cơ hồ muốn lộ ra thân kiếm, mà Nhiêu Khuê tình huống thì hoàn toàn bất động. Trên thân kiếm chỉ có một chút có chút ánh sáng màu lam nổi lên, lại để cho đám người biết, cuồng tuyệt kiếm đối với Nhiêu Khuê vẫn có lấy một ít mâu thuẫn đấy, nhưng độ mạnh yếu rõ ràng so với những người khác thì nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên là người so với người, dẫn đi người. Vương Tông húc cười khổ lắc đầu nói, tiền bối truyền thừa tuy nhiên cường đại, nhưng cơ duyên tầm quan trọng cũng càng phát đột xuất có được ta may mắn mất chi mệnh ta khó có thể cưỡng cầu lưu lặng có chút không phục trả lời nói không chừng hắn cũng biết thất bại đây làm sao có thể nếu liền nhiêu khuê cũng thất bại lần này còn có ai có thể thành công mạnh đạo nhất nhịn không được lắc đầu liên tục lưu lặng há hốc mồm không dám phản bác mạnh đạo nhất lời mà nói đành phải ngậm miệng không nói nhìn xem trong tràng. trong tràng, tại quần đạo nhân tha thiết nhìn soi mói nhiêu khuê trong tay cuồng tuyệt kiếm ánh sáng chính càng ngày càng mở nhiêu khuê càng là nhiên cầm kiếm vung vẩy đứng dậy từng chiêu từng thức ở giữa đều mang không gì sánh kịp bá đạo chi ý khí thế kia tự nhiên mà thành khiến cho người không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng http minh Hinh cùng kha lương lẫn nhau trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra dáng tươi cười mà ngay cả cùng đạo nhân cũng là hơi có vẻ vui mừng muốn xong rồi tất cả mọi người trong nội tâm đều trải qua ý nghĩ này nhưng mà tại cái nào đó trong nháy mắt nhiều khuê động tác lại đột nhiên ngừng lại mãnh liệt không cân đối làm cho trong lòng mọi người một hồi không được tự nhiên còn thiếu một chút cùng đạo nhân cùng cuồng tuyệt kiếm có chỗ liên hệ trước tiên nhìn ra nhiều khuê vấn đề tâm cảnh của ngươi còn có một sơ hở nếu ngươi có thể điển lên chỗ sơ hở này cùng tuyệt kiếm mới có thể hoàn toàn tiếp nhận ngươi sơ hở Hơn mười đạo ánh mắt tập trung đến nhiều khuê trên người, có ít người không rõ ràng cho lắm, có ít người thì như có điều suy nghĩ. Thật vừa đúng lúc chính là, vừa lúc đó, một cái quần áo một mạng, khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi leo lên tầng thứ ba, trường kiếm màu tím nắm trong tay, tựa như tại cùng cuộn tuyệt kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Quy một chương 275, trăm bảy Lý Mặc Nhiên tái mở miệng, ách, đã xảy ra chuyện gì? Sở Hà cảm giác mình việc này cần còn không tính quá mức cao điệu, cho dù là đột phá hai tầng tốc độ, so về những chút cơ tu sĩ đó ra, cần cũng sẽ không quá dễ làm người khác chú ý mới đúng. Xuất gia đầu tiên sau khi hắn leo lên tầng 3 thời điểm lại phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn hơn nữa tựa hồ không chỉ là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện ngược lại thật lâu dừng lại ở trên người hắn chưa từng chuyển gì nhiều khuê trầm rãi đi đến sở hà trước mặt nói một cách lạnh lùng nói ta và ngươi tái chiến một hồi ta tại sao phải đánh với ngươi sở hà còn có chút không làm rõ ràng được tình huống đó là kiên quyết sẽ không xuất thủ những lời này ngữ khí nghe được nhiều khuê trong lỗ thai dù sao cũng hơi mùi vị quen thuộc vì vậy sắc mặt của hắn càng phát ra hắt thêm vài phần trầm giọng nói như thế nào Liên một trận chiến dũng khí cũng không có Sở hạ nhưng lại hắc hắc lạnh cười rộ lên, "Không cần đem lời cái ta, ta nói không đánh sẽ không đánh. Ngươi, ngươi người này còn có hay không một điểm kiếm tu tôn nghiêm? Ruộng cho ngươi còn có cường đại như thế kiếm ý." Nhiều khuê sư tỉ minh hình rốt cục nhịn không được, lớn tiếng mở miệng quát lớn. Theo nàng tiếng nói vừa ra, cũng rốt cục lại để cho một ít không rõ ràng cho lắm người kịp phản ứng. "Ta nghe nói nhiều khuê tại đây bầu trời sông tự lên, đã từng bị người một kiếm đánh bại, nên không phải là hắn a." "À, cái tiếng nghe đồn là thật. Khó trách tâm cảnh của hắn sẽ lưu lại sơ hở." Hắc hắc đổi lại ta là người kia đánh chết cũng sẽ không cùng nhiều khuê giao thủ liền để hắn cầm cuồng tuyệt kiếm không thu hoạch được gì vô số tiếng nghị luận vang lên nhiều khuê sắc mặt xanh lúc thì trắng một hồi tuy nhiên lời đồn đại càng chuyện càng không hợp thói thưởng, thế nhưng mà hắn lại không có biện pháp mở miệng phản bác không thể không nói mọi người là có tâm tư đấu kỵ lý đấy cho dù là ở đây những này thanh niên tuấn kiệt cũng giống vậy đem cùng đạo nhân lần nữa bất công nhiều khuê người sau lại đang chỉ kém lâm môn một cước thời khắc bị rõ ràng chắn ở ngoài cửa thời điểm bọn hắn ít nhiều có chút nhìn có chút hả hê Hùng chi ngược lại chuyện đắc tội với người không cần bọn hắn tự mình làm xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn sở hà đang nghe qua một hồi về sau cũng quá mức hiểu được chuyện gì xảy ra cũng không có đi xem rất nhanh ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía cùng đạo nhân tại hạ khổng sâm bài kiến cùng tiền bối xin tiền bối làm tròn lời hứa cùng đường đi sắc mặt người hơi cương tuy nhiên hắn rất muốn nói ngươi trước giúp nhiều khuê giải quyết xong khúc mắt như vậy mới phù hợp nhất cùng tuyệt kiếm lợi ích nhưng không biết xấu hổ như vậy lời mà nói hắn còn không có pháp đang tại một đám ma môn tinh anh mặt nói ra cùng đạo nhân đã trầm mặc hồi lâu cuối cùng không nói gì chỉ là dùng mịt mở ánh mắt chằm chằm vào nhiều khuê bóng lưng Nhưng mà Nhiêu Khuê lúc này chính xoắn xuýt tại đám người thái độ, nơi nào sẽ chú ý tới ám hiệu của hắn. Sau nửa ngày không chiếm được mong muốn đáp lại, cùng đạo nhân không khỏi ám thở dài một hơi, đang muốn mở miệng, lại nghe một người tuổi còn trẻ thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Cung Tuyết kiếm là ở chỗ này, mong muốn liền chính mình đi qua cầm đi." Nghe được cái thanh âm này, Nhiêu Khuê đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười lạnh nhìn về phía Sở Hà nói, "Không sai, Cung Tuyết kiếm liền trong tay ta, ngươi muốn liền tự mình tới lấy." Sở Hà nhũ mày, nắm lúc trước thanh âm kia nơi phát ra chỗ liếc, đợi nhìn rõ ràng người nọ diện mạo về sau, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Lý Mặc Nhiên tại tất cả mọi người sẽ không giúp nhiều khuê thời điểm đã có một cái dị số cái kia chính là cùng khổng sâm thân phận này sớm có cựu toán lý mặc nhiên mà hắn ảnh tuyệt kiếm tôn người thân phận lại vừa lúc cho hắn mở miệng lập trường vô luận tứ tuyệt kiếm bí mật quan hệ như thế nào đối ngoại luôn nói hai bên cùng ủng hộ đấy lý mặc nhiên hy vọng cùng tuyệt kiếm đạt được một cái tốt đẹp chuyển nhân mặc kệ ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn và sở hà tư ván lên sở hà cũng lời giải thích cái gì ngược lại ngày sau sớm muộn cùng lý mặc nhiên chống lại cũng không ít như vậy một việc còn sự tình đã như vậy cái kia thì tới đi bình thường âm thanh em vang lên như là hoàn toàn không có đem nhiều khuê để vào mắt bình thường lại để cho người sau nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc chằng cảnh Sắc mặt càng phát ra khó coi vài phần nhiều khuê khẽ quát một tiếng thủy trung nắm trong tay cuồng tuyệt kiếm mở ra bổ về phía sở hà thời điểm cái kia u lãnh diễm liền bỗng nhiên tăng vào lên giống như ăn thịt người manh thú liền lãnh diễm đều có thể không chế ở có thể thấy được nhiều khuê đối với cuồng tuyệt kiếm khống chế đã đến trình độ nào nếu không có sở hà tồn tại chỉ sợ hắn đã sớm đạt được thừa nhận sở hà tự diệu kiếm lên đồng thời không mặn không nhạt bị môi nói ngươi dùng kiếm của mình còn ngăn không được ta một kiếm hiện tại liền kiếm linh lực lượng đều không vận dụng được còn thế nào đánh với ta tuy nhiên sớm có đón trước nhưng khi chính thai nghe được sở hà nói ngăn không được ta một kiếm đám người vẫn là một mảnh xôn sao. vậy thử một chút xem sao nhiều khuê ánh mắt lạnh lùng vừa xài bước đến sở hà trước mặt cùng tuyệt kiếm thuận thế chém xuống uy thế cơ hồ đạt đến luyện khí kỳ cực hạn nhưng mà sở hà lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi cùng tuyệt kiếm tuy nhiên cường đại nhưng chính như hắn đang nói nhiều khuê đổi dùng cùng tuyệt kiếm bản thân liền là buông tha cho kiếm linh hữu thế mà kiếm ý bính hắn thì như thế nào là sở hà đối thủ kiếm ý là một loại cấp độ rõ ràng đồ vật vượt qua cấp độ đối chiến hoàn cảnh xấu cực kỳ rõ ràng ví dụ như nhiều khuê từng bị sở hà một kiếm đánh bay nếu như năm đó sở hà cùng vị kia nhạc tiểu thư lúc trước nhạc tiểu thư không sử dụng kiếm ý hoặc là chỉ vận dụng một phần nhỏ kiếm ý thời điểm sở hà chỉ là tiểu rơi xuống hạ phòng có thể nàng một khi toàn lực bộc phát kiếm ý sở hà liền hoàn toàn không phải là đối thủ rồi cũng may mắn sở hà có kiếm điện hộ thể sẽ không bị kiếm ý nhiếp trụ tâm thần mới có thể nắm chặt một kia lật bàn cơ hội chẳng qua đối mặt thần bí tứ tuyệt kiếm sở hà cũng không có quá mức bất cẩn trước tiên tế ra chính mình huyền xả kiếm ý. kiếm ý cùng tu luyện kiếm pháp quan hệ không lớn nhưng cùng tâm pháp lại mật thiết tương quan sở hà huyền xà kiếm ý vừa hiện lộ sau lưng liền hiện ra một cái u lam cự mãng cái này cự mãng cũng không chân thực tồn tại lại có thể bị tu sĩ linh giác nhận biết được nhiều khuê tâm thần hơi chấn động cố nén trong nội tâm tàn sát bừa bãi chiến ý kiếm trong tay công bằng rơi xuống suy sụp khanh một tiếng vang thật lớn qua đi sở hà cùng nhiều khuê đồng thời lui về phía sau sở hà liền lùi lại ba bước nhiều khuê lại một bước không lùi rõ ràng đứng lặng tại nguyên chỗ theo biểu hiện ra xem là sở hà rơi hạ phòng chẳng qua hắn nhưng lại cười lạnh một tiếng không có nửa điểm vẻ vẻ bài hắn biết rõ hai người một kiếm này cũng không ai chiếm được ưu thế ngược lại nhiều khuê không muốn ném đi mặt mũi cường trống không chịu giảm bất lực đã là bị nội thương kiếm ý minh tính một tiếng nhu hòa huyền chuyển kinh ngạc thanh âm truyền đến như là thật sâu chui vào đáy lòng của mọi người bình thường làm cho người nhịn không được muốn nhìn một chút chủ nhân của thanh em này là ai Sở hà dùng ánh mắt còn lại nắm đi nhưng lại một người lấy lụa trắng thiếu nữ không có bất kỳ dấu hiệu đấy trong lòng của hắn liền đột nhiên toát ra một cái tên thanh linh ngân hồ chẳng qua hắn còn không kịp nghĩ nhiều thủy trung đứng tại chỗ bất động nhiều khuê lúc này lại thân thể có chút lay động đứng dậy sắc mặt cũng tái nhận được đáng sợ lúc trước hắn cường chống không lui về phía sau hậu quả xấu đúng là vẫn còn muốn chính hắn đến đếm cùng đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu trong nội tâm than nhẹ một tiếng hắn biết nhiều khuê cùng cuồng tuyệt kiếm vô duyên rồi Quy một chương 276, trăm bảy trúc cơ nhiều khuê thất bại cũng không phải là thua ở sở hà trên tay thua ở hắn sự kiêu ngạo của chính mình phía dưới kiếm ý ưu thế ở chỗ trên diện rộng tăng cường kiếm tu đối với địch nhân áp chế tác dụng điểm này sở hạ ở luyện khí sơ kỳ thời điểm liền ý thức được cho nên hắn mấy lần cùng nhạc gia đại tiểu thư đối chiến lựa chọn đều là du đấu hiển dun đối sách chỉ có ngẫu nhiên mới thình lình cho đối phương đến một kiếm nếu như Nhiêu khuê cũng áp dụng như vậy sách lược dùng cùng tuyệt kiếm chi lợi phần thắng kỳ thật so sở hà phải lớn hơn dù sao kiếm ý hao tổn tuy nhỏ cũng là tiêu hao lực lượng tinh thần cùng tuyệt kiếm lực lượng lại cơ hồ vô cùng vô tận Nhiêu khuê hao tổn cũng có thể mái chết hắn chẳng qua Nhiêu khuê một bước đi nhầm cái tiêu chính là thắng bại đã phân tại sở hà phát giác được tình huống của hắn về sau lại không có lưu cho hắn cơ hội thở lấy hơi dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên chiêu chiêu muốn đưa đối phương vào chỗ chết làm cho nhiều khuê không thể không cùng hắn đối với kiếm vì vậy không đến nửa chén trà nhỏ công phu nhiêu khuê liền miệng phun màu tươi rốt cuộc gáp chế không nổi cuồng tuyệt kiếm lên lanh diễm không thể không buông tay lui về phía sau người không sao chớ minh hinh vừa thấy nhiêu khuê trường kiếm rời tay liền nhịn không được chạy vội đi lên đỡ lấy thân thể của hắn ân cần nói thả ta ra ta còn không có thua mặc dù ngay cả tục mấy lần cứng đối cứng xuống nhiêu khuê sớm đã khí huyết sôi trào không ngừng nhưng hắn như trước đỏ hầm mắt dán mắt vào sở hạ thần tình kia dường như muốn sống nuốt hắn minh hinh tự nhiên không có khả năng từ nào đó hắn đi chịu chết vội vàng ngăn chặn thân thể của hắn không cho hắn tiến Sở Hà chậm rãi đi đến, mất rơi xuống đất cùng Tuyệt Kiếm trước, cũng không hề vội vã nhặt lên nó. Ngược lại nhìn về phía cùng Đạo Nhân. Cho dù ngày khác sau chấp trưởng cùng Tuyệt Kiếm, cũng muốn cùng vị này thủ hộ kiếm hồn giữ gìn mối quan hệ mới có thể để cho hắn cho mình sử dụng. Lúc này cũng sẽ không thể lại để cho trong lòng của hắn lưu cái hạt mụn. cùng Tiên Bối kính xin cho tại hạ một người cơ hội. Sở Hà có chút không người nói ra. cùng Đạo Nhân từ chối cho ý kiến, chỉ là phất phất tay, mặc kệ do Sở Hà tự hành động thủ. Tuy nhiên Sở Hà đánh bại như khuê, nhưng cùng Đạo Nhân căn bản không cảm thấy đối với mới có thể thành công. Hắn phụ tá lịch đại cùng Tuyệt Kiếm. Không người nào là ngạo khí trung thiên, cận kề cái chết không lùi hay sao? Liên Như là vừa rồi nhiều khuê như vậy, mới phù hợp trong lòng của hắn cuồng tuyệt kiếm vấn tượng. Đến tại người trẻ tuổi trước mắt này, thái độ ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng này còn có chút cuồng tuyệt kiếm bộ dạng sao? Không chỉ có là cuồng đạo nhân, trung quanh vẫn còn vì là sở hà cái kia cường đại kiếm ý sợ hai thán phục đám người, cũng không thấy cho hắn có bao nhiêu hy vọng thành công. Kế thừa cuồng tuyệt kiếm cũng không phải kiếm ý cường đại có thể càng muốn tính cách lên phù hợp. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cuồng Tuyệt Kiếm như thế nào không có phản ứng? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào sở hà trên tay chỉ thấy hắn cầm chặt cuồng tuyệt kiếm trong nháy mắt, dây đặc ánh sáng màu làm chợt lóe lên, lập tức lại lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng bạo lanh diễm tựa như tại lúc trước đã bị đã tiêu hao hết. may mắn không làm được mệnh, sở hà không mặn không nhạt vừa chắc tay, trên mặt không có nửa điểm vẻ hưng phấn, phảng phất chỉ là làm một kiện dâu dìa việc nhỏ. vốn là còn chút ít tâm ý tầng ba trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, an tình đến đáng sợ, mà ngay cả dây ruổi lấy nghị muốn đứng lên nhiều khuê cũng làm trưởng sửng sốt, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, lộ ra thực tế buồn cười, không có khả năng. Một tiếng than nhẹ tại vô số người trong nội tâm vang lên, không thể nào tiếp thu được cuồng tuyệt kiếm cư như vậy dễ dàng bị người kế thừa sự thật. Mà ngay cả cuồng đạo nhân cũng là sắc mặt biến thành hơi run dậy, vừa sải bước đến Sở Hà trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen cuồng tuyệt kiếm, sau nửa ngày về sau mới cổ quái nhìn Sở Hà hai mắt, phất tay triệt hồi hai tầng trận pháp. Cuồng tuyệt kiếm đã đã tìm được mới người thừa kế, lại để cho chư vị một chuyến tay không, lão hủ thay ta ra chủ lên tạ lỗi." Cuồng đạo nhân âm thanh em vang lên, còn dừng lại tại hai tầng mọi người không khỏi đấm ngực chân, bất quá bọn hắn cũng là tự nhận là tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều đấy trong lòng biệt khuất ngược lại không có tầng ba mấy người mãnh liệt cùng tiền bối ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi hắn làm sao có thể kế thừa cuồng tuyệt kiếm mắt thấy coi là vật trong bàn tay cuồng tuyệt kiếm bị người cướp đi hơn nữa là một cái ít khả năng ứng cử viên nhiều khuê lại không cách nào giữ vững bình tĩnh thậm chí bất chấp đối với cuồng đạo nhân tôn trọng trực tiếp mở miệng nói không sai kính xin cuồng tiền bối lưu tâm chớ để bị một ít tiểu nhân lừa dối qua ải người này không có nửa điểm cùng cuồng tuyệt kiếm phù hợp khí chất ta xem hơn phân nửa là khiến thủ đoạn nào đó cưỡng chế lánh diếm lực lượng mà ở nhiều khuê mở miệng đồng thời vô số tiếng nghị luận cũng ở chung quanh vang lên trước kia mở miệng châm chọc nhiều khuyên người lúc này lại tới tấp phản bội lên án công khai dạy kế thừa của tuyệt kiếm sở hà trên thực tế có ít người suy đoán vẫn là rất phù hợp xác thực đấy sở hà xác thực dùng thủ đoạn nào đó chỉ bất quá hắn không chỉ mà còn là đẻ xuống lãnh diễm tri lực còn triệt để đẻ xuống cùng tuyệt kiếm phản kháng ý chí tứ tuyệt kiếm tuy nhiên phẩm cấp cực cao nhưng ở linh tính phương diện lại cùng năm thần bình căn bản không ở cùng một cấp bậc hoặc là nói cái này bốn thanh thế giới này vốn có bảo kiếm phát triển ra linh tính cùng kiếm linh nguyên vốn cũng không phải là một sự việc Tứ tuyệt kiếm cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành có linh tinh kiếm, nam thần binh nhưng lại hướng phía ý thức thể phương hướng phát triển, cao thấp biến liền. mà kiếm điện thần bí cùng tương thế, liên Minh thủy thần kiếm cũng vì đó sợ hãi, cùng tuyệt kiếm cái kia một điểm đáng thương linh tính, cùng minh thủy chân linh càng không có nửa điểm khả năng so sánh. Cơ hồ liền như là một bả bình thường nhất bảo kiếm đồng dạng, tại sở hà cầm chặt cuồng tuyệt kiếm trong nháy mắt, trong thức hải kiếm điện có chút sáng lợi, mắt thường khó có thể phát giác kim quang tự trong mắt lóe ra, trong nháy mắt liền đem cuồng tuyệt kiếm hồn thu hút không gian kiếm điện. Từ giờ khắc này, liền lại không có ma môn tứ tuyệt kiếm thuyết pháp, bởi vì cuồng tuyệt kiếm đã hoàn toàn thuộc về hắn sở hạ nếu như Sở Hà đã chết, cùng Tuyệt Kiếm cũng muốn cho cùng, lại không có chuyển thừa tiếp khả năng, không chỉ là đám người, Kỳ Thật liền cùng Đạo Nhân tự mình cũng trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì tại Sở Hà cầm chặt Cuồng Tuyệt Kiếm đồng thời, hắn cùng với kiếm bản thân liên hệ liền trong nháy mắt đứt đoạn. Sở Hà mỉm cười cười một tiếng, tay phải khẽ nâng, Cuồng Tuyệt Kiếm tại giữa không trung hoạch xuất một đường vòng cung. Sau một khắc, bạo ngược lãnh diễm bỗng nhiên nô lên mà ra, tại giữa không trung lưu lại một đạo ánh lửa ưu lam. Hỏa quang kia cũng không theo Sở Hà kiếm rơi xuống mà biến mất, ngược lại trên không trung không ngừng mà thiêu đốt lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, thẳng đến đám người mà đi. Những ngày Ma môn tinh anh đều là vừa vẫn tiếp xúc qua cùng tuyệt kiếm, biết rõ lãnh diễm lợi hại người, mắt thấy cái kia phô thiên cái điệu mà đến lửa xanh lam sấm, liền nhịn không được phi tốc lui về phía sau. Sở Hà thấy không có người dám lên trước, không khỏi khép cười một tiếng, trường kiếm chỉ xéo, đầy trời hỏa diễm bỗng nhiên vừa thu lại, đúng là hướng về phía còn ngồi sập xuống đất nhiều khuê đánh tới. Minh Hinh cùng Kha Lương hai người vội vàng chào đón, cứng rắn chống đỡ ở cái kia ngập trời lãnh diễm. Chẳng qua xem hai người trong khoảng khắc mồ hôi đầm đìa bộ dáng, hiển nhiên lớn đến mức cực không thoải mái. Cung đạo nhân há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có có thể nói ra lời dùng hắn kiến thức tự nhiên biết trước mắt cái này nhìn như bình thường nam nhân đã trở thành cuồng tuyệt kiếm người thừa kế hơn nữa thoạt nhìn độ khớp còn khá cao hắn đã không có lập trường mở miệng vì là nhiều khuê cầu tình rồi dừng tay một tiếng quát nhẹ vang lên vương tông húc cuối cùng không cách nào ngồi nhìn đối phương gửi tới nhiều khuê vào chỗ chết một kiếm hướng về sở hà đâm tới sở hà cười lạnh không nói cuồng tuyệt kiếm lần nữa một chiều hơn phân nửa lánh diễm cuốn ngược mà đi trong nháy mắt liền đem vương tông húc cả người đều vây quanh trong đó lại để cho hắn khó hơn nữa tiến lên lửa bước đến lúc này mặc kệ ai cũng sẽ không nhìn không ra sở hà mới là cuồng tuyệt kiếm thừa nhận chủ nhân ở trong tay bọn họ còn muốn kiệt lực đối kháng lãnh diễm chỉ là một khi thay chủ lập tức biến thành đòi mạng từ thần không thể không khiến người cảm thán ngay cả là dùng vương tông húc trúc cơ kỳ tu vị trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá lãnh diễm vây kín nhiều nhất là duy trì lấy bản thân không tổn thương mạnh đạo nhất thấy đầu thẳng dao động lại không thể vứt bỏ hảo hữu mặc kệ chỉ phải tiến lên mở miệng nói khổng huynh tính xin hạ thủ lưu tình Ngay sau như khổng huynh hàng lâm trung châu tại hạ tất nhiên quét dọn giường chiếu đoạt ác mộng thiên tôn mạnh ngân hà mặc dù được vinh dự vùng phía nam đệ nhất ma tôn nhưng nơi ở của hắn cùng hơn phân nửa thế lực lại tại trung châu chỉ là xuất thân vùng phía nam mà thôi cùng đạo nhân không muốn sở hà đắc tội như vậy một cái đại địch liền vội vàng tiến lên ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu hóa ra là thiên tôn công tử cũng thế khổng mỗi hôm nay liền cho mạnh huynh ngươi một bộ mặt sở hà lông mi cho lên cũng là thuận thế thu thần thông hắn phen này động tác cũng không quá đáng là nhìn xem cùng đạo nhân thái độ mà thôi mục đích đã đạt tới cũng không phải là nhất định phải lấy nhiều khuê tánh mạng không thể cùng mạnh đạo nhất khách sáo vài câu về sau Sở Hà liền bất chấp nhiều người phức tạp, sẽ cực kỳ nhanh ngồi xếp bằng xuống. Kiếm Điện bởi vì lúc trước tiếp xúc qua Minh Thủy Trân Linh kế tiếp kiếm vị đã tự phát mở ra hơn phân nửa, hơn nữa còn bị Minh Thủy Kiếm tính chất ảnh hưởng, làm cho Sở Hà không thể không đến siêu tầm cuồng tuyệt kiếm. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là mở đến một nửa kiếm vị, tựa hồ còn trở ngại hắn tu vị tiến cảnh. Thẳng đến Vương mới thành công thu hoạch cuồng tuyệt kiếm, hắn mới cảm thấy tu vị bình cảnh một lần nữa bưng lỏng, chút cơ hy vọng đang ở trước mắt. Sở Hà cùng cuồng đạo nhân dặn dò một tiếng, chính mình muốn lập tức đem cuồng tuyệt kiếm cùng kiếm linh dung hợp, đừng cho người quấy rầy hắn. Người sau liền ngay cả bắt đầu dọn bãi. Mạnh đạo nhất đợi Ma Môn Tinh Anh rất nhanh liền lui ra ngoài, ngược lại là một đám tôn giả cũng không có thiếu lưu lại, trong đó liền kể cả đã sớm nhận thức khổng sâm cái tên này hai người, Lý Mặc Nhiên cùng Thanh Linh Ngân Hổ. Lý Mặc Nhiên tao mày, đối với bên người ảnh đạo nhân nói nhỏ, hắn thực kế thừa cuồng tuyệt kiếm, hẳn là thật sự. Ảnh đạo nhân trầm mặc sau một lát, vẫn gật đầu nói, hơn nữa theo tình huống vừa rồi đến xem, hắn cùng cuồng tuyệt kiếm phù hợp trình độ, chỉ sợ so ngài còn cao hơn một ít. -t -t độ cấp càng cao, phát huy ra tứ tuyệt kiếm lực lượng cũng là càng mạnh. Lý Mặc Nhiên rất rõ ràng, tại trước mắt bốn người về sau sở yên lam cùng du đường bởi vì tiếp xúc tứ tuyệt kiếm so với chính mình sớm nhiều lắm căn bản không phải mình có thể so đấy mà hiện tại cái này không xâm rõ ràng vừa mới tiếp xúc thì có như vậy độ khớp tuy nhiên người này tác phong làm việc cũng có chút cường thế thậm chí cường ngạnh nhưng lý mặc nhiên thật sự nhìn không ra có bao nhiêu quần ngạo địa phương hắn như thế nào sẽ như thế phù hợp cường tuyệt kiếm đâu này cùng lý mặc nhiên đích nghi hoặc khó hiểu bất đồng thanh linh ngân hồ nhưng lại có chút hăng hái mà nhìn về phía sở hạ ánh mắt còn thỉnh thoảng về phía yêu đồng hồng hồ bên kia ngắm đi cũng không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu sau Cự Tuyệt Cùng Đạo Nhân phụ trợ Sở Hà đột nhiên mở to mắt, thân thể hơi chấn động một cái, một luồng ngưng tụ tới cực điểm, khí thế liền tứ tán ra, mọi người ở đây trong nháy mắt kịp phản ứng. Chúc Cơ rồi. Kiếm Linh cùng Cùng Tuyệt kiếm một dung hợp, hắn rõ ràng trực tiếp chúc cơ rồi. Quy một chương 277, Phó môn chủ đến. Cứ việc lúc trước một lần bế quan sau khi chấm dứt, Sở Hà cũng đã đụng chạm đến chúc cơ bên dưới, nhưng chân chính đem toàn thân chân khí đều chuyển hóa làm chân nguyên, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh không hề trệ trướng, như trước lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Xuất gia đầu tiên. Do ở thể nội cũng không hề hình thành kiếm linh, Sở Hà trúc cơ kỳ thật so tu sĩ bình thường còn muốn dễ dàng, tại toàn thân chân khí ngưng tụ chuyển hóa làm chân nguyên, cũng ở đan điển chỗ hình thành một cái hình dạng xoắn ốc giao điểm về sau, trúc cơ cũng đã có thể tính hoàn thành, mà không cần lại đem kiếm linh cùng đan điển tiến hành liên hệ. Đây vốn là binh linh phân hóa trước đưa trình tự, nhưng Sở Hà hiện nhiên không cần đi qua một bước này. Sở Hà chậm rãi đứng dậy, ma môn một đám tôn giả hoặc là hàn nguyên, hoặc là khách sáo, cũng nao nhau tiến lên đây cùng Sở Hà chào. Dù sao kế thừa cùng tuyệt kiếm về sau, hắn chính là đời mới của tuyệt kiếm tôn người, trong cửa địa vị cũng không so với bọn hắn thấp bao nhiêu có lẽ là lịch đại cuồng tuyệt kiếm tôn người tính tình cũng không quá quan tâm biết là người cùng đạo nhân thường xuyên muốn giúp bọn hắn chủ ít ngược lại càng ngày càng tròn chân trượt cho nên tại tứ tuyệt kiếm tuyệt tự cái này trong một quãng thời gian rất dài cùng tuyệt kiếm dưới chướng lực lượng đúng là giữ lại nhất hoàn toàn đấy hiện tại nếu là luận và thế lực mặc dù thủ đoạn cao minh kinh doanh nhiều năm sở yên lam cũng chỉ có tại huyền không đạo bên kia mới có thể lực vượt qua hắn một mực chuyên chú tại tu hành du đường cùng với vừa mới nhập môn lý mặc nhiên liền càng không cần phải nói những này ma môn tôn giả bên trong có mấy cái là sở hà trọng điểm quan sát đối tượng ví dụ như thanh linh ngân hồ ví dụ như sở yên lam lại ví dụ như thủy trung trầm mặc không nói đứng ở sở yên lam bên người không nói câu nào yêu đồng hồng hồ bước vào trúc cơ sở hà rốt cục có thể nhìn ra trúc cơ tu sĩ tu vi cụ thể hắn gái này mới phát hiện thì ra sở yên lam đã bước vào trúc cơ trung kỳ rồi thật sự là nhanh đến mức kinh người sở hà trong nội tâm âm thầm cảm khái một câu tại tiến vào trúc cơ kỳ về sau tu vị tăng trưởng tốc độ liền không có một cái nào định số rồi một kỳ ngộ một phần cơ duyên thì có thể khiến người ta tu vị tăng vọt mà chỉ cần cơ sở vững chắc những cơ duyên này cũng sẽ không hình thành không trung lâu cát thật giống như sở hà cùng lý mặc nhiên lý mặc nhiên như trước ở vào đặt nền móng giai đoạn cho nên hắn cần làm gì chắc đó mà sở hà một khi tiến vào trúc cơ thì có một bước lên trời vừa liếng tại ma môn đại lượng tài nguyên xây xuống tu vi của hắn cũng đem nhanh chóng tăng trưởng đang đối mặt mặt khác tôn giả thời điểm sở hà thái độ như trước như là lúc trước bình thường cũng không thân cận cũng không làm bất hòa mãi cho đến sở yên lam đi lên phía trước chỉ thấy sở hà đi đến sở yên lam trước mặt cung kính thi lễ một cái nói khổng xâm bái kiến sở sư tỷ hắn cái này hoàn toàn bất đồng thái độ mọi người ngay ngắn hướng sở, mà ngay cả sở yên lam bản thân cũng là không hiểu đấu Nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, Trần trờ nói, "Lỗ, sư đệ, chúng ta quen biết sao?" Sư tỷ tất nhiên là không nhận biết ta, nhưng ta những năm gần đây này, nhưng thủy Trung chưa từng đã quên sư tỷ. Sở Hà nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới đem đăng tiên lộ sự tình lại giảng thuật một lần, khiến cho đám người tốc tắc kêu kỳ lạ. Vô luận từ lúc nào, loại này có tại nhưng thành đạt muộn, một khi thành danh sự tình, đều sẽ là làm người chỗ nói chuyện say sưa đấy. Dù là vị này không xâm hiện tại còn không xưng được thành danh, nhưng đợi được Tứ Tuyệt kiếm chính thức tái nhậm chức, hắn chẳng mấy chốc sẽ vang danh thiên hạ. Mà Sở Yên Lam tại hiểu được sự tình nguyên do về sau, cũng là cảm khái vạn phần năm đó một cái vẫn là lại gần chính mình trong lúc vô tình dẫn mới may mắn tiến vào cản dương vũ tôn người lúc này lại có thể nhẹ nhõm cầm xuống cùng tuyệt kiếm cùng chính mình đều là tứ tuyệt kiếm tôn người một trong không thể không khiến người cảm thán vận mệnh thần kỳ vì vậy tại vài ngày sau kiến lương thành ma môn trong trang viên sở hà cùng sở yên lam lại một lần nữa ngồi đến cùng một chỗ chỉ là hắn lúc này không cách nào hiện ra tướng mạo sẵn có mà chỉ có thể dùng khổng sâm thân phận làm việc trên thực tế đối với sở hà nói hắn tịnh không để ý dùng thân phận gì sinh hoạt ngược lại vô luận là sở hà vẫn là khổng sâm cũng chỉ là mặt nạ của hắn mà thôi hồng hồ sự tỉnh sư tỷ tỉ như có chỗ khó cứ mở miệng chính là tiểu đệ tự nhiên giúp đỡ một hai lúc này hai người là tại sở Hà nội ở sở yên lam chủ động tìm tới tận cửa rồi mục đích chính là vì là liên hợp cùng tuyệt kiếm tôn người ứng phó hạ phủ không ngừng nhằm vào lúc trước vì cứu yêu đồng hồng hồ sở yên lam không tiếp đắc tội hạ tức lộ hiện tại rốt cục lâm vào một phen con cục thân là một đảo tam phủ hai trọng thiên một trong hạ phủ năng lượng mặc dù là tại vùng phía nam trong ma môn cũng tuyệt đối không thể coi thường tuy nhiên yêu đồng hồng hồ đã thức tỉnh nhưng tử địch của nàng ngân hồ chính ở một bên nhìn chằm chằm nhiều lắm là vì là sở yên lam phất cờ hò nhưng lại không có nhiều dư lực hỗ trợ sở hàng ngược lại là rất tình nguyện hỗ trợ không nói chuyện này vốn chính là hắn gây ra đấy riêng là hắn cùng với sở yên lam ở giữa tình nghĩa liền để hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn chẳng qua sở yên lam lại không biết điểm này tuy nói sát tuyệt kiếm cùng cùng tuyệt kiếm từ trước quan hệ không tệ nhưng lần đầu tiên quen biết muốn người ta hỗ trợ đối kháng một phương thế lực lớn như trước lại để cho sở yên lam cảm thấy trên mặt nóng lên nàng từ trước đến nay là không thích nợ nhân tình đấy cho nên tại tạm thời tìm không thấy phương pháp đền bù tổn thất đối phương thời điểm liền quyết định hướng hắn thấu một điểm thực chất khổng sư đệ lần này ba người chúng ta tụ hợp tụ kiến lương loại trừ muốn cùng mới cùng tuyệt kiếm gặp mặt bên ngoài kỳ thật vẫn còn một cái khắc trùng mục đích sở yên lam châm trước ngôn ngữ nhẹ nói nói sở hà lông mi cho lên cười nói ồ xin lắng hay nghe ngược lại ngươi cũng muốn cùng chúng ta một cùng với đi qua hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao sở yên lam thuận miệng nói nói tứ tuyệt kiếm là trong ma môn khá quan trọng nhất chi lực lượng thời gian qua đi mấy trăm năm lần nữa tệ tụ bên kia sẽ phái ra một vị phó môn chủ tới phó môn chủ sở hà bỗng nhiên cả kinh nhịn không được bật thốt lên thân là ma môn tôn giả hơn nữa là cơ sở không sai tôn giả sở hà đối với ma môn rất hiểu rõ sớm đã không như năm đó như vậy mông lung rồi ví dụ như đối với kim đan chân nhân xưng hô lên đã hoàn thành đan linh hợp nhất chân nhân cũng tìm được một cái đặc biệt xưng hô thượng nhân truyền thuyết xưng hô thế này sớm nhất đến từ tây vực phật tông về sau mới bị đại lục ở bên trên rộng khắp sử dụng http còn đối với như vậy đỉnh cấp tu sĩ kim đan trong ma môn càng ưa thích dùng thiên tôn xưng hô hắn so với việc ma tôn như vậy cố hữu ghế thiên tôn mới càng thêm có thể thể hiện một vị cường giả uy năng cho nên như mộng bóng đệ thiên tôn mạnh ngân hà liền càng ưa thích người khác xưng hô hắn là thiên tôn nhưng mà mà ngay cả mạnh ngân hà đều không thể đứng hàng ma môn phó môn chủ một trong, trong truyền thuyết phó môn chủ nên mạnh cỡ bao nhiêu làm như nhìn ra sở hà ý nghĩ trong lòng sở yên lam nhẹ nhàng nhổ ra bút chữ nguyên anh trân quân nguyên anh sao sở hà con mắt dần dần hiếp lại hắn không nghi ngờ chút nào tầng thứ này cường giả có thể đơn giản nhìn ra hắn ngụy trang hơn nữa là hai tầng ngụy trang cùng một chỗ khám phá không có nửa phần may mắn chẳng qua cái này lại có quan hệ gì đâu này trong ma môn che giấu diện mục quá nhiều người cho dù là nguyên anh trân quân cũng không có khả năng bởi vì một bộ ngụy trang liền trực tiếp suy đoán ra cái này sau lưng phức tạp tới cực điểm âm u. Quy 1 chương 278, muốn đi Trung Châu. Sự thật chứng minh, kiến lương trên đất sẽ tụ tập nhiều như thế người trong Ma Môn, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Tại một đám tôn giả bên trong, biết phó môn chủ sắp đã đến tin tức này người trong, Sở Hà có lẽ không phải cái cuối cùng, nhưng là tuyệt đối là sắp xếp ở phía sau nhóm người kia một trong. Ma Môn bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, khi đó lớn lục viễn không giống hiện tại rộng rãi như vậy, đã môn tu sĩ hoạt động địa phương, vẹn vẹn giới hạn trong hôm nay trung châu cái này một khối nhỏ mà thôi, những châu khác bộ lúc trước đều được xưng là chô man di mọi rợ y hai lui tới về sau võ đạo rầm rộ huyền môn như trước cầm giữ trung châu cao nhất quyền nói chuyện mà ma môn thì dần dần hướng ra phía ngoài phân hóa chẳng qua vô luận như thế nào ma môn sức mạnh nòng cốt kể cả môn chủ cùng ba vị phó môn chủ như cũ ngốc tại trung châu chỗ đó cũng là cả đại lục trọng yếu nhất có thể làm cho một vị phó môn chủ tự mình tới vùng phía nam có thể nghĩ vẫn là tứ tuyệt kiếm lực ảnh hưởng thế hệ này tứ tuyệt kiếm là lần đầu nếm thử cùng kiếm linh dung hợp hoàn toàn mới một đời lại trùng hợp toàn bộ xuất từ vùng phía nam cũng khó trách sẽ dẫn tới tổng bộ phái người tới nhưng mà Sở Hà tuy nói trong nội tâm đã có chuẩn bị nhưng khi hắn một đêm tu hành tỉnh lại, sắc trời vừa tảng sáng thời điểm trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng bóng người nhưng vẫn là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cùng đạo nhân cơ hội là trong nháy mắt ra hiện tại Sở Hà trước mặt đợi thấy rõ người tới diện mạo về sau mới cung kính thi lễ nói thấy qua Hồng Diệp phó môn chủ Sở Hà đem kinh nghi bất định ánh mắt quang hướng tiền phương chỗ đó đang đứng một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ toàn thân khóa lại trường bảo màu đỏ ngỏm bên trong nàng lộ ở bên ngoài ngón tay cũng không con dài lại ẩn ẩn mang theo vài phần vầng sáng móng tay luôn là màu đỏ càng có một vệt ánh sáng lộng ánh. Sở Hà ngẩng đầu lên, đã thấy thiếu nữ này tóc dài thẳng đến mắt cá chân, lông mi dài nhỏ, tương tự đều vì huyết hồng vẻ. Ma môn phó môn chủ, Nguyên Anh chân quân Hồng Diệp, thành tựu Nguyên Anh đã có hai ngàn năm lâu, đã từng đọc sông Tiên Châu hoàn vũ tiên quốc, dùng sức một mình đổ diệt hoàn vũ hoàng thất hơn ba ngàn người, người nghe được sợ. Sở Hà trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước mắt vị này tư liệu, mà thiếu nữ Hồng Diệp thì có chút hăng hái đánh giá Sở Hà. Ngươi chính là cuồng tuyệt kiếm. Vâng. Sở Hà có chút khó khăn trả lời. Như là lúc trước lượng trước bình thường hắn cảm giác đối phương ánh mắt ngưng động thực chất thật sâu xuyên thấu qua trên người hắn mấy tầng ngụy trang cơ hồ muốn đem hắn xem thấu đi Hồng Diệp tựa hồ hiểu rõ Sở Hà nghĩ cách khoát tay hào nói bùa toạ đối với trên người của ngươi có bao nhiêu bí mật không có hứng thú chỉ cần ngươi không làm ra phản bội Ma môn sự tình ta cam đoan về sau cũng không ai dám với ngươi nghiên cứu kỹ tuy nhiên trước kia liền ngờ tới sẽ là kết quả như vậy nhưng Hồng Diệp phó môn chủ rõ ràng tỏ thái độ hãy để cho hắn nhẹ nhàng thở ra tự động bỏ qua nàng nửa câu nói sau về sau Sở Hà rốt cục khôi phục thái độ bình thường ngược lại là Quyển Đạo Nhân như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái hắn cũng không nói thêm gì lịch đại người thừa kế ở bên trong lai lịch bí ẩn có tất cả kỳ ngộ hắn nhìn nhiều lắm rồi nhưng mà những kỳ ngộ này cũng tốt truyền thừa cũng tốt cuối cùng không cách nào cùng ma môn nội tình so sánh với thời gian sẽ để cho mỗi người làm ra lựa chọn chính xác lần này ta tới là muốn mang bốn người các ngươi đi trung châu một chuyến hồng diệp gặp sở hà không nói lời nào liền chủ động mở miệng nói chẳng qua ảnh tuyệt kiếm tu vị vẫn là quá thấp như vậy đi một tháng sau ra lại tóc trong khoảng thời gian này các ngươi có thể xử lý một chút việc tư sở hà nghe ra trong lời nói của nàng tầng sâu ý tứ nghi ngờ nói lần này cần đi thật lâu cũng không phải thật lâu. Đại khái tầm 10 năm đi. Thiếu nữ Hồng Diệp vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Sở Hà thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn đi vào cái thế giới này còn không có 10 năm đây. Truyền thuyết Nguyên Anh chân Quân đều là đã sống mấy ngàn năm lao yêu quái, thời gian quan niệm quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau lắm. Phó môn chủ đại nhân lần này tự hồ chính là đặc biệt đến thông chi Sở Hà một tiếng, hắn còn một tháng nữa tự do thời gian, sau khi thông báo xong cũng rất mau rời đi rồi. Chẳng qua Sở Hà biết tư liệu của mình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đưa đến hồng diệp trong tay cùng bản thân nàng đối với chính mình ấn tượng lẫn nhau làm nổi bật thẳng đến được ra một cái tiếp cận nhất chân tướng đáp án một thằng à sở hà một mình tính tọa trong phòng trong lúc nhất thời đúng là không biết muốn đi làm cái gì tốt hồi lâu sau hắn mới đột nhiên mở miệng nói tiễn đưa ta hồi trở lại một chuyến huyền không đảo nhanh nhất cần phải bao lâu hắn hiện tại đã trúc cơ nhưng cũng không dám lại dùng truyền thống trận rồi vì tỉnh cái này chút thời gian mà bước lên lên mất phương hướng tại thời không loạn lưu nguy hiểm được không bù mất Cung đạo nhân tựa hồ đối với sở hạ yêu cầu sớm co đón trước không người trả lời tiến lương có cấp cao nhất tàu cao tốc phòng thời gian nửa tháng liền đầy đủ một cái qua lại chẳng qua nếu như ngươi muốn đi huyền không đảo lợi mà nói xin mời không nên rời bỏ ta ánh mắt sở hà bất đắc dĩ gãi gãi đầu ta chỉ là hồi trở lại tông môn mà thôi như vậy cũng gặp nguy hiểm cung đạo nhân trầm mặc một hồi tựa như tại cân nhắc càn dương vũ tông bên trong xuất hiện nguy hiểm khả năng sau nửa ngày về sau mới trả lời được rồi một khi ngài phải ly khai càn dương vũ tông xin mời trước tiên cho ta biết cung đạo nhân cùng cồn tuyệt kiếm tầm đó tồn tại liên hệ sở hà muốn tìm hắn lại dễ dàng có điều lúc này đáp ứng lại là vài ngày sau Sở Hà rốt cục lần nữa về tới Huyền Không Đảo, về tới Càn Dương Vũ Tông. Lúc trước hắn cùng với Hứa Vãn Tình lúc rời đi, mặc dù là lên đường gọc gàng, vốn lấy thực lực của bọn hắn, dù sao không thích hợp tại Huyền Không Đảo bên ngoài sử dụng tàu cao tốc, cho nên tốn hao thời gian dài một ít. Nhưng là hiện tại có cùng đạo nhân tọa trấn, Sở Hà hoàn toàn có thể nên ngang bay trở về Huyền Không Đảo, cam đoan không ai dám dậy tâm tư gì. Theo đối với lịch đại cùng tuyệt kiếm tôn người lực lượng tiếp thu, Sở Hà trên tay có thể động dụng lực lượng cũng nhiều hơn, trong đó thậm chí có vài vị kim đang chân nhân. Đương nhiên, những này phần lớn là một phần nhân tình, hoặc là lúc cần phải thường liên lạc bạn bè mà không phải là như là cuồng đạo nhân như vậy phụ thuộc quan hệ cũng chính là bởi vì những lực lượng này hội tụ lại để cho sở hà đối với kim đan kỳ lực lượng càng phát ra hiệu rõ lên kim đan thực người đã không có gì trước chung hậu kỳ phân chia rồi ai mạnh ai yếu chỉ có đánh qua mới biết tu vị lên trên lệnh hoàn toàn có thể do thủ đoạn khác để bù ví dụ như đan linh hợp nhất trúc cơ kỳ phân hóa đi ra ngoài binh linh tại kim đan thời điểm sẽ một lần nữa dung hợp mà ở kim đan kỳ thời điểm các tu sĩ cần đem phân hợp qua đi binh linh cùng bản thân kim đan kết hợp lại đi ra một bước này về sau không chỉ bản thân chiến lực trực tiếp cất cao một cấp độ Phái Đan Thành anh sát xuất cũng đem ra tăng thật lớn, như Vượng Hoàng Lao Tổ, Trưởng giáo Phương Tiếu Bạch, cùng với Hạ Tức Lộ bọn người liền ở vào cấp bậc này. Như tứ đại thủ hộ kiếm hồn nhân vật như vậy, cấp độ lên gần như chỉ ở Đan Linh hợp nhất thượng nhân dưới, có thể đơn giản áp đảo tầm thường kim đan chân nhân. Mà ở Sở Hà người quen biết bên trong, như sư tôn của hắn Linh Hư chân nhân, Sở trung nhàn, Hứa Lạc Hi giả như vậy bài kim đan, so về cường đạo nhân cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhiều lắm thì các phương diện tích lũy chưa đủ. Quy 1 chương 279, Trần Kỳ Ninh mất tích. Theo bước vào Càn Dương Vũ Tông bắt đầu từ giờ khắc đó, sở hà liền hoàn toàn biến mất tại cuồng đường đi tầm mắt của người ở bên trong dù là cuồng đạo nhân liên tục biểu thị chính mình sẽ không nhìn trộm hành tung của hắn nhưng là dùng sở hà đa nghi tính tỉnh, vẫn là lựa chọn đi đầu trốn vào huyền xà không gian bên trong lại đi làm chuyện của mình tại càn dương vũ tông ở trong sở hà mong muốn đi gặp rất nhiều người nhưng là cân nhắc đến chính mình không nên công khai lộ diện những người còn lại tuyển liền thiếu rất nhiều sở hà trước hết nhất đi chính là bảo ninh phong hắn muốn đi gặp trần kỳ ninh tuy nói thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hôm nay sở hà đã vào ma môn về mặt thân phận nhiều hơn nhất trọng bảo đảm Nhưng hắn vẫn không có quên Trần Kỳ Ninh sau lương thần bí kia Tô môn, cùng với bọn hắn nhằm vào năm thần binh lưu đồ. Đan Dương thần kiếm đã xác định tại diệp trần trên người, Trần Kỳ Ninh nhưng thủy Trung dương cung mà không bán, cái này đều khiến Sở Hạ cảm giác đối phương còn có một ít chuyện là hắn. Cái gì? Trần sư tỷ không ở. Nhưng mà Sở Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới, khi hắn đổi tới Bảo Ninh Phong Trần Kỳ Ninh được chỗ lúc, lại được cho biết người nàng không ở nơi này bên cạnh. Vị sư đệ này, cái kia Trần sư tỷ ra sao lúc ly khai hay sao? Nàng có nói gì hay không thời điểm trở về? Sở Hạ nhíu mày trầm tư một lúc lại lôi kéo trước mặt hắn người kia hỏi đem lên. Người nọ vẻ mặt đau khổ nói ra, "Tiểu đệ ở đâu có thể biết Trần sư tỷ đích hướng đi. Sư tỷ biến mất cũng không quá đáng chính là hai ngày này sự tình, hơn nữa đi được rất là sốt ruột, cũng không nói gì thời điểm trở về, rất là sốt ruột." Sở Hà nghi ngờ sở lên cái cảm. Kim Tức Phong, hứa ra biệt viện. Thư Ngọc từ khi Sở Hà sau khi rời khỏi, liền bắt đầu từng bước mượn nhờ lực lượng của gia tộc cùng Lạc gia hòa giải, cũng không biết thư gia vận dụng loại thủ đó nào, ít nhất nàng hiện tại đã dám công nhiên lộ diện, mà không cần lo lắng bị người đánh tới cửa rồi. Cùng lúc đó, nàng cũng cùng Hứa Vãn Tình đi được càng ngày càng gần đây là tới nhà mình tộc mệnh lệnh, nàng nhiễm nhiên trở thành thư gia cùng hứa vãn tình ở giữa liên là người. một ngày này, thư ngọc lại thừa dịp nhàn hạ thời gian, đi tới hứa vãn tình trong biệt viện tiểu ngồi. việc này trước kia đều là hứa dĩnh thích làm nhất đấy, nhưng là nàng hiện tại bệ bột nhiều việc chấp pháp đường sự vụ, ngược lại là không có tâm tư này rồi. nàng đi vào trong tiểu viện lúc hứa vãn tình đang luyện kiếm, toàn thân chân khí giống như ngưng không phải ngưng, trên thân kiếm một vòng cảnh ban đêm như ẩn như hiện, tại ánh nắng chiếu dưới có vẻ hơi thứ nhãn hứa vãn tình phát giác được thư ngọc đến đây, liền một kiếm chém dụng tại nàng bên cạnh thân, đúng lúc rơi vào bóng dáng của nàng lên. Thư Ngọc không rõ ràng cho lắm, không biết Hứa Vãn Tỉnh cái này cố ý chạm lệnh ra một kiếm có gì thâm ý, chỉ là còn chưa chờ nàng nói chuyện, nàng lại cảm giác một cổ lực lượng tại cường hành vặn vẹo thân thể của nàng, lập tức hoảng sợ lui về phía sau. Hứa Vãn Tỉnh làm như đã sớm ngờ tới động tác của nàng, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, mũi kiếm nhoáng một cái, đặt ở Thư Ngọc bóng lên. Thư Ngọc đột nhiên dừng lại động tác, bởi vì nàng cảm giác được, bụng của mình chỗ đang bị lạnh như băng căn sắc bén đứng trụ, hơi có nhúc nhích sẽ là máu tươi tại chỗ cục diện. Đương nhiên, Thư Ngọc cũng không thấy được Hứa Vãn Tỉnh sẽ đối với nàng dưới cái gì sát thủ, chỉ phải cười khổ một tiếng. Tiểu thư kiếm pháp lại có tinh tiến đến rồi. Hứa Vãn Tình thản nhiên cười cười, chậm rãi thu tay về bên trong kiếm. Thư Ngọc nói không có sai, nàng chính là vừa mới luyện thành cái này, theo bóng ở bên trong giết người một kiếm, mới không thể chờ đợi được tìm người thí nghiệm thoáng một phát. Hai người lúc này mới ngồi vào chỗ của mình, rồi danh Hàn Huyên một hồi về sau, Thư Ngọc rồi lại cảm khái nói, dùng vừa rồi một kiếm kia về liền rượu, chỉ sợ trong môn luyện khí kỳ không có mấy người có thể tiếp được rồi. Với các ngươi những người này sinh ở cùng một thời đại, thật đúng khiến người ta tức giận. Hứa Vãn Tình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Trên người bởi vì luyện kiếm lưu lại hơi nóng rốt cục tán đi chút ít, lập tức khoát tay áo, còn sớm lắm, ít nhất có một người. Ai? Ta nói ngươi có thể không để người kia ả mỗi lần với hắn có quan hệ đấy, tổng không có sự tình tốt. Không đợi nàng nói xong, Thư Ngọc liền nhịn không được phàn nàn, một lát sau lại nói, "Có điều, ngươi nói hắn lúc nào có thể trở về?" Hứa Vãn Tình lắc đầu, "Ta cũng không biết. Hắn tại Vân Châu thời điểm, đã sắp muốn Trúc cơ rồi, đại khái phải đợi Trúc cơ sau khi hoàn thành rồi trở về đi." "Chúc cơ?" Thư Ngọc trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi cao giọng nói, "Tuy nhiên hai người lúc trước cũng nói tới qua lời của người kia để." nhưng nàng xác thực là lần đầu tiên biết được, hắn lại nhưng đã sắp chúc cơ rồi, rõ ràng đều là đồng thời nhập môn người. hắn đạp vào con đường tu hành mới hai ba năm a. tại tin tức này mà trùng kích vào, thư ngọc liền tiếp tục cùng hứa vãn tình liên lạc cảm tình tâm tình đều tán thêm vài phần, chỉ ở nàng tại đây tiểu ngồi một lát, liền cáo từ ra đi rồi. mà hứa vãn tình thì lặng lặng yên nhìn xem nàng ly khai, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. thư ngọc gần đây nhiều lần đến đây nàng bên này ý tứ, hứa vãn tình trong lòng là nhất quá là rõ ràng rồi. thư ra vẫn luôn là hứa gia ở lại dược châu một con cờ hứa ra thậm chí tại thư gia nội bộ đều có được kinh người lực trưởng khống, lại để cho thư gia không thể không phục nguyễn. nhưng mà mong muốn con ngựa chạy, muốn lại để cho con ngựa an tâm ăn cỏ, muốn đem ra sử dụng thư gia làm việc, hứa ra cũng phải đánh đổi khá nhiều. Thư ngọc cùng nàng tiếp xúc, chính là hy vọng cái giá như thế này càng nhiều hơn một chút, cũng càng ôn hòa một ít, lại để cho hai nhà lợi dụng lẫn nhau đồng thời, cũng không cần phai nhạt tình cảm. chỉ là việc này, ngươi lại cần gì phải tới tìm ta? hứa vãn tình trong nội tâm âm thầm lắc đầu. nếu là có thể lời mà nói, nàng thả rằng đem gia tộc sự tình đều vứt xuống, một lòng hoàn thành chính mình tu hành. Đáng tiếc nàng thân là hứa gia đại tiểu thư, lại làm sao có thể thật sự vứt bỏ gia tộc bỏ qua? lại nói tiếp dùng thân phận của người kia, lẽ ra là cùng mình cùng loại tình cảnh mới đúng, hắn vì cái gì có thể bậy làm ra một bộ đối với gia tộc thờ ở bộ dạng đâu này? Hứa Văn Tình một bên suy tư, một bên lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đi trở về gian phòng của mình. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, cái kia nàng đã ngóng nhìn đối phương nhanh lên xuất hiện, lại chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt người, chính lặng lặng mà ngồi tại trên mặt ghế uống trà. này, Sở Hà thấy nàng tiến đến, liền tay lên quơ quơ, miệng cười nói, tại Bảo Ninh Phong không có thể nhìn thấy Trần Ký Ninh hắn liền dứt khoát trở về kim tức phong thuận đường đến xem hứa văn tỉnh hứa văn tỉnh khỏe miệng hơi rút nàng đại khái có thể hiểu được đây là một loại chào hỏi phương thức nhưng nàng hiển nhiên không quá có thể đáp lại loại này quái dị mời đến người rốt cục bỏ về được rồi hả cái này bị khinh bị vợ bé y hệt ngựa khí lại để cho sở hà hơi xương sở sau đó không nhanh không chậm đặt chén trà xuống ư một tiếng mỉm cười lại hướng hứa văn tỉnh vây vây tay hứa văn tỉnh cũng bị chính mình thốt ra ngự khí lại càng hoảng sợ mắt thấy sở hà tựa hồ không có phản ứng gì lúc này mới nhẫn nhịn lại sao động tâm tình theo lời ở trước mặt hắn ngồi xuống sau đó kinh ngạc mà chầm chậm vào cái loại này quen thuộc lại lạ lẫm mặt, sở hà hà to miệng, vốn là muốn hỏi tham diệp trần sự tình hắn, lại phát hiện những lời này như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ biến thành một câu, ta muốn đi trung châu một chuyến, đi bao lâu? mười năm, mắt thấy hứa vãn tình biểu lộ đống nhiên trầm xuống, sở hà vội vàng bổ cứu nói, cũng có thể là không cần lâu như vậy, ngươi biết, có ít người luôn không cầm tuổi tác coi vào đâu đấy, nghe ra sở hà trong lời nói ý tứ, hứa vãn tình túi đầu suy tư trong chốc lát, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, là trong gia tộc người, không phải, sở hà thành thật hồi đáp. Hứa Văn Tình dần dần trầm mặt xuống, nàng cảm giác sở Hà Chính càng chạy càng xa, đi lên một cái cùng nàng, cùng tầm thường con cháu thế gia đều con đường khác, cái này có lẽ có thể cho hắn đi được nhanh hơn càng xa, hơn lại cùng nàng từ nhỏ chịu đựng giáo dục trái ngược, một cái hợp cách con cháu thế gia, cần hết thể dùng lợi ích của gia tộc làm hệ tâm, bản thân lực lượng cường đại cũng là vì rất tốt vì gia tộc phục vụ, mà có thể hay không lại để cho bản thân lợi ích cùng lợi ích của gia tộc tốt đẹp trọng điểm, chính là thể hiện cái này năng lực cá nhân mấu chốt. Hồi lâu sau, Hứa Văn Tình mới hít sâu một hơi nói, cái kia ngươi hôm nay tới làm cái gì? Tới thăm ngươi một chút ta. Sở Hà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, sau ngày hôm nay, chúng ta cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp lại, lại gặp lại thời điểm, cũng không biết sẽ là bực nào quan cảnh. Hứa Vãn Tình cuối cùng chỉ là không đến 20 hoa quý thiếu nữ, không phải những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lao yêu quái, cũng không phải Sở Hà như vậy là người của hai thế giới quái thai, đồng nhiên nghe thấy lời nói như vậy, không khỏi có chút thương cảm. 10 năm, cũng không quá đáng 10 năm mà thôi. Nàng đầu cúp xuống, tận lực không cho Sở Hà xem gặp thần sắc của mình. Sở Hà cũng tại âm thầm lắc đầu. Chân ký Ninh ngoài ý muốn mất tích, lại để cho hắn trong lòng có chút ít dự cảm bất hảo cũng càng phát ra kiên định cản Dương Vũ Tông không nên ở lâu ý niệm hiện tại Sở Yên Lam đã vào ma môn Hứa Vãn Tình đại khái là hắn ở chỗ này duy nhất lo lắng những người khác tình cảm tuy nhiên cũng có một chút nhưng cuối cùng giao tình thiện một cấp độ chỉ là bằng hưu bình thường gặp Hứa Vãn Tình không tiếp tục ý lên tiếng Sở Hà liền đứng dậy người phía trước lại đột nhiên la hoảng lên đợi một chút làm sao vậy Sở Hà kinh ngạc quay đầu Hứa Vãn Tình cắn răng cuối cùng vẫn làm mở miệng nói hai ngày trước thầm thầm cùng sư tôn đã tới ta cái này một chuyến bọn hắn hỏi ta ngươi đích hướng đi còn nói nếu ngươi xuất hiện mà nói Vũ trộm thông chi bọn hắn Sở Hà bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trên lưng lập tức bước lên một thân mồ hôi lạnh. Hứa Vãn Tỉnh thấy hắn cái này thân sắc, như là rõ ràng rồi cái gì, còn nói ra câu nói kia về sau, càng là cả mọi người buông lòng xuống, bình tĩnh lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta nhìn bọn họ dạng như vậy, quả thực là muốn bắt ngươi trở về. Sở Hà mặt lên lộ ra một nụ cười khổ, lại không có bao nhiêu giải thích tâm tình. May mắn Hứa Vãn Tỉnh càng cố kỵ hứa ra lợi ích, ngược lại đối với Tông Môn không phải rất nhiệt tình, cũng không hề y theo Linh Hư chân nhân cùng hứa lạc hy theo như lời đi làm. Nếu không mình cái này một đầu đâm vào ra, liền chạy đều chạy không thoát cũng may mắn chính mình vì giấu giếm được quần đạo nhân thay mắt là từ huyền xà trong không gian vào nếu không mới vừa vào cửa cũng sẽ bị mấy vị kia phát hiện ta thật sự lấy đi sở hà trầm mặt nói nói chuyện cụ thể không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ đã biết ta đại khái sẽ biến mất một đoạn thời gian rất dài là triệt để mà biến mất hứa vang tình há to miệng vừa định hỏi chút gì đã thấy bóng người trước mặt bỗng nhiên biến mất chỉ để lại một câu lạnh nhạt lời nói nếu ngươi ngày sau muốn tới tìm ta liền đi tìm một cái tên là khổng xâm người hắn biết ta tại nơi nào ầm. hứa tình ngạc nhiên tại nguyên chỗ ở lại một hồi lập tức nặng nề mà đem chén tràn điện rơi xuống đất cắn răng hừ nói mỗi lần đều như vậy quy một chương hai trăm tám mươi diệp hân nguy cơ sở hà một mình ngự kiếm tại càn dương vũ tông bên trong phi hành lúc này hắn đã đổi lại khổng xâm khuôn mặt nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tâm trầm thất nhan lưu ly vạn bảo tâm quyết mệ hoặc lực rất mạnh liền kim đan chân nhân đều sẽ gặp nói nhưng nhưng không giấu giếm được nguyên anh chân quân con mắt điểm này sở hà đã sớm tại ma môn phó môn chủ hồng diệp trên người nghiệm chứng đã qua hắn không biết trần kỳ ninh sự tình, càn dương vũ tông đã hiểu được bao nhiêu lại sẽ coi trọng tới trình độ nào vạn nhất có nguyên anh đại năng ra tay chẳng qua sở hà một thẳng đến hiện tại cũng không có chuyện cũng nói minh tông cửa tạm thời còn không có nắm giữ quá nhiều đồ đạc lúc trước lúc hắn trở lại liên vượng hoàng lao tổ đều có thể nhanh chóng nắm giữ hành tung, nguyên anh chân quân liền càng không cần phải nói chẳng qua vô luận như thế nào sở hà vẫn là nghĩ muốn mau rời khỏi cản dương vũ tông tại đây đã không an toàn rồi không sai mà đang ở hắn cực tốc hướng về tông môn bên ngoài bay đi thời điểm một giọng nói ở ẩn, ẩn từ phía dưới chuyển đến lại làm cho hắn thân hình dừng lại hân nhi ngươi chờ ta một chút hân nhi cái thanh âm này lại để cho sở hà mơ hồ cảm thấy quen hai mà hân nhi sưng hô thế này càng phải như vậy vì vậy hắn vô ý thức túi đầu xuống mặt nhìn thoáng qua lại ngoài ý muốn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc đây là một nam một nữ hai người trẻ tuổi nam ngồi ở ở trên xe lăn mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nữ thì đứng ở một bên trên mặt xoắn suy vẻ cắn môi không nói lời nào lâm tử Hàm. diệp hân sở hà trước tiên nhận ra bọn hắn hai người này một cái là diệp trần muội muội diệp hân cái khác thì là có thêm hoặc tâm bí kỹ lúc trước bị hắn và hứa vãn tình liên thủ hung hăng lừa bịp qua một bà lâm tử Hàm. mà lúc trước trần kỳ ninh mang theo sở hà đi gặp từ nhiên thời điểm đã từng đụng với Qua Lâm Tử Hàm đồng hành. "Hân Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, Cà ca ca ngươi mất tích lâu như vậy, người khác chỉ khi hắn đã bỏ mình, ta lại sẽ không như thế nghĩ." Lâm Tử Hàm vừa nói, một bên nhẹ nhàng giữ chặt Diệp hơn tay. Diệp Hân vốn không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ gợn mắt, có thể trong khoảng thời gian này đến tin tức xấu thực đang nghe qua quá nhiều, đống nhiên nghe nói Lâm Tử Hàm nói ca ca của nàng khả năng không có việc gì, chính là minh biết đối phương không có hảo ý, cũng nhịn không được nữa nghĩ nghe tiếp. Chỉ là nàng trầm mặt xuống, giữa không trung nghe lén sở Hà lại trong nội tâm hơi kinh. Diệp Trần mất tích, chẳng lẽ là Trần Kỳ Ninh bên kia đầu thủ? nếu là như vậy người sau vội vàng biến mất hai đại chân nhân đặc biệt dặn dò hứa vãn tỉnh tìm kiếm mình tựa hồ cũng nói sôi được rồi chẳng qua sau một khắc sở hà lại chính mình bác bỏ cái này suy đoán không đúng nếu thật là trần kỳ ninh đậu thủ nàng nên sớm ly khai tông môn mới đúng không có lý do tại mấy ngày hôm trước mới vừa vặn ly khai hơn nữa nàng đã từng nói qua phải tiếp tục chờ đợi cũng rất không có khả năng không đợi chính mình trở về liền tùy tiện ra tay sở hà trong nội tâm suy nghĩ mắt chuyện rắc dối phức tạp tin tức đống nhiên đánh lại mặc dù bằng tâm trí của hắn trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng đau đầu nghe lén vẫn còn tiếp tục Ngươi nói là, ta khả năng không có việc gì." Diệp Hân có chút không xác định mà hỏi thăm. Nàng bây giờ là đã rối loạn đầu chợt tiến, thầm nghĩ nghe được một cái chính diện trả lời thuyết phục, dù là minh biết người khác là đang an ủi nàng, mà Lâm Tử Hàm cũng không có làm cho nàng thất vọng, trùng trùng điệp điệp gật đầu nói, "Đương nhiên." Ngươi ngẫm lại xem, Diệp sư đệ đích sư Tôn thế nhưng mà trưởng môn chân nhân, nếu là hắn xảy ra chuyện, trưởng môn chân nhân như thế nào sẽ chẳng quan tâm đâu này. Không thể không nói, Lâm Tử Hàm cầm phương thiếu bạch đi ra nói sự tình, vẫn là rất có chút đạo lý đấy, mà ngay cả Diệp Hân cũng tin thêm vài phần. Mắt thấy Diệp Hân thần sắc có chỗ hòa hoãn, Lâm Tử Hàm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, cho nên nói, hiện tại ngươi phải làm nhất đúng là bảo vệ tốt chính mình. Cái kia Lê nguyên hạo khí thế hung hùng, thân như ngươi, Diệp Hân, thì ra ngươi ở nơi này. Diệp Trần đã chết, ta xem còn có ai có thể che chở ngươi. Lâm Tử Hàm nói còn chưa dứt lời, liền bị một thanh âm đã cắt đứt, chính là trong miệng hắn Lê nguyên hạo. Theo tiếng nói vừa ra, gần hơn 10 người tu sĩ theo hai bên đi vòng đi ra, đem Diệp Hân cùng Lâm Tử Hàm hai người vây ở trong đó, cầm đầu chính là Lên Nguyên Hạo, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, lại là đồng dạng cùng Diệp Trần kết qua thủ trung ly trung mạc ly như trước là bộ kia âm u bộ dáng sở hà thậm chí hoài nghi ca ca hắn phải hay là không cho hắn uống thuốc gì mới khiến cho hắn biến thành như vậy hân nhi ngươi đi mau lâm tử hàm đong đưa xe lăn ngăn cản đến diệp Hân trước mặt trầm giọng quát diệp Hân cao mày cố tình mở miệng lại cũng không biết nói cái gì đó nàng rất rõ ràng chính mình lưu lại không có chút ý nghĩa nào nhưng nguyên tắc của nàng không cho phép chính mình một mình ly khai nhất là ngăn tại nàng người trước mặt là lâm tử hàm lúc trước nàng cùng lâm tử hàm quan hệ một lần vô cùng ác liệt thậm chí Lâm Tử hàm chân tổn thương chính là ca ca của nàng diệp trần tự tay gây nên chỉ là chẳng ai ngờ rằng Đem diệp Trần mất tích về sau, lâm tử hàm lại ngược lại quan tâm tới nàng ra, hiện tại càng bất chấp nguy hiểm, nên vì nàng xuất đầu đối phó lên nguyên hạ bọn người. Diệp hơn một phương diện vì là lâm tử hàm bất kể hiếm khích lúc trước mà cảm động, một phương diện khác lại ném không ra lúc trước khúc mắc, không hy vọng tiếp nhận lâm tử hàm trợ giúp. Nàng hy vọng dường nào bây giờ có thể ca ca của nàng có thể từ trên trời giáng xuống, vì nàng giải trừ nguy cơ trước mắt. Nhưng mà nàng cuối cùng không có đợi đến ca ca của nàng, lại đợi đến rồi một người khác. Lá. sư muội không sao chớ một tiếng này sư mội gọi được có chút miết cưỡng nhưng nghe tại diệp hân trong thai lại rất quen thuộc nàng ngạc nhiên quay đầu lại lại phát hiện hồi lâu không thấy khổng sư huynh đang đứng tại nàng bên cạnh thân, trên mặt treo rõ ràng lo lắng lâm tử hàm nhìn thoáng qua cái này khách không mời mà đến lập tức mở miệng nói vị sư huynh này hai người này là lê gia cùng trung gia thiếu gia người bình thường không trêu chọc được việc này cùng sư huynh vốn không có vấn đề gì sư huynh cần gì phải này. hắn lời còn chưa dứt lại nghe diệp hân rít lên một tiếng khổng sư huynh ngươi trúc cơ rồi hả lâm tử hàm lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy người trước mắt này sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cái này thật đúng là một vị trúc cơ sư huynh diệp hân huynh mội rõ ràng còn có trúc cơ tu sĩ tương trợ làm sao có thể nếu là như vậy trước kia diệp hân cũng sẽ không bị ép vào quân cảnh rồi hẳn là vị sư huynh này là vừa vặn trở về tông môn hay sao lâm tử hàm suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh thoáng cái liền đem đối phương tình huống phỏng đoán toàn bộ được ra một cái tiếp cận nhất chân tướng kết luận ngược lại là lê nguyên hạo cùng trung mạc liếc nhau đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện trúc cơ cao thủ cảm thấy khó hiểu đón lấy trung mạc ly âm trầm nói vị sư huynh này bất quá là một người phụ nữ mà thôi ngươi nếu đem nàng giao cho chúng ta ta chung lê hai nhà tất có thâm tạ đối với trúc cơ tu sĩ mà nói bọn hắn cưỡng bức hơn phân nửa là sẽ vô dụng rồi ngược lại bọn hắn đối với tài nguyên nhu cầu cực cao cho nên trung mạc ly vừa lên đến hay dùng lên dụ dỗ nhưng mà hắn không thể tưởng được chính là vị y trúc cơ sư huynh lại sở mặt lại lạnh lùng mở miệng nghi động diệp sư muội liền từ ta khổng sâm trên thi thể bước qua đi vừa dứt lời không đợi hai người kịp phản ứng chỉ thấy người nọ rút ra một bà kỳ quái ám trường kiếm màu tím nhẹ nhàng một chiều vô cùng vô tận ngọn lửa xanh thăm thẳm bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền đem đám người bọn họ bao vây lại Quy một chương 281, loạn giống như sinh vạn linh tiên tông nếu là lúc trước trung mạc Ly cùng lên nguyên hạo trong lòng hai người còn có một tia may mắn cảm thấy đối mặt một ít yếu thế trúc cơ tu sĩ bọn hắn còn có cơ hội lời mà nói hiện tại đã hoàn toàn không có ý nghĩ thế này rồi xuất ra đầu tiên cái kia xem ra cũng không ngờ ngọn lửa màu xanh lam vừa mới tiếp xúc liền cho bọn họ đã mang đến phiền toái cực lớn luyện ký kỳ tu sĩ vẫn không có thể rèn luyện thần hồn yếu ớt thần hồn lực lượng tại lãnh diễm trước mặt hoàn toàn hay cùng giấy đồng dạng trong nháy mắt liền bị triệt để ăn mòn a đau quá đây là cái gì lực lượng lê nguyên hạo một đoàn người lập tức tiếng kêu rên liên hồi mà ngay cả lê nguyên hạo bản thân đều là cường Cắn răng nếu không có cố kỵ hình tượng chỉ sợ đã sớm đau kêu thành tiếng rồi duy chỉ có trung mạc ly cứ việc khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng cũng giống như cường tự nhẫn mại lấy cái này đau đớn bình thường nhưng phản ứng rõ ràng không có những người khác mãnh liệt như vậy sở hà gặp tình huống như vậy nói thầm một tiếng cuồng tuyệt kiếm quả nhiên dùng tốt trên mặt nhưng lại thần sắc không thay đổi đem lãnh diễm vừa thu lại liền nghiêm mặt lãnh đạo nói nể tình phần thuộc đồng môn bỏ qua cho tánh mạng của các ngươi còn chưa cút những lời này nói được lẽ thẳng khí hùng quang minh lâm liệt liền sở hà chính mình cũng nhịn không được khen một tiếng vương bá chi khí bên cạnh giò chỉ tiếc trong hiện thực đám người hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. trung mạc ly cùng lên nguyên hạo lẫn nhau cũng không hề phóng cái gì mặt thoại ngược lại phân phó một đám thủ hạ nhanh chóng lùi về phía sau rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn mà diệp hân cũng không có như hắn đang nghĩ đến như vậy vẻ mặt sùng bái càng không có trong truyền thuyết những vị sao mắt mà như là không biết hắn bình thường kinh ngạc đứng tại chỗ một câu cũng nói không nên lời lỗ khổng sư huynh ngươi như thế nào hội mãi cho đến hồi lâu sau diệp hân mới dần dần phục hồi tinh thần lại nói thật theo thời gian trôi qua vị tia khổng sư huynh tại nàng trong đầu ký ức đã có chút bắt đầu mơ hồ ở đằng kia đoạn nghĩ lại mà kinh trong năm tháng chính cô ta bản thân bị trọng thương liền ca ca đều muốn ra ngoài săn giết linh thú phụ cấp gia dụng chính là người kia thủy trung làm bạn tại bên người nàng đáng tiếc thiếu nữ đã từng vô số lần hồi tưởng lại người kia nhưng cuối cùng Suy nghĩ tuy nhiên cũng dừng lại tại hắn bất đắc dĩ đi xa cô đơn trên bóng lưng. Có lẽ, bọn hắn vốn cũng không phải là cùng người của một thế giới. Vậy mà hôm nay, hắn lại lại xuất hiện. Coi nàng khó có thể lý giải được tốc độ, thực hiện tu vị hai cấp này, trực tiếp một bước bước vào trúc cơ, càng có thể dễ dàng đánh bại trung mạc ly một bằng người. Việc này nói rất dài dòng. Sở Hà làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, tựa hồ không biết vì sao lại nói thế, lại ngược lại hỏi nói, sư muội ngươi như thế nào sẽ bị những người kia tìm tới? Diệp sư đệ ở nơi nào? Sở Hà một câu đã hỏi tới Diệp Hân trong tâm khảm, thiếu nữ lập tức cái mũi lao xót. Há mồm lại nói không ra lời. Một bên Lâm Tử Hàm nhìn đúng cơ hội, liền mở miệng nói: Sư Minh có chỗ không biết, Diệp sư để hắn, ta không vấn đề ngươi. Sở Hà xem đều chưa từng liếc hắn một cái, ngắt lời nói. Lâm Tử Hàm nao nao, lại nhìn một chút bên cạnh Diệp Hân, rốt cục phát giác sự quan hệ giữa hai người có chút quái gì, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Sớm biết nha đầu kia vẫn còn cái cường thế như vậy nhân tình, mình coi như muốn chấp nối, cũng sẽ không bắt đầu từ hướng này à? Sở Hà gặp Diệp Hân chậm chạp không chịu nói lời nói, liền nhướng mày nói: Ta tại Tông môn sẽ không ở lâu, những cái kia con cháu thế gia bá đạo đã quen chị sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy đi người tới trước ta cái kia đợi một thời gian ngắn mà trong tông môn phong ba đi qua rồi lại định vào sau diệp hân lăng lăng nhìn qua tấm này quen thuộc mặt lại không trói quen từ trước đến nay cũng đúng khổng sư huynh đột nhiên biến đặc biệt có chủ kiến đứng dậy thậm chí còn có chút bá đạo vô ý thức gật gật đầu mãi cho đến bị nàng khổng sư huynh mang theo bay lên không trung cực nhanh rời đi cản dương vũ tông sơn môn diệp hân mới la hoảng lên sư sư huynh chúng ta đây là đi đâu đi đâu ta cũng không biết đi chỗ nào không lát nữa có người an bài đấy sở hài nhất miệng nói tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau sở hà tầm mắt sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh trước kia bố trí xuống một tay rỗi danh quân cờ nhưng bây giờ thực trở thành rỗi danh quân cờ liền chính hắn đều cảm giác không sẽ phái lên chỗ dụng có gì hắn sẽ cứu diệp hân bất quá là tiện tay chịu cũng là vì để cho khổng xâm thân phận này càng thêm phức tạp miễn cho vô cùng đơn bạc lý lịch lại để cho những người khác cha đến cùng nếu là tiện tay một bước sở hà đương nhiên sẽ không lại đi giả trang cái gì thanh thuần thiếu niên diệp hân yêu nghĩ như thế nào liền để nàng muốn đi, đi diệp hân còn không có kịp phản ứng sở hà mà nói là có ý gì Chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hai người. Đó là một cái lão giả dâu tóc bạc trắng, toàn thân nhìn không ra chút nào uy thế, lại bằng lập không trùng, không bị nửa điểm ảnh hưởng. "Điện hạ, ngài phải về kiến lương sao?" Tại Diệp Hân kinh ngạc nhìn soi mói, lão giả kia đi đến Sở Hà trước mặt, không người hỏi. Thủ hộ kiếm hồn đối với tứ tuyệt kiếm truyền nhân xưng hô, tựa hồ có điện hạ cùng chủ thượng hai cái này, hai cái này đến tột cùng có gì khác biệt, Sở Hà tự mình cũng không có hiểu rõ, chẳng qua việc này hắn cũng lười hỏi nhiều. Sở Hà nhìn Diệp Hân liếc, nghĩ, nghĩ nói ra, "Đợi lát nữa một thời gian ngắn đi, ta muốn tại Huyền Không Đảo lại đợi trong chốc lát." cung đạo nhân liếc nhìn sở hà bên người diệp hân trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ là hắn nụ cười kia lại làm cho diệp hân đều có chút cảm giác không rét mà run nhịn không được hướng sở hà sau lưng dựa vào đi một tí cung đạo nhân quả nhiên không có lại để cho sở hà thất vọng không cần hắn phân phó liền trực tiếp đem hai người mang về huyền không đạo lên ma môn phân bộ không thể không nói huyền không đạo đúng là vùng phía nam cao thượng nhất tồn tại ma môn ở chỗ này thiết lập phân bộ rõ ràng nếu so với kiến lương khí phái quá nhiều giống như một môn phái nhỏ sân môn vượt qua xa chính là một tòa trang viên có thể so sánh sư muội người trước đi nghỉ ngơi một lúc diệp hân nhu thuận gật gật đầu vẫn là không quá thích tướng khổng sư huynh đạo mạc đi theo một cái hạ nhân trước đi nghỉ ngơi đợi diệp hân sau khi rời khỏi sở hà liền lại để cho cùng đạo nhân đi điều động ma môn lực lượng điều tra trong khoảng thời gian này đến nay cản dương vũ tông bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà tư liệu cũng rất nhanh đặt tới trước mặt hắn diệp Trần mất tích thần bí thế lực âm mưu vệ trần sở hà nhìn trước mắt dày đặt đánh tư liệu đại khái mở ra có chút đau đầu vớt vớt huyện thái dương đúng tôn giả đại nhân tại sở hà trước mặt đang đứng một người tuổi còn trẻ nữ tử cung tính hồi đáp có lẽ là cùng đạo nhân cũng cảm thấy tài liệu này thật sự có chút hơn nhiều tìm một người đến chuyên trách phụ trách giải đáp sở hà vấn đề người trước cho ta nói một chút diệp trần mất tích là chuyện gì xảy ra với tư cách càn dương vũ tông ở bên trong đệ tử kiệt xuất một trong diệp trần cũng là đã sớm tại ma môn quan sát phạm vi liệt kê nàng kia đi tới đem một phần tư liệu mở ra lật đến một chỗ chỉ vào ở trên nói diệp trần là một tháng trước mất tích đấy sở hà cúi đầu nhìn nhìn nàng chỉ vào cái kia đoạn nội dung khắc sâu cảm nhận được hoa trọng điểm là cỡ nào quan trọng hạng nhất hoạt động Lúc ấy Diệp Trần cùng người phát sinh xung đột, đánh cuộc hắn có thể giết chết cắt trắng nguyên lên hung thú, kết quả đi về sau sẽ không có tái xuất hiệu quả. Nữ tử nghĩ nghĩ lại bổ sung, cùng hắn đánh từ đấy, là Càn Dương Vũ tông ở bên trong một gã gọi là Hàn Huyền đệ tử. Hàn Huyền? Sở Hà lông mày nhữ lại, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Đúng thế, nghe Sở Hà tựa hồ nhận thức người này, nàng kia cũng là có chút kỳ quái, bất quá vẫn là tiếp tục giải thích nói, Hàn Huyền không chỉ có là cùng Diệp Trần đánh từ người, vẫn là cái này âm như vạch trần người. Sở Hà trong nội tâm hơi kinh, lại không nói chuyện, nhẫn lại tính tình nghe xong số dưới. Dựa theo Hàn Huyền thuyết pháp, có một cái thần bí tông môn thiết kết thúc ý đồ âm thầm cấp lấy càn dương vũ tông vị trí trưởng giáo thậm chí tại càn dương vũ tông ở bên trong đều sắp xếp rất nhiều nhân thủ có một ít thậm chí đã ngồi ở vị trí cao mà bản thân của hắn chính là một cái trong số đó nghe đến đó sở hà khoe miệng rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cười chỉ là nụ cười này dù sao cũng hơi lạnh lùng cái này nửa thật nửa giả lý do thoái thác chính là tông môn không tin cũng biết bắt tay vào làm điều tra một phen mà cái gọi là âm mưu bị kế nói trắng ra là sợ nhất tích cực dưới ánh mặt trời mạch nước ngầm căn bản chịu không được cha được lắm hàn Nguyễn. cho rằng ôm vào ra cùng sẽ không người động được hắn, dám nhằm vào Càn Dương Vũ Tông bố cục thế lực, thật muốn bị chọc giận, liều đến mấy vị chân nhân, cường giết hắn đi Hàn Huyền lại có gì khó. Sở Hà trong nội tâm âm thầm lắc đầu, không rõ Hàn Huyền là xuất phát từ loại nào cân nhắc, mới làm ra quyết định như vậy, nhưng sự tình như là đã phát sinh, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp đi ứng đối. Có người nào là được an bài đi vào? Sở Hà bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Nàng kia không nghi ngờ gì, theo tư liệu thấp nhất rút ra một chương danh sách, đưa tới Sở Hà trước mặt. Sở Hà cúi đầu nhìn lại, lập tức đồng tử co rút lại, chỉ thấy danh sách trên cùng, thình lình viết Trần kỳ Ninh cùng hắn Sở Hà danh tự. Chân chờ một chút, Sở Hà lại hỏi, "Phần danh sách này chuẩn xác không?" Khó mà nói, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, "Tại đây viết chính là toàn bộ có hiểm nghi người danh sách, Càn Dương Vũ Tông đã đang âm thầm siêu tìm tung tích của bọn hắn, mà một mực không dám lộ diện đấy, cái kia chính là gian tế không thể nghi ngờ." Gian tế tự nhiên không dám lộ diện, bởi vì vừa lộ diện cũng sẽ bị Càn Dương Vũ Tông ở bên trong đại năng tra rõ, liền đời trước là heo là cầu đều có thể cho người xem đi ra. Sở Hà đem danh sách trong tay nhẹ nhàng sắc mặt dần ẩn có chút tâm trầm. Cứ việc đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy như vậy làm cho người trở tay không kịp cứ việc đã vào ma môn đã có được tứ tuyệt kiếm tôn người như vậy một thân phận nhưng sở hà chưa bao giờ cảm giác mình có thể vô tư rồi ma môn dù sao chỉ là một cái rời rạc hóa tổ chức mà không chính thức tâm môn đại kiếp nạn dưới bo bo giữ mình khả năng so với toàn lực che chở môn hạ đệ tử phải lớn hơn tuy nhiên bị người đem sở hà cùng khổng xâm hai cái này thân phận liên hệ tới tiếp theo bắt được bản thân của hắn xác suất không phải rất lớn nhưng sở hà thân phận này chỉ sợ cũng rất khó lại công khai sử dụng nói một cách khác chỉ sợ không được bao lâu Càn Dương Vũ tông sẽ tuyên bố lệnh truy sát, sau đó Sở Hà liền sẽ trở thành mỗi người tiêu đánh mục tiêu. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Sở Hà rốt cục mở miệng lần nữa, biết cái kia thần bí thế lực là phương nào sao? Nàng kia lắc đầu, Sở Hà không tiếp tục hỏi cái gì, trực tiếp phất tay làm cho nàng lui xuống, ngược lại là cuồng đạo nhân thân ảnh lần nữa ra hiện tại bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Trong môn có tin tức, phía sau màn phía kia là Trung Châu Vạn Linh Tiên Tông." Quy 1 chương 282, thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Trung Châu tình huống cụ thể, Sở Hà cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn biết, Trung Châu cường đại nhất tông môn chính là Thượng Cổ Huyền Tự cái này một chiếm cứ đại lục đạo môn trước thủ khoa trên vạn năm không thay đổi quái vật khổng lồ mà ở huyền môn dưới còn có dùng vạn linh tiên tông cùng minh hà tông cầm đầu lẫn nhau đối lập hai đại tu sĩ trận doanh. lại bởi vì vạn linh tiên tông cao thủ phần lớn yêu thích áo bào trắng mà minh hà tông người lại vừa vặn trái lại thường xuyên dùng hắc y nhân diện mục xuất hiện vì vậy trung châu giới tu hành tự lấy bạch di nhân cùng hắc y nhân xưng hô hai đại trận doanh. mà vạn linh tiên tông với tư cách bạch di nhân lãnh tụ thế lực mạnh viễn siêu tu sĩ bình thường tưởng tượng dựa theo sở hà theo trong ma môn có được tình báo Vạn Linh Tiên Tông chỉ ít có 3 vị đã ngoài Nguyên Anh Trần Quân Toa Trấn, cơ hồ có thể dùng sức một mình chống lại vùng phía Nam Ba Đại Tông môn, cũng khó trách dám không kiêng rẻ chút nào đối với Càn Dương Vũ Tông ra tay. Mặt khác, Càn Dương Vũ Tông chậm chạp không muốn công khai tin tức này, loại trừ có hiểm nghi ứng cử viên còn chưa hoàn toàn xác định bên ngoài, cũng có một phương diện khác cân nhắc. Việc này nếu là công khai, nhất là dùng Hàn Huyền Chỗ Thuật phiên bản công khai, cái kia hai tông tầm đó coi như là là hết tử thủ rồi. Vạn Linh Tiên Tông tự nhiên không quan tâm phía Nam một cái tông môn cùng mình kết thù, dù là cái này tông môn thế lực không yếu, nhưng Càn Dương Vũ Tông không giống với. Tứ phương châu bộ đội trung châu kính nể, từ thời đại thượng cổ cũng đã tạo dựng lên rồi. Vạn linh tiên tông à? Sở Hà nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên lại mở miệng nói, đi tra một chút. Vạn linh tiên trong tông có không có một cái nào gọi Trần? Được rồi, khi ta chưa từng nói, hắn muốn muốn cho cùng Đạo Nhân đi dò tra Trần Kỳ Ninh chi tiết, nhưng mà nói được nửa câu, rồi lại ngưng miệng lại. Sở Hà chưa bao giờ cảm thấy Trần Kỳ Ninh chỉ là một cái người phụ trách đơn giản như vậy. Lúc trước nàng mang theo Sở Hà đi gặp Từ gia vị kia Lão Thái gia, đối phương biểu hiện Sở Hà còn nhớ được Nhất Thanh nhị sở hiện tại càng là có thể sớm nhận được tin tức ly khai chỉ sợ trần kỳ ninh thân phận cũng cực không đơn giản chẳng qua dù thế nào không đơn giản cũng là sở hà sự tình mà không phải khổng xâm sự tình hắn bất tiện thông qua ma môn đi thăm dò phất tay lại để cho cùng đạo nhân lui ra sở hà tổng tính toán đại khái hiểu được cản dương vũ tông ở bên trong chuyện đó xảy ra đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài trực tiếp đi tới diệp hân chỗ gian phòng ở chỗ này đợi đến đã quen thuộc chưa thường thường thanh âm nhàn nhạt vang lên lại để cho hai tay xử lấy cái cầm ngẩn người diệp hân bỗng nhiên cả kinh liền vội vàng đứng dậy mà sở hà đang từ ngoài cửa đi tới mang trên mặt tấm áp mỉm cười. Giống nhau hai người lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, nhưng nhân sinh cuối cùng là không cách nào trở lại đi qua đấy, nhất là tại Diệp Hân hiểu rõ đến Khổng Sư minh thân phận về sau. Khá tốt. Diệp Hân giống như nhất nhu thuận trẻ trung thiếu nữ, nhẹ giọng đáp, nếu không có Sở Hà hiểu rõ bản tính của nàng, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho rằng nàng nhu thuận nghe lời đây. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà dần dần hiểu rồi, vì sao Diệp Hân trước sau sẽ biểu hiện ra hai chủng hoàn toàn bất đồng tính cách. Người tại người thân cận trước mặt, luôn vô ý thức mong muốn duy trì cho đối phương ấn tượng đầu tiên, nhất là cái này ấn tượng cũng không tệ lắm thời điểm diệp hân cảm giác mình tại khổng sâm trong mắt vẫn là trạch tâm nhân hậu thiên kim tiểu thư trước mắt chính là giả cũng muốn ngụy trang đến mức nhu thuận một ít sở hà lại như là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó rồi đi đến diệp hân trước mặt ngồi xuống khổng sư minh diệp hân nhìn chằm chằm sở hà trong chốc lát lại chưa từng đi theo ngồi xuống ngược lại có chút trầm trọng mở miệng ngươi có thể hay không hỗ trợ siêu tầm phán một phát ca ca ta tung tích lúc trước trong khoảng thời gian này diệp hân đã dần dần ý thức được ma môn là một nhân vật ra sao cũng ý thức được nàng khổng sư minh sớm đã xưa đâu bằng nay nên phải đấy sở hà cười gật gật đầu hiện tại trong môn còn không có diệp sư đệ tin tức chính xác sư muội không ngại tạm thời ở tại chỗ này có tin tức ta sẽ để người trước tiên thông chi người đấy ừ. diệp hân nghe sở hà vừa nói như vậy mới chậm rãi yên lòng chỉ là nhìn về phía sở hà ánh mắt lại có chút do dự nếu là khổng sư huynh lại không ra hiện tại diệp hân trong sinh hoạt năm đó một đám tình cảm có lẽ sẽ theo gió rồi biến mất như là chưa bao giờ đã xuất hiện bình thường có thể hết lần này tới lần khác khổng sâm xuất hiện vẫn là dùng hoàn toàn bất đồng diện mục diệp hân là cái loại này lòng tự trọng rất mạnh nữ hải nàng cảm giác mình hiện tại chủ động mở miệng mình cùng khổng sư minh ở giữa cảm tình liền biến vị rồi đã trầm mặc sau một lát diệp vân rốt cục kịp phản ứng sở hà trong lời nói tiêm ý tứ kinh ngạc nói sư minh ngươi lại muốn đi rồi hả Ừm. sở hà cũng không che giấu gật đầu ta tại vùng phía nam đợi không được bao dài thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi trung châu một chuyến trung châu diệp vân trong nội tâm bỗng nhiên lại đã có chút ít buồn vô cớ cảm giác mất mát đem chính mình còn khốn tại nho nhỏ một tòa huyền không đạo thời điểm khổng sư huynh đã suy nghĩ đại lục đem chính mình tu hành mục tiêu còn chỉ là thành tiểu kim đan thời điểm hắn đã có kim đan cấp độ tối tớ Mà ngay cả nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành, cùng Khổng Sư huynh ở giữa tranh lệch cũng càng lúc càng lớn, lớn đến nàng quả thực vô lực đuổi theo trình độ. Cho dù là dồn hết sức lực tu luyện, Diệp Hân cũng không quá đáng khó khăn lắm bước vào luyện khí hậu kỳ, mà năm đó cũng mới cảnh giới này Khổng Sư huynh thì đã chúc cơ có xong rồi. Diệp Hân dùng sức mà lắc đầu, ý đồ đem những này lộn xộn nghĩ cách đều vãi đi ra, có thể lại đột nhiên nhớ tới Khổng Sư huynh vẫn còn trước mặt, vội vàng đè xuống động tác, lần nữa túi đầu không nói. Thiếu nữ lo được lo mất thần sắc, thật ra khiến Sở Hà có chút buồn cười, sau nửa ngày không thấy nàng nói chuyện, liền đứng dậy, trung châu một nhóm sợ là phải kể tới tái về sau lại gặp lại rồi sư mội trân trọng nói xong câu đó về sau sở hà liền quay người trực tiếp đi ra ngoài cũng không để cho diệp hân trả lời cơ hội diệp hân mấy lần há miệng lại cũng không biết nói cái gì đó chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn ly khai một lát sau lại cắn chặt bờ môi trên mặt dẫn theo chút ít vẻ u hán sở hà lại không tâm tư lo lắng diệp hân cảm thụ ly khai diệp hân gian phòng về sau hắn lập tức tìm đến cùng đạo nhân lại để cho hắn chuẩn bị tàu cao tốc tiễn đưa chính mình ly khai huyền không đạo phản hồi kiến lương chờ đợi trung châu chi hành cứ việc hắn không cảm thấy có ai sẽ có thể phá thân phận của hắn nhưng cái thế giới này dù sao thần diệu khó lường khó bảo toàn không có một ít hắn khó có thể lý giải được pháp thuật, huyền không Đạo cuối cùng không phải sống yên ổn chi địa hắn lần này hồi trở lại huyền không đảo loại trừ tông môn bên ngoài vốn còn muốn đi bãi phỏng thoáng một phát tự nhiên từ lao thái ra hiện tại xem ra cũng chỉ có thể thôi rồi điện hạ cô bé kia xử trí như thế nào đợi cho bay trên đỏ cùng đạo nhân lần nữa đứng ở sở hà bên cạnh thấp giọng dò hỏi cùng đạo nhân cũng không quan tâm sở hạ sinh hoạt cá nhân cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu thiếu nữ chỉ cần những nữ nhân này sẽ không ảnh hưởng đến hắn nghiệp lớn cho nên hắn sẽ sau khi rời đi mới thông lệ hỏi ý kiến hỏi một câu, mà không phải lúc ấy liền mở miệng. Sở Hà biết quần đạo nhân có năng lực, đem chính mình phân phó xong cả chuyến trở về, trầm ngâm sau một lát, rốt cục để lại một câu. Sau một tháng, tìm một chút sự tình làm cho nàng lì khai Huyền Không Đạo. Quy một chương 283, gặp lại bất hạ thời trò. Thời gian qua đi nửa tháng, đem Sở Hà lần nữa trở lại Kiến Lương thời điểm, tòa thành thị này như trước tràn ngập nhân gian phồn hoa, cùng Huyền Không Đạo lên, cái loại này yên tĩnh, thanh nhã không khí hoàn toàn bất động. Hồi trở lại Kiến Lương về sau, Sở Hà liền một đầu chạy trở về biệt viện của mình đối với chuyện của ngoại giới tựa hồ thờ ơ cái này không chỉ có là bản thân của hắn tính cách bố trí càng là hắn cùng với quần đạo nhân ở giữa một loại ăn ý quần đạo nhân quen thuộc không rõ chi tiết hết thể tự mình hỏi đến mà hắn sở hạ thì vừa vặn trái lại sự tình không tìm được trên đầu mình hắn xem cũng sẽ không nhìn cả hai tính cách vừa vặn hình thành góc bờ ủ bờ ổ sung cũng cùng thân phận của từng người xứng đôi thì có một bộ hai người đều thói quen xử lý sự tình hình thức tức sự vụ lớn nhỏ đều do cuồng đạo nhân đi xử lý một ít hắn không cách nào định đoạt đấy mới có thể đưa đến sở hạ tới trước mặt cứ việc đã bước vào cơ Nhưng tu vi của hắn đã bảo trì một ngày ngàn dặm tinh tiến tốc độ, nhanh đến mức quả thực làm cho người sợ. Vốn cùng tuyệt kiếm kiếm linh vô cùng cường đại, Sở Hà tự nhiên không có thể nhịn kích giết chết, nhưng sự thật lại làm cho Sở Hà rất là khó hiểu. Tại không gian kiếm điện ở bên trong, Sở Hà bên người nổi lơ lửng 6 thanh trường kiếm, lặng lặng mà nhìn trước mắt tiểu gia hỏa. Đây là một cái chát lấy một đôi bím tóc đuôi ngựa, trên người khoác lên lớn niếm đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo thần sát đấy. Bé gái, kiếm hồn bị hút ra sau khi đi ra, hình thành kiếm linh nữ có nam có giới tính bất định, điểm này Sở Hà sớm liền đã biết, nhưng hắn vô luận lý giải chính là như thế nào chỉ cần cuồng tuyệt kiếm linh trở thành một đứa bé đâu này đại khái là cuồng tuyệt kiếm bản thân có nhất định linh thức quá nhiều đến kiếm điện điểm hóa nó chân linh chính tự thơ ma cấp ra như thế giải thích thậm chí nàng còn cười hiếp mắt đối với sở hà nói ra nếu ngài về sau đã thu phục được đằng dường, minh thủy như vậy thần kiếm chỉ sợ chúng nó bản thân kiếm linh liền sẽ trực tiếp trở thành kiếm điện tôi tới đi vậy thì sao sở hà lúc ban đầu còn không có kịp phản ứng đợi kiếm điện biến hóa về sau kiếm linh cũng là thật thể tồn tại nha tâm ma mắt trắng không còn chút máu chẳng lẽ cái kia minh thủy chân linh còn không bằng mấy cái hồng nhan chi sinh đẹt không sở hà thiếu chút nữa không có muốn sạc khí cảm tình chính mình đánh nữ tính kiếm linh còn có thể như vậy dùng chẳng qua cũng là đã chiếm cuồng tuyệt kiếm linh tuổi còn nhỏ tiện nghi tiểu nha đầu này hiển nhiên không giống mặt khác kiếm linh đồng dạng không chỉ kiếm pháp tinh xảo hơn nữa chiến đấu ý thức mạnh đến nổi kinh người lại để cho sở hà không có đường nào Cùng tuyệt kiếm linh tốt lắm biểu hiện ra gấu hài tử phong phạm cứ việc trường kiếm trong tay uy lực rất mạnh nhưng là sức chiến đấu lại không mạnh bị sở hà một lần lại một lần dùng chiến thuật đánh bại hắn hiện tại đã tấn cấp chút cơ nữ kiếm thuật sơ hở lớn nhất bị bổ sung về sau có thể thao tác chiến thuật thoáng cái nhiều hơn một cái soạn. Sở Hà liền dứt khoát cầm tiểu nha đầu này làm lên vật thí nghiệm. Có lẽ là bởi vì cuồng tuyệt kiếm uy lực quá mạnh mẽ, tính toán cho Sở Hà điểm kinh nghiệm e ít tờ vẫn là rất phong phú đấy. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm nhận được bản thân tu vị tăng trưởng. Điện hạ, theo cùng đạo nhân nhẹ giọng kêu gọi, Sở Hà ý thức theo không gian kiếm điện trong chậm rãi ly khai, mở to mắt. Có chuyện gì không? Ảnh tuyệt kiếm bên kia ra hơi có chút tình huống, thời gian một tháng chỉ sợ không quá đủ. Hồng Diệp phó môn chủ ý định trước mang bọn ngươi ba vị khởi hành. cùng đạo nhân dùng một loại cổ quái âm điệu nói ra. Sở Hà lông mi lên có lòng muốn hỏi một chút lý mặc nhiên tình huống nhưng cùng đạo nhân chưa từng chủ động mở miệng hắn cũng sẽ không hỏi dù là cường hỏi ra đáp án cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người điểm ấy tính nhẫn mại sở hà vẫn phải có gật đầu ra hiệu chính mình biết sở hà lại không nói gì thêm cùng đợi cùng đạo nhân tiếp tục mở miệng cùng đạo nhân hơi buông lòng một hơi về sau lại nói còn có một việc có hai người muốn gặp ngài ồ ai muốn gặp ta một tên hòa thượng cùng một cái nữ hải sở hà tính tọa tại trong phòng của mình giả vợ giả vị phẩm lấy một ly trà xanh phán phất thật sự có bao nhiêu thưởng thức đồng dạng bất hà tiền bối có chuyện gì không Sở Hà mặt lên treo lạnh nhạt mỉm cười, thật giống như sự tình trước kia chưa bao giờ đã xảy ra đồng dạng, chỉ là hắn nụ cười này xem ở bất hà trong mắt, nhưng lại ẩn ẩn đau lòng. Bất Hà hòa thượng cũng không có quên, tại qua trước khi đến Tiêu Ngưng Yên đặc biệt đã thông báo chính mình, cái này không xâm xem ra không thế nào kiên cường, có thể bụng dạ cực sâu, tâm tư cũng là tàn nhẫn, thực trông đến trong tay hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Không dám nhận, không dám nhận. Bất Hà hòa thượng bất chấp trên chán mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, điện hạ gọi Tiểu Tăng Bất Hà là tốt rồi. Sở Hà lần nữa uống một ngụm trà, chỉ là hắn uống đến miệng lớn chút ít, liền lá trà đều ngậm vào đến vài miếng đã chờ đợi một lát gặp bất hà hòa thượng thủy trung không mở miệng mà tuệ nghi thì đứng sau lưng hắn một bộ mộc đầu nhân bộ dáng sở hà cuối cùng là lắc đầu hắn cũng không có thời gian cùng hai người dông dài nói thật muốn nói sở hà sẽ bởi vì chuyện lúc trước nhiều hận bất hà cái kia thật sự chưa nói tới hắn đối với loại này bo bo giữ mình sự tình thấy rất khai mở thúng chi hắn vốn là có cậy vào căn bản không sợ lý mặc nhiên đương nhiên lúc trước thủ không thể không báo bất hà hai người cũng không có khả năng bất động bằng không người khác còn tưởng là hắn cuồng tuyệt kiếm tôn người không còn cách nào khác tùy tiện hai người cũng có thể khi dễ xuống Chẳng qua hai người đã chủ động tìm tới tận cửa rồi, nghĩ đến cũng đúng chuẩn bị cho tốt trà giả thật nhiều rồi. Lại nói tiếp, ta cũng là thật bội phục nhị vị đấy, mình biết cái này kiến lương nội thành chí ít có hai vị gây phiền phức cho các ngươi, còn dám lưu đến hiện tại. Sở Hà khẽ đặt chén trà xuống, chọn Bất Hà một câu nói. Bất Hà khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười khổ. Nếu không phải có bức lý do bất đắc dĩ, hắn căn bản liền không muốn trở về, chớ nói chi là lưu lại. mắt thấy Đại Hòa Thượng này còn cùng chính mình nét mực, Sở Hà rốt cục không kiên nhẫn được nữa, phất phất tay nói, ta lại lại để cho ngươi nói một câu. Có việc nói sự tình, không có việc gì liền đi ra ngoài. Bất Hà lại càng hoảng sợ, nhưng là rốt cục ý thức được, đối phương tạm thời không có tính sổ nghĩ cách, liền vội mở miệng nói, "Tiểu Tăng muốn cho Tuệ Nghi đi theo ngài bên người, cùng nhau đi tới Trung Châu." Ẩm. Sở Hà một bà đập vỡ trong tay chén trà, nói một cách lạnh lùng nói, "Ai nói cho ngươi biết ta muốn đi Trung Châu hay sao?" Bất Hà há hốc mồm, quả muốn quất chính mình một cái bàn tay. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tìm cớ, đã thấy Sở Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt, rốt cục thành thành thật thật mở miệng nói, "Là mẫu thân của Tuệ Nghi tin tức truyền đến." Sở Hà mặt lên vẻ giận dữ bỗng nhiên vừa thu lại, tiếp tục đã phủ lên ấm áp mỉm nói như vậy, "Cửu Vĩ hộ tại Trung Châu." Bất Hà mắt thấy Sở Hà đột nhiên trở mặt, ở đâu còn không biết bị đối phương lừa gạt lời nói, trong nội tâm biệt khuất cực kỳ, rồi lại không thể không đáp, đúng thế. Sở Hà lần nữa trầm mặt xuống dưới, Bất Hà Hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái, thấy hắn nhíu mày không nói, cũng không dám nói lời nào. Hắn vừa rồi thế nhưng mà thấy được, cái gì mới gọi là hỉ nộ vô thường, trước một giây vẫn còn vui cười tức giận mắng, sau một khắc tiếp theo trở mặt động thủ. Ma môn ba hồ ân oán, Sở Hà đã hiểu được một ít. Đã đáp ứng cùng Sở Yên Lam tổng cùng tiến lùi, ngân hổ dĩ nhiên là trở thành Sở Hà định nhân, cho nên giáo hảo cựu vĩ hồ là Sở Hà cam tâm tình nguyện làm đấy chẳng qua nếu mà so sánh sở hà cũng không nhiều sợ ngân hồ ngược lại cựu vĩ hồ là yếu thế một phương cho nên hắn và cựu vĩ hồ quan hệ trong đó lẽ ra là đối phương cầu lấy hắn mới đúng cựu vĩ hồ còn nói cái gì rồi hả sở hà ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thường có thể bất hà lại không dám thất lễ nói ra như ngài nguyện ý mang hộ lên tuệ nghi tuệ nghi mẹ nó chính là thiếu ngài một đơn huệ lớn bằng trời ha ha sở hà cười lắc đầu các ngươi ngược lại là tính toán khá lắm ta treo lên ngân hồ áp lực đem tuệ nghi đưa đi trung châu một tiếng nhân tình liền giải quyết ta đây trực tiếp đem các ngươi đưa đi ngân hồ chỗ đó, không phải lại càng dễ. Nãy giờ không nói gì tuệ nghi tựa hồ bị dọa cho phát sợ, quệt mồm ba trường sở hà liếc, mong muốn nói cái gì đó, lại bị bất hà vội vàng ngăn lại. Chỉ thấy bất hà đem trên mặt thần sắc đều thu liễm, bình tĩnh nói, nếu là ngài cố ý đem tiểu tăng thầy trò đưa cho ngân hồ, cái kia tiểu tăng cũng không thể nói gì hơn. Việc này được hay không được, đều tại điện hạ một ý niệm. Rốt cuộc là bị cựu vĩ hồ tìm tới chiếu cố con gái người, còn có thể bán chính mình một lần, cũng không hoàn toàn đúng cái bao cỏ. Sở hà gặp gõ không ra nhiều thứ hơn, liền phát phát tay, cũng không đáp ứng hắn cái gì chỉ là lại để cho bọn hắn đi ra ngoài trước tại hai người sau khi rời khỏi cùng đạo nhân lần nữa ra hiện tại sở hà bên người điện hạ tiểu hồ ly kia sự tình ngài có thể đáp ứng ồ nói như thế nào sở hà mặt lên lộ ra mỉm cười hắn rất xem trọng cùng đạo nhân ý kiến dù sao đây là một cái tại trong ma môn bộ sở soạn lần mò nhiều năm đối với thế lực khắp nơi quan hệ đều vô cùng tình tường người ba con hồ ly bên trong ngân hồ tâm tư sống nhưng là thực lực cũng không mạnh ngài không cần phải sợ đến tội nàng trái lại cựu vĩ hồ ngược lại là tính tình người trong năm đó vì một người thư sinh một số gần như vẫn lạc ngài nếu có thể bảo vệ nữ nhi của nàng cũng là một việc thiện duyên. Đây là cuồng đạo nhân lần thứ nhất giảng giải như vậy một bài văn, thật ra khiến sở hà nghe được sưng sở, lập tức mới dần dần hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Ngân hồ có thể đánh bại yêu đồng hồng hồ cùng cựu vĩ hồ, dựa vào là đầu mà không phải thực lực, cho nên không cần sợ nàng cùng chính mình mạnh bảo đấy. Ngược lại là có thể nhờ vào đó giao hảo cựu vĩ hồ, càng phù hợp ích lợi của hắn. đương nhiên, đây không phải nói đường đường thanh linh ngân hồ liền yếu đi, chỉ là nàng cũng không hề mạnh đến khó có thể ngăn cản trình độ chính mình có cuồng đạo nhân tương hộ không cần phải sợ đối phương sở hà lại ha ha cười nói ngươi cũng nói rõ linh ngân hồ tâm tư lung lay sẽ không sợ nàng cho ta dưới cái gì ngang chân đợi ngài đi trung châu nàng chính là lại có năng lực cũng không sử dụng ra được cùng đạo nhân dung lắc đầu nói cái kia ngân hồ vô cùng nhất cẩn thận có lẽ cũng không dám tại hồng diệp phó môn chủ không coi vào đầu độc thủ dừng lại một chút cùng đạo nhân tấm kia cũng không trên khuôn mặt giàn mua lại hiện ra mỉm cười húng chi nếu là luận và thất khiếu linh Lung, ngân hồ cũng chưa chắc có thể tính toán đến điện hạ ngài không phải sao sở hà ngẩn người lập tức nhịn không được cười lên phất tay lại để cho cùng đạo nhân lui ra về sau Hắn liền lần nữa chìm vào không gian kiếm điện bên trong. thần bí mà cường đại Trung Châu đang chờ hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác nhưng không có cách vận dụng ngự kiếm thuật toàn bộ uy năng, là thời điểm dùng cuồng tuyệt kiếm làm cơ sở, suy diễn ra một bộ mới tác chiến hình thức rồi. Ví dụ như chính mình trốn ở một bên xem của vui, chỉ huy vô tận lánh diễm rõ ràng để chết được nhân, chính là một cái không sai nghĩ cách.